nhờ cậu lắm miệng sao thiết lang thổi dâu t r ư ừ n g mắt nói tân trạm cậu cũng đừng nghe thằng nhóc này nói b ậ y tôi chỉ là không nhìn nổi loại người ý thế hiếp người này trong lòng tân trạm dâng lên chút tấm áp tuy rằng danh tiếng của thiết lang rất lớn nhưng bản về thế lực còn yếu hơn nhà họ t r ư ơ n g có thể vì mình ra mặt đắc tội nhà họ trường chắc hẳn phải chịu áp lực rất lớn nhưng mà anh t ầ n lần thi đấu trung thiên kiêu này anh nhất định phải cẩn thờ phan việt minh nghiêm túc nói trước đây tôi đã đồng ý lời mời đến nhà họ trường tôi nghe một số luyện khí sư nói nhà họ chưa có một thanh cự truy gian luyện mấy chục năm cùng một loại với trung tiên kiêu kia nếu đúng là như vậy dựa theo thưởng thức của luyện khí sư thì cự truy này và trung tiên kiêu rất giống nhau chỉ sợ đến lúc đó nhà họ trường sẽ lấy ra làm vũ khí bí mật không sao dù cho là truy gì thì tôi cũng không sợ đó đều là đồ chơi giả thôi có chiêu thức gì bọn họ cứ việc sử dụng tân trạm cười nhạt có vẻ cực kỳ bình tĩnh phan việt minh sửng sốt không hiểu tân trạm lấy đâu ra tự tin như vậy phải biết rằng vân tông dám cùng tân trạm thi đấu cái này nhất định phải chắc chắn vô cùng sau khi hai người rời đi phan việt minh không nhịn được nói sư phụ tân trạm này có phải là quá vô lễ hay không còn có lòng tốt nhắc nhở anh ta anh ta lại không có phản ứng gì cả v ấ n tông k i a là siêu cấp đại tông môn ẩn giới mấy trăm năm mà tân trạm cũng chỉ là võ giả ngoại giới anh ta lấy đâu ra tự tin đến vậy chứ là do cậu quá coi trọng vấn tông thôi thiết lang nhìn học trò một cái rồi nói vì sao tân trạm tự tin thì tôi không biết nhưng cậu ta khẳng định cũng có bí mật của bản thân tuy nhiên tân trạm có một câu nói không sai là gì vậy ạ phan việt minh sửng sốt c h u n g thiên t i ê u căn bản không có chung đối ứng cự truy kia cũng chỉ có nhà họ trương buồn cười như vậy mới coi giả là thật thôi t h i t lang lắc đầu để lại phan việt minh hoàn toàn ngốc trệ trong lòng bắt đầu khơi dậy sóng lớn khó có thể tin được lời của sư phụ tất nhiên cậu ta sẽ tin nhưng mà vì sao tân trạm cũng biết cả những thứ này anh ta dựa vào đâu mà phán đoán ra vậy chứ cậu ta có khá nhiều hiểu biết đối với trung tiên h kiêu nếu sư phụ nói đúng vậy vấn tông và tân trạm trận chiến này có trò hay để xem rồi phan việt minh hít sâu m ộ t hơi đôi mắt có chút nóng lên thời gian vội vã trôi qua rất nhanh đến một tuần sau đến ngày hai bên ước định tiến hành so tài lần nữa còn chưa tới giữa trưa quảng trường vấn tông đã chật k í người lấy số lượng đánh chung thiên kiêu để quyết định như này là lần đầu tiên trong lịch sử vấn tông chưa bao giờ có qua sự kiện trọng đại hiếm thấy như vậy tất nhiên càng thêm thu hút ánh mắt của mọi người về phần đối thủ tân trạm quyết đấu mấy ngày trước cũng đã có tin tức chuyển ra chính là trương tuấn nghĩa ở bốn phía quảng trường trên danh sách đánh bạc người bán hàng rong ra sức dao bán nhưng mà tỷ số giữa tân trạm và trương tuấn nghĩa lại có t r ê n lệch rất lớn cơ h ộ i đạt tới m ộ ư ơ i lần mặc dù như vậy cực tân trạm vẫn như c ũ lác đắc không có bao nhiêu hiển nhiên phần lớn mọi người đều xem trọng trương tuấn nghĩa đặc biệt còn có học trò của vân tông lần này cũng tới không ít tin tức của bọn họ biết được càng rõ ràng hơn bên ngoài biết nhà họ trường còn có thủ đoạn bí mật lần này tân trạm nhất định thua lần này bọn họ đến chính là muốn nhìn trương tuấn nghĩa đoạt lấy giải nhất đánh bại tân trạm đáng kinh tầm kia dù sao trước đó tân trạm liên tiếp thua đều nhờ một tay vân tông khiến phần đông học trò đều có chút chán ghét đối với anh nhiều người thật thời gian đã đến mấy người tân trạm cũng đi vào q u ả n g trường dựa theo lệ thường diệp thành và tên dâu có ai nón chen vào đám người ném ra mấy trăm linh thạch mua tiền đặt cược tân trạm thắng bọn họ tự tin vô cùng nhận định tân trạm nhất định sẽ thẳng tiền này giống như tạc không tất nhiên sẽ không bỏ qua theo tần trạm đi lên đài cao trong n g á y mắt tiếng ồn ào của quảng trường vang lên trong lúc nhất thời tiếng la h ó i nổi lên m ộ n phía tiếng mắng chửi không đánh cuộc tần trạm lần này thua chắc rồi một lát nữa anh ta sẽ bị trương tuấn nghĩa lột ra giả mặt mày s á m xịt rời khỏi nơi này thôi tân trạm đáng ghét này đã dùng đủ mọi thủ đoạn để làm hại triệu lam sơn suýt nữa bỏ mạng quả thực là một tiểu nhân vô sỉ chỉ biết âm mưu quỷ dị so về thực lực thì e rằng ngay cả một ngón tay của anh trường cũng không bắn đâu lần này tỉ thí đánh c h u n g thiên kiêu sẽ khiến cho tân trạm lộ ra nguyên hình vốn có thôi bọn họ nói rất chắc chắn như đinh đóng cột phán đoán như tân trạm đã thua khi tân trạm đi lên đài cao trương tuấn nghĩa vẫn chưa xuất hiện anh cũng không thèm để ý đi tới chỗ ngồi nhằm mắt nghỉ dưỡng t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi mốt trương chín trăm bảy mươi mốt truy tiên khí tân trạm tôi cũng không ngại nói cho anh biết trận chiến này tôi cũng nằm trong tình thế bắt buộc mà thôi nếu bây giờ anh rút lui thì còn có thể lấy lại chút mặt mũi đấy trương quốc tuấn nhìn tân trạp nói đã đến bước này rồi nói nhảm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ tân t r ạ n g mở mắt ra lãnh đạm nói mau bắt đầu phần biểu diễn của anh đi đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy ha ha anh thật đúng là l i ề u mà nói cho anh biết chờ sau khi tôi gọi chung rồi thì ngay cả cơ hội c h u y ể n bại thành thăng anh cũng không có đ â u trương quốc tuấn khinh thường c ư ờ i khẽ nếu anh có thể chiến thẳng tôi sẽ lập tức chui qua hạng anh được vậy tôi sẽ chơi với anh một trận vậy hai chúng ta cứ thêm đó chính là nếu như ai thua thì phải chui qua hang đối phương tần t r ạ n g cũng nhẹ giọng nói ngay vậy tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng hưng phấn nhất là đám người đứng xem hoàn toàn mong muốn chuyện này càng lớn càng tốt cho dù ai chui qua h á n g ai thì cũng tuyệt đối là tin tức nặng đô không ngờ anh lại chủ động muốn bị mất mặt như thế vậy tôi sẽ không khách sám nữa trương quốc tuấn cười lạnh lời nói của tân t r ạ m quả thật là mong muốn của anh ta mở cặp mắt của anh ra xem trương quốc tuấn tôi sáng tạo nên kỳ tích này anh ta tung người nhảy một cái bay thẳng lên trên đưa tay quảo lên không trung ngay lập tức cả không gian đều như chấn động một chiếc truy đen lớn xuất hiện trong tay trương quốc tuấn tân t r ạ n anh coi chừng đấy đây vĩnh viên là độ cao mà anh không thể nào sánh bằng được đôi mắt trương quốc tuấn nhìn xuống tân t r ạ n g hét lớn lên một tiếng rồi sau đó quăng chiếc truy lớn kia lên đập về phía trung thiên kiêu trong chớp nhóm này trương quốc tuấn nổi gân xanh phát ra toàn lực một kích này gần như đã dùng hết tất cả linh khí tích góp toàn thân của anh ta Đúng. truy lớn vạch qua một đường xung quanh khẽ rung chuyển sau đó lại đánh xuống trung thiên kiêu một âm thanh vang dội truyền đi khắp cả quảng trường lan ra bột phía bao trùm trong chu vi trăm dặm trên quảng trường màng nhĩ của tất cả mọi người đều khẽ run lên đối với những người không đủ tu vi thậm chí còn phát ra vài tiếng kêu rên trong lỗ thai dần dần chảy ra máu tươi trung lớn đẳng kia cũng bị một kích này của truy làm ảnh hưởng từng tiếng trung ngân bắt đầu lan tràn ra ngay lập tức đã đánh được mười lần đó là cực hạn mà trước đây đồng thiên thành làm được sau đó mặc dù tốc độ có giảm bớt nhưng cũng đột phá lên đến mười ba lần đánh vượt qua ghi chép trước đó của tân trạng cuối cùng trung dừng lại ở hồi thứ mười sáu trung đồng hiện lên ánh sáng rực rỡ chiếu ánh sáng lên khắp gương mặt khoe khoang của trường quốc tuấn trong n h y mắt quảng trường lập tức yên tĩnh lại sau đó bùng lên từng trận huyền áo mười sáu nhát đấy trời ạ Đây chuyện ngay là mà cả không không trên h khán nhất c g đài thật ư n g á n cao kia gương mặt của trưởng lão tuân cũng khẽ mỉm cười trương thanh long lại càng vô cũng đáp ý thanh truy lớn này quả nhiên thật đáng sợ lại có thể giúp cho trương quốc tuấn gia tăng thêm nhiều thực lực như vậy mười sáu lần gõ c h g rồi tân t r ạ m còn cơ hội không nhỉ nhìn lại tân t r ạ m bên này bầu không khí đã có chút một ngạt hiện trường cũng không phải không có người ủng hộ tân t r ạ m ngược lại gần như các võ giả bên ngoài đều đứng về phía tân t r ạ m tuy nhiên thế lực của bọn họ lại kém hơn đám người ấn giới rất nhiều chỉ sợ nhất định sẽ thua thôi tân t r ạ m cũng không có một thanh truy lớn như vậy hy vọng đừng thua quá thảm chỉ cần tân t r ạ m có thể đánh được mười lăm lần thì cũng có thể xem như bại trong vinh quá rồi quá ghê tởm rõ ràng tân t r ạ m hoàn toàn xứng đáng chức danh võ giả trong giới chúng ta mà kết quả lại bị vấn tông âm thầm bày mưu nếu không phải nhà họ trương có truy lớn kia thì làm sao tân t r ạ m có thể thua chứ anh em nói năng cẩn thận thôi chúng ta không đắc tội nổi với v ấ n tông đâu không ít đám võ giả bên ngoài đều vô cùng đau lòng cho dù bọn họ ủng hộ tân t r ạ m nhưng cũng cho rằng trận chiến này đã không còn đường lui nữa rồi tân t r ạ m một lát nhớ bỏ thấp một chút nhé trên đài cao trương quốc tuấn vừa rơi xuống đã chỉ vào dưới háng mình rồi cười to tân t r ạ n cũng không để ý gì tới anh ta mà chỉ ngựa đầu nhìn về phía c h u thiên tiêu trung thiên tiêu những người khác cũng không biết tên thật của mày sao hay là vấn tông cố ý đảo ngược trắng đen như vậy tân trạm tự lẩm bẩm ông lão đánh cờ đã từng nói với mình có bảy món thanh khí trong đó có một vật tên là c h u n g trấn thiên lúc này chiếc chuông đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu tân trạm đã bị vấn tông đội thành c h u n g thiên tiêu đây cũng chính là lý do vì sao tân trạm có thể chắc chắn trận chiến này anh nhất định sẽ thắng khi trong tay không hề có truy g õ i chuông chính là bởi vì c h u n g trấn thiên là thanh khí không thể nào có truy g õ i chuông cùng cấp bậc thanh khí được hơn nữa nếu như chỉ là gõ thanh khí thì anh chắc chắn sẽ thẳng tân trạm trôi lơ lửng phía trên trong tay xuất hiện một ánh sáng nhỏ cô động lại thành một thanh truy bé xíu đây không phải là truy vạn luyện đã sử dụng lần trước mà chính là tiên khí toàn thân mang theo tinh mang lấp lánh bảy món thanh khí trên trời đất này đều được thần tiên chế tạo bằng phương pháp tối ưu nhất dùng tiên khí để làm chuyển động vật này thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp mấy lần vì thế tân trạm lấy tiên khí để đánh vào chung trấn thiên làm sao có thể thua được chứ dong truy tiên khí rơi vào trên chung tiên tiêu phát ra một âm thanh thật lớn cũng không phải là tiếng vang thảm thiết giống như sét đánh trước kia khiến cho khắp nơi trên đất trời đều nổ vang mà chính là một âm thanh trong trẻo xuyên thấu vào mỗi ngõ ngách không gian bên trong phạm vi ngàn dặm tất cả yêu thú đều t h ứ c tỉnh bày chim rủ nhau bay loạn xạ vô số người bế quan bày bao nhiêu trận pháp để che chở tìm chỗ ẩn n ú t như thế nào cũng đều phải t h ứ c tỉnh khôi phục lại trong tu luyện ngay cả phía sau núi vấn tông các tù nhân nghe thấy âm thanh này cũng lộ vẻ khó tin rồi dít phát ra tiếng hoan hô cho ráng vấn tông đã gặp phải thiên kiếp trên bầu trời chính bởi vì tiếng vang này thật lớn nên đám mây trắng trên bầu trời đều bị chấn động đến mức hoàn toàn t a n vỡ tách ra hai bên trong phút chốc cả bầu trời như quang đ ã n g hơn hẳn dưới ánh mắt vô cùng trở dê của tất cả mọi người thân chạm lại giáng xuống một trí nữa từng hồi chuông vang lên năm hồi mười hồi mười lăm hồi trong nháy mắt đã đuổi kịp mười sáu hồi chuông của trương quốc tuấn thế nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc dưới ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người tám hồi chuông vang lên toàn bộ nơi này đều như rực sáng vừa rồi còn có người đồn thổi khoa trương nói rằng trương quốc tuấn sáng tạo nên lịch sử mà chỉ sau mấy phút ngắn ngủi thì lịch sử mới đã được tân trạm sáng tạo nên trương quốc tuấn trở thành c á t bụi bây giờ tôi là người đứng đầu thiên tiêu còn người nào có ý kiến không ai cho rằng tôi không đủ tư cách cho dù các người còn thủ đoạn nào nữa thì cứ đứng ra ánh mắt tân trạm lạnh như băng anh trôi lơ lửng giữa không trùng đứng dưới mặt trời trói trang ánh mắt quét qua b ố n phía những người trước kia đã từng lớn tiếng không ngừng chê ba i tân trạm đều im lặng không nói một lời nào dưới ánh nhìn soi mói của tân trạm toàn bộ đều túi lầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh khí tinh thần đây là sao thế này đột nhiên có người kêu lên một tiếng đây là một ông lão ông ta kích động đến mức cả cánh tay đều run rẩy chỉ vào truy nhỏ trong tay tân trạm được ông ta nhắc nhở lúc này rất nhiều người mới phát hiện vật trong tay tân trạm lại phủ đầy ánh sáng cậu đã rời khỏi đất thí l u y ệ n rồi tại sao còn có thể sử dụng khí tỉnh thần chứ ngay cả trưởng lão tuân cũng lập tức đứng lên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ n ồ n g đậm càng khiếp sợ hơn so với việc tân trạm gõ được m i t m ư ơ n tám hồi c h ư ơ n g ai bước vào nơi thí luyện cũng sẽ bị sức mạnh to lớn của khí tinh thần hấp dẫn nhưng cho dù là thiền tiêu nào đi chăng nữa thì cũng không thể mang theo khí tinh thần ra ngoài nhưng hôm nay tầng trạm lại làm được nên đã khiến cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh rõ ràng nếu như tầng trạm không có lời giải thích hợp lý thì có thể tất cả mọi người sẽ tò mò muốn biết bí mật của anh thậm chí sẽ không nể mặt hay để ý đến đạo đức nữa chút khí tinh thần này lại có thể làm các người kinh ngạc vậy ạ tầng trạm thấy vậy cũng chỉ cười nạo thân thể chấn động dê hết toàn bộ linh khí lại khí tinh thần tràn ngập toàn cơ thể làm cho anh cảm giác như đang ở trong tinh hạ giống như những vị thần được tinh thần vây quanh cùng lúc đó phía trên ấn đường của tầng trạm xuất hiện chín tinh mang tạo thành một vòng tròn và xoay tròn liên tục vậy còn những cái này thì sao đang xảy ra chuyện gì vậy làm sao lại có một lượng khí tinh thần mạnh mẽ đến như v ậ y trên người tên nhóc này được chứ tất cả mọi người cảm thấy như sét đánh ngang thai cứ như có một tiếng nổ lớn trong đầu bọn họ tầng trạm rốt cuộc chuyện này là sao đột nhiên trưởng lão tuân bay đến bên cạnh tầng trạm hung giữ nhìn anh và nói cậu phải giải thích rõ với mọi người nếu không thì đừng hòng rời khỏi ẩn giới trương â n t ạ m khi tinh thần luôn chứa luôn đ một mật to chia thì người tốt i nói. nơi a chủ cũng đồng Đúng vậy, thanh í luyện loại là thuộc cậu thuật thuộc này toàn thần cũng người. Trương thì t h bộ có được về võ về đạo, giới mọi long lạnh lùng nói lúc này bọn họ đã không còn quan tâm đến kỳ tích t â n trạm gõ chung nữa ngay cả gia chủ cổ gia chủ trúc cùng những người khác cũng đều im lặng t â n trạm để lộ bí mật động trời như vậy thì bọn họ cũng không cách nào bảo vệ được anh thậm chí bọn họ cũng thầm lo lắng trong lòng tần trạm vì việc này mà bộc lộ quá nhiều tài năng của bản thân thật sự không đáng chút nào nhưng nếu vấn tông thực sự ép buộc tần trạm ở lại thì bọn họ chắc chắn sẽ l i ề u mình giúp đỡ tại sao khí tinh thần của tôi lại thuộc về toàn bộ giới võ đạo tần trạm nhìn vài người xung quanh và chế nhạo vậy thì linh d ư ợ c công pháp và thần minh mà người khác lấy được từ nơi thí luyện cũng nên giao ra gia chứ là do t r ê n lệch cấp bậc hay là do thân phận võ giả của ngoại giới nếu như tôi là thánh tử vấn tông thì chẳng lẽ vẫn phải truyền lại khí tinh thần cho các người sao tần trạm đừng nói nhảm nữa khí tinh thần có tầm quan trọng to lớn hôm nay dù cậu muốn hay không thì cũng phải khai ra nếu không thì đứng trách ánh mắt trưởng lão tuân hiện lên vẻ hung tợn vài người trưởng lão của các gia tộc khác cũng r ụ c dịch manh động và vây lấy t ầ n trạm ở giữa t ầ n trạm k h ẽ thở dài trong lòng ông lão đánh cờ thật sự nói không sai loại tiên khí này quá đáng sợ nên không thể tùy tiện bộc lộ ra mình vừa mới thử một lần mà đã làm cho đám người kia không thể kiềm chế ham muốn được nữa ha ha ha nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của các người kia ai cũng nói hồi t r ư ớ c tôi dùng ngưu kế mới đạt được vị trí đệ nhất thiên tiêu mới lên đến đỉnh tháp thông thiên kết quả là khi tôi giành được giải cao nhất thì các người lại muốn cướp t ầ n trạm bình tĩnh đáp lại anh khinh thường nhìn đám người rồi đột nhiên bật cười lớn sớm muộn gì anh cũng phải sử dụng sức mạnh của khí tinh thần này vậy thì chắc chắn có lúc không tránh khỏi bị truyền ra ngoài t ầ n trạm đã nghĩ tới việc này từ lâu rồi nên anh cảm thấy chi bằng nhân dịp này cho mọi người chiêm ngưỡng tinh mang này luôn trong tương lai cho dù có người phát hiện mình sử dụng tiên khí thì cũng đã mất tư cách ghi chép lại đây cũng là mục đích thứ hai trong chuyến đi của t ầ n trạm phần thưởng của tháp thông thiên sao đúng vậy cuối cùng tôi cũng đã lên đến tầng 99 và có được 9 viên tinh mang này mặc dù đang nói nhảm nhưng sắc mặt t ầ n trạm không hề thay đổi lời nói của anh như tạt một gáo nước lạnh vào mọi người bầu không khí kịch liệt n ã y giờ lập tức biến mất người ta đồn rằng nếu đạt được vị trí cao nhất trong tháp thông thiên thì sẽ có được nhiều phần thưởng quý giá khác nhau còn cậu lại nhận được khí tinh thần này lao tuân không cam lòng hỏi tới cùng chẳng lẽ ông cho rằng tôi có thể tự mình luyện ra tinh mang hay khí tinh thần à tần trạm cười lớn khi nghe thấy những lời đó trong lời nói còn không hề che giấu châm biếm tuy nhiên dù lời nói của tần trạm hơi c h ó i h a y nhưng quả thật đã làm giảm bớt ham muốn của nhiều người nghĩ kỹ lại thì quả đúng như vậy cho dù tu vi của trần ừ bọn họ đều nói tần trạm n giờ trò nên không đủ tư cách đạt được vị trí thứ nhất sao giờ lại ở đây buộc phép chứ diệp thành đứng lên và dễ ước nói ai cũng công nhận tháp thông thiên là nơi có những phần thưởng cao cấp nhất vậy mà các người còn trơ t r á o nói t ầ n t r ạ n g không xứng tôi cho rằng các người mới không xứng đấy diệp thành không hề d i u dếm lời nói thì vô cùng nịa mai khiến cho rất nhiều khách quý trên khán đài phải đỏ mặt tức giận đặc biệt là trương thanh long khi trước ông ta đã chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ và sắp nhìn thấy con trai mình trở thành đệ nhất thiên tiêu vậy mà bây giờ lại trở thành trò cười t ầ n trạng xem như anh may mắn mới có được khí tinh thần trương quốc tuấn đáp xuống và tức giận nói chặng đường phía trước còn dài anh cứ chờ đó sau khi trương quốc tuấn nói ra những lời gay gắt như vậy thì lập tức bỏ đi anh đứng lại đó tần trạm cười nhạo rồi vươn tay bao lấy không gian xung quanh tôi nhớ ai đó đã từng nói rằng nếu tôi thắng thì anh ta sẽ chui qua dưới háng tôi phải không vậy giờ đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi đó tần trạm lại quét mắt nhìn lên phía trên đài cao sắc mặt của rất nhiều đệ tử vấn tông vô cùng tệ tần trạm thực sự muốn trương quốc tuấn chui qua háng của mình tần trạm mày đừng hiếp người quá đáng đột nhiên sắc mặt của trương quốc tuấn đỏ bừng lên cuộc đời có lúc này lúc khác ánh mắt tần trạm lạnh lùng khí tinh thần càng tỏa ra mạnh hơn trương quốc tuấn chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đổ xuống đầu và đè ép anh ta sau đó tần trạm đưa tay ra chỉ vào và trương quốc tuấn đã trôi qua nhớ cối thấp người chút tần trạm đáp trả lại bằng chính lời nói lúc trước của đối phương sau khi trương quốc tuấn khôi phục hơi thở thì toàn thân tức giận đến mức run lên mình vậy mà phải trôi qua chân của tần trạm trước mắt bao nhiêu người việc này đã phá hủy hoàn toàn hình tượng công tử đẹp trai phong độ trong lòng đệ tử vấn tông anh ta kích động chỉ vào tần trạm một hồi lâu phun ra một ngụm máu và ngã xuống đất quốc tuấn nhìn thấy con trai mình ngã xuống đất vì nhục nhã hai mắt trương thanh long long lên sòng sọc đột nhiên tức giận khôn cùng và có ý định muốn giết người dám xúc phạm người nhà họ trương mày chết đi ông ta vũ bản từ trên đài bay ra ngoài và t ú m lấy t ầ n trạm t ầ n trạm thấy vậy vẫn tỏ vẻ khinh thường thậm chí không thèm nhắc tay anh hùng hồn nói trương thanh long ông cũng thật to gan mới dám đấu với đệ nhất thiên tiêu bộ ông muốn làm triệu tấn giang thứ hai à muốn giết tôi sao bộ ông muốn nhìn thấy nhà họ triệu diệt muốn hả giọng nói của t ầ n trạm giống như sấm xét tầm ầm bên tại hôm đột nhiên cơ thể của trương thanh long cứng đờ lòng bàn tay chỉ còn cách t ầ n trạm ấy tức lại không thể động đậy được nữa trương Trường vẻ mặt ông ta hơi loại lên sau đó lại vượt qua t ầ n trạm mà ôm lấy trương quốc tuấn đang hôn mê sau khi oán hận nhìn t ầ n trạm một cái thì tung người bay đi lúc này chỉ còn một mình tân trạm đứng trên đài cao mắt nhìn xuống tất cả mọi người mọi người đều biết rõ kể từ hôm nay t ầ n trạm chính là người đứng đầu hai giới thiên kiều xứng đáng thiên tiêu lên đài đi t r ư ờ n g lao tân u cũng không còn nhiều hứng thú nữa xoay người rời đi bọn họ hao tổn tâm trí kết quả những vật quý mà vấn tông chuẩn bị trên đài hơn mười ngày nay lại thuộc về đám người tân trạm dưới đài trên mặt của rất nhiều đệ tử vấn tông đều hưởng đỏ lên giống như bị người khác tắt một bàn t a i vô cùng mạnh vậy t ầ n trạm ở trong tông môn của bọn họ chém triệu tân đông phế triệu lam sơn khiến cho trương quốc tuấn phải chịu đục giới háng đơn giản chính là hết sức ngưng cùng nếu như đổi thành người khác thì chỉ sợ đã sớm không nhận nổi l ử a giận của vấn tông bị đánh tan xương nát thịt thế nhưng bây giờ chẳng những t ầ n trạm có thể đứng đây vô cùng hoàn hảo mà còn nên ngang nhận lấy phần khen thưởng phong phú của vấn tông t ầ n trạm vô địch khiến trong lòng bọn họ tức giận không thôi thế nhưng cũng không thể làm gì được chẳng có biện pháp nào khác cả ngược lại, đạo võ giả bên ngoài lại phát ra từng trận hoan hô hô tên của đám người tần trạm và d i ệ p thành tên nhóc tần trạm này thật đúng là khiến tôi hài lòng mà dưới đài một ông lão mang theo tâm trạng kích động nhìn tần trạm cặp mắt đỏ bừng lên ông ấy chính là ông lão mà tần trạm gặp phải lúc trên đường đến đây lúc ấy tần trạm nói với ông ấy rằng lần này sẽ khiến cho người của ẩn giới không xem nhẹ võ giả bên ngoài nữa ông lão còn tưởng rằng chỉ là nói năng hùng hồn mà thôi không ngờ hôm nay thật sự có thể nhìn thấy cảnh tượng này ha ha nhìn vẻ mặt như an p â n của đám người vân tông trong lòng thật sự vô cùng sảng khoái trở lại biệt viện tiên cung mấy người diệp thành cười cười còn cảm thấy có chút chưa được thỏa mãn nghe nói buổi tối còn có hiến hội thiên kiêu đấy đó là truyền thống bao năm qua ở đây sợ rằng ngay cả vấn tông cũng không ngờ được nhân vật chính của hiến hội năm nay chính là người bên ngoài chúng ta có đi không lạc việt ban bất t n nói vấn tông vừa mới chịu thiệt thòi làm sao tối nay có thể nén giận được chứ cũng đúng nhỉ nhất định bọn họ sẽ chán ghét chúng ta diệp thành cười lạnh nói nhưng mà chúng ta có gì phải sợ chứ đừng quên chúng ta có t ầ n trạm đó cũng là sự lợi hại của t ầ n trạng anh kiêu ngạo cái g ầ m gì chứ bồ tùng nhân không còn lời nào để nói quan hệ của hai chúng tôi là gì cậu ấy lợi hại thì chẳng khác nào tôi lợi hại cả hơn nữa tôi còn có một đứa em gái mà nếu như gả cho t ầ n trạm rồi thì cậu ấy chính là em rể của tôi chẳng phải sẽ trở thành người một nhà sao diệp thanh nói đến đây thì không khỏi giật mình ô m lấy bả vai t ầ n trạm rồi t u é t miệng cười nói t ầ n trạm thế nào có muốn cân nhắc một chút không em gái họ của tôi xinh đẹp tựa thiên tiên vậy hơn nữa tu vi cũng rất cao tôi biết cậu đã có tô viên rồi nhưng mà cưới nhiều thêm vài người cũng không phải chuyện gì to tắc mà em gái cậu hạ t ầ n trạm im lặng đánh giá lời nói của diệp thành nếu như so sánh với dung mạo của cậu thì thế nào diệp thành trầm tư mấy giây mới khó khăn nói mặc dù tướng mạo của tôi vốn đã anh tuấn rồi nhưng mà em gái của tôi còn có thể hơn tôi được hai phần có lẽ hơn cậu tầm ba phần đấy nhỉ chẳng qua cậu đang hạ thấp người khác mà thôi t ầ n trạm k i n h thường nói mẹ nó thì ra trong mắt các người tướng mạo của tôi chỉ thuộc dạng tầm thường thôi sao diệp thành cả giận nói đó là bởi vì dạng tầm thường là thấp nhất rồi lạc việt ban cười lớn nói t ầ n trạm và bồ tùng nhân cũng cười theo đám đê tiện này chờ đến lúc nhìn thấy em họ tôi thì tốt nhất các người đừng nuốt nước vào đấy diệp thành cắn răng nghiến lợi đang mong đợi đến ngày đám người tầng trạm gặp mặt em gái mình đến trạm vào tối quả nhiên yến hội thiên kiêu rất đúng hẹn đám người tầng trạm đến phía trước nơi tổ chức kiến tiệc còn chưa vào cửa đã cảm giác có gì đó không đúng yến hội hai giới là có ý gì diệp thành nhìn dòng chữ viết bên ngoài điện thì khẽ nhúng mày vừa đi vào cửa bởi vì mấy người đến hơi trễ nên trong điện đã có một số người thế nhưng khi đi vào bên trong tầng t ạ m lập tức nghe thấy vài tiếng cãi vả cái gì lần này top mười thiên kiêu chúng tôi lại ngồi ghế cho ta v ấ n tông các người ức hiếp người quá đáng rồi đấy cả gương mặt của thánh tử khấu tiên tông đều đỏ lên hét lớn về phía người nọ tại sao chúng tôi lại kém hơn người khác một bậc chứ cổ minh nhân và phương h i ể u điệp ở bên cạnh cũng vô cùng giận dữ t ầ n trạm nhìn sang bên này hiện tại anh mới phát hiện vị trí dễ thấy nhất đại điện đã sắp xếp mười ghế ngồi dựa theo thông lệ thì mười vị trí kia phải là đám người t ầ n trạm ngồi mới đúng thế nhưng bây giờ đã bị những người khác ngồi lên mọi người tôi đã nói lần t h n h i ế n này là chúc mừng chung cho hai giới thiên kiêu những anh hùng trước đây cũng được xem như tiền bối của các người rồi chẳng lẽ các người không nên nhường chỗ một chút sao vị chấp sự của vấn tông lạnh lùng nói vậy cũng không đúng trước kia đều là thiên tiêu đơn độc tổ chức y ế n hội mà tại sao đến thiên chúng tôi thì trở nên thế này rồi cố minh nhân nói lần trước là bởi vì có yêu tộc đến thăm nên y ế n hội thiên tiêu mới bị hủy bỏ lần này bỏ s u n g cũng hợp tình hợp lý mà chấp sự nói n h ư n g mà tại sao lại để cho chúng ta ngồi ghế rách chứ trúc diều cao mày nói lúc này Tần trạm mới chú ý đến ở nơi dễ thấy nhất đang điều khiến tần trạm chú ý đó chính là mặc dù vẻ mặt của người đàn ông này rất bình tĩnh không bộc lộ tài năng nhưng dựa vào hơi thở trên người cũng biết được thực lực người này không kém so với đám người trương quốc tuấn và đồng tiên h thành thì rõ ràng cao hơn không ít người này tên là tuân khánh an là con trai của trưởng lão tuân thiên tiêu thịnh hội lần trước anh ta đứng đầu đấy lúc này b ố tùng nhân đứng một bên truyền âm nói thì ra là con trai của trưởng lão tuân t ầ n trạm h a mắt trong lòng cũng bừng tỉnh xem ra hiến hội tối hôm nay tuân khánh an này chính là ngọn nguồn của mọi phiền phức nếu như các người thích vị trí này vậy thì tôi nhường lại là được mà à không phải tần trạm đã đến rồi sao chỗ ngồi của tôi có thể nhường lại cho cậu đấy tuân khánh an vừa dứt lời đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía t ầ n trạm rồi cười hít i mắt nói theo lời của anh ta thì không ít người trong điện cũng quay lại nhìn về phía t ầ n trạm chờ đợi lựa chọn của anh t ầ n trạm khẽ mỉm cười tuân khánh an này đơn giản chính là một con hổ m ặ t cười bề ngoài anh ta tỏ ra khách sao nhường lại vị trí nhưng mình lại phải ngồi chung với chín thiên kiêu khác như vậy thì đám người trúc diêu phải làm sao đây nếu như mình không ngồi đối chọi một cách cứng rắn tỏ ra quá mức của ngạo thì chứng tỏ đức hạnh không tốt cho dù tuân khánh an đủ â m hiểm nhưng t ầ n trạm cũng không phải không có cách đối phó ý tốt của anh tuân tôi xin nhận nhưng mà vị trí kia của anh tôi ngồi không được rồi con người tôi tự lực cánh sinh không cầu người khác trong lúc nói chuyện đột nhiên tầng trạm nhìn về phía bên kia đại điện nếu không còn chỗ trống vậy tôi chỉ có thể tự làm mà thôi ở đó vốn dĩ có mấy người đệ tử vấn tông vừa bị tầng trạm quét mắt qua đã cảm giác như bị manh thú phong tỏa vậy trong lòng tất cả bọn họ đều hốt hoảng khiếp đảm lui về phía sau ngay sau đó tầng trạm cơ tay lên không trung nơi vị trí được đám đệ tử kia nhường ra xuất hiện biến hóa chương chín trăm bảy mươi bốn thi đấu một lần nữa chỉ nghe thấy mặt đất ầ m lên một tiếng dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người một khối đất bằng p h ẳ n g bị tần trạm tùy tiện nâng lên vùng đất cao kia bị tần trạm dùng linh khí để dẫn dắt trong chớp mắt đã hóa thành một đài cao sau đó tần trạm mở không gian lưu trữ ra lấy mười chiếc ghế ngồi ánh vàng rực rỡ hất lên đài cao kia chiếc ghế to lớn rơi xuống thẳng thành một hàng vị trí ghế ngồi hoàn toàn đối diện với sự sắp xếp của vấn tông thậm chí chiếc ghế kia còn cao hơn vô cùng bá đạo rõ ràng có thể thấy khí thế cao hơn đối phương một bậc bây giờ có chỗ ngồi rồi tân trạm dẫn đầu ngồi vào chiếc ghế vàng bên trên diệp thanh cười lớn một tiếng cũng theo sát phía sau đám người trúc riêu cũng lục đục ngồi xuống tuân khánh an thu lại nụ cười sắc mặt hơi khó coi cậu tân phá hư đ ạ i điện vấn tông của tôi chuyện này không được đâu anh tuân nói chuyện không thể nói l o ạ t đầu tân trạm nhà n n h ạ t nói tôi chỉ giúp vấn tông cải thiện vị trí trong điện mà thôi chờ đến khi đến hội kết thúc nếu như quả thật vấn tông không còn ai thì tôi có thể giúp các người sắp xếp nơi này lại bằng thẳng một lần nữa nói hay lắm lúc này đám người ông cụ cổ đi tới n ư ờ i ha ha nói trưởng lão tuân thật đúng là càng sống càng thụt lụi mà dùng loại mánh khỏe trẻ con như thế thật sự không ngờ được n g h e xong sắc mặt tuân khánh an càng thêm khó coi ông ta nói ông cậu nghĩ nhiều rồi ba tôi đã bị cách chức trưởng lão rồi chuyện này ông ấy không có tham dự vào hừ nếu như ông ta làm vậy thì tôi thật sự khinh thường ông ta đấy ông cổ h ừ nhẹ một tiếng bước đến rồi nói tôi thấy vị trí này cũng khá tốt rồi không cần thay đổi nữa đâu không sai hai giới tiên tiêu chia nhóm hai bên hợp tình hợp lý ông thương cũng cười nói bọn họ đứng ra ủng hộ tần trạm khiến cho tuân khánh an không còn đường cãi lại một lát sau khách khứa lục đục đi tới khi bọn họ nhìn thấy đám người tần trạm và tuân khánh an chia ra hai nhóm hai bên cũng vô cùng kinh ngạc bởi vì chỗ ngồi bên phe của tần trạm vô cùng cao giáo sang trọng mà vị trí của tuân khánh an ở đối diện lại thấp lùn hơn giống như kém đi một b ậ c vậy bên phe mấy người tuân khánh an đều lộ ra vẻ mặt khó chịu để nén tức giận trong lòng vốn dĩ bọn họ muốn dạy dô đám người tần trạm một chút phủ một đòn ra v a i nhưng không ngờ bây giờ ngược lại hại bản thân mình anh tuân tần trạm quá cao ngạo rồi không thể bỏ qua như vậy được bên cạnh tuân khánh an chính là thánh tử thứ hai không nhìn được thấp giọng nói yên tâm đi kịch hay còn ở phía sau mà tuân khánh an hừ lạnh một tiếng ánh mắt hẹp dài giống như g ã sói quét qua t ầ n t r ạ n g hiện lên một chút tâm độc chốc lát sau tiến hội đã bắt đầu mặc dù một đám người có địa vị của vấn tông bao gồm cả trưởng lao tuân trưởng lao triệu đều không đến nhưng trên đài vẫn còn một đám trưởng lao khác đang đọc lời khai mạc t ầ n t r ạ n g ngồi trên chiếc ghế màu vàng cũng không nghe do ông ta đang nói gì ngược lại chỉ có diệp thành vô cùng hứng thú hỏi t ầ n trạm không gian lưu trữ của cậu nhóc như cậu cũng lớn quá nhỉ ngay cả ghế mà trong đó cũng có nữa đây là của tào phá thiên tân trạm nói cái tên nhóc đó không chỉ cất trữ những loại ghế ngồi này mà trong không gian lưu trữ còn có rất nhiều loại dụng cụ màu vàng khác nữa kết quả lại tiện cho chúng ta diệp thanh cười nói tân trạm cũng khép cười một tiếng diệp thanh vừa hỏi đã khiến cho anh nghĩ đến tào phá thiên có lẽ người này cũng lấy được một ít truyền thừa lúc đó hùa nhau với đám người hẳn vô song vây giết anh kết quả lại bị anh đánh tan nát chạy đi té khỏi kế đó hai người họ cùng nhau dùng thuận độn thổ biến mất không biết đã chạy đi đâu mấy người bọn họ tùy tiện tán gấu vài câu không hề nể mặt v ấ n tông tâm tình trưởng lão kia cũng không quá tốt chỉ nói một vài câu rồi tuyên bố hiến hội bắt đầu các loại rượu ngon thịt yêu thủ được bưng lên đại điện diệp thành và lạc việt ban chạy xuống ăn ngấu nghiến t ầ n trạm bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi xuống dưới anh nhìn xung quanh một lượn phát hiện trúc diêu đang nhìn mình thì trong lòng khẽ động từ lúc vô tình thấy được dung mạo trúc diêu sau này mỗi khi t ầ n trạm nhìn thấy trúc diêu liền t r ộ dạng t ầ n trạm thế nhưng vào lúc này tuân khánh an mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh t ầ n trạm có chuyện gì sao t ầ n trạm nhìn về phía anh ta mặc dù biết tuân khánh an không tốt lành gì nhưng trong lòng anh lại thầm thở phào nhẹ nhõm bây giờ anh tình nguyện nhìn gương mặt ngu xuẩn của anh ta chứ cũng không biết nên đối mặt với trúc d i ê u như thế nào dù sao chúng ta đều là người tu luyện tiến hội mà ăn uống thì cũng không có ý nghĩa gì cả nếu như hai giới thiên kiêu đều khó có dịp tụ hội lại thì chỉ bằng nên chỉ giáo lẫn nhau một trận làm náo nhiệt một chút không đợi t ầ n trạm đồng ý tuân khánh an đã nhìn về phía mọi người vỗ tay nói các vị xin hãy yên lặng một chút mọi người nghe thấy âm thanh đều vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện hiếu kỳ nhìn tới anh muốn chơi thế nào tần trạm thong thả hỏi nếu như đã là tiệc ăn mừng vậy thì tôi thấy cũng không cần phải đánh g i ế t lẫn nhau thấy máu sẽ không tốt đầu chúng ta đ ấ u văn một trận thế nào tuân khánh an cười cười đưa ba ngón tay ra rồi nói ba ván t h ắ n g hai thì sẽ thắng đôi bên đều có mười người mỗi người lựa chọn ra một sở trường hoặc năng lực nào đó của bản thân rồi so tài cuối cùng quyết định người thắng cuộc mạnh nhất hai giới thiên tiêu mọi người nghe vậy cũng hơi kích động trước kia dường như hai giới thiên tiêu cũng chả có mâu thuẫn gì căn bản không thể nào so tài được lần này hai mươi người tụ họp lại quả thật có thể có được ngồi đây ngồi x e một l o n thiên tiêu bên cạnh tuân khánh ăn nói có câu anh hùng xuất thiếu nên mà năm đó ra chủ đồng quả thật là thiên tài vô địch cho dù chỉ mới ba mươi tuổi đã có thể chém chết cường giả thiên kiêu đời trước rồi hơn nữa các người cũng đã khôi phục được linh khí rồi không yếu hơn chúng tôi đâu nhưng mà thánh nữ trúc nói cũng có lý như vậy đi nếu như so tài ba trận thì đề mục của trận thứ ba sẽ do các người ra tuân khánh an cố ý h à o phóng nói t ầ n trạm khinh thường lắc đầu tích lũy hai mươi năm trên lệnh rất nhiều làm sao ưu tiên một đề mục có thể công bằng lại được chứ hơn nữa tuân khánh an đã muốn gây khó dễ từ lâu chuyện này sợ rằng cũng nằm trong dự liệu của anh ta nhưng mà t ầ n trạm cũng không từ chối nếu như đối phương muốn chơi vậy thì từ chối lần này sẽ còn chiều khắc nữa chi bằng nhân cơ hội này đánh cho bọn họ đẹp mặt khiến cho tuân khánh an không còn mặt mũi tìm anh gây phiền phức nữa hai bên đã đồng ý mọi khách khứa cũng lui về phía sau để dành ra đất diễn không ít người lộ ra vẻ mặt hưng phấn cảm thấy có kịch hay để xem trận đầu thi đấu về cái gì các người nói trước đi tuân khánh an cười nói nhưng mà nói trước nhé trong y ế n hội không nên thấy máu vì thế chúng ta chỉ thi văn m ạ thôi chuyện này đơn giản thôi vòng đầu tiên so quẻ thuật đi tầng trạm nhẹ giọng nói đã chuẩn bị xong từ lâu rồi bồ tùng nhân cười đi tới các người ai đến chơi cùng tôi đây chương 975 t r ư ơ chương 975, l u y ệ n d ư ợ c phân thắng n a y thân hình mập mạp của anh ta tựa hồ như cả người đều vô hại nhưng lời nói ra lại làm cho vẻ mặt tuân khánh an ngưng trệ ẩn giới chỉ có hai đại gia tộc tiên sư một là nhà họ bồ và một là nhà họ nghệ trình độ cao hơn những người khác rất nhiều hơn nữa trong lần này bọn họ không có người của hai nhà cô đi lên t h ử xem tuân khánh an nhìn một hồi lâu chỉ có thể phải ra một cô gái hơi hiểu một chút về thuật tâm dương bắt quái ra sân cô gái kêu cắn răng lên sân khấu kết quả một phen thi đấu rất nhanh đã thua đến thảm bại chúng tôi nhận thua trận tiếp theo chúng tôi ra để tuân khánh ăn nói trận thứ hai so thuần thủ đi anh ta nói xong một người đàn ông cao to chọc đầu đi ra mặc ra thú thoạt nhìn qua có một loại hơi thở cùng d ã ván này chúng tôi nhận thua t ầ n trạm nhìn mấy người một cái tất cả mọi người đều lắc đầu ở thời đại này thuần thủ quá hiếm rồi mọi người cũng đều không hiểu rõ về t h u ậ t này cho nên t ầ n trạm cũng không để cho người ta đi lên mất mặt dứt khoát nhận thua hai ván như vậy hai bên một tháng một thua tất cả mọi người ở đây đều có hơi tò mò một chút tầng trạm sẽ lựa chọn cái gì để tiến hành thi đấu đây vậy so trận pháp đi tầng trạm nói lời nói của anh cũng không ngoài dự đoán của mọi người chuyện tầng trạm trước đây lấy trận pháp tam điệp lừng danh đấu tiên tông đã t r u y ề n ra khắp nơi trong lần giới ai cũng biết thực lực trận pháp của tầng trạm rất mạnh điều này không được cậu tần cậu đã quên sao trận pháp cũng có tính công kích đấy tuân khánh an cũng sớm c o i chuẩn bị anh ta cười lắc đầu nói vậy phù t i ệ n cũng không được sao tầng t ạ m nhữ m ạ n nói đương nhiên không bằng thi đấu đánh trôm thiên kêu đi t ầ n trạm c h à o phung nói rất rõ ràng tuân khánh an này nói rất dễ nghe nhưng ai ai cũng hiểu rõ anh ta đều tìm đủ loại lý do để phản đối cậu tần đừng nói đùa chứ ai cũng biết cậu có khí tinh thần chúng tôi đều không thể so sánh được tuân khánh an cười nói tôi nghe nói cậu tần đây cũng là một luyện dược sư đã từng luyện chế ra đan dược cấp bảy chữa bệnh cho ông cụ cổ vậy thi tài luyện dược thì như thế nào luyện dược tuân khánh an cậu thật đúng là không biết xấu hổ trong đám người gia chủ khương nhịn không được nói cậu đi theo khu một lão nhân học thuật luyện dược ba mươi mấy năm lấy điểm mạnh nhất của cậu so với tần trạm sao gia chủ khương xin đừng quên cậu tần đây cũng là thủ tịch khách khanh của nhà họ khương trình độ của cậu ta cũng không kém đầu tuân khánh an nói đương nhiên nếu như tần trạm sợ vậy thì việc này coi như xong đi chỉ là tôi vẫn luôn cho rằng cậu tần đây ý thuật tinh xảo có trình độ luyện dược rất mạnh tuân khánh an nhìn tần trạm khiêu khích nói đôi mắt tần trạm hiếp lại tuân khánh an dám đề xuất lấy luyện dược để phân thắng bại vậy trình độ của anh ta nhất định không đơn giản nhưng mà đối với bản thân mà nói cũng không sao cả trên phương diện luyện dược anh cũng chưa từng sợ ai như anh đã nói tôi có trình độ luyện dược cực cao nếu không biểu diễn một chút chẳng phải là khiến anh mất mặt rồi sao tần trạm nhàn nhạt châm c h ọ c nói so tài luyện dược thì càng tốt đôi mắt tuân khánh an sáng lời dường như đã thực hiện được mưu kế nhưng mà anh ta như vừa muốn nói gì đó thì tần trạm tiếp tục mở miệng nói nhưng mà hạng mục thi đấu này là anh đưa ra nên quy tắc cụ thể phải do tôi quyết định đầu tiên luyện dược có đôi khi phải xem vật k ý ít nhất phải ba ván thứ hai linh dược trên người tôi đều dùng hết ở đất thí luyện cho nên muốn các người xuất ra linh dược cần thiết vậy viên dược được luyện chế ra thuộc về ai tuân khánh an cau mày nói tôi luyện chế ra đương nhiên thuộc về tôi rồi tần trạm đương nhiên nói chúng tôi xuất linh dược đan dược này luyện chế ra thuộc về cậu chuyện này không công bằng rồi đấy tuân khánh an lắc đầu nói luyện dược tại hiện trường phương pháp luyện đan của tôi còn bị bại lộ tìm ai để đòi đây tần trạm g ử i l ệ n h nói nhưng mà nếu anh không đáp ứng vậy thì thôi nhưng anh nhớ kỹ là các anh điều kiện không đủ không thể trách tôi được nhé tuân khánh an c a o mày thời xa xưa luyện dược chính là một phương pháp tiêu hao rất nhiều bởi vì linh dược thiếu hụt cũng làm cho số lượng luyện dược sư ở hiện đại cứ ít nhưng đương nhiên địa vị cũng vô cùng cao mà hai người luyện chế dược thì nhất định phải so cấp bậc cao thấp của sản phẩm linh dược tiêu hao như vậy tuyệt đối không phải chuyện bừa nhưng mà nếu mình cự tuyệt vậy lần thi đấu này sẽ kết thúc căn bản không có kết quả ánh mắt anh ta theo bản năng nhìn sang một bên trưởng lão của vấn tông chủ trì yến hội thấy thế bèn khẽ gật đầu được cứ làm theo lời cậu nói tuân khánh an rất cuộc gật đầu hai người đi ra khỏi sành lớn đến một nơi rộng lớn ở ngoài sành luyện dược dù sao cũng phải dẫn lửa dẫn khí ở trong sành hiển nhiên không đủ để thi triển quyền cước sao tôi cứ có cảm giác tầng t ạ m đang muốn hại người nhị mọi người cũng đi theo r a diệp thành nhỏ giọng nói với tên dâu quai nón tôi cũng cảm giác được ánh mắt kia của t ầ n trạm rõ ràng là có chủ ý quỷ quái tên dâu quai nón cũng nhét miệng cười chúng ta xem kịch vui đi tuân khánh an này và cả vấn tông nữa lần này chỉ sợ lại xui xẻo rồi t ầ n trạm chúng ta bắt đầu đi tuân khánh an và t ầ n trạm đứng đối diện nhau anh ta mỉm cười vung tay lên lập tức hư không rung động trước người xuất hiện một đỉnh to màu xanh cái đỉnh to này vừa xuất hiện ngay lập tức từng mùi hương dược liệu tràn ngập bay ra linh khí nhẹ nhẹ vờn quanh trái phải có vẻ cực kỳ không tầm thường nhìn thấy cảnh tượng này không ít người đều hít một hơi khí lạnh là khô mục dược đỉnh chỉ bảo của khô mục lão nhân không ngờ tuân khánh an lại cho mượn vật này nghe nói dược đỉnh này trải qua nhiều năm bảo dưỡng của khô mục lão nhân có thể khiến cho phẩm chất của dược vật tăng lên một giai đoạn nhỏ y ưu thế này quá lớn rồi c h ắ c không được tuân khánh an lấy thuật luyện dược quyết đấu thì ra là có chuẩn bị mà đến chỉ sợ rằng tần trạm sẽ thua mất thôi nếu như tần trạm thua vậy mười đại thiên tiêu lần này đều sẽ bị đám người tuân khánh an đệ lên đầu có người cười khẩy nói dược đỉnh này của anh thật sự không tệ đấy nhưng so với tôi còn kém xa ánh mắt t ầ n trạm cũng đảo qua khô mục dược đỉnh gật gật đầu sau đó lấy ra thông thiên đỉnh dược đỉnh ngăm đen v ụ về tạo hình cổ xưa này vừa xuất hiện so với khô mục dược đỉnh tinh xảo kia quả thực hình thành đối lập rõ ràng nhất thời làm cho tuần khánh an thiếu chút nữa đã cười ra thành tiếng anh ta đi theo khô mục lão nhân nhiều năm gặp qua các loại lò luyện dược hoặc là dược đỉnh cũng không ít nhưng thứ này ném ở trong đống rác sợ là cũng không có người đi nhặt mà t ầ n trạm lại coi nó là bảo vật h ừ quả nhiên là người ngoài giới chưa thấy qua việc đời trước kia cũng chưa từng luyện cùng với dược sư ẩn giới thi đâu qua t h ự c cho rằng dược đỉnh của bản thân rất lợi hại sao tuân khánh an cũng rất nhanh phản ứng lại đôi mắt xẹt qua một chút khinh thường ngoài miệng lại nói móc dược đỉnh của cậu tần đây vừa nhìn liền biết là vật thần dị khâu một dược đỉnh của tôi tự thẹn không bằng đó là tất nhiên dược đỉnh của anh quá rất rưỡi hay là tôi trực tiếp dùng lửa đốt luôn nhỉ tần t r ạ m lại giống như không nghe thấy dứt khoát gật đầu tuân khánh an hừ lạnh một tiếng âm thầm thêm một lát nữa luyện dược chính bản thân nhất định phải cho tần chạm mở mang tầm mắt để cho anh biết thế nào là hết ngồi đại giếng biết rõ sự lớn mạnh của luyện dược sư dân giới trong lúc hai người nói chuyện v ấ n tông đã phải người chuẩn bị giấy và b ú t mực hai người nhanh chóng viết ra phương dược v ấ n tông rồi sắp xếp học trò đi lấy dược liệu tương ứng nhanh chóng lấy lại các loại linh dược giao cho bọn họ kiểm tra linh dược trong tay tầng trạm khẽ gật đầu chương chín trăm bảy mươi sáu chương chín trăm bảy mươi sáu v ấ n tông có nền tảng sâu xa linh dược mà anh cần cũng không phải loại bình thường có một vài loại còn khá hiếm nhưng v ấ n tông vẫn sớm thu thập được toàn bộ hơn nữa phẩm chất cũng ở mức trung bình trở lên anh không cần động tay động chân gì ở đ â y cả bắt đầu đi tuân khánh an đã trở đến mất hết kiên nhẫn rồi thấy tầng trạm đã kiểm tra xong linh dược thì lập tức mở miệng tiếp đó luồng khí trong trận bắt đầu khởi động hai người tầng trạm cũng bắt đầu luyện chế đan dược theo chủng loại và số lượng linh dược lò đầu tiên hai người luyện chế đều là đan dược cấp bậc bảy g i a c h ủ họ khương đứng bên cạnh nhìn hai người nói nhưng mà tuân khánh an có khâu một dự đ ị n h chất lượng sẽ được nâng cao thêm một bậc vậy tầng trạm thiệt thòi rồi g i a c h ủ họ cố nói với vẻ lo lắng không biết thằng nhóc tầng trạm này đang tính toán gì nữa cách luyện thuốc này của cậu ta có chút kỳ quái da c h ù họ khương lại nữ mày rồi lắc đầu mọi người ở đây đều nhìn chăm chú bên trong có thể nói tuân khánh an rất có phong thái cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác chỉ thấy vô số ánh sáng lập lọe trên khắp cơ thể anh ta một gốc linh dược theo chuyển động của ngón tay anh ta ngoan ngoãn rơi vào khô m ộ t dược đỉnh một ngọn lửa b ả y màu hừng hực bốc cháy khiến dược đỉnh lơ lửng trên không và rung lên k h ẽ khẽ trái lại tốc độ của tầng trạm vô cùng chậm thường phải mất một lúc lâu tầng trạm mới cho thêm một ít dược vật vào trông có vẻ như một người mới bắt đầu học tầng trạm làm gì vậy bình thường cậu ấy cũng đâu có luyện thuốc kiểu này diệp thanh cũng thấy không ổn chuyện này có liên quan gì đến việc anh ấy dùng dược đỉnh này để hấp thụ l ử a t r o n g cung điện hỏa diễm trước đây hay không trúc diêu cũng tò mò đi tới hỏi có việc này nữa à? dược đỉnh này cho tôi cảm giác đây là lần đầu tiên tần trạm sử dụng nó dường như diệp thành cũng có chút năm chiêu trong khi mọi người đang thảo luận hiện trường nhanh chóng có sự thay đổi hình như tuân khánh an đang tận hưởng cảm giác được mọi người tập trung vào mình anh ta luyện thuốc được nửa chừng thì bắt đầu làm ra vẻ bay lên không trung ngang bằng với dự đỉnh sau khi cho vào gốc linh dược cuối cùng thì anh ta hét lớn một tiếng ngay lúc đó linh khí trong cơ thể anh ta cuộn trào ra hóa thành một cơn sóng lao thẳng tới khô mục dược đỉnh như thể có dầu nóng tạt vào ngọn lửa dược đỉnh vốn đang được ngọn lửa cháy hừng hực nung nóng b ô n g chốc bị ngọn lửa nốt u trừng vài giây sau tuân khánh an lại hét lên một lần nữa anh ta lao vào bên trong ngọn lửa rồi dùng tay chụp lên lò l u y ệ n thuốc một âm thanh trầm đục vang vọng khắp đại điện khô mục dược đỉnh đột nhiên rung chuyển sau đó ba viên đan dược bay ra một mùi thuốc thơm hấp dẫn lập tức tản ra xung quanh khiến người khác chỉ cần ngửi một chút đã cảm thấy sảng khoái cùng lúc đó trên không trung bảy áng mây đầy màu sắc bay đến và tỏa ra vô số ánh sáng rực rỡ như thể đàng c h u n g vui với muôn nơi vậy đ a n dược đỉnh cấp bậc bảy ông thương nhìn viên thuốc màu xanh trong tay tuân khánh an thì không khỏi hít sâu một hơi có phần sửng sốt cho dù có thêm tác dụng của k h ô u m ộ c dược đỉnh nhưng thực lực luyện thuốc của tuân khánh an cũng nhất định đã đạt mức cao nhất dù sao thì trong lần giới hiện giờ ngoài k h ô u m ộ c lao nhân và một ông cụ của khẩu tiên tông chưa từng lộ mặt còn đang ở bên ngoài thì không còn dược sư bậc tám nào nữa tân trạm hiện đang gặp khó khăn chỉ mới viên đan dược đầu tiên mà tuân khánh an đã luyện nó đến mức cao nhất khiến mọi người thực sự kinh hoàng nhưng thật tình cờ vào lúc này bên phía t ầ n trạm cũng có động tĩnh chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn trong thông thiên đỉnh có một trận chấn động lớn sau đó một đám khói đen bốc lên linh khí hôn đ ộ n bay tử tung không khí mang theo một mùi vị khét lẹt nổ lò. tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng tuân khánh an đã luyện chế ra viên đan dược đỉnh cấp mà t ầ n trạm lại làm hỏng cả viên thuốc trên lệnh quá lớn rồi đó quả nhiên là dược sư ngoại giới không làm được việc gì cả giả danh l ử a gạt được bên ngoài nên chắc nghĩ đến đây rồi vẫn có thể tiếp tục lẫn lộn vòng tàu nhưng không ngờ lại lộ ra nguyên hình có đệ tử v ẫ n tông lên tiếng chế n h ạ o có lẽ anh ta thật sự không có thực lực của một dược sư dù sao thì cũng đâu ai biết những chuyện ở ngoại giới có phải là thật hay không đấu với anh tuân thì đúng là tự đi tìm đường chết người làm nổ lò đ a n được còn có thể luyện được đan dược bậc bậy ạ thật là khiến người ta buồn cười chết mất theo việc nổ lò của t ầ n trạng bầu không khí của hiện trường đã thay đổi đáng kể hơn nữa nhiều vị khách trung lập cũng bắt đầu nghi ngờ t ầ n trạng thậm chí có người còn nghi ngờ người tên tần trạm này chẳng có chút thực lực nào trong việc luyện chế đan dược mà chỉ cố tình đến làm tổn hại linh dược được cất chứa của vân tông tuân khánh an cũng âm thầm vui vẻ tần trạm càng mất mặt thì chẳng khác nào anh ta càng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trưởng lao giao cho cậu tần đừng nên gấp gáp cậu vẫn còn hai cơ hội tuân khánh an c ư ờ i nói theo quy định ai luyện ra được đan dược tốt nhất sẽ thắng nên tôi sẽ chờ cậu tuân khánh an rất có hứng thú thậm chí còn khuyến khích tần trạm tiếp tục muốn thấy anh nổ lò thêm hai lần nữa nếu vậy chuyện xảy ra ngày hôm nay bị chuyển ra ngoài có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh danh của tần trạm còn anh ta thì có thể dẫm lên đầu anh để nâng cao danh tiếng của mình xem ra anh rất giỏi tôi phải cố gắng thôi tần trạm mỉm cười tựa hồ không hiểu ý tứ của anh ta anh lập tức r ử a sạch thông thiên đ ỉ n h lại bỏ nguyên liệu luyện đan dược vào một lần nữa nhưng lần này cảnh tượng mà tuân khánh an mong đợi đã không xảy ra tần trạm nhanh chóng luyện được đan dược sau một tiếng v a n g nhỏ một viên đan dược cao cấp bậc bảy ra lò vẫn kém hơn một bậc ông thương nhìn chăm chú vào viên đan dược khẽ lắc đầu ông cổ ông sao vậy lúc này ông ấy mới chú ý tới khi nhìn thấy đan dược ra lọt thì vẻ mặt của ông cụ cổ trở nên có chút kỳ quái không có gì đâu chắc là tôi suy nghĩ nhiều rồi ông cụ cổ lắc đầu c ư ờ i trừ ở đây cũng có một số dược sư có mặt khi nhìn thấy đan dược của t ầ n trạm bọn họ đều đánh giá t ầ n trạm vẫn không đổi kịp trình độ của tuân khánh an mà t ầ n trạm chỉ còn một cơ hội cuối cùng đương nhiên những người này cũng không nghĩ t ầ n trạm có thể vượt qua tuân khánh an vì dù sao thì ngoài hai vị đại sư ra trong toàn bộ ẩn giới không có dược sư bậc tám thứ ba không quan tâm đến giọng nói hay ánh mắt của người bên ngoài trước o à n bộ tâm t đó tần trạm đều rồn vào việc luyện thuốc thất bại bởi vì mặc dù đã thử rất nhiều lần trong không gian luyện thuốc nhưng đây là lần đầu tiên thực hành cho nên mới có chút sai sót tuy nhiên sau khi liên tục luyện chế hai đợt đan dược tầng trạm, tần trạm, đan trạm,、so、đan tần trạm đang h luyện chế đan dược bậc tám có không ít người có cùng ý nghĩ như tuân khánh an ông thương trận to hai mắt tỏ vẻ khó tin tất cả các dược sư đều dừng tán gấu mà theo dõi một cách hết sức chăm chú bầu không khí này cũng lây nhiễm cho mọi người đang có mặt ở đó toàn bộ đại điện ngay lập tức trở nên t ĩ n h lặng c 977. 977. hành ư Chương ơ n g 977. 977. h động này của tần trạng cũng quá mức nguy hiểm nếu luyện chế viên đan dược cấp bảy thì còn được đi thế nhưng anh lại luyện chế đan dược cấp tám một khi nổ lọt thì coi như thất bại hết tất cả không để tâm đến ánh mắt hoài nghi của mọi người tần trạng bình tĩnh lại không ngừng canh độ lửa nhân đúng thời cơ mà bỏ linh dược vào toa thuốc để luyện chế đan dược bậc tám phức tạp hơn rất nhiều hơi lơ là một chút thì sẽ công d i chẳng a y cho dù t ầ n trạm đã từng điều chế thuốc thử bên trong không gian nhiều lần rồi nhưng trên thực tế thì đây vẫn là lần đầu tiên luyện thuốc này vì thế anh cũng không dám lơ đãng bên dưới thông thiên đỉnh ngọn lửa kia khi thì dâng cao khi thì yếu đ ớt t ầ n trạm không ngừng điều chỉnh nhiệt độ bên trong lò khống chế độ lửa thật tốt cuối cùng khi đưa một bỏ đan dược vào trong đó t ầ n trạm đột nhiên sử dụng u l a m minh họa ngay lập tức ngọn lửa xanh kia vây quanh thông thiên đỉnh nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra bốn phương tất cả mọi người đều cảm nhận được ngọn lửa cháy mạnh đến mức sộc và mũi vì thế vội vàng lui về phía sau mở tầm một luồng linh khí đánh vào trong đỉnh thông tiên ngay lập tức mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn như sấm rền sau đó một luồng khí sám trắng trợn phóng lên cao kế đó trong không gian tràn ngập một mùi hương kỳ vị hoàn toàn không phải mùi thuốc nổ l ò rồi sao mọi người bàn luận sôi nổi không nhìn ra được là thành công hay thất bại tần trạm đưa tay chụp một cái bắt lấy một viên thuốc vào trong lòng bàn tay thế nhưng ngay sau khi anh bắt được viên thuốc này thì đan d ư ợ c lại nát thành mấy mảnh vẫn bị thất bại nhìn thấy cảnh tượng này hiện trường đều vang lên từng âm thanh thổn thức quả nhiên muốn luyện ra được đan dược cấp tám không hề dễ dàng tuân khánh an cũng thở phào nhẹ nhõm lộ ra vẻ đắc ý anh ta rơi xuống đất nhìn t ầ n trạm rồi nói cậu tần cảm ơn nhé xem ra lần so tài này vẫn là thiên kiêu chúng tôi hơn một bậc rồi ánh mắt tuân khánh an sâu không thấy đáy đứng đó tuyên bố thắng lợi của bản thân đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của anh ta sau đó sẽ có đám người vấn tông phối hợp để tạo thành thế lớn hơn bọn họ sẽ từng bước đạp danh vọng của t ầ n trạm xuống đất để anh trở thành đệ nhất thiên kiêu bị người khác khinh bỉ ánh mắt đang nhìn đan dược của t ầ n trạm thu hồi lại nhìn tân u khánh an với vẻ sâu xa rồi nói lợi này hẳn nên là tôi nói mới đúng cậu tần thua thì phải thừa nhận tôi h bị đánh thì phải đứng vững cậu càng q u ấ y như vậy sẽ đánh mất thể diện đấy nụ cười trên mặt tân u khánh an thu lại không khỏi cười nhạt ngỏ lời khiến trách tôi thấy đôi mắt anh phải được chữa trị lại cho tốt một chút t ầ n trạm cười lạnh một tiếng chỉ lên bầu trời nói mở cặp mắt của anh ra nhìn cho rõ đi trên trời là thứ gì theo câu nói của t ầ n trạm mọi người đều nhìn về phía bầu trời sau đó đồng loạt kêu lên một tiếng lúc này trên bầu trời hiện lên tám đoá mây bay tới trong đó còn tiên khí mở hảo bên ngoài tản ra ánh sáng rực rỡ bên trong bóng dáng long phượng hư hư h à o h à o xuất hiện đây đây là chuyện không thể nào ánh mắt tuân khánh an chừng lên như mắt t r â u hét lớn một tiếng trên thế giới này đan dược có được luyện thành hay không rất dễ xác định không thể lừa dối người khác được bởi vì cho dù có người mở mắt nói mọt thì thiên đạo đan vân cũng sẽ không lừa người gần như tám đoá mây kia đều bao trùm cả bầu trời ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi hoàn toàn vượt qua lần chế tạo trước kia của tuân khánh an đan dược cấp tám t ầ n trạm lại có thể luyện chế được cực phẩm thế này sao nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra trên bầu trời mọi người ngây như phóng choáng đầu hoa mắt các vị chuyện này nhất định là giả tuân khánh an đ ỏ mắt cắn răng nói rõ ràng đan dược của t ầ n trạm đều nát ra rồi làm sao có thể gọi được thiên đạo đan v ậ n chứ đây nhất định là biện pháp che mắt t ầ n trạm tinh thông trận pháp đây là trận pháp mà cậu ta cố ý bày ra đan dược cấp tám đó là thứ chỉ có sư phụ mới có thể luyện chế ra được mà thôi t ầ n trạm mới bao nhiêu tuổi chứ làm sao có thể đạt được cấp độ như sư phụ thật là ngu xuẩn mà anh đi theo khâu mục lão nhân mấy chục năm ngay cả hình dáng của đan dược mà cũng không biết sao mở mắt chó của anh ra nhìn xem đây là nát bấy đó hở t ầ n trạm cười lạnh một tiếng d ơ đan dược lên chỗ cao cho mọi người học hỏi với khoảng cách gần tất cả mọi người đều nhìn kỹ lại sau đó mới phát hiện ra manh mối của việc đan dược bị bể ánh mắt đều sáng rực lên đan dược này được chia làm mấy múi nhìn từ xa thì quả thật giống như vỡ vụ vậy thế nhưng mỗi mảnh vỡ đều có kích thước giống nhau như lúc mà nhìn kỹ lại thì trên mỗi mảnh kia đều có đường vẫn xuất hiện rất giống nhau mọi người lại khiếp sợ một lần nữa không phải là đan dược bể mà là đan dược đặc biệt gia chủ khương thợ dài nói đan dược như nở hoa vậy đây thật sự là thần kỳ mà một ông dược sư tóc trắng vô cùng kích động nói đan dược đặc biệt này càng khó luyện chế hơn đan dược cấp tám tầm thường thế nhưng t ầ n trạng có thể tạo ra được đây quả thật là kỳ tích mà tuân khánh an hồn bay phết lạc không còn ngông cùng như trước nữa anh ta đặt mông ngồi xuống dưới đất vô cùng chật vật anh ta tính toán trăm phương nghìn kế mượn đến cả đỉnh chế thuốc của sư phụ thế nhưng vẫn thua t ầ n trạng hơn nữa phẩm cấp còn t r a n lệch rất xa cậu tần thật đúng là hậu sinh khả huy mà tôi muốn hỏi cậu một chút trước sau cậu đã luyện chế ra hai viên thuốc mà về mặt dược lý thì hai viên này khá tương tự nhau vậy có phải cùng một loại đàn dược không vì sao có thể chế ra hai viên thuốc đặc biệt vậy ông lão dược sư tóc bạc hoa dâm đi ra túi c h à o t ầ n trạm một cái rồi ánh mắt tràn đầy mong đợi cho dù tuổi tác của t ầ n trạm chỉ lớn hơn cháu của ông ấy một chút nhưng người có năng lực là trên hết trong giới dược sư chỉ nói năng lực không nói bối phận vì thế thực lực của t ầ n trạm hoàn toàn có thể làm thầy của ông ấy ông lão nói đúng hai viên thuốc này quả thật có liên quan đến nhau t ầ n trạm cười gật đầu Gia c tâm, tâm, tâm trạng ông cụ cố vô cùng kích động sắc mặt đỏ bừng lên ngón tay cũng phát run ông ấy bị thương nhiều năm nay xem vô số thầy thuốc gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng với việc chữa bệnh thế nhưng sự xuất hiện của tần trạm anh liên tiếp luyện chế đ a n dược chẳng những cho ông ấy hy vọng mà bây giờ còn có thể chữa khỏi cho ông ấy nữa mọi người đều bừng t ỉ n hiểu h ra thì ra tần trạm không phải chỉ đang so tài cùng với tuân khánh an mà hơn nữa mục đích của anh còn vì việc chữa bệnh cho ông cụ cổ ông cổ đây là chuyện tôi đã đồng ý với ông mà không cần phải cảm ơn đối với những tông môn hoặc gia tộc có ân tình với tần trạm tôi thì trước nay tôi đều không bạc đại ai cả ngược lại những người nào đối nghịch với tôi tần trạm tôi cũng sẽ không khách sáo tần trạm khép cười một tiếng sau đó ánh mắt lướt qua tuân khánh an trưởng lao vân tông nhìn qua tất cả mọi người rồi mở miệng nói t ầ n trạm tôi là người nhớ ân cũng sẽ thù dai báo ân cũng báo thù nếu như đã ra tay giết tôi thì tôi sẽ tiêu diệt cả nhà người đó t ầ n trạm nói xong câu này thì lập tức xoay người rời khỏi đại diện cũng không để ý đến tuân khánh an nữa hôm nay biểu hiện của t ầ n trạm đều được rất nhiều người nhìn thấy chẳng những anh có thực lực cao cường mà trận pháp chế thuốc cũng vô cùng tinh thông hơn nữa tri ân bảo đáp là người trọng tình trọng nghĩa người như vậy nên làm địch hay làm bạn khiến cho rất nhiều gia chủ đều bắt đầu suy tính tuân khánh an của vân tông khiêu khích kết quả cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ còn bị tần trạm lật ngược tình thế đến mức không chống đỡ nổi chương 978 chương 978 có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu tần trạm đã không để tuân khánh an vào trong mắt anh ta chỉ lợi dụng nguồn tài nguyên của vân tông để điều chế thuốc mà thôi có người mở lời tất cả mọi người lại chìm vào im lặng thêm lần nữa nếu đúng là như vậy thì vân tông cũng nực cười quá rồi nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì đúng là giả thiết này rất có khả năng xảy ra chỉ trong phút chốc mà trong sân có rất nhiều ánh mắt mang theo vẻ rêu cợt và khinh thường họ nhìn về phía đám người tuân khánh an và vấn tông bằng ánh mắt vô cùng hà hê vừa phải lấy ra đan dược quý giá từ kho đ á o của mình mà lại vừa cho tần trạm một cơ hội tốt tính toán kiểu này của vấn tông đúng là làm mất hết thể diện của gia tộc chỉ trong thời gian ngắn mà hình ảnh thần bí khó lường của vấn tông ở trong mắt nhiều người bỗng dưng sụp đổ một môn phái bị tần trạm liên tục làm mất mặt nhưng chỉ có thể biểu hiện một cách yếu ớt và sự phản kháng của họ không hề có tác dụng vậy mà tại sao họ vẫn cứ kiêu ngạo và giữ thái độ trên trời dưới bể chỉ có chúng ta là nhất trong l n giới như thế cơ chứ là bởi vì môn phái của họ lớn mạnh thật sự hay chỉ là do người nọ truyền thai người kia qua một thời gian dài nên dẫn đến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi có thể nói biểu hiện hôm nay của tần trạm đã khiến rất nhiều cường giả vốn quen biết vấn tông từ t r ư ớ c cảm thấy lung lay trong lòng chí ít thì họ cũng nhận ra không phải cứ dựa vào vấn tông thì chuyện gì cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa chẳng nhẽ họ không thấy chỉ nhờ ba viên thuốc của tần trạm mà nhà họ cổ cứ giống như được sống lại thêm lần nữa đấy hả còn nữa nhà họ trúc thuộc tám gia tộc lớn của ẩn giới vốn là gia tộc có thực lực yếu nhất trong số đó thậm chí người ta còn đồn thổi rằng nhà họ trúc có khả năng bị đá ra khỏi một trong tám môn phái lớn sau khi thịnh hội xảy ra nhưng sau khi t ầ n trạm đưa trúc diêu và phương hiệu điệp lên top mười thì lời đồn thổi đó cũng đã mau chóng tiêu tan thành mây khói sau khi được t ầ n trạm giúp đỡ thì những dòng họ đó đều phất lên như diều gặp gió chính điều này đã khiến một số người đưa ra quyết định rằng sau này nếu họ không thể nhờ vào t ầ n trạm thì ít nhất họ cũng sẽ không đặt anh và vấn tông lên c á n cân để lựa chọn nữa sau khi t ầ n trạm rời đi thì yến hội cũng kết thúc một cách qua loa đại khái mà đám người tuân khánh ăn cũng rời đi trong sự chật vật n é t nhác vô cùng ha ha vui quá đi mất sau khi trở về biệt việt tiên cung diệp thành không nhịn được mà hét tầm lên an vui vẻ hay là nhìn tôi làm họ mất mặt nên mới thấy vui vẻ thế tần trạm cười cười cả hai thứ đều khiến tôi cực kỳ sảng khoái dù sao vấn tông cũng có ý đồ xấu nên khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ thì tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng diệp thành trả lời tần trạm yến tiệc thiên tiêu lần này kết thúc rồi chúng ta cũng nên đi ngay thôi lạc việt ban nói các anh có kế hoạch rồi à nghe thấy lạc việt ban nói vậy thì tần trạm gật đầu một cái rồi hỏi bằng giọng tò mò chúng tôi định đi tìm tiết đại tráng sau đó sẽ cùng thầy cho anh ta đi xem xét xung quanh nhận giới một vòng hai chúng tôi học được không ít kỹ năng ở thung lũng huyền thú đó nhưng vẫn chưa có thời gian để tu luyện lần này hiếm lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi nên tôi muốn tìm một nơi có linh khí dồi dào để luyện tập một chút diệp thành xoa hai tay vào nhau rồi nói vậy còn tôi thì sao bộ tùng nhân hơi hoảng mặc dù anh ta không hề g ã i nhau với người nhà trong lúc tầng trạm phải gánh chịu áp lực một mình nhưng nếu cứ thế mà quay về thì cũng hơi xấu hổ một chút tất nhiên là anh sẽ đi theo bọn này rồi chẳng nhẽ cái tên mập mạp nhà anh định đi theo tầng trạm để vô béo đảm sói đói trong dãy núi yêu thú đấy à? diệp thành t u é t miệng cười một tiếng rồi ôm bả vai bồi tùng nhân nói trong số đó có một vài kỹ năng phù hợp với anh đấy đúng lúc cũng có thể chuyển cho anh rồi mấy phép thần thông giống thuật long quyền của các anh hả bồ tùng nhân hỏi bằng giọng phấn khích ngay tức khắc còn thần kỳ hơn thuật long quyền nhiều đi thôi chúng ta đi phiêu lưu mạo hiểm nào bồ tùng nhân cảm thấy hơi kích động những phép thần thông cỡ đó đều là những kỹ năng bị cất giấu trong các dòng họ lớn ở ẩn giới tuyệt đối không để lộ cho người ngoài biết thế nhưng ở đây đám người tầng trạm lại chia sẻ rất vô tư không hề vụ lợi câu này của cậu cứ thế nào ấy nhỉ sao tôi cứ có cảm giác là cậu đang trù gạo tôi trở thành mồi cho sói vậy hả tầng trạm không nói lên lời mà các cậu cũng đừng đào một cái hố lớn nào ở hận giới đấy nhé tôi không có ý định vào trong đó ở đâu vớ vẩn thực lực của chúng tôi như thế này thì làm sao có thể xảy ra vấn đề gì được cơ chứ diệp thanh nói bằng giọng khinh thường mà trên mặt lạc việt ban cũng là vẻ đắc thắng họ càng biểu hiện như vậy thì tầng trạm càng có cảm giác rằng đám người này sẽ khiến mọi chuyện đều ầm ĩ cả lên nhưng họ có làm như vậy thật hay không thì đợi sau khi tần trạm từ dãy núi yêu thú trở về là sẽ rõ sau khi trở lại chỗ ở tần trạm ngồi khoanh chân để khôi phục lại thần thức và linh khí đã bị hao tổn của mình một viên yêu đan tan vỡ thành từng mảnh trong tay anh ngay tức khắc đã đến lúc rời đi rồi mà không biết viên yêu đan này có phát huy tác dụng bên trong yêu tộc không nữa tần trạm lắc đầu một cái đột nhiên anh cứ có cảm giác kỳ lạ vào giây phút bắt đầu tới yêu tộc tìm yêu đan sau khi truyền âm cho diệp thành nói vài câu tần trạm bắt đầu bay về phía bóng đêm đạp lên ánh trăng trên mặt đất rồi rời khỏi biệt viện tiên cung bóng dáng anh nhận vào dãy núi yêu thú rất nhanh rồi biến mất sau khi tầng trạm bay vào đó không lâu thì có vài bóng đen xuất hiện trước dãy núi rồi cũng đi vào theo anh tầng trạm khai triển du long quyết đi xuyên qua cánh rừng với tốc độ cực nhanh tới nỗi anh không hề làm kinh động đến tức điệu anh bước vào một khoảng trống trong rừng rồi biến mất trong nháy mắt người đ â u rồi vài bóng người đáp xuống mảnh đất trống không đó rồi nhìn quanh b ố n phía trên khuôn mặt tên cầm đầu là vẻ hoài nghi họ đều là những kẻ bám đôi u l ã o làng ai ngờ vừa mới theo dõi không lâu mà đã làm mất dấu tầng t ạ m rồi vun vút vũng vút nhưng họ còn chưa tìm được tung tích của tầng trạm thì đã có một thứ gì đó s ẹ t ngang qua như tiếng gió thổi sau đó có một bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua máu từ trên cổ của mấy người mặc áo đen đó phun ra ngay lập tức họ ngã xuống đất chết không kịp ngáp máu rút lui tên cầm đầu cảm thấy sợ hãi thấy bóng dáng tầng trạm xuất hiện thì anh ta khẽ q u á t lên một tiếng nhưng bây giờ họ muốn trốn thì cũng đã m u ộ n rồi một ngọn lửa bùng lên từ dưới chân họ đốt những người còn sống sót thành c h o bụi trong n g á y mắt tầng trạm không để lại bất cứ nhân chứng sống nào vì theo anh thấy nếu đối phương đã có gan bám theo anh thì chắc chắn họ sẽ không lo lắng về việc thân phận bị tiết lộ nhưng người đứng sau vụ này toan tính rất giỏi nên chắc chỉ nằm trong mấy dòng họ kia thôi để họ biết được chuyện vào núi thì mình cũng sơ s u ấ t quá phải thay đổi một thân phận khác mới được sau khi suy nghĩ một lát tần trạm nhặt bừa một thanh trưởng kiếm của một tên áo đen lên rồi lại lấy bừa chiếc nhẫn cất chữ đồ vật của tên cầm đầu lên sau đó lại lấy quần áo và một ít đồ dùng hàng ngày của những người còn lại mặc vào người đeo chiếc mặt nạ ra người trước đây lên nữa là tần trạm đã biến thành một người khác chỉ trong nháy mắt theo ầ n người xuống trạm túi ồ rồi để đầu đó đêm đã đêm, động đã độ ngắm nghĩa qua thân phận mới của bản thân rồi gật đầu hài lòng một cái, sau đó bóng dáng anh lẩn màn đêm tối. Tần trạm đã xâm nhập sâu khoảng 100 vào trong núi anh mình những con yêu thủ trong rừng nên gật giảm mới một tăm trạm xâm một một hài khuất cạch thú chỉ kích thủ chút. h qua của sau sau sâu yêu yêu tối. tốc t cái, lại vào vào lo sẽ dãy vì giao hẹn từ t r ư ớ c với đại sư thiết lang thì ông ta và những người khác đã lên đường vào ngày mà họ bắt đầu đi tìm t ầ n trạm nhưng vì vẫn phải tìm một số vật liệu bên trong dãy núi nên họ và t ầ n trạm đã thống nhất sẽ gặp mặt ở một ngọn núi bên trong dãy núi yếu thú họ sẽ dừng chân ở đây một khoảng thời gian để thu thập vật liệu và chờ đợi t ầ n trạm nếu t ầ n trạm xảy ra chuyện không may thì họ sẽ tiếp tục lên đường nhưng trước khi xuất phát t ầ n trạm đã truyền âm qua món đồ mà thiết lang để lại cho anh nên ông ta và những người khác đã hứa chắc chắn sẽ ở chỗ này đợi anh phúc trong núi có một con yêu thụ bị một thanh kiếm đâm x u y ê n qua hết hầu và lồng ngực khiến nó hét lên những tiếng đầy thảm thiết rồi ngã xuống đất tiếng kêu của nó vang vọng khắp bầu không gian khiến những con chim quanh đó cũng giật mình bay đi t ầ n trạm lắc đầu vẩy g ọ t máu trên thân kiếm xuống đất rồi tiến lên lấy nội đàn trên người con yêu thú mặc dù những con yêu thụ bên ngoài này rất mạnh nhưng lại thiếu trí thông minh thấy người ta đang đi tiểu thì muốn chạy tới săn mụi nhưng cuối cùng chính chúng mới biến thành s á t chết đều là yêu thú như nhau nhưng tại sao trí thông minh lại t r ê n lệch một trời một vực như vậy t ầ n trạm nghĩ tới con chuột lửa và lao rùa biển rồi thở dài một cái trước đây anh chưa từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này như vậy không biết yêu hàng o sống trong yêu tộc sẽ tồn tại như thế nào đây nghe thấy tiếng ồn ào vang lên bên tại nên t ầ n t r ạ m dẹp mở suy nghĩ của mình sang một bên rồi nhanh chân rời khỏi nơi này Chừng 979. Chừng 979. tuy đã tiến vào núi yêu thụ rồi nhưng trong núi lại vẫn có con người họ thường xuất hiện theo một nhóm nhỏ mạo hiểm đi tìm tư liệu bảo vật thế nhưng tần trạng cũng không định tiếp xúc với những người này nên vẫn luôn duy trì khoảng cách với họ sau khi bóng tần trạng biến mất lại có thêm vài bóng người nữa tiến vào khi vực này hay lắm lại thêm một con cự thú hóa cảnh lục phẩm chết rồi đây đã là con thứ ba rồi đấy người này lợi hại quá thấy thi thể con cự thú này trong rừng một thanh niên bước đến xem kỹ vết thương của con yêu thú tấm t ắ c khen ngợi lợi hại đến mức đó chắc phải là một vị cao nhân rồi tống hàn mau lấy những bộ phận đáng tiền nhất của con yêu thú này đi chúng ta cũng đi mau thôi một người đàn ông lớn tuổi hơn từ đằng sau bước đến mở miệng ra lệnh anh lâm nội thế trên người x u ấ t sinh này không thiếu gì đồ tốt đâu cậu thanh niên hơi ngạc nhiên nói chị cả đến rồi bảo chúng ta cùng nhau qua đó có món hời anh lâm mỉm cười nói cậu biết tính khí của chị cả rồi đấy chậm trễ thì không hay ho gì đâu hóa ra là lão đại đến rồi vậy để tôi xử lý liền đây tống hàn cũng hơi khẩn trương nhanh chóng cùng anh lâm ra tay anh ta vào môn phái đã ba năm rồi vẫn chưa từng thấy người đệ tử trẻ tuổi đứng thứ nhất trong truyền thuyết này mấy người bọn tống hàn vừa bận rộn làm việc vừa nói chuyện t h i ế m anh lâm anh nói xem chị cả lợi hại như thế thì sao không đến tham gia thiên kiêu thịnh hội nhỉ chị cả nói vấn tông tổ chức thịnh hội có động cơ không thuần khiết tham gia cũng không có gì thú vị vậy lần này chị ấy tới đây là vì minh hội của yêu tộc sao cái này thì cũng không rõ lắm nhưng chắc là vậy tôi nghe nói tám gia tộc gần giới và vấn tông đều đã cho người đi cả rồi bọn họ thu thập tim và da lông của yêu thú rồi rời đi vào rừng minh hội của yêu tộc bóng dáng t ầ n trạm xuất hiện ở một cành cây cao vẻ mặt như đang suy tư điều gì trên cả con đường anh đã nghe thấy mấy chữ minh hội của yêu tộc này rất nhiều lần nhiều người cùng bàn luận gì đó vẽ mấy tông môn lớn của ẩn giới và yêu tộc muốn tiến hành một cuộc đàm phán rất quan trọng gì đó liên quan đến cục diện hai bên mấy mươi năm sau dù sao những chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng m ấy đến anh t ầ n trạm lắc đầu cũng biến mất vào trong rừng cách nơi t ầ n trạm đang đứng mười mấy cây số giữa sườn núi có một người phụ nữ ăn mặc hiên ngang đang đứng phát biểu giữa một đám đệ tử Lần này p h á trong đám người tống hàn sau khi nhìn thấy cô gái nói giọng nói ẩn hiện có chút thất vọng vốn dĩ cứ nghĩ rằng người phụ nữ danh tiếng lấy lửng trong tông môn sẽ khoảng ba mươi tuổi chẳng ngờ lại chỉ mới trên dưới hai mươi cấp miệng chị cả là kỳ tài kiếm đạo trời sinh lúc cô ấy tám tuổi đã đánh bại đệ nhất thiên t i ê u hai mươi tuổi rồi là thiên tài số một thế hệ chúng ta đấy anh lâm trách lợi hại vậy luôn tống hàn hít một hơi lạnh tám tuổi đánh thắng thiên tài hai mươi tuổi có vẻ chị cả này thật sự không đơn giản rồi màn đêm rất nhanh đã bung ô xuống vào lúc chuẩn bị cùng nhau hành động cách đó vài cây số trong một sân gốc t ầ n trạm ngồi xếp bằng trên một mảnh đất trống tiếp tục chuyển hóa linh khí đoạn đường này tuy tân trạm không tận lực săn giết yêu thú nhưng lại lấy khí của mình để uy hiếp chấn áp hấp dẫn rất nhiều y ê u thủ tham lam chủ động dâng tới tận cửa vậy là tần trạm lại thu thập được kha khá, khá y ê u đan viên tinh mang thứ chín đã tối màu trên mi tầm sau khi tần trạm không ngừng chuyển hóa đã có một chút hồi phục lại gờ giờ à o gờ giờ à o thế nhưng đang tu luyện tần trạm đột nhiên mở mắt ra ánh mắt anh lướt qua không gian nhìn về phía tây nơi đó đang có tiếng sắt lẫn tiếng vàng giao nhau cùng với tiếng thủ gầm vang vọng đất trời có vẻ là một vài võ giả đang giao đấu với yếu thủ hơn nữa âm thanh ngày càng gần về phía này anh khẽ lắc đầu tầng trạm không định dính vào nên đứng dậy định qua nơi khác mà lúc anh chỉ vừa định ra khỏi sơn cốc đã thấy một con yêu gấu đang đi về phía này nhìn thấy tầng trạm ban đầu nó kinh ngạc rồi giống lên giận dữ xông đến đánh tầng trạm nhữ mày thi triển du long quyết nhưng người thoát khỏi cú nào đến của con yêu gấu tiếp đó thanh trường kiếm bay thẳng đến cổ con yêu gấu yêu gấu túi đầu trên đỉnh đầu lại bất ngờ mọc ra một cái sừng vàng dài thanh trường kiểm có tính chất bình thường va chạm với sừng vàng ngay lập tức bị đánh bay về cái sừng vàng này cũng là vật liệu luyện vũ khí tốt trong lòng t ầ n trạm khẽ gọn sóng tuy kiểm trong tay anh chỉ là tùy tiện lấy được từ những kẻ theo đôi kia nhưng đã có kiếm ý của chính anh và linh khí được chuyển vào đó nữa có thể càn được một kiếm này mà không hề hấn gì tư chất chắc hẳn cũng khá cứng cỏi thực ra gần đây t ầ n trạm vẫn luôn muốn chuẩn bị tự tay luyện vũ khí vì thế sau khi vào núi đã không ngừng thu thập các loại vật liệu ở trong cung điện hòa diễm một kiếm thi triển uy lực của mấy nghìn phi kiếm điều này đã khiến t ầ n trạm nhận ra rằng nếu mình có mấy nghìn thanh phi kiếm kể cả tính chất bình thường thì dựa vào ngự kiếm quyết cộng vào cũng mang đến một sức mạnh khá lớn đầu nghĩ vậy t ầ n c h ạ m liền làm luôn trường kiếm bay lên không ngừng xẹt qua vết thương trên người yêu gấu yêu gấu liên tục tức giận g i ế t đào hết lần này đến lần khác muốn lấy s ừ n g vàng đâm t ầ n c h ạ m nhưng thân thể vụng về không chạm nổi vào anh cuối cùng con yêu gấu thấy tình thế có vẻ không ổn định chạy trốn liền bị t ầ n c h ạ m đâm một kiếm xuyên thủng trái tim bước đến lấy yêu đan đúng lúc t ầ n c h ạ m định chặt s ừ ờ n vàng này xuống thì trong rừng xuất hiện một hồi âm thanh náo loạn anh làm cái gì đấy mau bưng con yêu gấu sườn vàng ra một tiếng quát tức giận vang một thanh niên mặc nhuế giáp võ trang đầy đủ đi tới thấy tần trạm đang thu thập sừng vàng thì giận dữ quất lên tại sao tần trạm cạn lời tôi thu thập chiến lợi phẩm của mình liên quan gì đến cậu tuy lời của thanh niên tuấn tú này hơi kỳ nhưng sao cứ có cảm giác đầu góc không bình thường tên trộm này còn không biết xấu hổ nữa hả anh mà cũng dám nhận con yêu gấu này do anh giết sao thanh niên cười khẩy nói bọn tôi săn giết con yêu gấu này mãi truy đến chỗ này thì bị anh ăn hôi mất anh không biết ngượng nói thế hả cậu nói con yêu gấu này là cậu săn giết tần trạm ngứ mày nếu đó là thật thì dựa theo quy tắc đi săn anh đang n ằ g tay trên của người ta thật vậy cậu có chứng c ứ gì cũng không thể cứ nói khơi khơi là của cậu thế được tân trạng nói anh xem vết kiếm trên người nó xem này mấy vết này là của bọn tôi đánh mà ra nó bị thương mới chạy qua đấy mất rồi mới bị anh giết thanh niên họ chỉ vào mấy vết thương trên người con yêu gấu sừng và nói nếu không bằng thực lực của anh làm sao mà giết được con yêu thú lục phẩm này chứ chương chín trăm tám mươi chương chín trăm tám mươi nói xong người thanh niên không khỏi khinh thường nhìn tân trạng anh nói tu vi của tôi thấp cũng không thành vấn đề nhưng anh nói kiếm thuật này là do anh làm ra không phải là nói nhảm sao t ầ n trạm im lặng lắc đầu chính mình che giấu tu vi xem ra anh ta không phải đối thủ của yêu gấu này nhưng mấy vết kiếm mà người thanh niên kia chỉ vào rõ ràng là do chính anh tạo ra còn yêu gấu này chẳng qua vừa mới chết t ầ n trạm vẫn còn nhớ rất rõ ràng anh nói mấy vết kiếm sắc bén này là do anh dùng thanh kiếm gãy kia chém ra sao anh định lựa gạt ai đây nghe vậy lông mày người thanh niên nhữ lại c ư ờ i lạnh nói tôi không muốn nhiều chuyện với anh giao yêu đan ra đây sau đó cút khỏi đây ngay lập tức không đừng trách tôi không k h á c h khí tôi nghĩ những câu này nên là tôi nói với anh mới phải t ầ n trạm trực tiếp quy cho người thanh niên là náo tản cũng không để ý tới anh ta tiếp tục chặt sừng vàng anh đang tự đâm đầu vào chỗ chết sao người thanh niên nhìn thấy cảnh này hai t r ò n g mắt lớn lạnh anh ta vội vàng rút một thanh bảo kiếm lao về phía t ầ n trạm t ầ n trạm đã sớm để phòng đối phương lúc này anh nhấc nâng trường kiếm lên kiếm quan g của hai người ngay lập tức đụng thẳng vào nhau có một tiếng linh khí lát lộn tia lửa bắn ra khắp t ầ n trạm hơi nhữ mày thoáng lui lại mấy bước thực lực của người thanh niên này không hề yếu t h anh ta cũng khá bén. Trên kiếm c ta thực t sự nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng sao tầng trạm bất đắc dĩ lắc đầu tuy rằng thanh kiếm đồng theo có thể đảo ngược tình thế ngay lập tức nhưng tầng trạm cố tình tác chiến bất lợi tránh né mũi nhọn dùng du long quyết đánh bay không cho người thanh niên này có cơ hội đáp trả sau khi hạ xuống mấy lần đột nhiên thể kiếm của người thanh niên này có chút hỗn loạn lần lượt ra chiêu nhưng lại bị tần trạm đánh trả lại khiến trong lòng anh ta càng thêm sốt ruột nhìn quần áo đối phương chỉ là một đệ tử bình thường của lĩnh nam kiếm tông làm sao có thể lợi hại nơi như thế xem chiêu đây đột nhiên người thanh niên nghiến răng một cái linh khí toàn thân p h ư n c ra kiểm trong tay tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết trong nháy mát hóa thành kiếm quang đầy trời phong tỏa t ầ n trạm sau đó một thanh kiếm đâm thẳng vào vai t ầ n trạm tuy nhiên một kiếm này đi xuống xuyên qua thân thể tầng trạm nhưng không có cảm giác vừa ư ơ hữu tầng trạm tiêu tán như một thảo ảnh không ổn rồi sắc mặt của người thanh niên thay đổi rõ rệt biết rằng mình đã trúng kế đ ỗ n g nhiên thu kiếm lui lại mà lúc này bóng dáng của tầng trạm lại xuất hiện lần nữa gần sát người thanh niên vì anh không có chủ tâm giết người tôi sẽ không khiến anh tổn thương nghiêm trọng tầng trạm vừa mở miệng nói một thanh kiếm làm dung chuyển báo kiếm phòng ngự của người thanh niên rồi dùng một t r ư ờ n g vỗ vào ngực anh ta và đánh bay anh ra ngoài nhưng mà đột nhiên tầng t ạ m cảm thấy có gì đó không đúng khi anh dùng trưởng trạm vào đối phương sao lại cảm thấy mềm lũn trong thông môn ô người chị cả mà mọi người kính trọng hôm nay lại bị một kẻ vô danh đánh bại lại bị công kích ở một nơi như vậy khiến cô ấy phát điên đây là một sự sỉ nhục chưa từng có ách hiểu lầm hiểu lầm tân trạm có phần ngượng ngùng xua tay nói tôi không biết cô là con gái hơn nữa cô còn ra tay trước câm miệng chúng ta tiếp tục đánh t r u n g chắc linh tức giận t ầ n trạm không khỏi liếc thêm vài cái t r u n g chắc linh càng thêm tức giận nhưng đúng lúc này trong rừng lại vang lên một âm thanh khác chị ơi chúng ta đã giết chết con yêu gấu sừng vàng rồi người thanh niên họ trương cùng mấy người nhà t ổ n g bước ra với niềm vui trên khuôn mặt mà khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng này bèn hơi sức sờ tại sao lại có yêu gấu sừng vàng ở đây các người đang nói gì vậy t r u n g chắc linh sửng sốt quay đầu nhìn về phía mấy người đây không phải là chúng ta săn được sao ách không phải đâu con yêu gấu sừng vàng rất xảo quyệt nó đã nhảy xuống sông giống như đang bỏ chạy xuống hạ lưu vậy nhưng thực tế nó đã đi ngược dòng nó bị đảm anh em bố trí ở đó phát hiện và giết chết đấy chàng trai họ trương cho biết vậy thì chuyện này người kia thật sự bị tôi hiểu lầm rồi sao trung chắc linh có chút lên người sau đó lại quay đầu lại thì phát hiện bóng dáng của tầng trạm đã biến mất rồi mọi người nhìn thấy thanh niên kia không người thanh niên nào cơ khi chúng tôi đến đây chúng tôi chỉ nhìn thấy mỗi chị quên đi không có việc gì trung chắc linh nghiến chặt hàm răng có chút hầm hực liếc về phía tầng t ạ m đang rời đi tên chết tiền này trốn nhanh thật tuy rằng cướp đoạt yêu thú là hiểu lầm nhưng anh lại dám công kích n g ư ợ c mình người phụ nữ này thật đáng sợ cô ta cực kỳ bạo lực nhưng so với tô huyên còn kém xa cách vài cách tầng trạm dừng lại khẽ lắc đầu anh lấy bản đồ ra liếc mắt nhìn phương hướng rồi đi tới một ngọn núi cao còn cả nửa ngày hẳn lắng nên đi gặp đại sư thiết lang tại một khu đất bằng phẳng bên sườn núi vô cùng bắt mắt sư phụ thiết lang và phan việt minh đang ngồi xếp bằng ở đây lúc này trong tay thiết lang đang cầm một chiếc búa đập liên tục vào một khối linh khoảng thạch để loại bỏ tạp chất trong đó việt minh chắc linh chạy lâu rồi s á t trời hừng sáng cũng là lúc thiết lang vừa rèn luyện xong hài lòng cất khối linh khoảng thạch vào trong túi chữ vật sau đó ông ta nhìn xung quanh và hỏi thưa sư phụ cô ấy nói sẽ đi săn và g i ế t vài con yêu thủ cô ấy sẽ đến vào khoảng giữa trưa chắc sẽ nhanh thôi phan việt minh cười nói nhà đầu này tôi đã cho nó thừa hưởng y b á t của tôi vậy mà hết lần này tới lần khác không chịu luyện khí lại đi học kiếm đạo thiết lang bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu thở dài một tiếng sư phụ cô ấy chỉ nhất thời ham chơi mà thôi sớm muộn cũng sẽ kế thừa con đường luyện khí của sư phụ chúng ta cũng đang ở đây chờ anh tần mà không sao cả phan việt minh cười nói cậu chỉ biết bênh vực cho nha đầu đó thôi thiết lan g cười lớn ông ta lấy ra một khối quạng sắt và tiếp tục đập đại sư thiết lan g xin lỗi đã để ông đợi lâu không lâu sau t ầ n trạm xuất hiện trên sườn núi nhìn thấy hai người bọn họ thì mở miệng cười nói cũng không muộn cậu tới thật đúng lúc thiết lan g mỉm cười chào đón t ầ n trạm tại sao cậu tần lại đeo mặt nạ ra người phan việt minh tò mò hỏi vào núi bị theo đôi u lo lắng sẽ gây phiền váy cho mấy người t ầ n trạm cười nói đại sư ông đang luyện linh khoảng thạch sao nhìn thấy cây búa và khoảng thạch bên cạnh thiết lang trong lòng tần trạm khẽ động sao vậy cậu tần cũng có hứng thú với việc luyện khí này sao thiết lang hỏi đại sư nhìn ra sao tôi thật sự đang định học luyện khí tần trạm cười nhẹ không phủ nhận chương chín trăm tám mươi một chương chín trăm tám mươi một hy vọng dọc đường đi đại sư có thể hướng dẫn một chút tần trạm nghiêm túc nói chuyện này thì đơn giản thôi với tài năng thiên phú của cậu tần luyện khí không thành vấn đề thiết lang cười đồng ý ba ba lại thu nhận đồ đệ rồi vậy anh ta là sư đệ của con rồi ngay lúc hai người đang nói chuyện một giọng nữ vang lên trung chắc linh từ dưới chân núi đi lên vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì không khỏi cười nói chắc linh đừng có lộn xộn cậu t â n đây là anh em kết nghĩ của ba xét theo vai về con còn phải gọi cậu ấy một tiếng chủ đấy thiết lang cở trách một chút sau đó kéo tần trạm quay lại mỉm cười nói giới thiệu với cậu đây là con gái của tôi trung chắc linh ngày thường nó hay quậy phá sau này còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều đại sư ông khách sáo rồi tần trạm cũng bay đầu cười nói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ vừa nói chuyện nụ cười của anh đột nhiên cứng đờ lại vốn tâm trạng trung chắc linh cũng đang vô cùng tốt trên mặt còn đang tươi cười nhưng khi vừa nhìn thấy t ầ n trạng ngay lập tức lông mày cô ấy dựng đứng mặt đỏ bừng lên là anh anh là tên dễ ha ha thật đúng là không đánh nhau thì không biết nhau t ầ n trạng hoảng sợ vội vàng cười to mấy tiếng đè xuống mấy chữ dê s u ồ n trung chắc linh cũng phản ứng lại lập tức n g ầ m miệng người trước mắt là t ầ n trạng khiến cô tức giận suýt chút nữa thì không kìm nén được việc đó cũng chẳng phải chuyện vẻ v ắ gì làm sao cô ấy có thể dễ dàng mở miệng trước mặt cha mình được làm sao vậy Cậu tân trạm đổ mồ hôi lạnh vị đại sư thiết lang này vẻ ngoài cũng không được sáng sủa lắm không ngờ tới lại sinh được đứa con gái khá xinh đẹp khiến cho khi trước anh hoàn toàn không nhìn ra hơn nữa anh còn không cẩn thận làm ra loại chuyện như vậy với con gái của đại sư thiết lan g nữa thật sự quá xấu hổ nếu mọi người đã đến đầy đủ rồi vậy chúng ta mau lên đường tôi h thiết lan g cười ha h a cũng không để ý lắm đến vấn đề này ông ta thu dọn đồ đạc của mình bốn người họ lại tiếp tục lên đường anh chính là người tên t ầ n t r ạ n g người cấp được danh hiệu đệ nhất trong sự kiện thiên tiêu từ mấy người trương quốc tuấn và triệu lam sơn kia trên đường đi vào bên trong khu rừng trung chắc linh đi tới bên cạnh t ầ n t r ạ n g đột nhiên trầm giọng hỏi nhưng mà anh đừng tưởng bà đây sẽ sợ anh anh dám tấn công tôi như thế sớm muộn gì tôi cũng tìm anh tính sổ cô muốn tính toán rõ ràng đúng không lúc đó là cô cải trang thành đàn ông làm sao tôi biết được hơn nữa là do cô ra tay trước chẳng lẽ tôi không được phép đánh trả sao tân trạm không còn gì để nói anh không phải đệ nhất thiêu tiêu sao ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được à? hừ tôi lại thấy là do anh cố tình thì có trung chắc linh hử nhẹ nói tân trạm câm nín một lúc đây là cái tình huống gì vậy đúng là không thể nói lý lẽ cùng người phụ nữ bạo lực này mà đừng có mà tự luyến cho dù là ông đây cố ý thì cũng sẽ tìm người ngược lớn trước sao phải nhằm vào cô cơ chứ tần trạm nói một cách dứt khoát đồ vô liêm sỉ trung trác linh vô cùng tức giận nhưng tần trạm cứ thế nên ngang đi mất cho nên sau đó tần trạm cũng không thèm để ý tới trung trác linh ngoại trừ việc chém giết yêu thú trên đường thì thời gian còn lại anh đều dùng để luyện khí có đại sư thiết lang ở bên cạnh mỗi khi có chỗ nào cảm thấy khó khăn tần trạm liền hỏi ông ta thiết lang cái gì cũng biết khiến cho tần trạm nhanh chóng học được rất nhiều kiến thức về luyện khí hơn nữa tần trạm cũng không tội thiết lang nói rằng họ phải đi vào nơi rất sâu bên trong dãy núi yêu thú này hành trình này có khi phải mất ít nhất nửa tháng thứ anh có nhiều nhất chính là thời gian tới ngày đi đường thứ ba t ầ n t r ạ n g cuối cùng cũng tạo được thanh phi kiếm đầu tiên thuộc về mình chẳng qua thanh phi kiếm này bây giờ có bán cũng chẳng bán được nó đen tuyền một m à u nhìn có chút g ồ ghê ha ha thứ này mà cũng gọi là kiếm bà đây c ư ờ i chết mất nhìn thấy cảnh này c h u n g chắc linh không khỏi châm chọc cười nói chắc linh con quên thanh kiếm lần đầu con chế tạo ra rồi sao con còn chẳng bị nổi với cậu tần đầu thiết lang trách mắng ba sao ba lại đứng về phe người ngoài như thế và lại lần đầu luyện kiếm lúc đó con mới có mấy tuổi mà mặt trung c h ắ c linh có chút đỏ nén giận nói với lại không phải ngày thứ mười lăm con đã luyện chế ra được phi kiếm cấp bốn rồi sao nhưng ba nhìn t ầ n chạm xem với trình độ này con đoán có là một trăm năm mươi ngày anh ta cũng không luyện chế ra được phi kiếm cấp bốn chúng c h ắ c linh tiêu căng nói con quá coi thường anh hùng trong thiên hạ này rồi ba đoán mười lăm ngày sau là cậu tần có thể luyện ra bảo kiếm còn mạnh hơn của con nhiều thiết lăng nói con không tin trung trắc linh rõ ràng khâm phục cô ấy nhìn t ầ n chạm nói này ba tôi nói anh cũng có thể luyện ra phi kiếm còn tốt hơn của tôi anh có gan dám đánh cược một trận không t ầ n trạm có chút bất lực đúng là nằm không cũng trúng đạn mà bản thân anh luyện ra cái gì thì có liên quan gì tới cô ấy chứ cô muốn đánh cược phương thức đánh cược như thế nào t ầ n trạm nhường mày nói tìm chuyện để làm cũng tốt tránh cho người phụ nữ này cả ngày cứ nhắc tới cái chuyện liên quan đến người kia tính từ ngày hôm này trong vòng mười lăm ngày nếu anh có thể luyện chế ra được phi kiếm vượt qua được chất lượng phi kiếm ban đầu của tôi thì anh thắng nếu không chính là anh thua ánh mắt trung chắc linh hiện lên vẻ danh manh nói nếu thua anh phải dạy lại cho tôi phương pháp mà lúc trước anh không chế được phi kiếm ngự kiếm quyết sao ánh mắt của người phụ nữ bạo lực này thế mà cũng không tồi đấy tần trạm g ậ t g ủ dọc đường đi chém giết yêu thú anh vẫn dùng thanh trường kiếm lúc trước nhưng v ì ngại phiến p h ứ c đều là một phát chém hạ tất cả khiến cho trung trác linh cũng nhìn ra được chút manh mối được vậy nếu tôi thắng thì sao tần trạm thắc mắc hỏi nếu anh thật sự thắng vậy tôi sẽ không nhắc đến chuyện lúc trước nữa hai má trung trác linh ửng h ư n g nói chuyện gì vậy thiết lang không hiểu hỏi chỉ là chút chuyện nhỏ thôi Lời nói của trong ầ n t ạ m khiến h c tay bà đây đúng là có rất nhiều yêu đan chỉ sợ anh không đủ trình độ để lấy thôi t r u n g chắc linh khịt mũi đầy khinh thường có điều tôi còn muốn thêm một điều kiện nữa nếu anh thua thứ nay về sau phải gọi tôi là chị vậy cô phải gọi tôi là chú được thôi đến lúc đó anh đừng khóc là được sau đó tần trạm chuyên tâm vào lượt khí người phụ nữ trung chắc linh này tuy rằng không dễ sống chung cho lắm nhưng thực lực của cô ấy cũng không tệ dọc đường đi có cô ấy bảo vệ mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm gì mà tần trạm nhìn thấy đại sư thiết lang quá vất vả trong việc luyện linh khoản g thạch cũng có một số thứ khó có thể luyện chế vì thế bên cạnh việc luyện khí anh cũng lấy truy vạn luyện bí mật giúp loại bỏ một số tạp chất nhưng mà tần trạm cũng không dám làm quá nhanh dù sao tốc độ luyện chế linh khoản g thạch của truy vạn luyện cũng quá mức kinh khủng mặc dù đại sư thiết lang có thể tin tưởng được nhưng một khi tin tức này dò dỉ ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra phong ba bao tác đến lúc đó ngay cả đại sư thiết lang cũng khó tránh khỏi bị liên luy một đường đi vừa gõ gõ vừa đánh đánh họ vẫn không ngừng bước về phía trước cho tới ngày thứ mười cuối cùng t ầ n trạm cũng chế tạo ra phi kiếm cấp bốn đầu tiên so với trung trắc linh còn nhanh hơn năm ngày tốc độ này của t ầ n trạm làm cho trung trắc linh có chút lo lắng nhưng mà cũng còn phải xem chất lượng của thanh phi kiếm này đã trung trắc linh lại k h ẽ thở ra một hơi tuy rằng đều là cấp bốn nhưng thanh phi kiếm này của anh chất lượng cũng không tốt bằng của tôi em t r á n h l ố c sau khi đánh giá một hồi trung trắc linh lại tiếp tục đắc ý xoay người rời đi chương chín trăm tám mươi hai chương có nội dung hình ảnh chương lòng chín ế hình trăm tám mươi h a 2 loạn tâm v ụ tục tân trạm cười cười cũng không để ý đến sự khiêu khích của trung c h ắ c linh tiếp tục rèn có sát khí lớn như truy vạn luyện trong tay cộng thêm thiết lang không ngừng chỉ dạy kỹ xảo luyện khí của tân trạm càng ngày càng tăng sau đó mỗi ngày tân trạm đều có thể chế tạo ra không ít phi kiếm cấp bốn tuy những thanh kiếm này đều là cấp bốn nhưng phẩm chất lại giống nhau như lúc sau khi trung trắc linh xem xong thì chống lạnh rêu cợt đây là khác biệt giữa thiên tài và ngu xuẩn anh luyện đến cấp bốn nhiều như vậy nhưng một chút tiến bộ cũng không có chứng minh giới hạn cao nhất của anh cũng chỉ đến đây thôi tôi cũng thấy giới hạn cao nhất của cô cũng chỉ đến đây thôi tân trạm quét qua người trùng c h ấ c linh cuối cùng dừng lại ở chỗ nào đó thâm ý nói anh cái tên lưu manh chết t i ệ t này xem ảnh một khu vực dãy núi yêu thú này rộng lớn mà bên trong cũng ẩn chứa các loại hiện tượng kỳ lạ loại tâm vụ này chính là một trong những loại đó người hoặc yêu thú đi ở chỗ này trong thời gian dài hít phải sương mù tâm trí sẽ trở nên mê loạn chỉ biết tấn công và chém giết lúc trước rất nhiều tu sĩ không biết sương mù này mà rời đi xông vào khu vực trung tâm cuối cùng đều tự giết lẫn nhau mà chết thiết lan giải g thích quả thật sương mù này không đơn giản tân t r ạ m g ậ t đầu nói thôi đi nếu ba tôi không nói thì chỉ sợ anh sẽ đi đến mất trí luôn trùng chắc linh hử nhẹ nói tân t r ạ m cười cười cũng không nói gì hành trình bị gián đoạn bốn người tìm được một chỗ đất trống trong rừng tân t r ạ m bố trí trận pháp ở b ố n phía làm cảnh giới và che trận trong ngoài sau đó tiếp tục lấy vạn luyện truy ra đỉnh đinh đang đang đánh lên bốn ngày rồi vẫn không có một chút tiến bộ nào nhàn dôi đến mức nhàm chán sau khi trung trắc linh nhìn thấy tân trạm chế tạo một thanh phi kiếm thì không khỏi lắc đầu không biết nói gì ba tại sao anh ta lại không chú linh có phải thanh kiếm này không tốt sợ khi chú linh sẽ chấn vỡ thân kiếm không ba trung trắc linh hỏi trắc linh con phải nhìn nhận nhiều mặt ưu tú của người khác chứ không phải nhìn mỗi mặt xấu không đâu đại sư thiết lang dừng công việc lại bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái rồi nói quả thật bây giờ tân trạm không có khai nhận chú linh nhưng một khi cậu ta bắt đầu chú linh thì con biết sẽ có lợi ích gì hay không lợi ích gì ạ trung trắc linh ở n ơ con còn phải học nhiều lắm theo ba thấy con đã thua rồi thiết lang lắc đầu nói con thua sao t r u n g chắc linh xứng sở tại chỗ không do ý tứ trong lời nói của cha mình con thua tân trạm chỗ nào cô ấy cúi đầu lần đầu tiên chăm chú đánh giá tân trạm luyện chế phi kiếm quan sát một lúc lâu trong lòng cô ấy cũng mơ hồ hiểu ra gì đó nhưng mà đúng lúc này trận pháp ngoài rừng đột nhiên vang lên một tiếng t r u n g chắc linh lập tức thu hồi ánh mắt lại rút trường kiếm ra bốn người đều nhìn về một hướng chỉ thấy một con yêu thú tê giác có da s ầ n sủi giống như mặc giáp từ bên ngoài đi vào đôi mắt của nó đỏ thấm nhìn thấy bốn người họ thì lập tức phát ra một tiếng giống to lắc lư thân thể to lớn xông về phía bọn họ cái sừng khổng lồ trên đầu vô cùng sắc bén giống như muốn một đâm xuyên thủng mấy người mà phía sau yêu thú này mấy tên cùng đàn cũng phát động xung phong là tê giác mặc g i á c những con này đã bị loạn tâm vụ lây nhiễm mất đi lý trí rồi thiết lang lắc đầu rút ra một thanh thiết truy t r u n g chắc linh đứng ở phía trước nhất một kiếm bay vút ra muốn chặt đứt cổ con tê giác sau một kiếm này hạ xuống đốn lửa v a n g khắp nơi phi kiếm trở lại trong tay nhưng trên da yêu thú này chỉ có thêm một vết tích nhàn cũng không hề chảy máu yêu thú này toàn thân d à y giáp t h â n binh bình thường khó có thể đâm thủng nhược điểm của nó là ba tấc dưới cổ họng chỉ có từ nơi đó đâm vào mới có thể giết chết nó thiết lang lên tiếng nhắc nhở trung trắc linh cần rằng một lần nữa vung kiếm đâm thẳng lần này phi kiếm lại vừa vặn kẹt trong cổ yêu thú yêu thú kia bị đau lập tức giận dữ xông tới đánh bay trung trắc linh trắc linh thiết lang thấy thế cũng kêu lên một tiếng đi lên đánh ra một b ữ a tạm thời b ư ớ c lui yêu thú này trung trắc linh cũng không có gì đáng ngại một lần nữa đi lên đâm chết con yêu thú này chỉ trong chốc lát trận pháp này hoàn toàn bị tê giác phá hủy số lượng yêu thú xung quanh càng ngày càng nhiều lần này phiền phái rồi con tê giác mặc giáp này sinh hoạt theo bầy đàn tôi nên sớm nghĩ đến không chỉ có vài con yêu thú bị sương mù lây nhiễm không thôi thiết lang nhìn thấy nhiều tê giác mặc giáp ra đầu tê dại nhịn không được mở miệng nói tân trạng anh còn trốn ở phía sau sao anh đang làm gì vậy trung c h ắ c linh bị đàn thú vây quanh tình cảnh hơi khó khăn cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua suýt chút nữa lệnh cả mũi lúc này tân trạng đang ngồi xếp bãng trên mặt đất không ngừng đối diện với từng thanh phi kiếm khai nhận chú linh sớm không bận muộn không bận hết lần này tới lần khác lúc này lại bận đừng phân tâm cô chống đỡ thêm một lúc nữa đi tân trạm ngẩng đầu nhìn trung trắc linh một cái sau đó tiếp tục bận rộn anh nhìn ra được mặc dù giáp da của những yêu thú này rất nặng khó đối phó nhưng lực công kích không đủ mạnh trung trắc linh chống đỡ thêm một lúc nữa cũng hoàn toàn không thành vấn đề tân trạm anh là đồ đáng ghét nhắc gan thấy không trông cậy được tân trạm trung trắc linh dứt khoát không để ý tới nữa lập tức cơ trường kiếm b a y múa những ánh quang rơi xuống từng con tê giác mặc giáp bị đẩy lui giết chết vặt nhưng mà không lâu sau bên ngoài núi rừng đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận g ữ văng trời sau đó một luồng khí mánh liệt đột nhiên phóng lên cao thân thể yêu thú khổng lồ dần dần xuất hiện trước mặt mọi người không xong rồi là tê như vương mặc giáp sắc mặt trung c h ắ c linh lúc này biến đổi cực độ lúc này mấy chục con tê g i á p mặc giáp xung quanh cũng đã khiến cho ba người khó có thể ứng phó rồi chứ đừng nói bây giờ lại có thêm một con ghê gớm hơn sau khi yêu vương xuất hiện tất cả yêu thú đều kích động gầm rú đôi mắt đỏ ngầu của tê như vương quét qua mấy người cuối cùng dừng lại trên người trung c h ắ c linh mặc dù bị sương mù lây nhiễm khiến cho yêu thú mất đi lý trí nhưng bản năng của nó cũng có thể phán đoán ra cô gái này uy hiếp lớn nhất nó lại gầm lên giận dữ lần nữa thân hình to lớn phóng về phía trung trắc linh một nhát kiếm của trung trắc linh bay ra nhưng trong nháy mắt lại bị hậu giáp trên người nó đẩy lui trắc linh mắt thấy yêu thú khổng lồ này chạy tới trước người trung trắc linh thiết lang và phan việt minh đều nhảy tới nhưng mà đúng lúc này một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng cả trời đất ngay sau đó trong ánh mắt kích độ trung trắc linh hàng trăm luồng kiếm từ phía sau cô ấy bay vút đến lao thẳng tới yêu thú trước mặt đây là một thanh phi kiếm hào quang lòng lánh kiếm phong sắp bén mỗi nhát kiếm đều vô cùng tinh chuẩn xét qua giữa không chúng mang theo độ cong dê lên dáng đâm vào phía dưới cổ y ê u ớt của tê giác mặc giáp chương 983 chương 983, b ả o ý thần kỳ chỉ nghe thấy từng tràng âm thanh phủ p h ủ vang lên những con yêu thú có thân hình to khỏe rú lên đau đớn sau đó là máu tươi bay đ ầ y trời rồi rơi xuống đất ngoại trừ tê giác vương mặc giáp ra thì những con yêu thú khác đều bị r ế t ngay tại chỗ chỉ trong n g á y mắt tân trạng chúng chắc linh quay đầu lại sau đó nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô ấy cũng khó có thể quên được tân trạng ngồi xếp bằng giữa không trung tóc bay phất phơ theo gió trên người tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh ở giữa hai lông m ạ n là một hoa văn hình thanh kiếm sáng lấp lánh hàng trăm thanh phi kiếm tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ giống như vô số con đom đóm bay quanh tân trạm tựa như coi tân trạm như kiếm thần vậy yêu vương kia thấy cảnh tượng đó dưới sự q u ấ y n h i u của lớp xương mù hỗn độn nó cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi gầm lên một tiếng và quay đầu bỏ chạy nhưng đương nhiên là tân trạm không thể tha cho nó loại yêu thú đã mất đi tâm trí này dù là đối với loài người hay đối với các loại yêu thú khác đều sẽ để lại t a i họa anh vươn tay một cái phi kiếm xung quanh anh liền r u lên phát ra một trận âm thanh sau đó thanh kiếm giống như một con rồng lớn hàng trăm phi kiếm bông tạo thành một mũi kiếm bằng bạc lao ra đâm thẳng về phía yêu vương một trận âm thanh trói t h a i văng lên mệnh m ô n của yêu vương kia đã bị hàng trăm thanh phi kiếm đâm xuyên qua chết ngay tại chỗ trước đây anh không khai q u a n g cho những phi kiếm này không phải là vì anh sợ kiếm nổ mà là vì anh muốn có một thanh kiếm có cùng luộc khí trung trắc linh ngây người nhìn tân rừng thu hồi kiếm bay lại lúc này cuối cùng cô ấy cũng chợt hiểu ra hai má không khỏi hưởng hứng lên trước đó cô ấy vô cùng ngạo m ạ n chế nhạo tân t r ạ n không có tài luyện vũ khí chế rêu trình độ đúc kiếm của anh bây giờ xem ra quả nhiên cô ấy đã thật sự sai rồi chắc linh bây giờ con đã biết tại sao con lại thua rồi chứ thiết lang cười nói nhưng vẫn là anh ta thua thứ mà chúng ta so sánh là chất lượng của kiếm không phải số lượng chúng chắc linh khịt mũi hừ lạnh một cái nhưng lời phản bác này lại rất yếu ớt đừng quên vẫn còn thời gian một ngày cô có muốn tôi luyện ra một thanh phi kiếm n g ũ phẩm cho cô xem không t ầ n t r ạ m nghe vậy cười đáp thôi quên đi là tôi thua ở đấy được chưa chúng chắc linh dứt khoát đầu hàng tất nhiên cô ấy tin rằng với năng lực của tân t r ạ n anh có thế chế tạo ra một loại thần khí thắng được cô ấy vào ngày cuối cùng dù sao chế tạo được một thanh phi kiếm có cùng luồng khí đã đủ để nói rõ vấn đề rồi đây là những yêu đan của đám yêu thú mà tôi đã giết trong khoảng thời gian này anh cầm lấy đi trung c h ắ c linh hơi đau lòng lấy một túi yêu đan ra đây là những yêu đan mà cô ấy có được trên đường giết yêu thú có khoảng mấy trăm viên cũng được coi là một món của cải không nhỏ ở ngoại giới nhìn dáng vẻ lưu luyến không nỡ của cô kìa hay là thôi bỏ đi tân trạm trêu trọc muốn trung c h ắ c linh đi giết yêu thú để lấy những yêu đan này phải mất mấy ngày nhưng nếu đổi lại là anh sợ là đã có được chỉ trong hai ba tiếng hư tôi là người nói được làm được nói cho anh thì sẽ cho anh trung c h ắ c linh trứng mắt dứt khoát ném túi yêu đan cho t â n trạng bội phục tân trạng đáp nhưng hình như còn thiếu chút gì đó cơ thờ chú trung c h ắ c linh hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhỏ tới căn chết t â n trạng nhưng s ắ c mặt cô ấy thay đổi cả nửa ngày xong dù sao vẫn là bản lĩnh của bản thân không bằng người ta chỉ có thể hô lên một tiếng nhưng âm thanh lại nhỏ một cách đáng ngạc nhiên hiển nhiên là trong lòng cô ấy vẫn không phục lắm cô vừa nói gì tôi không nghe thấy tâm trạng ngáy n g á y lô t a i lấy ra một miếng ngọc bội cố ý lắc qua lắc lại trước mặt trung trắc linh trong tay anh là cái gì vậy vẻ mặt trung trắc linh lập tức hơi thay đổi rõ ràng hơi có chút kích động chính là thứ có liên quan đến kiếm ý cũng không có gì to tát vốn di tôi định tặng cho người nào đó nhưng người ta lại luôn không muốn thừa nhận tân trạng cố ý nói sắc mặt trung trắc linh thay đổi rất nhiều lần cô ấy là cô gái thông minh t h u ầ n khiết làm sao có thể không thể nghe ra được ý của tân trạng chứ chú trung trắc linh nợ nụ cười ngoan ngoan gọi một tiếng dáng vẻ h i ề n dịu đó khiến thiết lang và phan việt minh thấy mà ngây ngốc đó có còn là trung trắc linh mà bọn họ quen biết không vậy cháu gái ngoan lắm tân t r ạ n cũng không trêu chọc cô ấy nữa đưa ngọc bộ ra thứ này vốn không phải là của công pháp ngự kiếm quyết mà là bản cải tiến sau khi trải qua sự sửa chữa bảo dưỡng của tân trạm dù sao không phải ai cũng có được kiếm thể thuần linh cấp bậc hoàn mỹ như vậy giống của tân trạm nhưng sau khi cải tiến cho dù lực uy hiếp cực hạn sẽ nhỏ đi một chút nhưng sẽ tu luyện dễ dàng hơn cũng phù hợp với trung trắc linh hơn trung trắc linh nhận lấy miếng ngọc bội vui vẻ rời đi sau khi ở trong xương khí thêm hai ngày đám xương mù hỗn độn kia cũng dần dần tàn biến di chuyển đến nơi khác mọi người cũng sẵn sàng lên đường trở lại sau khi tu luyện xong đột nhiên vẻ mặt tân trạm hơi thay đổi ánh mắt nhìn về một hướng đại sư thiết lang nơi mà ông và bạn tốt yêu tộc của ông ước định có phải là cách đây không xa không tân trạng hỏi trước đó sương mù hỗn độn xuất hiện khiến tôi không nhìn rõ được nơi xa bây giờ xem ra quả thực là chỉ còn cách khoảng một trăm dặm nữa thiết lang gật đầu nói nếu bạn tốt đó của ông phát hiện ra có thể ông đã bị s ư ơ n g khí hỗn độn bao vậy liệu người đó có lo lắng cho an nguy của ông mà tới đây không lời của tân t r ạ m lập tức khiến thiết lang ngây người cậu tân ý của cậu là ừ m tôi cảm nhận được có tiếng đánh nhau cánh đây mấy nghìn mét về phía tây hơn nữa không gian chấn động tình cảnh không nhỏ đâu tân t r ạ n gật đầu đáp trên thực tế sau khi vào sâu trong giấy núi y ê u thú loại đánh đấm này đã cực hiếm rồi một là vì nơi này đã gần như không có loại người hai là vì y ê u thú đều có lãnh thổ cố định của r i ê n g chúng bình thường sẽ không tùy ý đi lung tung nói không chừng thật sự là như vậy chúng ta mo đi xem xem thiết lang thuận theo phương hướng mà tân t r ạ n g chỉ để cảm nhận một chút cũng thấy hơi lo lắng đối phương đến để bảo vệ mình kết quả lại gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm thì cũng không hay lắm mà đồng thời thiết lang cũng hơi thấy kinh ngạc vì thần thức của tân trạm dù sao ở sâu trong dây núi yếu thú phần lớn mọi người đều không dám phóng thần thức rộng như vậy vì linh g i á c của yêu thú ở đây cũng vô cùng nhạy bén dễ gây ra những phiền phức không đáng có nhưng hiển nhiên là tân t r ạ m không hề lo lắng về chuyện này điều đó cũng chứng tỏ rằng thần thức của anh có thể ẩn giấu tránh được sự quấy nhiễu làm phiền của những con yêu thú bốn người lại lên đường họ nhanh chóng đến được nơi mà tân t r ạ m nói nơi đây là một vùng đất năm bên sông trong đó có ba bóng dáng đang chiến đấu với một đám yêu thú có đôi mắt đỏ rực lựu quang ngang dọc không gian chấn động mặt đất không ngừng có yêu thú rơi xuống nhìn thực lực của hai bên bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm sức mạnh của đám yêu thú kia còn kém xa so với tê giác vương bọc giáp mà bọn họ gặp phải trước đó không phải là đối thủ của ba người kia tân trạm nhìn xuống ba bóng người kia đều đã hóa trang thành hình người một già và hai nam nữ trẻ tuổi lúc này người già kia đang một mình chống lại mấy con yêu thú nhưng người đó không hề bị lép vế hơn nữa còn vừa chém giết vừa phá lên cười thân pháp của vị lớn tuổi kia không đúng là quần áo trên người ông ta tân trạm chú ý đến vị ông già kia đột nhiên hai mắt sáng lên chỉ luận riêng về tu vi thì ông ấy cũng không được tính là cao thâm nhưng thân thể ông ấy lại giống như một cơn gió một cử động sẽ biến mất khỏi tầm mắt rồi khi xuất hiện trở lại ông ấy đã đứng ở chỗ cách đó hơn mười t r ư ợ n g những con yêu thú kia hoàn toàn không có thời gian để phong bị hơn nữa sau khi bị thương muốn phản kích lại thì ông lão kia lại biến mất một cách xuất quỷ nhập thần cứ như thể ông ấy đã học được thuật di chuyển tức thời vậy nhưng t ầ n trạm lại phát hiện ra tình cảnh đó không phải do thuật pháp tạo nên mà là bảo y trên người ông lão kia đang lấp lánh những l ề n ánh sáng rực rỡ chương 984 t r ư ơ n chương 984, luyện chế thuyền bay loại bảo y thần kỳ thế này đến tân trạm cũng chưa thấy bao giờ chứ ông lão ra tu vi của đôi thanh niên nam nữ cũng rõ ràng không thua kém bao nhiêu chỉ trong chớp mắt mà đám ma thú đã bị tiêu diệt gần hết nghiên cứu của ông già này đối với thuật không gian ngày càng thâm sâu hơn rồi thiết lang nhìn ông lão cũng phải than thở một tiếng là thuật không gian ư tân trạm cũng thầm giật mình xem ra người bạn yêu tộc này của thiết lang không đơn giản nhưng nhìn người bạn yêu tộc này của thiết lang tiêu diệt yêu thú tân trạm ít nhiều cũng cảm thấy kỳ lạ bản thân anh giết yêu thú thì không cần phải sợ sệt gì nhưng yêu tộc lại ra tay với yêu thú cứ có cảm giác tự tàn sát lẫn nhau ha, ha. thế là cậu tân không hiểu yêu tộc rồi nghe xong khúc mắc của tân trạng thiết lang cười nói giống như vượn người là tổ tiên của loài người nhưng nếu vượn người tấn công chúng ta chúng ta giết chúng thì cũng sẽ có gánh nặng tâm lý ư vậy nên bọn họ không xem những yêu thú khác tộc là đồng loại sao tân trạng ngờ vực nói vậy nên yêu thú chỉ là một danh từ chung mà tu sĩ con người chúng ta dùng để gọi những sinh linh khác bọn họ tự xưng là yêu tộc nhưng không bao gồm cả thú vật một lát cậu phải chú ý một tí gọi họ yêu thú có thể sẽ làm họ giận đấy tiếp đến thiết lang lại nói thêm một vài kiến thức thông dụng về yêu tộc ví dụ như kẻ tu luyện trong yêu tộc sẽ tự xưng là yêu tu tu luyện đến một cảnh giới nào đó rồi và yêu tộc có thể biến thành hình dáng con người thì cũng sẽ đặt tên như con người ha ha n à y ông già kia ông không được rồi nhé chúng tôi đến bảo vệ ông còn gặp phải yêu thú kết quả là ông chỉ nhìn mà không thèm giúp đỡ gì dưới vách núi bông vang lên một giọng nói hào sảng ông lão yêu tộc kia giết xong con yêu thú cuối cùng rồi dắt theo đôi nam nữ đi về phía hai người gớm ông đây có cần ông bảo vệ à thiết lang trấn mắt giữ tật đáp tôi chưa p h ả n nàn ông đấy giải quyết vài con yêu thú nhỏ thôi mà tốn sức vậy đúng là càng ngày càng tệ được voi đòi tiền ạ cái vóc dáng bé tí của ông tôi đấm một phát là ngả ngửa ngay xem chiêu ông lão tuy tuổi già nhưng trông không khác gì thanh niên hơi béo nhưng tính khí không nhường nhịn ai vừa t r ư n g mắt xong đã thấy ông ấy xông về phía t h i ế t lang trên bảo y của ông lão lấp lánh trói l ó a lại thi triển thủ đoạn không gian một lần nữa lần này hướng về phía t h i ế t lang tân trạm d ở khóc d ở cười không phải thiết lang và ông lão này là bạn nhiều năm à, sao vừa gặp đã đánh nhau thế đúng là già không nên nết nhưng nhìn dáng vẻ của trung trắc linh và phan việt minh thì có lẽ việc này là chuyện thường ngày ông nằm mơ đi thiết lang cũng không phải hạ vừa lơ tay một cái một mặt đồng hồ trong suốt đông xuất hiện lơ lửng xung quanh mặc cho ông lão kia tấn công thế nào thì trên mặt đồng hồ đó vẫn băn tia lửa khắp quanh ngăn chặn hết mọi đòn đánh con rủa già ông bao năm rồi vẫn chỉ dựa vào cái mai rủa này không thấy chắn à ông lão lùi lại mấy bước thu tay về thấp giọng nói ông già gian xảo như ông cũng không phải chỉ biết mỗi thủ đoạn không gian này thôi sao cũng chả đổi cái gì mới mẹ thiết lang cũng thu hồi lại đồng hồ trong suốt nghĩa mai lại sau đó hai người cười lớn hai tiếng rồi ôm nhau xem như hoàn thành nghi thức gặp mặt sau đó lần lượt giới thiệu tân trạm với từng người lúc này tân trạm mới biết ông lão này họ hồ còn chàng trai kia là con trai của một vị yêu vương trong yêu tộc tên lịch đam tây người con gái là con của ông ta tên hồ bạch linh điều làm tân trạm bất ngờ là anh cảm thấy cô gái này rất q u e n mặt khoảng cách lúc nấy hơi xa tân trạm cũng lo tán chuyện với ông thiết nên không để ý bây giờ mới nhận ra cô gái này chính là cô gái xinh đẹp quyến rũ ở thịnh hội thiên kiêu cô gái này đã để lại cho tân trạm ấn tượng rất sâu sắc lúc ở trên sàn đấu một ánh mắt của cô ta đủ để làm đổi thù mê đắm sau đó sẽ tự động xuống khỏi sàn đấu rồi nhận thua ở nơi thí luyện cuối cùng cô ta đạt được vị trí thứ một ư ơ i tuy nhiên sau đó lại biến mất không ngờ hồ bạch linh là yêu tộc không biết vấn tông có biết chuyện này không đây là chân pháp sư mà ông mời tới đó sao đúng là anh hùng xuất thiếu niên hồ lão nhìn tân trạng cười gật đầu chào bác hồ cháu họ trình thấy hồ bạch linh tân trạng nghĩ một lát rồi quyết định không để lộ danh tính thật cả mình t r u n g chắc linh hơi bất ngờ nhìn sang tân trạng một cái thiết lang cười cười cũng không n ạ c h trần ba bây giờ đủ người rồi có thể cho con biết ba và bác hồ muốn chế tạo bảo vật gì không c h u n g chắc linh đợi mọi người giới thiệu xong vội hỏi bảo vật gì mà cần ba và bác hồ cùng chế l u y ệ n vậy câu hỏi này cũng làm những người còn lại tò mò thật ra ngoài thiết lang và hồ lao ra mọi người đều không biết hai người họ muốn tìm những gì chuyện này có rất nhiều người nghe ngóng vì vậy lúc trước không nói cho mọi người biết nhưng bây giờ thì có thể nói thiết lang cười lao hồ chuyện này do ông làm chủ vẫn là ông nói đi cũng không có gì đặc biệt chúng tôi chỉ muốn chế tạo pháp bảo thuyền bay mà thôi hồ lao nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến trung trắc linh lập tức chừng to hai mắt phát bảo thuyền bay phương pháp chế tạo không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao ba và bác h ổ có thể tìm thấy hả tân trạm cũng hơi ngạc nhiên phát bảo thuyền bay là sản vật từ thời thượng cổ đến hôm nay vẫn chưa có ai có thể tái hiện lại bảo vật này hơn nữa thuyền bay mà các tu sĩ hiện tại có thể khống chế chẳng qua chỉ là một bảo vật biết bay phổ thông mà thôi khác xa so với những ghi chép trong sách cổ nếu như hai người có thể chế tạo được thì không có gì để nghỉ ngờ điều này sẽ làm chấn động cả giới tu luyện con n ó c này thất truyền rồi nhưng có thể làm nó xuất hiện trở lại Chẳng phải sẽ thể hiện sẽ đi, vừa đi vừa đi, điều ư ợ quan trọng nhất của pháp bảo thuyền bay khó để chế tạo chính là vật này là sự kết hợp của nhiều loại kỹ thuật luyện vũ khí ví dụ như phù không thạch thuật không gian còn có một việc quan trọng là bảo hộ thuyền bay đồng hồ trong suốt của thiết lang giống như một màn trản bảo y của hồ lão làm nhiệm vụ thi triển thuật không gian bây giờ chỉ thiếu duy nhất một thứ chính là phù không thạch lão hồ lần này ông kêu tôi tới bảo rằng có thể lấy được phù không thạch đừng có mà l ừ a tôi thiết lan g nói khi nào thì ông đây gạt ông rồi tôi vừa chế tạo ra một bảo vật có thể tìm được vẫn yêu cốc thật không vậy thiết lan g nghe xong bèn hít sâu một hơi nếu có thể tìm được vẫn yêu cốc thì chuyện phù không thạch quả thật có thể giải quyết nhưng nghe nói bên ngoài sơn cốc có một chỗ đặc biệt sẽ làm người khác mất phương hướng sao mà ông tìm được ha ha báo vật trong vẫn yêu cốc đã từng làm nhiều người trong yêu tộc mất mạng sau đó cả cái sơn cốc cũng mất tâm mất tích đến cả yêu hoàng cũng khó mà phát hiện nhưng nhiều năm nay tôi khổ công nghiên cứu cuối cùng cũng tìm ra một cơ hội để vào vẫn yêu cốc tóm lại đến lúc đó là ông sẽ bên ngay hồ lao còn cố ý út út mở mở ở một góc khác hồ bạch linh và trung c h ắ c linh cũng bắt đầu hàn huyên chương chín trăm tám mươi năm chương chín trăm tám mươi năm quyết đấu ảo thuật em gái nhỏ chị đây đã lọt vào nhóm m ộ ư ơ i người đứng đầu của thiên tiêu rồi còn cô vẫn yếu như vậy khoảng cách giữa tôi và cô đúng là càng ngày càng lớn rồi đó hồ bạch linh liếc mắt nhìn trung trắc linh nói một cách đầy đ ắ ý cô chỉ là vừa vận chen vào được vị trí thứ mười thôi có gì đáng tiêu ngạo chứ do tôi không có hứng thú tham gia thôi nếu không vị trí thứ nhất cũng là của tôi t r u n g chắc linh mướn mày nghiến răng nghiến lợi nói cô ấy và hồ bạch linh chạc tuổi nhau cha của hai người cũng là bạn tốt thường xuyên liên lạc tuy nhiên cả hai cô lại có phân như nước với lửa cứ gặp nhau là sẽ cãi nhau không ai thuyết phục được h a i nhưng nói đến vị trí thứ nhất t r u n g chắc linh không khỏi có hơi t r ộ t dạ liếc nhìn tân t r ạ n g vốn dĩ cô ấy vẫn rất tự tin về thực lực của bản thân nhưng khi tiếp xúc với tân trạm nhiều hơn lại cảm thấy mình không thể vượt qua tân trạm được chính cô cũng không tin những gì mình đang nói giọng điệu của trung trắc linh càng về sau càng yếu dần nên cũng khiến hồ bạch linh phát hiện ra cô ta nhìn theo ánh mắt của trung trắc linh thì thấy tân trạm đang im lặng đứng ở một bên hồ bạch linh cũng cẩn thận đánh giá tân trạm một phen mặc dù dung mạo của tân trạm đang đeo mặt nạ ra người chỉ ở tầm trung đến cao nhưng bởi vì tân trạm đã tu luyện công pháp tình thần nên tiên khí vô thức lưu chuyển bên ngoài cơ thể tạo cho người ta một loại cảm giác như ẩn như hiện trông có vẻ tràn đầy khí chất thần tiên cực kỳ thoát tụ hồ bạch linh thầm nghĩ rằng trung trắc linh đã đến tuổi rồi chẳng lẽ là khi cô ấy trông thấy tân trạm thì có phần động tâm đã thâm mến anh rồi sao nhưng chuyện này cũng có trách tuổi tân trạm không cao nhưng lại là đại sư trần pháp được đại sư thiết lang coi trọng cũng xem như là một thiên tài người đẹp đều thích thiên tài mà đúng không đôi mắt đẹp của hồ bạch linh đảo qua đảo lại tưởng là mình đã hiểu hết mọi chuyện cô ta nói trung c h ắ c linh cô cảm thấy anh trình thế nào anh ta trung c h ắ c linh không biết suy nghĩ của hồ bạch linh chỉ liếc mắt nhìn tân trạm rồi hư lệnh một tiếng là một tên đồ gỗ tên khốn kiếp lại vô dụng tóm lại không phải thứ gì lúc này hồ bạch linh càng tin chắc hơn xem ra trung trắc linh không chỉ thích tân trạm mà còn yêu đơn phương còn tân trạm có lẽ vẫn chưa đồng ý nếu cô ta dùng chút thủ đoạn để khiến tân trạm yêu mình thì có lẽ trung trắc linh sẽ tức giận đến mức phát điên lên nghĩ đến cảnh tượng đó thật thú vị tôi lại thấy anh trình không tệ nếu cô đã không thích thì tôi sẽ không khách khí đâu hồ bạch linh nói si、sì, cô muốn làm gì thì làm hơn nữa người và yêu khác biệt câu nghĩ anh ta sẽ thích cô sao trung trắc linh khít mũi nói đương nhiên cô ấy không tin hồ bạch linh có thể quyến rũ được tân trạm cô quá bảo thủ rồi yêu tộc chúng tôi cũng có tu sĩ loài người mà thậm chí còn có người và yêu kết hôn với nhau tôi thấy anh chàng này rất thuận mắt hoàn toàn có thể cho anh ta ở rể vậy thì cô có thể thử xem nhưng tôi khuyên cô đừng đùa với lựa trung c h ắ c linh chế n h ạ o tìm tân trạm gây dở cờ dối thì hồ bạch linh này chính là đang tự tìm đường chết nhưng lời đe dọa này theo hồ bạch linh thấy lại thành trung c h ắ c linh đang hù dọa cô ta chẳng phải anh ta chỉ là đại sư trận pháp thôi hay sao đợi b u ồ n cô nương ra tay thì cô có thể thấy anh ta quỳ gối dưới vẫy tôi thế nào hồ bạch linh vô cùng tự tin nghĩ đến cảnh tân trạm vô cùng say đắm mình còn trung t r ắ c linh thì tức giận t ố t độ cô ta càng thêm mong chờ anh trình xin chào hồ bạch linh bước tới thi lễ với tân trạm xin chào cô hồ tân trạm khẽ nhữ mày chẳng lẽ hồ bạch linh này đã nhận ra thân phận anh rồi sao nhưng hình như không phải vậy ánh mắt anh nhìn ra xa xa phát hiện trung t r ắ c linh cũng đang nhìn về phía này chẳng lẽ hai người này đang dở trò gì sao sau đó hồ bạch linh hỏi tân trạm rất nhiều kiến thức về trận pháp tất cả đều ở trình độ sơ cấp đơn giản tân trạm không từ chối mà vẫn giải thích chi tiết nhưng trong khi đang nói chuyện đôi mắt n g ậ n nước của hồ bạch linh như đang phát tín hiệu càng làm nổi bật lên vẻ đẹp là lơi h o n g bướm của cô ta khiến người ta chú ý tới sẽ không khỏi mê đảm tim đập nhanh hô hấp cũng trở nên rồn rợp rồ. mà câu hỏi của cô ta cũng dần trở thành tôi đẹp không anh cảm thấy tôi như thế nào v v tân trạm nhữ mày càng sâu cảm giác được cô gái hồ bạch linh này có chút kỳ quái bản thân anh đang l i ê n ổn đi dạo tự nhiên cô ta chạy lại hỏi mấy cái này làm gì càng về sau giọng nói của hồ bạch linh càng trở nên nhỏ nhẹ nóng bỏng trong giọng nói mang theo chút mập mờ treo n g ư ơ giống như vô số sởi t ớ nhỏ hai gò má cũng khiến người ta hối loạn mang theo một mùi hương khiến trái tìm người khác ngưng ấy sắc mặt tần trạm đỏ lên ánh mắt dại ra nhìn thẳng phía trước hoàn toàn rơi vào trong tay giặc thằng nhóc này đúng là bị lừa rồi hồ bạch linh c ư ờ i t h ầ m không người đàn ông nào có thể chống lại ma lực từ huyết mạch trời ban của cô ta húng chỉ là một thanh niên như t ầ n trạm sau đó hồ bạch linh còn nói mấy lời ngọt ngào hơn cố ý làm cho tần trạm nói ra mấy lời ngưỡng mộ yêu thương mình hồ bạch linh cười k h á n h khách nếu trung trác linh nhìn thấy người mà cô ấy thẩm mến lại nhanh chóng say mê mình thì chắc trần cô ấy sẽ rất tức giận nhưng tên nhóc thối này cũng dẻo、miệng. thật chứ lời nói ngon ngọt đến mức chính hồ bạch linh cũng cảm thấy hơi động tâm nếu thật sự tìm được một người đàn ông như vậy bầu bạn thì có vẻ cũng khá tốt hồ bạch linh con đang làm gì ở đó ngay khi hồ bạch linh đang miên man suy nghĩ một giọng nói vang lên như sấm sét dáng xuống bên thai cô ta cha con chỉ nói chuyện với anh trình mà thôi không làm gì cả hồ bạch linh ho nhẹ một tiếng nén giận nói chẳng phải cô ta chỉ sử dụng chút ma lực chứ đâu có làm hại anh trình đâu sao cha lại giống lên với cô ta chứ nhìn cho rõ ràng xem con đang nói chuyện với ai ông h ầ nghiêm nghị nói hồ bạch linh sửng sốt vội quay đầu lại lúc này cô ta mới bảng hoàng nhận ra mình đang ôm một cái cây to rồi lẩm bẩm một mình không ngờ bản thân mình lại bị lừa nói chuyện một mình với một gốc cây a hồ bạch linh lập tức đỏ mặt lùi lại mấy bước như thể bị điện giật lúc này mới nhận ra mọi người đã đi ra xa mấy chục mét mà tân trạm thì đang đứng trong đám đông cười như không cười mà nhìn cô ta tên đó dùng ảo thuật k h ô n g chế con ngay lập tức hồ bạch linh vô cùng xấu hổ cô ta vốn định quyến rũ tân trạm bạn g ma lực ảo thuật của mình nhưng thay vào đó lại trúng thủ đoạn của đối phương anh chàng này đúng như lời trung t r ắ c linh đã nói thật sự rất khó ưa con gái hư lại đây cho ba hồ lão liếc nhìn tân trạm một cách sâu kín rồi ờ mừ gọi con gái mình khi không lại đi quyến rũ trận pháp sư người ta làm gì kết quả lại còn thất bại thật mất mặt quá đi mất chị linh đúng là có kỹ năng tốt thật đó đ ể tôi cũng phải xấu hổ trung t r ắ c linh đứng một bên cũng cười trên nôi đau của người khác cơm miệng hồ bạch linh cắn chặt r ă n g đôi mắt đẹp nhìn tân trạm chăm chăm hận không thể đi lên cần anh một cái anh trình anh đúng là người lão luyện hồ bạch linh hừ một tiếng rồi cất bước đi xa trong â n t ạ nụ c khoảng đ thời gian sau đó vì ăn phải quả đẳng nên hồ bạch linh khá yên phận bị trung trắc linh chế dễu dễ một lúc lâu mà cô ta cũng không đáp trả gì trong lòng trung trắc linh cực kỳ dễ chịu mỗi lần cô ấy đấu với hồ bạch linh thì luôn thua nhiều thằng ít bây giờ nhờ có chiêu thức đó của tân trạng cô ấy đã cứu van t ỉ n h thế lại rất nhiều thậm chí khi nhìn tân trạng cũng thấy thuận mắt hơn chương chín trăm tám mươi sáu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương chín trăm tám mươi sáu vẫn yêu cốc sau khi hai nhóm người hội họp thì tiếp tục tiến về phía trước sâu hơn đi lần này lại đi hết mấy ngày có vương tử yêu tộc và hồ bạch linh gia nhập sức chiến đấu của cả đội tăng lên rất nhiều tân trạng cũng không cần phụ trách nhiệm vụ bảo vệ cả đội nữa mấy ngày tới lúc rảnh rỗi tân trạm sẽ lợi dụng những linh khoáng thạch thu thập được trong các dãy núi để tiếp tục sản xuất phi kiếm mới mấy ngày đã tạo thành năm sáu trăm cây mà mấy ngày qua hồ bạch linh cũng không dám đến quáy dày tân trạm giống như đã bị tân trạm tạo thành bóng ma trong lòng vậy thế nhưng cô ta vẫn chút hết mọi giận dữ lên đám yêu thú không có mắt kia giết mỗi một con đều vô cùng dứt khoát hoàn toàn xứng danh sát thần mãi đến một ngày nào đó mọi người đi tới một dãy núi to lớn t r ọ c trời mới dừng bước lại hồ lão căn cứ vào sách cổ trong gia tộc thì một khi nhìn thấy dãy núi này chúng ta đã gần đến v ậ n yêu cốc rồi vương t ử yêu tộc kia lịch sử mở miệng nói nếu như ở đây mà sử dụng phụ không nguyên thạch thì có lẽ sẽ tìm được v ậ n yêu cốc đấy anh ta vừa nói vừa lấy ra một miếng nguyên thạch từ hộp gấm trong không gian giao cho hồ lão gia tộc chỉ còn lại một miếng phụ không nguyên thạch này mà thôi chuyện còn lại giao cho ông đấy lịch á m tây cầm ra ánh mắt lộ vẻ thương tiếc xem ảnh một chuyện này đừng nên chậm trễ chúng ta đi thôi hồ lao đưa la bản trôi lơ lửng trên không trung tất cả mọi người đều đi về hướng la bản chỉ đoạn đường này vô cùng kỳ dị có một vài thời điểm la bàn lặp đi lặp lại một con đường giống như chuyển động một chỗ vậy thế nhưng hồ lão vẫn rất kiên định từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều đi theo la bàn âm ước chừng đã đi một ngày đường một tiếng g ầ m đột nhiên vang lên khắp đất trời mọi người đi qua một nơi chuyển giao ngay lập tức một sơn cốc to lớn xuất hiện trước mắt bọn họ cảnh tượng trước mắt chính là cả dây núi liên tiếp giống như khuỵu tay to lớn vậy bao vây kín nơi đây chỉ có một con đường nhỏ trước cửa sơn động là có thể ra vào bên trong luôn luôn có tiếng yêu thú kêu rên vang vọng khắp sơ cốc bên trong sơ cốc lại có huyết quăng ngất trời không ngừng chìm nổi quanh q u ẩ n dưới ánh mặt trời mọi người còn cách sơn cốc vài cây số đã có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc gây mùi ánh mắt hồ lao hiện lên chút xúc động hồ bạch linh và lịch đám tây cũng yên lặng không nói tiếng nào tâm trạng phức tạp nhìn vào sơn cốc năm đó người của tam tông bắt yêu tộc của tôi đến tận giới muốn chúng tôi làm đá mài giao cho đám đệ tử của bọn họ yêu tộc của tôi nhẫn nhục chịu đựng vào bên trong chỗ sâu của dãy núi yêu thú tìm được cựu tọa tế đàn của yêu tộc thượng cổ kích thích huyết mạch thượng cổ lúc này mới giúp yêu tộc của tôi không bị loài người tùy ý tàn sát nữa vẫn yêu cốc này là mạnh nhất trong nhưng bởi vì đây là bảo vật mạnh nhất nên đã khiến cho yêu tộc xuất hiện nội đấu chém giết lần nhau chết thảm nghiêm trọng suýt chút nữa đã khiến cho cục diện mà các tiền bối trong yêu tộc cực khổ tạo nên bị hủy diệt trong chốc lát may mắn lúc ấy có lăng nhật yêu hoàng kỳ tài ngũ trời dẹp loạn phân tranh phong ấn lại nơi đây để tránh cho yêu tộc xuất hiện đại chiến một lần nữ a yêu tộc của tôi trải qua muôn vàn khó khăn mới có được hòa bình như ngày hôm nay không ngờ hiện tại chúng ta có thể may mắn vào lại trong sơn cốc này h ổ lao nói xong bèn rủi mắt một cái đôi mắt long lanh mấn lệ ba đừng quá bi thương Đó、vật tốt n hồ ấ lấy t nhật ở sơn、cốc、này đã bị lăng nhật yêu hoàng cốc yêu đã đi bị r i Những lao o bảo phong ạ i bị vật khác cũng đã bị phong lớn hơn phần cũng lớn n đã chúng ta đến đây chỉ để lấy phù không thạch, chắc phù không hẳn h đến ta đây để lấy yêu thu lại tâm tình mọi người chậm rãi đi vào trong vẫn yêu cốc mà thật sự rất thần kỳ ở bên ngoài sơn cốc có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc thế nhưng tiến vào bên trong sơn cốc rồi dường như tất cả đều hoàn toàn biến mất tân trạm nhìn bốn phía xung quanh ở đây giống như một sơn cốc bình thường vậy ngoại trừ trên mặt đất có thêm một chút xương cốt ra thì trên đỉnh đầu giữa không trung có một vài điểm sáng bay lượn rất dễ thấy hồ lão những thứ này là gì vậy trung t r á c linh tò mò nhìn lên những điểm sáng trên bầu trời kia rồi hỏi đây chính là phù không thạch đấy hồ lão cười nói phù không thạch bay trên trời sao trung t r á c linh giật mình hoảng hốt đương nhiên rồi vật này có thể chở người bay lên thì bản thân nó cũng có nặng lực bay chứ trên thực tế lần này đến sân cốc nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt lấy phù không thạch đại sư thiết lang cũng khét cười ông ta và hồ lão tìm một nơi đất trống trong sân cốc lấy ra một số tư liệu l ợ c ý có một vài thứ tân t r ạ n cũng không nhận ra nhưng tổng hợp lại cũng có thể hiểu được có tân h h ể t o g loáng nhìn trạm h ấ y á n từng chiếc thuyền g của chiếc bay.、Xem、ra hai n gật đầu bay trận bên cạnh hai người họ cùng lúc đó thiết lăng và hồ lao bắt đầu chế luyện các bước ban đầu của thuyền bay chờ đến khi tân trạm hoàn tất trận pháp thì hai người họ đã chế tạo ra bốn thứ có dáng vẻ của thuyền bay lần này chế tạo bốn chiếc thuyền bay tôi và hồ lão cùng với lịch vương tử cậu trình mỗi người một chiếc sau này tích góp đủ nguyên liệu thì chúng ta có thể đến đây một lần nữa hồ lão toàn bộ đây đều là phủ không thạch bây giờ chúng ta bắt hết hay sao lịch vương tử không nhịn được hỏi tài liệu về phương diện này không nhiều nhưng tôi cảm thấy tốc độ càng nhanh thì chắc sẽ càng tốt hơn nữa về màu sắc tôi đã xem sách cổ rồi dường như phủ không thạch màu tím có phẩm chất không tệ nhưng tôi cũng không biết có màu nào tốt hơn hay không nữa đám người tân trạm khẽ gật đầu thiết lang và hồ lão đều ở bên trong trận pháp chờ đợi cho nên trung trắc linh và hồ bạch linh thay phiên nhau giúp đỡ cha bọn họ bắt lấy phụ không thạch tân trạm và lịch á m tây cũng chuẩn bị sẵn sàng bởi vì sau khi bắt lấy phụ không thạch trước tiên phải luyện chế nên bốn người không thể đồng thời bắt lấy bốn viên được chỉ có thể bắt theo thứ tự m à thôi mọi người bốn người chúng ta cùng nhau bắt một viên hay là lựa chọn ra người mạnh nhất bắt bốn viên hay là tự dùng bản lĩnh của chính mình đây lịch á m tây nhìn về phía đám người tần trạm rồi hỏi bằng bản lĩnh của mình đi hơn nữa ba tôi nói phù không thạch này rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nếu đi nhiều người thì ngược lại không tốt lắm đâu hồ bạch linh nói tôi cũng muốn bản thân được thử một lần chung chắc linh nhìn tân trạng sau đó cũng mở miệng nói thấy ba người đều nói như vậy đương nhiên tân trạng cũng không phản đối nữa tôi tới trước nhé hồ bạch linh đã sớm không kịp chờ đợi dẫn đầu bay lên những điểm sáng giữa không c h u n g kia chương chín trăm tám mươi bảy chương chín trăm tám mươi bảy phù không thạch màu tím tân trạng cũng ngẩng đầu nhìn lên định đánh dấu những vị trí quan trọng để chuẩn bị cho các bước tiếp theo nhìn từ phía dưới tốc độ của đám phủ không thạch này không tính là quá nhanh có vẻ khá dễ nắm bắt nhưng sau khi hồ bạch linh bay tới những phủ không thạch này như có linh tính vậy không ngờ lại cho thể tăng tốc phóng ra bốn phía chạy đi đâu hồ bạch linh bước ra bắt lấy một viên phủ không thạch màu trắng nhưng cuối cùng lại chỉ tóm được không khí loại màu trắng là loại phủ không thạch phổ biến nhất nhưng đã vô cùng khó bắt được sau khi hồ bạch linh thử lại vài lần liền dứt khoát từ bỏ cô ta cũng không định bắt bừa một viên đá màu trắng vừa rồi chỉ là để phán đoán đặc điểm của phủ không thạch mà thôi bay được khoảng mười mấy phút hồ bạch linh phát hiện ra một viên phủ không thạch màu xanh lục viên đá này không lớn nhưng lại khá sáng trói bắt mắt trong rất nhiều đốm sáng xung quanh ba cái này thế nào hồ bạch linh hỏi được lấy cái này đi hồ lão cũng gật đầu tuy r ằ n g mọi người dùng bí pháp để tiến vào vẫn yêu cốc nhưng cứ cách một ngày sẽ lại bị đưa ra vì thế cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian hồ bạch linh cũng cảm thấy phủ không thạch màu xanh lục này không tồi cô ta gật đầu quần áo hơi l o ạ sáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ sau đó lại xuất hiện thì đã đến trước viên phủ không thạch màu xanh lục giơ tay ra bắt nhưng viên phủ không thạch này như cảm nhận được vậy vào lúc hồ bạch linh đang giơ tay ra liền nhanh chóng trốn chạy còn muốn chạy tao xem mày chạy được đến đâu hồ bạch linh rất tức giận nhanh chóng đuổi theo phủ không thạch đồng thời cũng phóng ra nhiều pháp t h u ậ t ngăn chặn sự chuyển động của viên đá này sau hơn nửa tiếng cuối cùng hồ bạch linh cũng nằm chắc viên phủ không thạch trong tay dùng linh khí bao bọc nó lại người cô ta đổ đầy mồ hôi m ệ t đến mức thở hổn hển rõ ràng là không dễ dàng gì được hồ lao tiếp lấy phủ không thạch gật đầu cười tân trạm lại chú ý đến Hồ b ạ khoảng h đ thời gian tiếp theo lịch đám tây và trung phi phi lần lượt ra tay trung phi phi bắt được một viên phủ không thạch màu xanh lam còn lịch đám tây chỉ bắt được một viên phủ không thạch to màu trắng còn về phủ không thạch màu tím mà hồ lao nói đến giờ vẫn chưa phát hiện ra tầng trạm anh cũng chú ý một chút trong sơn cốc này có chút cổ khoái sau khi bay được một nửa vùng trời tiêu hao của chúng tôi nhiều hơn bên ngoài rất nhiều trùng phi phi truyền âm nhắc nhở anh tân trạm gật đầu bây giờ cả ba người đều đã lấy được phủ không thạch chỉ còn mỗi mình anh tân trạm nhảy vọt một bước bay lên nửa bầu trời không gian trong sơn cốc không nhỏ tân trạm chọn b ư ợ t một hướng để đi những nơi anh đi qua đám phủ không thạch đó như bị nam châm đẩy lùi vậy nhanh chóng cách xa khỏi anh có điều tân trạm cũng không có hứng thú với những phủ không thạch bình thường này phát bảo thuyền bay chỉ cần một viên phủ không thạch là đủ vậy anh đương nhiên phải chọn viên tốt nhất đâu phải lớn màu sắc càng hiếm thấy càng tốt hơn nữa còn phải đoạt lấy băng thế lôi đỉnh không thế để luồng khí của nó mất đi một cách vô ích tân trạm nghĩ ngợi ánh mắt như đại bàng quét qua bùn phía cái này không tệ tân trạm chú ý đến trong đó có một miếng phụ không thạch tràn ngập ánh sáng màu đỏ rực đang bay không xa trước tiên bắt lấy cái này t h ử đã tân trạm nhanh chóng quyết định bay về phía ánh sáng màu đỏ kia phú không thạch màu đỏ thấy tân trạm bay tới thì nhanh chóng chạy trốn tốc độ nhanh hơn so với trước kia rất nhiều sa nhật cung quyết đột nhiên tân trạm dừng bước đưa tay cầm lấy trường cung màu đen ra vốn dĩ dây cung của chiếc trường cung này đã bị hư hại bên trong đất thí luyện nhưng mấy ngày nay thiết lang đã giúp anh sửa lại dây cung một lần nữa sau đó c ổ ấn thần vương trên cánh tay tân trạm lập tức vỡ nát hóa thành một hàng nguyên khí thật dài xông về phía ánh sáng đỏ kia lúc tân trạm ở phía dưới quan sát đã sớm đưa ra quyết định một là không ra tay nếu ra tay thì nhất định phải giành được sau khi một hàng nguyên khí thật dài bay ra hóa thành một luồng gió chật kín vây quanh ánh sáng đỏ kia tân trạm biết rõ phủ không thạch vô dùng quỷ dị cho dù nguyên khí răng đầy trời nhưng cũng chỉ có thể giam cầm nó trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi tuy nhiên đối với anh mà nói thì trong nhớp mắt này cũng đã đủ rồi trường cung màu đen kéo thành hình bán nguyện mười chín mũi tên nguyên khí ngưng tụ lại sau đó ngay khi tân trạm vừa buông tay thì nhanh chóng lao ra bên ngoài mười chín mũi tên này để tao xem mày làm sao tránh thoát trong ánh mắt tân trạm phụ không thạch kia đung đưa trái phải gấp gáp tránh khỏi những mũi tên đang ảo hạt bay tới không ngừng kia thế nhưng cuối cùng phụ không thạch vẫn không tránh kịp nó bị một mũi tên b ằ n t r ú n g trực tiếp dính trên nham thạch của sân cốc không cách nào thoát khỏi thành công trên mặt tân trạm lộ ra một nụ cười bóng người khẽ lay động bắt lấy ánh sáng đỏ kia mấy người bên trong sơn cốc nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc t r ờ i ạ phụ không thạch màu đỏ tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy đấy tên họ trình này cũng may mắn quá đó chứ hồ bạch linh không phục nói người ta chỉ cần một giây đã có thể bắt được rồi cho dù cho cô một cơ hội thì cô cũng không bắt được đâu chúng chắc linh dễu cợt nói đúng thật là anh trình rất lợi hại lịch ám tây cũng gật đầu nói nhưng mà anh ta chỉ là một người biết về trận pháp thôi mà tu vi cũng chỉ tạm tạm ngay vậy ánh mắt hồ bạch linh khẽ chuyển động nhìn theo bóng lưng tầng t ạ m như có điều suy nghĩ không chạy thoát nhé tân trạm khép cười một tiếng rút mũi tên nguyên khí kia ra sau đó bắt lấy phủ không thạch màu đỏ anh vừa định quay đầu thì đột nhiên nhìn thấy dường như bên ngoài phủ không thạch có một sợi tơ nhỏ hả đây là cái gì thế nhỉ tân trạm khẽ to mày tiếp tục nhìn xem rốt cuộc cũng bắt được ánh sáng rực rỡ kia bản thân anh không thể nào nhìn lầm được hơn nữa tần trạm mơ hồ cảm giác được sợi tơn à y có bí mật liên quan đến phủ không thạch trong lòng tân trạm thầm chấn động lập tức mở thiên minh nhãn ra tới trình độ cao nhất hiện tại anh mới miễn cưỡng nhìn thấy được phía trên ánh sáng đỏ này có một sợi tơ một đầu gắn vào bên trong phủ không thạch một đầu khác thì chạy đi rất xa không biết bay đến nơi nào mà chính bởi phủ không thạch đã bị anh bắt được nên sợi tơ kia dần dần có khuynh hướng bị đứt lịa một đầu khác của sợi tơ là gì đây tân trạm liếm môi vô cùng tò mò anh hơi do dự một chút mắt thấy sợi tơ đã sắp hoàn toàn đứt gáy thì bông l ỏ n g tay ra phủ không thạch màu đỏ lại bay ra ngoài một lần nữa mà bóng dáng tân trạm cũng cách chuyển động đi theo hướng sợi tơ kia người này làm sao vậy chứ tại sao lại ném phủ không thạch màu đỏ đi rồi mấy người trong sơn cốc đều có chút kinh ngạc có lẽ anh ta còn chưa thỏa mãn với thứ này còn muốn thứ tốt hơn nữa nhỉ lịch á m tây khét cười lạnh nói hồ b ạ c h linh tôi nghe nói loài người thường rất tham lam bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy chỉ sợ trộm gà không được còn mất nam gạo mà thôi ném màu đỏ đi rồi thì chưa chắc bắt được phụ không thạch khác đâu có khi còn phải nhờ chúng ta hỗ trợ nữa đấy chứ lịch vương tử dù sao anh ấy cũng là bạn của chúng ta anh nói thế thì có chút quá đáng rồi đấy t r u n g chắc linh không nhịn được bất bình d ù n g tận t r ạ n g tôi chỉ nói thật mà thôi lịch á m tây cười cười lắc đầu t r ư ơ n g chín trăm tám mươi tám chương chín trăm tám mươi tám đầu lâu vàng chúng chắc linh khẽ n h ư mày nhìn tân trạm bay đến chỗ sâu trong sơn cốc rồi biến mất dưới tầm mắt của mọi người cũng không hiểu tân trạm đang có ý gì rốt cuộc sởi tơ kia đã chạy đến đâu rồi tân trạm một mạch đuổi theo sợi dây đỏ dần dần đi tới sâu bên trong sơn cốc đến bên cạnh một dây núi lại là một sơn động nữa sao bay đuổi theo sợi dây đỏ tân trạm chui vào trong sơn động thật lớn kia sau đó anh cảm giác vô cùng nghẹt tở bên trong sơn động có một áp lực mạnh mẽ nào đó đang không ngừng chuyển ra dường như muốn áp đảo tất cả sinh linh ở đây ở đây là vẫn yêu không có vật sống vậy thì thứ gì chết rồi mà còn áp lực lớn như thế chứ ánh mắt tân trạm thoáng qua chút tò mò chúng chỉ sợi tơ kêu bay thẳng vào bên trong sân động anh bay tầm khoảng mấy phút cuối cùng cũng đến một nơi giống như đại điện xương thú này thật lớn tân trạm dừng bước nhìn vào xương cốt to lớn bên trong đại diện thì hít sâu một hơi bộ xương cốt này cao tầm mười mấy mét toàn thân cốt đều trong suốt linh quang lóng lánh cảm giác áp lực mãnh liệt kia chính là bắt nguồn từ bộ xương này mà ra mà sau khi sợi dây hồng bay vào trong kia thì lập tức chui vào bộ xương đó tân trạm nhìn lên ngay vị trí đỉnh đầu của xương quất có một khối phủ không thạch đang treo lơ lửng mà màu sắc lại chính là màu tím vô cùng đậm đà trong phủ không thạch màu tím đứng đầu mà chỉ cần vừa nhìn qua thì tân trạm cũng đã phát hiện không gian bốn phía ở đây đều có không khí rất khác thường quả nhiên người tốt sẽ có thu hoạch lớn ánh mắt tân trạm sáng lên đột nhiên xông về phía phủ không thạch màu tím kia tân trạm cẩn thận thế nhưng ngay lúc tân trạm chụp vào hòn đá kia thì đột nhiên phủ ma lại mở miệng k h é t quát trong lòng tân trạm hơi dao động ngay sau đó anh cảm nhận được phía trên xương thú kia lại phát ra một tầng ánh sáng rực rỡ giống như cảm nhận được uy hiếm vậy một dòng áp lực khổng lồ phát ra đẩy tân trạm bay ngược ra xa đụng vào bên trên vách tường của s â n động khiến đá lớn sau lưng xuất hiện mấy vết nứt s ư ơ n g thú này tân trạm chỉ cảm thấy ngũ tạng đạo lộn đầu góc hôn mê thân thức cứ như bị kim đâm vô cùng đau đớn anh hít sâu một hơi ánh mắt nhìn sang thì chỉ thấy được trên đỉnh đầu xương thú kia vẫn có một khối xương nho nhỏ thế nhưng trên xương nóng ánh màu vàng rất chói mắt có vẻ như đó là một đầu lâu đầu lâu vàng s ư ơ n g yêu thú đã chết mà còn có uy lực thế này sao tân trạng không thể tưởng tượng nối chính là thứ nhỏ nhoi này lại có thể phát ra lực phản kháng mạnh mẽ khiến cho anh bị thương trong n h y mắt thứ này không đơn giản có lẽ đây là xương cốt của thần thú phù ma mở miệng nói nếu là thần thú thì cho dù sau khi chết một lông chim một giọt máu tươi cũng vô cùng có uy lực ừ ngay cả thần thức của tôi cũng bị hao tổn xem ra uy lực ở đây chủ yếu đã đến từ xương cốt này tân trạng gật đầu ngay sau đó anh lại cảm giác được sau khi phát hiện đầu lâu vàng này thì thần hồn thanh long lại bắt đầu dung chuyển m ã n liệt dường như vô cùng kích động thần hồn thanh long có hứng thú với đầu lâu này tân trạm hơi kinh ngạc h ồ n phách của thanh long và kim vượng mặc dù đã bị anh thu vào trong đầu nhưng trước kia anh cũng từng thử một lần nếu như muốn kích hoạt cả hai lại một lần nữa thì tiên khí phải tiêu hao rất lớn bởi vì dù sao thì trước kia hai thần thú này là tồn tại thật sự bây giờ chỉ còn lại thần hồn mà thôi có thể khiến cho long hồn sinh ra cảm ứng cho dù thứ này không phải long cốt thì chắc cũng phải đầu lâu cấp bậc thần thú tân trạm có một loại cảm giác nếu như để thanh long lấy được đầu lâu vàng này thì có lẽ sẽ tăng nhanh tốc độ khôi phục hơn phú ma thứ này có cách nào lấy được không tân trạm hơi động tâm không sợ chết thì có thể thử một chút nhưng mà chỉ sợ lấy được vật này rồi thì cậu cũng trở nên ngu dại l u ô n phù mà trả lời tân trạm cười khổ lắc đầu đứng cách vật kia khoảng mấy chục mét mà suýt nữa anh còn bị thương nếu như chân chính tiếp xúc thì sợ sẽ muốn tìm chết thật xem ra muốn lấy được vật này thì chỉ có thể tìm cơ hội về sau mà thôi trong lúc tân trạm nói chuyện phu không thạch màu tím kia bay lại n ằ m bên cạnh đầu lâu vàng không hề sợ hai anh một chút nào cả có lẽ nó cũng biết ở đó là một nơi an toàn tân trạm thử kéo mấy lần nhưng phủ không thạch này rất cứng rắn mày cho rằng tao không làm gì được đầu lâu vàng thì cũng sẽ không có cách trị mày sao tân trạm hừ nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn xuống dưới đất sau đó mấy luồng linh khí bay ra đánh vào trong sơn động khiến cho bộ xương thú có chút mất thăng bãng ngã về một bê phủ không thạch màu tím k i a lại trôi lơ lửng giữa không t r ú n g hiện tại đã mất đi sự bảo vệ của đầu lâu vàng nó run r à y mấy lần rồi hóa thành ánh sáng chạy đi mất bây giờ muốn chạy đã quá m u ộ n rồi tân trạm giở mánh k h o ạ cũ vận dụng sức lực phong tỏa lại theo hình tròn Trường cung một à u nguyên đen ngưng tên phương hướng. trực tiếp ngưng tụ lại 99 mũi m vây khí, bao vây 4 phương 8 hướng. Một mũi tên xuyên qua phủ không thạch ghim vào bên trong vách tường tân trạm cười t o á t miệng chụp phủ không thạch vào trong lòng bàn tay bên trong s â n cốc mọi người chờ đợi đến mức căng thẳng hẳn lên ba chiếc thuyền bay đều đã được chế luyện xong chỉ còn tân trạm nữa là có thể hoàn toàn viên mãn rồi thế nhưng đã chờ đợi một lúc lâu mà tân trạm lại không thấy đâu có phải tiêu hao hết thể lực mà vẫn chưa bắt được phủ không thạch lo sợ chúng ta cười nạo nên vẫn chưa dám trở lại không đột nhiên lịch á m tây cười k h a nói lịch á m tây Chắc không phải bởi vì trước kia hồ bạch linh nói những lời đó với anh trình nên anh ghen ti với anh ấy đó chứ mặc dù trung chắc linh không có quá nhiều cảm giác với tân trạm nhưng sau khi cô ấy nghe thấy lịch đám tây nói vậy cũng cảm thấy không vui vì thế lúc này mới không nhịn được mở miệng cười l ạ n h nói làm sao vậy được chứ mặc dù tôi thích cô hồ bạch linh nhưng cũng hy vọng cô ấy có thể tìm được hạnh phúc lịch đám tây khẽ n h ư ớ n g chân mày lên giống như bị đâm trúng tâm sự vậy vội vàng cao giọng nói vậy tại sao anh không nghĩ đến không phải tân trạm tìm không được phụ không thạch mà là rất có thể anh ấy đang muốn tìm phụ không thạch màu tím trung trác linh khinh thường nói phù không thạch mạnh nhất lịch á m tây cười lạnh nói thứ cho tôi nói thẳng tôi không tin người này có bản lĩnh như vậy bản lĩnh gì đột nhiên một â m thanh vang lên mọi người nghe thấy đều hơi thay đổi sắc mặt bọn họ quay đầu lại thì chỉ thấy tân trạm đang bay vút tới từ cách đó không xa mà trong tay anh còn cầm theo một thứ màu tím đậm đây đây gương mặt lịch á m tây đỏ lên giống như bị người khác đánh một bạt thai vậy anh ta vừa mới nói tân trạm không thể nào lấy được phù không thạch màu tím thế mà tân trạm đã lập tức lấy được rồi quay trở lại thần anh trình thật lợi hại trung trác linh cũng vui mừng thay tân trạng anh ấy họ tân sao chắc không phải là người kia đ ấ y chứ ánh mắt hồ bạch linh khẽ lóe lên nhìn chăm c h ẳ m vào tân trạng thật không ngờ phụ không thạch màu tím khó bắt nhất trên thế gian này lại bị cậu bắt được tôi sẽ hòa nhập nó vào trong thuyền bay thiết lang khen ngợi tân trạng một tiếng nhận lấy phụ không thạch trong tay anh sau đó lại chế luyện thuyền bay cùng với hồ l a o ư như g 989 vậy thứ nhất bốn chiếc pháp bảo thuyền bay đều đã được luyện chế xong bên trên đều lóe lên ánh sáng mê ly mộng ảo tân trạng cũng có chút mong đợi trước nay anh vẫn luôn rất hâm mộ những người khác có thuyền bay không ngờ hôm nay rốt cuộc cũng được như mong muốn chỉ là không biết tốc độ như thế nào mà thôi mọi người nếu chúng ta đều có thuyền bay thì chỉ b ằ n g mỗi người điều khiển một cái so tài một phen hồ bạch linh vô cùng vui vẻ mở miệng đề nghị vậy còn gì bằng n ữ a lịch á m tây quét mắt nhìn chiếc thuyền bay bên cạnh t ầ n trạm thử khẽ một tiếng trong giọng nói anh ta tràn ngập vẻ đố kỳ hiển nhiên rất để ý việc tân trạm có thể tìm được phụ không thạch màu tím vậy thì so tài một chút thử xem trung trác linh cũng có chút mong đợi tân trạm khẽ mỉm cười cũng không từ chối bốn người đứng ở một nơi đồng thời kích hoạt thuyền bay trôi lơ lửng lên sau đó bước lên thuyền bay kích hoạt vào bên trong trận pháp thiết lang và hồ lao đứng bên cạnh đều nợ nụ cười cho dù bốn chiếc thuyền bay này nhanh hay chậm thì cũng đều là kiện tắc đắc ý của bọn họ ha ha nhìn thấy chưa tôi mới nhanh nhất này thuyền bay của lịch á m tây dẫn đầu anh a dám một cước lên thuyền bay phát bảo này phát ra một ánh sáng trăng rồi đột nhiên vạch qua giữa không trùng biểu diễn tốc độ không hề tâm t h ư ờ n g vượt qua mọi người trong tích tắc trên mặt anh ta tràn ngập vẻ đắc ý nhìn về phía ba người còn lại tỏ ý khoe khoang sau đó thuyền bay của trung trắc linh và hồ bạch linh cũng nhanh chóng hoàn thành chỉ có tân trạm vẫn luôn kích hoạt chiếc của mình tôi nói này có một số thứ không phải thấy tốt thì có ích đâu thấy cảnh tượng này lịch á m tây lại rều cận một lần nữa thế nhưng anh ta nhanh chóng không cười được nữa bởi vì thuyền bay của hồ bạch linh và trung trắc linh đều lần lượt vượt qua anh ta p h u không thạch màu trắng xem ra về phương diện tốc độ vẫn là không thuận lợi nhất hồ lao nói ngược lại p h u không thạch màu tìm kia tại sao còn chưa có động tĩnh gì thế này thiết lang chú ý đến bên phía tân trạm thứ này cần phải tiêu hao linh khí sao ở trên thuyền bay tân trạng m c ũ vô cảm nhận được trận pháp rốt cuộc cũng bình tĩnh lại hơi đau lòng thu tay về trong thời gian ngắn ngủi mà linh khí trong cơ thể anh đã tiêu hao hết thuyền bay nhỏ vượt qua cho tôi đi Vừa nhìn ra nhìn bên n g o phía thuyền bay của tân trạm đột ngột hóa thành một luồng khí tím mơ hồ ngay lập tức đã biến mất tại chỗ thiết lang chừng mắt nhìn hồ lao cũng đờ đẫn hạt ra muốn bay đi đâu vậy chứ nếu như không phải có tàn ảnh tồn tại thì thậm chí bọn họ còn cho rằng tân trạm đang dùng thuật di hình hoãn ảnh cảm nhận cảnh vật mơ hồ xung quanh tân t r ạ n g cũng sững người anh trầm g i ả i thích đứng với tốc độ này sau khi khôi phục lại thị lực mới phát hiện ra không còn cách đám người trung c h ắ c linh bao xa nữa mà thuyền bay lại tiếp tục gia tăng tốc độ tân t r ạ n g hoàn toàn bỏ rơi ba người họ phía sau tốc độ của người này kinh người thế trung c h ắ c linh và hồ bạch linh trận tròn mắt bọn họ cảm giác thuyền bay của mình đã quá nhanh thế nhưng tốc độ của tân t r ạ n g thật sự khiến bọn họ xấu hổ gần chết so sánh với cấp bậc thấp hơn thì mình cũng rất tốt mà t r u n g chắc linh tự an ủi mình ít nhất thì thuyền bay của hai người họ vẫn nằm ở giữa bây giờ nhìn lại lịch á m tây đang rơi tít phía sau sắc mặt anh ta đã tái sành nhật nhạt nhìn theo t â n trạng một mình bay trong gió đương nhiên trận chiến này cũng không cần so tài nữa vẫn yêu cấp này cả đám người vất vả lắm mới đến đây được một lần hơn nữa một ngày sau cũng phải ra khỏi đây nên đương nhiên hiện tại không thể đi dễ dàng như vậy được tất cả đều tùy theo cơ duyên tìm kiếm bảo vật bên trong cốc đã từ rất lâu trước đây mặc dù một số lượng lớn bảo vật đều bị yêu hoàng phong ấn nhưng bốn người họ cũng thu hoạch được khá nhiều không biết có phải trùng hợp hay không bốn người tùy tiện đi một vòng sau đó dần dần tụ họp lại ở một nơi hồ bạch linh suốt cả buổi chiều cô đều mất hồn mất vía ánh mắt cứ liếc về phía anh trình bên kia chắc không phải cô động lòng xuân rồi đ ấ y chứ trung trắc linh nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được khẽ t r e o trọc hừ thấy cô đang ghen mới đúng hồ bạch linh hơi đỏ mặt thu hồi ánh mắt lại hừ nhẹ nói thành thật khai báo đi anh trình này có phải tân trạm kia không tân trạm tôi không hiểu ý cô trung trắc linh thầm giật mình vội vàng chối cãi g ô còn nói dối tôi nữa hồ bạch linh hừ nhẹ một tiếng cô gọi anh ấy đến chợ g i ú p đi trước mắt tôi không thể giải được phong ấn nhưng nếu như anh ấy là tân trạm thì nhất định có thể giúp tôi đấy em gái hồ bạch linh phong ấn gì mà cần anh ta đến hỗ trợ vậy tôi đến g i ú p cô nhé từ đầu đến cuối lịch đám tây đều chú ý đến bên này nghe thấy có động tinh thì lập tức cười cười đi tới không cần tôi vẫn nên tự làm thì hơn hồ bạch linh nhìn thấy lịch đám tây thì lại khét cau mày lắc đầu dường như cô ta rất sợ lịch đám tây sẽ ra tay nên bước nhanh đến phía trước chụp lấy phong ấn thế nhưng hồ bạch linh lại quá mức nóng l ò n g sức mạnh của phong ấn cũng không hề tiêu tán mà thậm chí bên trong còn chứa chút thủ đoạn ẩn của yêu hoàng để lại cô ta vừa giơ tay ra thì lập tức phong ấn hiện lên một lồn u g ánh sáng vàng hiện ra bóng dáng yêu thú mờ ảo kế đó lại phát ra một tiếng gầm thét vang trời nào về phía cô t a áp lực mãnh liệt khiến trong lòng hồ bạch linh thất kinh dưới chân vấp ngã một cái thé lăn trên đất ngay cả trung c h ắ c linh cũng bị đánh bay ra ngoài t â n trạng mau đến g i ú p đỡ đi trung c h ắ c linh kêu lên mắt thấy yêu thú đã g ư ơ n g miệm ra như một chậu màu lớn ánh mắt lịch đám tây hơi do dự cắn răng đi tới trước người yêu thú rút lấy tân trạm giống như đã phát hiện được nguy hiểm ở bên này ánh mắt anh lướt qua ảo ảnh của yêu thú và ánh sáng vàng phía sau đột nhiên cơ thể khẽ động ngay lúc lịch á m tây rút kiếm bủ về phía yêu thú bóng dáng tân trạm cũng bay tới bắt lấy ánh sáng vàng phía sau phong ấn、Bụt. lịch á m tây hạ một kiếm xuống trong nháy mắt ảo ảnh của yêu thú đã biến mất anh ta cũng hơi sững người lúc này trong tay tân trạm đang cầm lấy một luồng ánh sáng vàng sau khi ánh sáng tan biến mất trên tay chỉ còn lại một viên nội đ a n yêu thú không quá nhỏ sắc mặt hồ bạch linh trắng bệnh sau khi được chúng chắc linh kéo lên á n không không hồ mắt tân nhìn phía về bạch m mang thất linh đậm. t cô đ không u hiểm sao chứ lịch á m tây thu kiếm lại đi qua muốn đỡ lấy hồ bạch linh nhưng lại bị cô ta né tránh cảm ơn anh chắc linh chúng ta đi thôi hồ bạch linh hít sâu một hơi xoay người khập khanh rời đi Bảo c h â u của cô phục anh hôn tỉnh thần, nà lại lấy mở mị đ ư ợ c mà, tự a n h g i đi. Lời nói ữ c ủ a h ồ Bạch l i n h trăm chín g n g ư ờ i dường như c ô ta h i ể u lầm a n h c h u y ệ n gì đấy rồi trăm â n t c ũ n g k h ô n g mươi u ố n giải thích gì thích thêm. h c n g 990 huyết h ồ n thú bạch linh có thể có hiểu lầm rồi đó c h u n g chắc linh đi đến một bên không nhịn được mà n có hiểu lầm gì đây tôi thấy anh trình này mười phần chính là một tiểu nhân đều ở thời khắc mấu chốt nhất thể hiện phân cách đây đã nhìn ra cả rồi hồ bạch linh chắc chắn nói chúng chắc linh lắc đầu xem ra tân trạm đã hoàn toàn chọc giận hồ bạch linh rồi nhưng cô ấy cũng không nghĩ ra vì sao tân trạm lại không để ý đến an nguy của đồng bạn sốt u ruột đi lấy bảo vật kia như thế nhưng mà lịch đám tây kia nhìn cũng không tệ trung c h ắ c linh nói sang chuyện khác nhìn ra được anh ta có ý với chị sao chị lại lạnh nhạt như vậy cô cũng đừng bị anh ta lừa hả anh ta đã cưới ba người vợ bé rồi mà còn đến t r e o chọc tôi cho rằng tôi là ai chứ hồ bạch linh khinh thường nói trung c h ắ c linh không khỏi buồn cười nơi này thật kỳ lạ vì sao những tia sáng màu máu và thú hồn kia đều bay ở phía trên sơn cốc nhì tân trạm không hề biết hai người đang bàn luận anh đi trong sân cốc gỡ xuống một phong ấn lung lay sắp đổ chỉ thấy một đạo thú linh bay lên tràn vào trong sương mù trên bầu trời sân cốc bao gồm cả trước khi tiến vào vẫn yêu cốc mọi người còn có thể ngửi được mùi máu tê anh nghe được từng trận thú giống nhưng tiến vào trong đó thì tất cả đều biến mất đủ loại quỷ dị này làm cho tân trạm càng cảm thấy bất an may mắn chỉ cần đợi một ngày ngày mai sẽ rời đi nếu không tân trạm cảm giác nơi này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề chỉ sợ đêm nay sẽ xảy ra vấn đề nhưng không có chứng cứ cũng không thể tùy tiện khuyên bọn họ rời đi tân trạm lờ cơ đầu không thăm dò sơn cốc cùng đám người hồ bạch linh nữa mà trở lại chỗ mấy người bọn họ nghỉ ngơi lợi dụng mấy tiếng còn lại trước khi mặt trời lặn tân trạm ở bên ngoài nơi nghỉ ngơi tỉ mỉ bố trí mấy tầng trận pháp lúc trước nhờ vào vấn tông nên đã kiếm được không ít linh thạch hiện tại anh cũng không tiếc rẻ cái gì từng khối linh thạch rơi xuống ánh sáng của bảo vật từng mảng hiện lên khiến cho tân trạm hài lòng gật đầu h ừ có người nào đó sợ chết như vậy sao trong sơn cốc không người còn phải phòng bị như vậy ba người lịch đám tây trở về thì nhìn thấy tân trạm vừa mới kết thúc trận pháp anh ta không khỏi trào p h ú một tiếng đoạn đường này hồ bạch linh đều không để ý gì đến anh ta điều này khiến cho anh ta cực kỳ tức giận tất cả đều đổ hết nguyên nhân lên người tân trạm tôi đã quên người nào đó thấy bạn bè gặp nguy hiểm đều lựa chọn tham sống sợ chết tính mạng của mình xác định càng quý giá hơn lịch á m tây trận cười lạnh nói tân trạm kiểm tra xong trận pháp cuối cùng thì đứng dậy nhìn lịch á m tây thản nhiên nói nếu như anh không muốn ở trong trận pháp tôi bày ra thì có thể đi ra ngoài tìm nơi khác qua đêm tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu anh sắc mặt lịch á m tây biến đổi chẳng lẽ ở đây có trận pháp mạnh mẽ của tân trạm bảo vệ mà lại không ở chạy ra ngoài hoàng dạ sao? Anh ra sao. ngoài dạ trong a cũng ngốc mức không ngu ngốc đến mức đấy. Mặt t ờ trời i chiều tối lúc này ánh nhanh, về xuống. ngả này vòng tây, mặt Rất ám đạm a b trùm x u ố nơi đây, m ộ trận chuỗi màu đỏ như có như như không, màu đỏ ơ i vào trong, sân trong trận pháp tân trạm đốt một đống lửa thiết lang cùng lão hầu ngồi ở một bên cùng nhau nghiên cứu phương pháp luyện khí mà bốn người còn lại đều ngồi xếp bằng tu luyện mọi người có nghe thấy tiếng thú rốn không đột nhiên trung chắc linh mở miệng nét mặt có chút bật an nghe được giống như tiếng gầm bên ngoài sơn cốc vậy không lẽ bởi vì ban đêm yên tính cho nên mới nghe được sao hồ bạch linh c a o mày nói không phải tôi cảm giác thanh âm càng lúc càng lớn trung chắc linh có chút lo lắng lờ cờ đầu nói tôi khá nhạy cảm với âm thanh tôi cảm thấy sau khi mặt trời lặn âm thanh này càng lúc càng lớn hơn còn có h ư n g quang cũng xuất hiện rồi tân trạm nhàn nhạt mở miệng có vấn đề gì sao hồ bạch linh và lịch đám tây cũng lập tức trở nên nghiêm túc ai đúng lúc này trung chắc linh chỉ về một hướng kinh ngạc kêu lên ngay cả thiết lang và lão hổ cũng ngừng nói chuyện với nhau nhìn qua ánh mắt mọi người nhìn qua chỉ thấy tại nơi phòng tuyến kia đ ộ n g nhiên xuất hiện một đôi mắt màu đỏ trôi nổi giữa không t r u n g giống như quỷ m ụ đang nhìn chăm chăm bọn họ yêu nhiệt g phương nào muốn chết sao lông mày lịch á m tây nhũ lại cảm giác đây là lúc để thể hiện bản thân anh ta rút t r ư ờ n g kiếm ra nhảy ra khỏi trận pháp một tia sáng của đạo kiếm sắc bén bay ra chém về phía đôi mắt kia nhưng mà một kiếm này rơi xuống lại xuyên thấu qua đôi mắt kia sau đó đôi mắt kia chợt lóe lên nhanh chóng đi tới bên cạnh lịch á m tây dầm giống như một vật nặng đánh lên người lịch á m tây lịch á m tây đột nhiên bay ngược ra ngoài bùng một tiếng rơi vào trong trận pháp trong n y mắt khoe miệng tràn ngập máu tươi đây là loại quái vật gì đáng sợ vậy lịch đám tây khiếp sợ nói trước tiên tân trạm cũng khởi động ánh sáng trật pháp ánh sáng này sáng lên tất cả mọi người đều nhìn ra nguyên trạng của quái vật này đây là một đầu yêu thú với toàn thân được bao phủ bởi những ánh sáng màu máu ngưng tụ lại trên cơ thể tay chân miệng lại n g o ắ t ngang n g o ắ t n g é o đã nhìn không ra vẻ ngoài vốn có mà thân thể của nó lại có hình dạng bán trong suốt bên ngoài cơ thể tản ra hơi thở nguy hiểm mạnh liệt làm cho lòng người sợ hai không xong rồi là huyết hồn thú thiết lang nhìn thấy yêu thú này nét mặt biến đổi dữ dữ huyết hồn t h ú là cái gì ạ t r u n g chắc linh hỏi con thú này cũng không phải là yêu thú nào đó mà là sinh ra ở chiến trường những nơi xảy các cuộc chiến lớn hoặc là ở những nơi t r ố n cất nơi đó yêu thú chết đi thì linh h ồ n rất mạnh mẽ lại do một số nguyên nhân không tan biến được nên dần, dần, dần dà hồn phách dung hợp ngưng tụ biến thành từng đầu yêu thú chỉ có hồn phách nhưng thực lực vô cùng ghê gớm hơn nữa bởi vì bản thân chỉ có linh hồn bởi thế nó vô cùng thống hận những vật có máu thịt lao hồ trầm giọng nói vẫn yêu cấp này chẳng phải là phù hợp tất cả tiêu chuẩn ông nói sao hồ bạch linh chừng to mắt nói vậy vì sao trước đó chưa từng nghe mấy người nói qua chúng tôi cho rằng lúc t r ư ớ c lăng nhật yêu hoàng phong ấn nơi đây tinh hoa thú linh lại nơi này bây giờ xem ra không hề có như vậy thiết lan g cười khổ một tiếng nói tốt xấu gì cũng chỉ có một con giết nó là được vậy cũng không nhất định đâu mấy người nhìn phía xa đi tân trạm lắc đầu nói lúc này ở phía xa không ít ánh sáng đỏ còn đang rơi xuống dần dần ngưng tụ lại tạo thành những hình dạng huyết hồn thú mới tóm lại phải giết con này trước lịch đám tây hừ nhẹ nói nếu anh nhắc gan vậy để chúng tôi đi dế anh ta vừa mới bị thua thiệt mất mặt tất nhiên lần này muốn lấy lại danh dự lịch á m tây lần thứ hai lao ra hai tay kết ấn đánh ra lượng linh khí sau khi biết vật này là hồn thú anh ta cũng chuyển sang dùng phương pháp khác chúng ta cũng đi hỗ trợ đi hồ bạch linh nhìn tân trạm đứng b ấ t đê vẻ thất vọng càng lớn cô ta bay ra ngoài cùng với trung trắc linh cùng nhau đối phó huyết hồn thú này tân trạm thì đi đến một bên thay đổi trận p h á p mở ba người hợp lực ánh sáng màu máu trên người huyết hồn thú không ngừng toát ra cuối cùng đột nhiên bành trướng nổ tung l ị á m tây thở phào nhẹ nhõm huyết hồn thú này không có thực thể hơn nữa tốc độ cực nhanh đánh chết một con rất không dễ dàng cẩn thận nhưng vào lúc này ở bốn phía trong bóng đêm sâu thẩm lại có một con huyết hồn thú lao ra càng làm cho người ta kinh hai chính là ở phía sau không chỉ có một mảng sương mù đang quay c u ù n g mà lại còn xuất hiện hai đầu huyết hồn thú lớn hơn chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu rút về trước đi hồ bạch linh kêu lên ba người đồng thời lui về phía sau nhưng ba con huyết hồn thú này cũng không có ý định để cho con ngồi chạy trốn chúng nó phát ra tiếng dích đạo thân thể nhanh như thiểm điện đột một truy kích đến mà trong ba người vị trí của hồ bạch linh lại rơi xuống cuối cùng chương chín trăm chín mươi một chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương chín trăm chín mươi một thuật tăng ngục hồ bạch linh t r u n g trắc linh thấy huyết hồn thú bổ nhào xuống lập tức liền hét lên mà dây tiếp theo ở phía sau bọn họ một luồng ánh sáng trói loá trợt lóe lên rồi biến mất vài mũi tên lập lòe ánh sáng b ạ c đột một bay ra cắt xuyên qua không khí ngay lập tức đâm thủng huyết hồn thú ghim chặt nó vào mặt đất chúng trắc linh nhanh chóng kéo hồ bạch linh còn đang bị dọa sợ tới mức ngây người ra khỏi đó cả ba người cùng chạy vào trong trận pháp lúc này bọn họ mới phát hiện tân trạm đang lơ lửng trên không khi anh ngân g tay lên bên ngoài trận pháp dày đ ặ t ánh sáng lấp lánh tân trạm lại lần nữa giương tay ra ánh sáng rực rỡ này bắt đầu khởi động hàng trăm mũi tên đột ngột bay tới giết chết con huyết hồn thú cầm đầu hai con còn lại thì vội vàng giấy ruột khỏi g i a n g buộc hốt hoảng chạy trốn vào trong bóng tối t r u n g quanh càng ngày càng nhiều huyết hồn thú rồi phải làm sao bây giờ mặc dù bị tân trạm làm kinh sợ đã huyết hồn thú dừng lại ở xa xa xem xét tình hình nhưng số lượng những con vật này tăng lên càng lúc càng nhiều đôi mắt đỏ như máu bên ngoài trận pháp cũng không ngừng tăng lên trông thấy dần dần ánh đỏ dày đặc bao phủ t ứ phía ở bên ngoài tất cả đều là con mắt của những huyết h ồ n thú số lượng có thể lên tới hàng trăm con vừa nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ khiến người ta không khỏi cảm thấy hoảng loạn kinh người lúc này đây tất cả mọi người đã hoàn toàn bị vây trong trận pháp chết tiệt lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện này v ậ n yêu cốc này dù đã trải qua mấy năm nhưng trước đây từng có yêu vương đình cấp thậm chí là bậc yêu hoàng đã từng tồn tại ở nơi này sao chúng có thể chết dễ dàng như vậy chứ hồ la hối hận nói lão giờ có nói như vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi hiện tại nên nghĩ cách chống đỡ qua một đêm mới phải thiết lang cũng hít sâu một hơi đắp ban n à y bọn họ tiến vào nơi này mà không có một chút đe dọa nào cả ai biết rằng ban đêm ở v â n yêu cốc lại phát sinh ra biết cố này chứ bây giờ chúng vẫn chưa dám tấn công nhưng một khi số lượng đạt đến mức độ nhất định chúng sẽ bất chấp trận pháp mà lao tới cắn nuốt máu thịt của chúng ta trận pháp này có thể chống đỡ nổi không t r u n g chắc linh nói xem ảnh một chủ yếu đây là bí mật được truyền lại từ nhà tôi trước đây ba tôi đã cấm tôi sử dụng trước mặt người ngoài lịch ám tây c ư ờ i khổ nhưng đã đến nước này tôi đành phải nói ra vậy như mọi người đều biết gia tộc tôi có tam mục thần thông người bình thường không thể sử dụng thuật này nhưng thân là một vị vương tử tôi đã sớm có được tam mục rồi cả hồ lão và hồ bạch linh đều gật đầu họ đều đã biết những chuyện này tam mục này của nhà tôi có một bảo mệnh thần thông sau khi được khai triển thì có khả năng quét sạch mọi thứ xấu xa xung quanh nó nhưng chiêu này không phân biệt được đâu là địch đâu là ta pham là tất cả ở trong tầm nhìn là thần là quỷ đều sẽ bị tiêu diện vậy ý của lịch vương tử là hai mắt hồ lao sáng lên lịch ám t â y gật đầu nói tôi cần phải đi ra khỏi đây dẫn theo những huyết hồn thú kia sau đó tìm một nơi không có người mở ra tăng mục để giết hết toàn bộ huyết hồn thú nhưng tôi lo là tốc độ không đủ còn chưa kịp đưa bọn chúng đi khỏi tôi đã bị g i ế t chất rồi cậu có cần một chiếc thuyền bay không đại sư thiết lang nói lịch ám t â y đ á p hãy giao tất cả thuyền bay của mọi người cho tôi sau khi tôi tiêu diệt hết lũ huyết hồn thú đó nếu thuyền bay chưa bị phá hỏng sẽ trả lại cho mọi người còn có sức mạnh thuận t ă n mục của tôi chủ yếu là nằm ở việc thi triển ít hay nhiều linh khí nếu mọi người có bất kỳ bảo vật nào để bổ sung hoặc tăng cường linh khí thì h ã y cho tôi một ít mấy người hồ lão gật đầu lấy ra chiếc t h u y ế n bay của bọn họ cũng như một số thuốc và linh dược mà họ mang theo l tây cười cảm ơn sau đó vươn tay nhận l vật tân trạm đứng sang một bên lạnh lùng quan sát mọi thứ lúc này anh đột nhiên vươn tay ấn lên cổ tay lịch đám tây đợi chút anh làm gì vậy vẻ mặt lịch đám tây hơi thay đổi lạnh mặt nói anh trình tốt hơn hết anh đừng có mà phá đám huyết hồn thú ở xung quanh càng lúc càng nhiều nếu anh làm chậm trễ thời gian vậy chẳng phải sẽ hại chết tính mạng tất cả chúng ta hay sao trung c h ắ c linh cùng những người khác cũng ngạc nhiên nhìn qua đây không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh nói anh có một bí thuật tổ tiên truyền lại có thể phá bỏ mọi thai họa tân trạm cười n h ạ t nói tôi cũng đã nghiên cứu kỹ những thứ này anh có tiện biểu diễn cho chúng tôi xem một chút không biểu diễn anh xem vương tử tôi là cái gì chứ lịch ám tây hừ lạnh một tiếng vung tay hất cánh tay của tân trạm ra chế nhạo nói anh cho rằng mình là ai mà có tư cách sai khiến tôi chuyện này quả thực làm phiền anh rồi nhưng tôi sẽ không để cho vương tử anh phải chịu thiệt đâu tân trạm phất tay trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy trăm viên linh thạch tràn đầy linh lực khiến cho hô hấp của lịch á m tây đột nhiên rồn rập dấy núi yêu thú có khá nhiều tài nguyên phong phú nhưng thiếu nhất chính là linh thạch hơn nữa số lượng linh thạch mà tân trạm lấy ra cực kỳ k i n h người ngay cả người tu luyện cũng sẽ vô cùng phấn khích còn có thuyền bay pháp bảo cũng có thể giao cho anh tất chỉ cần anh thi triển một chút cách anh làm thế nào sử dụng tam mục này tiêu diệt tà ám là được tân trạm cười nói thế này có lẽ không tính là chịu thiệt chứ ánh mắt l ị c á m tây thay đổi mấy lần rốt cuộc thở dài một tiếng anh trình quả thực rất quyết đoán nhưng đang tiếp tôi không có phúc hưởng thụ rồi lịch á m tây cười khổ nói bí thuật của tôi sau khi thi triển một lần sẽ phải nghỉ ngơi rất lâu nếu cho anh xem thì sẽ không thể dùng để cứu mạng được nữa ồ ra là như vậy tôi sẽ không ép lịch vương tử nữa nhưng tôi tự tin là mình có đủ thực lực nếu anh một mình đi ra ngoài thì quá là nguy hiểm như vậy làm sao tôi có thể bảo vệ anh được tân t r ạ m lại mỉm cười tôi sử dụng thuật t ă n g mục giết tất cả mọi thứ trong vài giây anh ở bên cạnh không phải sẽ vô tình làm bị thương sao lịch á m tây cau mày đáp tôi không sợ nếu như anh giết tôi vậy tôi tự nhận mình xui xẻo tân trạng nói chân mày lịch á m tây không khỏi n í u chặt lại lúc sau anh ta liền cười lạnh nói tôi hiểu rồi anh không tin tôi vậy không còn cách nào khác mọi người đành cùng nhau chờ chết tôi anh trình anh làm sao vậy hồ bạch linh không nghe tiếp được nữa cô ta liền mở miệng lịch á m tây không ngại dùng tính mệnh bảo vệ cho mọi người vậy mà anh lại gây khó dễ cho người ta nếu anh yếu đuối không dám chiến đấu vậy thì cũng đừng cản trở người khác chiến đấu nghe những lời này lịch á m tây lộ ra vẻ mặt tôi cười anh ta trào phúng mà liếc nhìn tân t r ạ n được rồi là tôi sai anh cầm lấy thuyền bay của tôi đi linh thạch cũng tặng cho anh t â n trạng bất lực lắc đầu giao toàn bộ đồ cho lịch đám tây vẻ tự mãn trên mặt lịch đám tây càng thêm nồng đậm anh ta không ngờ mấy người này đều bị chính mình đùa giỡn trong lòng bàn tay anh ta đưa tay ra nhận tất cả bảo vật mà mọi người đưa ra thu hết vào trong chữ vật giới sau đó vươn người nhảy lên bay ra bên ngoài trật pháp nhưng vào lúc này lịch đám tây không hề sử dụng phi thuyền như đã nói mà anh ta bay lên không trùng toàn thân buộc phát ra một không gian kỳ lạ đang g a o động lịch đám tây cậu làm gì vậy nhận thấy có gì đó không đúng hồ lao lập tức phần nộ mà giống lên chương 992. t r c h ư ơ n g 992, giết không hết ha ha không ngờ đám ngu ngốc các người lại thật sự cho rằng tôi có thuật tam mục gì đó có thể tiêu diệt hết tất cả nếu ông đây có phép thần thông cỡ đó thì nhà họ lịch của tôi đã sớm không còn là vương tộc mà đã thăng cấp lên hoàng tộc rồi lịch n g m tây anh lựa chúng tôi à hồ bạch linh tức giận h ế t lên thật ra tôi không muốn bỏ các người ở lại nhưng không ngờ vẫn yêu cốc này lại đáng sợ đến thế không có ai có thể đối phó với mấy con huyết hồn t h ú đó xin lỗi Tôi chỉ có thể đi trước một bước, nhưng các người cũng đừng hợp tôi, ít ra thì tôi đi người chỉ có bước, các cũng cũng nhưng hợp đừng ra l ây đột bảo vật vất thích mà các người đã vất vả thích có, không đã gót, đó.、Tiếp、đó, phải Tiếp tay anh ta bóp nát một đáo vật t r nhiên g tay rồi c u ẩ n bị r ờ khỏi đó.、Ê! Đột h i ê n có một tiếng thở dài vang lên bên hay vô cùng rối ràng đột nhiên lịch á m tây tắt nụ cười và n gây ra không gian xung quanh lập tức có sự biến đổi sau khi anh ta nhìn rõ lại được thì phát hiện ra bản thân vẫn còn đứng im bên trong trận pháp không hề nhúc nhích còn tầng t ạ m thì đang đứng trước mặt anh ta l i n h h t ạ c h phát sáng trên mặt đám ấ t thứ vốn dĩ không có gì thay đổi. Là thuật. Anh lại dùng thuật với tôi. mọi đổi. lại với không huyến Anh huyến Lịch vốn dùng dĩ gì có Là tây đột nhiên biến sắc rồi chỉ tay vào tân trạm đến bây giờ anh ta mới hiểu ra bản thân đã mắc bẫy của tân trạm để rồi nói ra hết tất cả những lời trong lòng mình nhưng những gì mà anh nói lại là những lời nói thật lòng của anh tân trạm lạnh lùng nói lịch vương tử thật sự không thể ngờ cậu lại là người như thế h ổ lao lắc đầu tỏ vẻ thất vọng sắc mặt lịch á m tây trở nên khó coi ánh mắt anh ta sáng lên hồi lâu sau đó anh ta lạnh lùng nói đúng thì đã sao nhiều hết hồn thú như vậy Các người ở đây sớm muộn gì cũng chết nếu các người đã không muốn đưa bảo vật cho tôi vậy thì tôi tự đi anh ta vừa nói vừa bay ra khỏi trận pháp không một chút lưu luyến sau đó anh ta bay lên không trung rồi kích thích bảo vật của gia tộc mình sống dậy các vị tôi đi trước đây các người cứ đợi chết đi dù sao thì lịch ám tây cũng đã để lộ ra bản tính thật của mình anh ta cười rễu cận trong mắt anh ta thì mấy người trước mặt đã là những cái s á t chết chỉ trong trước mắt lịch ám tây đã bị liền khí xung quanh bao phủ rồi biến mất dạng cái tên khốn vô xỉ này hồ bạch linh yến răng trước đây tân trạm truyền âm bảo cô ta diễn kịch Cô tân a của còn lịch không muốn đồng ý, nhưng huyện phối hợp của huyện thuật thì tám ý dưới sự y suy đã để lộ ra g h ĩ trạm h mình. Không cần phải để tâm đến anh ta nữa, mấy con huyết hổn thú đó sắp không chịu ậ t tâm ta sự sắp của cần con nữa, nữa mấy đến ngồi hiên để đó ồ i Tân t r lắc đầu đưa mắt nhìn quanh m ộ n phía số lượng những cặp mắt màu đỏ đang lãng vãng xung quanh càng lúc càng nhiều hơn nữa càng lúc càng tiến lại gần mấy người họ có vẻ như chúng đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa chuẩn bị liều chết thôi thiết lang cũng lấy cây búa lớn ra tất cả họ đều vận linh khí tu ví không mọi người hay chấn giữ trận pháp còn mấy con huyết hồn thú đó thì cứ giao cho tôi tân trạm lắc đầu ánh mắt vô cùng trong sáng anh muốn một mình đối phó với hàng trăm con huyết hồn thú đó sao trung chắc linh trợn tròn mắt rồi nói không sai mọi người nhớ kỹ tuyệt đối không được ra khỏi trận pháp tân trạng gật đầu lúc nấy khi anh quan sát huyết hồn thú thì đã nghĩ ra được vài biện pháp rốt cuộc anh có phải là tân trạng không hồ bạch linh đột nhiên lên tiếng hỏi chuyện này vẫn luôn là khúc mắt trong lòng cô ta cô sẽ biết được phải hay không nhanh thôi tân trạng lạnh lùng mỉm cười và nói tân trạng thấy mấy con huyết hồn thú đó đã tiến gần đến mép trận pháp thì đột nhiên bay lên một chiếc roi dài xuất hiện trong tay tân trạng chiếc roi vung lên như một con rồng đang bay lượn bên trên chiếc roi dày đặc vẩy lúc nó chuyển động thật sự rất giống với một con rồng đang lắc lư đó là roi đánh ma mà tân trạm đã rất lâu rồi không đụng đến chiếc roi này chuyên đánh thần hồn nên vô cùng thích hợp dùng vào lúc này một con huyết hồn thú nhìn thấy tân trạm dám rời xa trận pháp thì bất trợt giống lên rồi hung hãn bổ nhỏ qua tân trạm vô cùng bình tĩnh anh vung chiếc roi dài rồi đánh lên người huyết hồn thú đột nhiên có tiếng roi quất xuống vừa thanh vừa dứt k á t vang to lên khi bị roi đánh ma quất chúng thì cơ thể khổng lồ của con huyết hồn thú lập tức bay ngược ra xa cơ thể nó bay trong không trung rồi đứt ra làm hai như thể bị đã chiếc roi đánh nát sau đó tân trạm liên tục vung roi đánh ma lên đánh cho các con huyết hồn thú xông đến đều lần l ư ợ t hồn bay phách tán chuyện này mọi người đứng trong trận pháp nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì đều n gây ra mấy con huyết hồn thú trước đây phải cần ba người hợp sức mới d i ệ n được thì bây giờ đều không trị một roi của tân trạm nhưng số lượng huyết hồn thú quá nhiều chiếc roi đó đánh không lại thiết lang không kiềm được căng thẳng nói ba để con qua giúp anh ấy trung chắc linh nghiến răng nói chắc linh đừng làm loạn nếu anh ta thật sự là tân trạm thì câu nghĩ anh ta sẽ đi đánh nhau khi không có sự chuẩn bị sao hồ bạch linh nói đến một con huyết hồn thú chúng ta cũng không đối phó nỗi cô qua đó cũng chỉ gây rắc rối thêm cho tân trạm mà thôi đúng là như thế trong lúc mọi người đang nói chuyện thì tân trạm đã buông chiếc roi dài trên tay ra mặc cho roi đánh ma tự do di chuyển xung quanh người anh và đánh đuổi đám huyết hồn thú đó sau đó tân trạm lặng tinh ngồi xếp bằng một tia sáng màu đỏ vút ra giữa hai chân mày cơ thể anh toát ra một luồng khí kỳ lạ rồi tràn ngập ra khắp nơi không gian phía sau lưng anh đột nhiên rúng động một bóng đen cực lớn dần dần hình thành từ trong bóng tối đó đó là người khổng lồ thô n t i ê n mọi người nhìn thấy bóng người khổng lồ xuất hiện phía sau l ư n g tân trạm thì đều vô cùng kinh ngạc thật ra thuật thô n t i ê n cũng không được tính là phép thuật của loài người mà ngược lại nó lại có nguồn gốc từ yêu tộc có điều thuật này đã sớm bị thất truyền trong yêu tộc không ngờ hôm nay lại được tần trạm thi triển ra linh khí trong người tân trạm bộc phát bên trong đó còn lẫn một ít t i ê n khí điều này làm cho cơ thể người khổng lồ thô n t i ê n hình thành lần thứ hai càng thêm vững chắc hơn dù sao thì lần trước tân trạm cũng chỉ cần đối phó có một mình triệu lam sơn nhưng lần này anh lại phải đối mặt với hàng trăm con huyết hồn thú sau khi người khổng lồ hấp thụ được linh khí thì bốn con mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm nghiền lại của nó đột nhiên có một con mở ra và phát ra ánh sáng l ó a mắt cái miệng rộng đến mép hai cũng đột một mở ra một vòng xoáy xuất hiện từ trong miệng nó sức hút của người khổng lồ lập tức tác động đến toàn bộ không gian xung quanh đến trời đất mà người khổng lồ thôn thiên cũng có thể nuốt chừng thì đương nhiên thần hồn cũng không ngoại lệ đây cũng chính là lý do tại sao tân trạm lại dám xông ra ngoài sức gió cực lớn lập tức cuộn tròn và không ngừng d í t lên mấy con huyết hồn thú đó không thể khống chế được cơ thể của mình một lượng lớn huyết quang trong cơ thể chúng đã bị lực hút, hút vào con nào con nấy cũng bay lên và phát ra tiếng kêu thảm thiết trước mắt thì chúng đã rơi vào trong cái miệng sâu hoang của người khổng lồ người khổng lồ thôn thiên đó đã nuốt trứng hàng trăm con huyết hồn thú chỉ trong nháy mắt sau đó nó nhìn xung quanh một lượn n h ả m mắt lại và rồi cơ thể đông biến mất không thấy đâu nữa phù tân trạm cũng hít một hơi thật sâu việc sử dụng thuật thôn thiên vốn đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực huống hồ gì anh còn dùng đến tiên khí Thành công rồi bọn người trung thở t chắc linh cũng thở phào, công bọn người cũng rồi âm n ạ thi i nhưng p é p thuật nhanh chóng tiêu diệt hết đám huyết hồn thú nhanh chóng hồn quanh. h xung n đám Âm.、Nhưng、mọi người vẫn chưa kịp mừng thì bầu trời m à u máu trên không của vẫn yêu cốc đột nhiên dung chuyển dường như bầu trời cảm ứ n g được tân trạm đã tiêu diệt rất nhiều huyết quang nên chỉ trong c h ư ớ c mắt mây máu c u ộ n lên từng đợt rồi đột nhiên có vô số huyết quang rơi xuống như mưa những ánh sáng đó chạm đất thì nhanh chóng hợp lại với nhau tạo thành những con huyết hồn thú lần này số lượng còn nhiều hơn cũng chừng đến một ngàn con lần này thì tiêu thật rồi mọi người nhìn thấy đám huyết hồn thú nhiều gấp mười lần bàn nay đang nhen nhanh muốn ướt bao vây lấy mình thì đều bất giác lộ ra vẻ tuyệt vọng trên mặt chương 993 c h ư ơ n g 993, sử dụng sưng ơ thú ngay cả tân trạng cũng c a o mày đảo qua bốn phía sắc mặt lao h ổ cứng n g ắ t nói trách không được vẫn yêu cốc này qua nhiều năm như vậy cũng không có tin tức chuyển ra có người ra vào tôi vốn tưởng rằng là nơi đây khó tìm bây giờ xem ra quá khứ không chắc không có người tin ế vào chỉ là đều chết ở bên trong thôi mấy ngàn con huyết hồn thú cho dù yêu hoàng ở đây muốn tránh mũi nhọn của nó sợ cũng, cũng khó có thể đối phó chúng chỉ là bọn họ xem ra bọn họ nhất định phải bỏ mạng ở đây rồi tân trạm hít sâu một hơi xem ra chỉ có thể thử biện pháp đó mọi người ở lại đây những huyết hồn thú này giao cho tôi ánh mắt tân trạm đảo qua đám người lá h ồ lời nói nhàn nhạt, nhạt lại khiến cho người ta một cảm giác can tâm trong lòng anh vừa dứt lời đột nhiên lao ra bất chấp tất cả tân trạm hoàn toàn mở hết luồng khí bên ngoài cơ thể mình lúc này anh giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối cực kỳ bắt mắt những huyết hồn thú kia phát rát ra không khỏi giống giận liên tục hầu hết tất cả bọn chúng đều bị tân trạm thu hút đuổi theo anh tân trạm hồ bạch linh nhìn tân trạm trốn đi xa nước mắt trong hốc mắt không khỏi t u ô n rơi khuôn mặt cô ta đỏ lên trong lòng vô cùng hối hận trong tay của cô ta đang cầm bảo trâu mà tân trạm để lại lúc trước bên trong phong ấn một con huyết thú cũng là thần hồn có thể trợ giúp bọn họ ngăn cản huyết hồn thú m à vật này là lấy được lúc giải phong ấn chiều nay trước đây hồ bạch linh cho rằng tân trạm rất sợ chết không để ý đến tính mạng đồng bạn trong mắt chỉ có bảo vật cho tới bây giờ cô ta mới hiểu được mình sai đến mức nào l ị ám cây miệng đầy dũng cảm nhưng trong lòng lại có ý nghĩ mang bảo vật chạy trốn mặc dù tân trạm im lặng không lên tiếng nhưng lúc này lại dùng hành động chứng minh dũng khí của anh hồ bạch linh vô cùng hối hận bản thân thực sự là sai lầm lớn mất rồi bên ngoài cơ thể tân trạm tràn ngập ánh sáng dần dần biến mất ở sâu trong sân cốc phía sau mấy ngàn huyết hồn thú phát ra ánh sáng màu đỏ máu l i ề u mạng đuổi theo một màn này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người ba tân trạm sẽ không sao chứ trung giác linh lo lắng chăm chú quan sát lúc này gồm mấy ngàn con huyết hồn thú cô ta không thể tưởng tượng tần trạm có thể dựa vào đâu mà đánh bại chúng nó mặc dù thi triển thuật thôn thiên lần nữa cũng phải tốn một lúc lâu mới được nhưng những con huyết hồn thú khác làm sao có thể cho tân trạm cơ hội này tóm lại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện tân trạm chiến thắng mà thôi nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này đại sư thiết lang hít sâu một hơi trước tiên đừng quan tâm tân trạm nữa cất k ỹ trận pháp này không thể để vì chúng ta mà tần trạm lại l i ề u mạng lần nữa mọi người lấy lại tinh thần bắt đầu tiêu diệt vài huyết hồn thú ngoài trận pháp sâu trong s â n gốc tân trạm đã sớm khống chế phi thuyền màu tím khiến tốc độ tăng nhanh đến cực hạ những huyết hồn thú này có tốc độ cực nhanh nếu không có vật này thì tân trạm căn bản chạy không được xa như vậy giữa không trung ánh sáng màu tím l ó i lên huyết hồn thú phía sau đuổi theo không thôi tân trạm cậu đừng nói cho tôi biết cậu không nghĩ ra biện pháp đi chạy tiếp như vậy chờ linh khí trong phi thuyền hao hết thì c h ú n g một da liền xong đ ờ i đấy p h ù ma không nhịn được kêu lên gấp cái gì đương nhiên tôi có biện pháp rồi tân trạm cười cười nói còn nhớ sơn động buổi sáng gặp phải không tới gần giấy núi yêu thú tân trạm điều k h i ể n phi thuyền xoay người một cái phóng về phía dưới đầu lâu vàng cậu muốn lợi dụng đầu thần thú kia sao phú ma sửng sốt sau đó hơi chút kinh ngạc nói cậu đừng làm vậy đầu lâu kia đích thật là công kích t h ầ n thức đối với những huyết hồn thú không có thể xác này không chế cực kỳ mạnh mẽ nhưng ở khoảng cách gần t h ầ n thức của cậu cũng bị ép ra bạn thôi hơn nữa vật này chỉ là bản năng công kích cậu căn bản không cách nào lợi dụng nó công kích huyết hồn thú bên ngoài đâu yên tâm đi tôi còn chưa muốn chết đâu tân trạm cười thần bí hai người nói xong tân trạm đã khống chế phi thuyền nhảy vào sân động may mắn h u y ệ t động này đủ khổng lồ những huyết hồn thú kia phát ra tiếng giống giận dữ theo đôi mà đến bay không lâu tầm mắt phía trước đột nhiên rộng lớn hơn tân trạm đi vào trong sảnh lớn phía trong sân đ ậ u bộ xương cốt khổng lồ vẫn đứng vững trên đỉnh đầu của nó đầu lâu màu vàng ở trong bóng tối phát ra từng tia ánh sáng tân trạm thu hồi phi thuyền nhanh chóng bay về phía đầu lâu màu vàng áp lực mạnh mẽ lại xuất hiện khiến đầu tân trạm bị chấn áp đau nhức ngũ tạng như rung lên thế nhưng anh vẫn cần r ằ n g đi tới vị trí cực hạn mà anh có thể nhất sau đó khoanh chân ngồi xuống thuật t h ô n thiên tân trạm lại lần nữa thi triển thuật pháp huyết mang giữa mi tâm bay ra nhưng lần triệu hồi này anh lựa chọn hoán đổi vị trí người khổng lồ t h ô n thiên hút cho tôi tân trạm khách quát một tiếng người khổng lồ thôn thiên phía sau như cảm nhận được mệnh lệnh của tân trạm đột nhiên xuất hiện lực hút vô cùng lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sảnh lớn nhưng huyết hồn thú mới vừa xông vào bất ngờ không kịp phòng bị trong nháy mắt đã bị lực hút mang đi hướng về phía người khổng lồ thôn thiên kia mà đi nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện Vị vừa vặn trí thôn tiên t của được người khổng lồ âm n ạ sắp sau xếp ở sau đầu lâu ẩm ẩm còn không kịp bị người khổng lồ thôn thiên hút vào trong bụng những huyết hồn thú kia tiến vào khu vực áp lực của đầu lâu màu vàng đã bị chấn động đến mức thân thể nổ t u n g máu me bản g tung tóe khắp nơi mười đầu trăm đầu hơn một ngàn đầu bởi vì người khổng lồ thôn thiên vẫn chưa hấp thu đủ huyết hồn thú nên chuỗi lực hút này càng kéo dài ở trước mặt đầu lâu vàng những hồn thú kia đều va chạm đến mức cơ thể hoàn toàn bị xé nát Ma chấn vỡ nhiều hồn phách như vậy nên đầu lâu vàng cũng bị hao tốn cũng không nhẹ khiến cho ánh sáng bên ngoài đầu lâu màu vàng cũng dần dần ảm đạm xuống chết tiệt một mũi tên t r ú n g hai đích thằng nhóc câu tôi thật sự hoàn toàn phục rồi cho đến lúc này phù ma mới hoàn toàn hiểu được ý của tân trạng không khỏi tán thưởng một câu nhưng mà tân trạng cũng to g a n thật trước đó mặc dù anh chuẩn bị kế hoạch chu đáo cỡ nào thì cũng chỉ là suy đoán thôi dẫn nhiều hết u y hồn thú như vậy đi vào một khi kế hoạch có trục chặt vậy thì phiên phức đến rồi chẳng phải chỉ còn một con đường chết thôi sao đương nhiên phải thử rồi tân trạm mắt thấy chỉ còn một con huyết hồn thú cuối cùng cũng chết ở trên đầu lâu màu vàng này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm kỳ thật anh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng chỉ là gặp phải loại cục diện hẳn phải chết này thay vì buông bỏ hy vọng thì dù sao cũng phải thử một phen tân trạm dẫn dắt tất cả huyết hồn thú đều chết oan chết h ổ n g người khổng lồ thôn thiên này cố gắng một hồi lâu dĩ nhiên cũng không có nuốt vào được bất kỳ một con nào lúc này mất đi tất cả mục tiêu con mắt duy nhất ông ta mở ra hung hăng chừng mắt nhìn tân trạm một cái tựa hồ đang oán giận tân trạm sau đó thân thể chậm rãi tiêu tán người khổng lồ thôn tiên thật sự đã chết sao cảm nhận được ánh mắt đầy cảm xúc của đối phương trong lòng tân trạm không khỏi h áy náy đầu lâu màu vàng này hiện tại chắc là có thể lấy đi rồi nhưng mà sau một phút tân trạm liền thu lại suy nghĩ này ánh mắt rơi vào trên đầu lâu màu vàng kia trên mặt xẹt qua một chút hy vọng anh tung người tiến lên chộp lấy mặc dù đã trải qua mấy ngàn đầu huyết hồn thú liên tục công kích như vậy nhưng áp lực bên ngoài đầu lâu vẫn không yếu đi tân trạm cảm thấy cánh tay đau đớn nên nhanh chóng rút tay về chương c h í c h ư ơ n g c h í đầu lâu dung hợp nhưng tân trạm cũng không lo lắng anh phong thích thần thức của chính mình không ngừng chống lại cỗ sức mạnh uy hiếp này rốt cuộc ánh sáng vàng bên ngoài đầu lâu mở đi một chút chỉ trong nháy mắt tân trạm đã bắt được cơ hội tóm chặt lấy đầu lâu thời khắc này thân hồn thanh long trong thức hải tân trạm run giấy càng thêm kịch liệt giống như đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọn đừng nóng vội chờ tao đưa vật này về nhận chủ liền cho mày mượn để hấp thu tân trạm thì thầm tự đ ủ một tiếng anh vạch đầu ngón tay nhỏ ra một giọn máu tươi rơi xuống bên trên cái đầu lâu cách giọn máu rơi trên đầu lâu tựa như một đoá hoa nợ đỏ thám tân trạm chỉ cảm thấy hoa mắt trong mặt một tiếng kêu cực lớn đột ngột vang lên từ trong thức hải khắp thức hải của anh bỗng nhiên chấn động kịch liệt đầu lâu vàng tự động lơ lửng bay lên một cách quỷ dị đột nhiên bay về phía thiên linh của tân trạm mẹ k i ế p mày không vào thức hải của tao mà lại bay vào nơi đó tân trạm kinh hãi mà vào lúc này t h ầ n hồn thanh long trong thức hải của anh cũng hoàn toàn mất k h ô n g chế từ trong cơ thể anh bay ra ngoài theo hướng đầu lâu vàng há miệng và một miếng đầu lâu d u n lên ánh sáng vàng bên trên lập tức tắt đi một phần nhưng đầu lâu này sau khi bị thanh long cần xé tơi tả liền quay sang đâm vào đầu tân trạm tình huống gì thế này tân trạm cảm giác được khi đầu lâu vàng này đụng vào da thịt của mình lại hóa thành vô số chất lỏng màu vàng không ngừng ngấm vào bên trong cảm giác này giống như dùng một cây châm đâm vào đầu khiến tân trạm vừa đau vừa ngứa đầu lại c h ó n g váng một trận bèn không khỏi bột miệng rên lên thành tiếng mặc kệ thần hồn thanh long ở bên ngoài không cam lòng rít gào thế nào đầu lâu này giống như đã hạ quyết tâm muốn dung hợp vào với xương cốt của tân trạm tựa như dù cho t â n trạm được lợi đi chăng nữa thì cũng nhất định không để cho thần hồn thanh long cắt ướt đến khi từng dọn chất lỏng màu vàng cuối cùng ngấm vào đầu tân trạm đau đớn bén nhọn nổ ra trong phút chốc khiến anh n g ấ t đi không biết qua bao lâu tân trạm đột nhiên tỉnh lại anh nhìn thần hồn thanh long vẫn còn đang ngơ ngẩn lơ lửng giữa không trùng lập tức thu nó về lại bên trong thức hải đầu lâu vàng kia lâu rồi tân trạm nhìn quanh bên ngoài lại do xét trong thức hải một chút cảm thấy có chút mơ hồ bản thân cực khổ mãi mới có được đầu lâu thế mà giờ lại biến mất rồi nó đã dung nhập vào trong đầu của cậu rồi lúc này phù ma mở miệng nói thứ này không phải là đầu lâu thần t h ú sao xương cốt của tôi sao lại có thể dùng hợp cùng nó được chứ tân trạm nghe xong ngay lập tức há hấp mồn Không phú ả cảm i với nói cái giác cậu cùng cậu. cậu c nguyện nó, nó dùng Đừng những này nữa, mà một là tự thử hợp h t x e ma bản biến thân h có ó gì k h ô n g Phú hứng ma thú nói cậu có thể sẽ thấy có chút mâu thuẫn nhưng trên thực tế đây là một cơ duyên hiếm có ở thế giới của chúng ta có rất nhiều thứ vô cùng tà đạo đều s ẵ n lòng dung hợp với xương cốt của rất nhiều yêu thú hoặc thần thú thậm chí còn cả trái tim chuyện này có thể mang đến cho bọn họ sức mạnh càng lớn phú ma giới thiệu nói nhưng có một vài thân thể của thần thú yêu thú cũng có ý thức tự chủ nếu chúng liều mạng phản kháng cũng không phải không có khả năng sẽ gặp phải tình huống lập tức bị nổ tung đầu lâu vàng này sẵn lòng chủ động hòa hợp một thể với cậu quả thực là được món hời lớn ông thôi đi được rồi đấy cũng chẳng biết là trên đầu tôi gắn thêm cái gì nữa chỉ thấy đầu nhức vô cùng thôi tân trạm lờ cơ lắc đầu sau đó tự cảm nhận một hồi rồi nói không thấy có gì biến hóa cả chỉ là cảm thấy đầu mình cứng hơn thôi nhưng thế này cũng chẳng được tích sự gì đầu cứng hơn cái này đúng là có hơi vô dụng thật cậu cũng không phải luyện thiết đầu công phù ma cũng cảm thấy thốn có cái gì khác nữa không Ví dụ như có nhiều ký ức hơn chẳng hạn, hoặc là cảm ứng hoặc có ức cảm có cái gì đó ký gì là đ ộ thật n i nói. ê lên. n tăng vẫn truy Phú ma truy vẫn nói, dù sao v Dù đó đầu có cũng của chút biến hoa gì chứ. thần không nào không biến gì là lâu lại hoa thú, thể một Thật sự không có gì cả tân trạm vừa cẩn thận cảm thụ lại một hồi lại thở dài một hơi thôi bỏ đi thứ này hẳn là có ích chỉ là trước mắt tôi chưa thể chỉ ra rõ ràng được đ ể về sau nghiên cứu thêm vậy dù sao đầu lâu vàng đã muốn du nhập g n vào bên trong đầu mình sau này có thời gian mà tân trạm cũng chẳng có gì phải sốt ruột dù sao đi nữa thanh long cũng đã ăn một miếng ánh sáng vẳng rồi t h ầ n hồn lớn mạnh không ít tân trạm vẫn khá hài lòng với sự lớn lên của thanh long nếu thứ này được bồi dưỡng cẩn thận nhất định sẽ trở thành đòn sát thủ của anh đúng rồi vật nhỏ kia cũng ăn một miếng p h ù ma đột nhiên lên tiếng ông nói là chim tước điệu vàng sao tân trạm sửng sốt ừ nó bị đầu lâu vàng hấp dẫn tỉnh một hồi sau đó nuốt một mảng ánh sáng vàng xong lại đi ngủ thật sự là đ ồ heo lần này không biết ngủ đến bao giờ phù mà khinh bị nói đi thôi chúng ta nên rời khỏi đây biến mất lâu như vậy rồi đám người đại sư thiết lang hẳn đang rất lo lắng tân trạm điều chỉnh khôi phục t u vi một chút rồi đứng lên nhưng khi nhìn bộ xương trắng cực lớn kêu bên trong đại điện tâm niệm tân trạm vừa động bộ xương trắng đó cũng thu lại đứng dậy theo bộ xương trắng này được đầu lâu nuôi không biết bao nhiêu năm toàn bộ k h u n g xương trong suốt như pha lê hơn nữa đã chết nhiều năm như vậy mà lại không bị mục nát chút nào có lẽ đây không phải là vật phẳng trần hôm nay anh sẽ bị sơn cốc này đuổi ra ngoài để nó ở lại đây thật đáng tiếc biết bao khoảng thời gian này tân trạm luân phiên đại chiến cất chữ được không ít không gian một bộ xương trắng như thế này bản thân anh cũng có nơi để cất khi tân trạm ra khỏi sân động màn đêm đã tản đi phía chân trời đang dần dần le lói ánh bình minh trên mặt đất những tia sáng đỏ đã biến mất hoàn toàn tiếng thu giống cũng dần dần nhỏ lại rời xa tất cả khôi phục lại vẻ yên tinh vốn có sơn cốc lại giạt rào linh khí tựa như ở nơi tiến cảnh ai có thể nghĩ được nơi sơn cốc tịch mịch vang vẻ này ban đêm sẽ trở nên kinh khủng như thế nào cùng lúc đó đám người thiết lang ngồi xếp bằng bên trong trận pháp vài người đều có vẻ mệt m ỏ i nhìn bốn hướng ba sao tân trạm mãi vẫn chưa trở lại vậy trung chắc linh mắt thấy tia nắng mặt trời chiếu xuống không khỏi cảm thấy nóng lòng tân có lẽ không gặp chuyện gì đâu huyết hồn t h ú cũng đã biến mất rồi chứng tỏ là kế hoạch của cậu ấy đã thành công đại sư thiết l a n nói lỡ như nếu lỡ mà đồng uy v u tận thì bây giờ phải làm sao gương mặt trung trắc linh đầy vẻ lo lắng không được con phải đi tìm tân trạng tôi cùng đi với cô hồ bạch linh cũng đứng dậy dù hiện tại bên ngoài vẫn có chút nguy hiểm rình rập nhưng bọn họ đã không chờ được nữa hai người dắt tay muốn ra khỏi trận pháp nhưng vừa hay vào lúc này một thân ảnh đáp xuống đất các cô đi tìm ai tân t r ạ n cười nói tân t r ạ n anh không sao cả vậy tốt quá rồi trung trắc linh và hồ bạch linh thấy thế cả hai đều vô cùng vui mừng may mẫn nhờ có tần trạm mang toàn bộ huyết hồn thú đi bọn họ mới có thể bảo toàn tính mạng nếu t ầ n trạm vì vậy mà mất mạng đời này của bọn họ sẽ d â y dứt không ôi ha ha tôi đã nói rồi cậu sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu thiết lang cũng rất cao h ứ n g nói lần này cậu đã cứu chúng tôi một mạng ân tình này thật sự quá lớn tôi và thiết lang cũng không biết nên báo đáp cậu như thế nào cho phải hồ lao cười khổ nói hai vị đại sư đừng nói như vậy tân trạm mỉm cười lắc đầu nói mọi người chế tạo chiếc thuyền bay này cho tôi không phải chương ũ n g k ô chín trăm chín mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương chín trăm chín mươi lăm kế hoạch của lịch đ á m tây sau khi lấy túi chữ vật ra tân trạm chỉ cảm thấy linh khí bên trong túi khá mạnh khi mở ra thì nhìn thấy hóa ra tất cả đều là yêu đan cộng lại có mấy trăm viên hơn nữa phẩm chất không tệ tất cả đều là nội đan yêu thú hóa cảnh những thứ này từ đâu ra vậy tân trạm thở ra một hơi khí lạnh mấy trăm viên nội đan hóa cảnh cho dù đám người t r u n g chắc linh giết yêu thú thì e là cũng không thể dùng giết trong một lúc được nhiều thế này đêm qua sau khi huyết hồn thú chết huyết quang ngưng tụ lại thành những thứ này tôi đã thu thập lại hết phần lớn đều đã bị anh và trận pháp giết chết cho nên tôi cũng xem như để vật về với chủ cũ t r u n g chắc linh nói huyết quang sẽ ngưng tụ thành nội đan yêu thú tân trạm đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn Tưởng mất như chứng mình đang máu bị vương ậ y huyết mấy Đêm đã đầu đ và thiên tiêu qua, hầu lâu Nếu hết hồn thú thú thôn các cự vàng diện. bị và giữ ợ c c nội đan, tiên trong khí thể a h nhất định có thể n t có ă lên m ộ tử bậc. Hận rồi, bất hận nhận cũng chỉ lực Nhưng muộn tân đánh đan.、Xem、ảnh、một. Vương hối thở hơi, rồi, dài đã trạm một Xem yêu t lấy vừa rồi tôi đã liên lạc một lần vẫn chưa tìm được dấu vết của người đi đường mà cậu nhắc tới một thủ hạ yêu tu đi tới báo cáo tình hình lịch á m tây phất tay tên yêu tu lập tức rời đi lịch vương tử tên thiết lang đó là con người tuy rằng ông ta có chút danh tiếng nhưng chúng ta đối phó cũng không có vấn đề gì lúc này một ông lao tóc trắng đứng bên cạnh lịch á m tây lo lắng nói nhưng hổ lão kia chính là đại sư luyện khí mà yêu hoàng tin tưởng nhất nếu chúng ta gây rắc rối cho ông ta thì e là chúng ta không gánh nổi trách nhiệm với yêu hoàng đâu quân sư ông lo lắng quá rồi lịch á m tây lờ cờ đầu nói lịch á m tây tôi không phải kẻ ngu xuẩn sao tự nhiên lại đi đắc tội với yêu hoàng bệ hạ chứ vậy vương tử điện h ạ m lớn ông lão sửng sốt giống như tình huống đêm qua nếu tất cả bọn họ đều chết ở vận yêu gốc thì thôi nhưng nếu có vài người trong số đó trốn thoát Chỉ cần hoặc c họ hồ h người là loài người hoặc là lao già họ hồ đã ế trong thì bảo vật t bảo ê nhiên n người bọn họ đương nhiên là của chúng ta rồi. Lịch ám tây lạnh giọng nói. rồi họ lịch là của ta tây t r ám lòng anh ta đang nghĩ tới chiếc thuyền bay và mấy trăm viên linh thạch c ự c phẩm của tân t r ạ n g đó đều là những thứ khiến yêu hoàng nhìn thấy cũng phải thèm thuồng nếu hồ lão còn sống thì sao lịch ám tây n ở một nụ cười âm hiểm chỉ liếc nhìn ông lão một cái trong lòng ông lão hơi run lên rồi không hề nói thêm gì nữa bên ngoài dây núi tân t r ạ n g đột nhiên xuất hồ lao và những người khác cũng ở gần đó chàng trách trong sách cổ có ghi lại rằng phải sử dụng phù không nguyên thạch ở bên ngoài dây núi hóa ra nơi này nằm ngoài phạm vi phong ấn của yêu hoàng năm đó h ổ lao hít sâu một hơi có chút cảm khái chỉ mới một ngày mà không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra trong vẫn yêu cốc như thế chúng ta đi thôi hy vọng lần này đi đường bình an vô sự mấy người khác cất bước đi trước còn tân trạm thì đưa mắt nhìn ra xa xa chỉ e là chuyến đi này cũng sẽ không yên bình sau khi bọn rời đi không bao lâu trong sơn lâm chấn động một phen mấy yêu thú cấp cao hóa cảnh đỏ ngầu cả hai mắt lao ra từ trong bụi rậm khi chúng nhìn thấy mọi người thì đều lộ ra vẻ mặt khát máu bất chợt gầm lên rồi vỗ tới lùi ra sau hai tròng mắt tân trạm ngưng tụ lại anh đã sớm cảnh giác rồi mấy chục trôi phi kiếm bất ngờ lao ra khỏi cơ thể lượn lờ xung quanh nhóm người với tốc độ cực nhanh rồi hóa thành một vòng kiếm trong nháy mắt những con yêu thú này đánh tới thì đều đập thẳng vào phi kiếm thân thể của chúng bị kiếm q u a n g xé ra từng mảnh tất cả chúng đều biến thành một đống máu thịt lẫn lộn chuyện này sao có thể xảy ra ở đây không có loạn tâm vụ đáng lý sẽ không có bất kỳ yêu thú nào mất kiểm soát xuất hiện mới đúng h ổ lao như mày khe nói không phải tự phát điên mà là có người bảy kế tân trạm cười lạnh một luồng linh khí bay ra từ trong tay b ả n thẳng đến đại thụ cách đó mấy trăm trượng sau đó anh biến linh khí thành trường kiếm rồi vung mạnh lên ngay lập tức linh khí này c u ố n lấy một bóng người kéo lại rồi ném xuống trước mặt mọi người không cần những người khác ra tay thì tên này cũng đã bị tân trạm ném xuống mà ngất đi người này là người nhà họ lịch là do lịch á m tây làm sao hồ lao tiến lên xé ống tay náo người này ra sau khi nhìn thấy một dấu hiệu thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lịch á m tây đi ra cho tôi hồ lao không phải loại người cổ hủ vừa suy nghĩ một chút đã biết chuyện gì đang xảy ra sắc mặt ông ấy xanh mét rồi đột nhiên tức giận h ế t lên đêm qua lịch đám tây chạy trốn tuy rất vô sỉ nhưng cũng không làm cho ông ấy quá tức giận vì dù sao thì đến con kiến cũng tham sống nên nếu anh ta có thể chạy trốn thì đương nhiên ông ấy sẽ không ngăn cản nhưng hiện tại bọn họ đã bình an vô sự vậy mà lịch đám tây lại bố trí yêu thú tấn công hồ l a o thật là quá vô liêm sỉ xét cho cùng giữa các yêu tộc cũng những quy tắc riêng giống như việc đệ tử của khấu tiên tông bị vấn tông giết hại vô cớ cho dù khấu tiên tông không đủ mạnh thì họ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang ở đây địa bàn của nhà họ lịch cậu cách dây núi cả v ạ n dặm làm gì có chuyện khi không thám tử của nhà họ lịch lại chạy đến đây mau lăn ra đây cho tôi hồ lão thấy không ai trả lời thì lại m a n g thêm hồ lão ông bình tĩnh đi chuyện này không liên quan đến tôi lịch á m tây nhanh chóng xuất hiện trong sân lầm trên mặt mang theo tơi ư cười nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ tức sau khi trốn thoát tôi lo lắng khi các người rời đi sẽ bị yêu thú tấn công cho nên mới phái thuộc hạ đi xem xét xung quanh một khi có tin tức của các người thì phải báo ngay cho tôi người này do tôi phái tới để tìm kiếm mà thôi có liên quan hay không thì cậu tự biết lao già này không thèm nói nhảm với cậu hồ lao cờ ư i khẩy quang đường kế tiếp tôi không muốn nhìn thấy yêu thú phát điên lần nữa hồ lao đường nội thấy hồ lao chuẩn bị đưa đám người tần trạm đi khỏi thì lịch á m tây nhúng mày lập tức tiến lên nói có chuyện muốn nói với anh trình này tôi và anh có chuyện gì để nói à tân trạm kinh ngạc hỏi tôi rất thích chiếc thuyền bay của anh tôi tự nguyện lấy một ít linh thảo đổi với anh lịch á m tây chậm dãi nói dùng linh thảo đổi lấy thuyền bay vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được tôi không có hứng thú tân trạm chế nào anh trình tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ cảng lịch ám tây hít một hơi rồi nói hồ lão là cường giả của yêu t ộ c tôi đương nhiên tôi sẽ cố hết sức bảo vệ nhưng quãng đường từ đây về lại vẫn tông xa xôi hiểm trở với lại còn có rất nhiều yêu thú đêm qua mọi người đã đối phó với huyết hồn thú e là đã bị thương không nhẹ nếu giữa đường gặp phải nguy hiểm gì thì sợ là không sống được đến lúc trở về v à lại dù anh có thể thoát được thì liệu đại sư thiết lang và trung trắc linh có thể an toàn không l ị ám tây nợ nụ cười âm hiểm mà nói anh uy hiếp tôi sao tân chạm nhau mắt lại ha ha vậy thì không dám tôi chỉ có lòng nhắc nhở anh thôi lịch ám tây nói anh cho rằng tôi bị thương nặng nên tưởng là có thể uy hiếp được tôi ép tôi phải nhượng bộ được sao tân trạm lắc đầu ý hế ngu dốt c ú t ngày cho tôi chương 997 t r c h ư ơ n g 997, t h í n h à n h yêu hoàng cũng không biết tuyệt nhật yêu hoàng này có phải là cha của chim tức điệu vàng mà suốt ngày ngủ trong thần thức của mình hay không vừa nghĩ đến chuyện có thể sẽ chạm mặt yêu hoàng rồi bị chất vấn về chuyện của chim tức điệu vàng tự nhiên tân trạm thấy nhức đầu có điều để giải quyết vấn đề anh không thể không đến thành yêu hoàng cầu mong có thể tránh xa yêu hoàng hết mức v ề phần ông lão đánh cờ nhờ anh giao bức thư kia cho yêu hoàng ông ấy lại không có ở đây vậy thì làm sao có thể biết được anh có cố ý không đưa bức thư kia hay không đến ngã rẽ tân trạm cùng đại sư thiết lang tách ra trực tiếp chia làm hai đường đương nhiên đội hộ vệ miễn phí của lịch á m tây cũng không lãng phí vừa hay yêu cầu lịch á m tây chia làm hai nửa bảo vệ cho đại sư thiết lang và trung trắc linh lịch á m tây không biết tân trạm đang bày trò gì cũng không dám tự tiện làm bậy bằng không cái mạng nhỏ của anh ta có lẽ cũng sẽ tiêu tùng bên này tân trạm cố ý giảm tốc độ đợi đến khi nhận được tin báo bình an của đại sư thiết lang tân trạm mới yên tâm tiếp yên hành trình tăng tâm tục tốc. Chỉ qua vỗ à hoàng thành i mọi người trên cả chặng đường vừa qua. hiện hôm, mắt một trước tòa ra lớn. cực Lịch đã võ bà vai lịch á m tây người ngoài không biết nhìn vào còn t ư ở n g quan hệ của hai người rất tốt đẹp tay tân trạm ra một chiêu triệu hồi u lam hỏa diễm trong cơ thể lịch á m tây ra bên ngoài tân trạm núi còn nước chảy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau lịch á m tây hử lạnh nói trong khoảng thời gian này anh ta cũng đã biết được danh tính thật sự của tân trạm vậy tốt nhất anh nên tự cầu nguyện đ ế t lúc đó không phải là kẻ địch của tôi đi nết không ngọn lửa này có lẽ sẽ không phải ở trong người mà là trực tiếp thiêu sống anh tân trạm cười lạnh nói kỳ thật tôi cũng rất tò mò bản thể của anh là gì có khi bị hỏa thiêu sẽ hiện nguyên hình ra đó cứ lợi đó cho tôi chúng ta đi lịch ám tây hừ nhẹ một tiếng dẫn người nhà họ lịch rời đi vương tử chúng ta cứ để vậy mà buông tha thẳng nhóc thối kia sao có một yêu tu trong đám không cam lòng nói phí lời nếu không thì còn có thể làm gì được nữa lịch ám tây cả giận nói nơi này là địa bàn của tuyệt nhật yêu hoàng ai dám động thủ bên ngoài hoàng thành của ông ta hơn nữa các người đánh thẳng được anh ta không lời lịch á m tây nói ra làm cả lũ yêu tu so vai r ụ t cổ có điều thằng nhóc thối này dám chơi tôi như vậy tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua anh ta đâu lịch á m tây nhìn c h ầ m c h ầ m bóng dáng tân trạm đang sắp khuất dạng trên mặt hiện lên vẻ oán hận n vân độc nếu anh ta đã có ý định đến thành yêu hoàng thì sẽ không rời đi ngay không chỉ muốn giết anh ta tôi cũng không cần thiết phải tự mình ra tay hoàng thành của tuyệt nhật yêu hoàng được xây dựng rất to lớn rộng rãi tân trạm vào trong quan sát phát hiện gần như kiến trúc hoàn toàn dựa theo hoàn g thành của loài người mà xây nên hai bên cửa thành có yêu tu hóa thành người đứng gác kiểm tra những người đi ra đi vào vì đi theo hồ lão tân trạm cũng không bị ai gây khó dễ gì thoải mái đi vào trong hoàn g thành một đường đi vào bên trong tân trạm tấm tắc thưởng thức ví dụ như cư dân trong thành có rất nhiều điểm khác so với con người có những yêu tu hóa thành hình người cũng có dạng nửa người nửa yêu có đuôi hoặc có t a i dài bên cạnh đó cũng tồn tại yêu thú giữ nguyên nguyên hình chỉ là số lượng rất ít hơn nữa còn rất vội vàng không đứng quá lâu ở đường phố hồ lão vì sao yêu tu ở trên địa bàn của mình lại vẫn muốn biến thành hình người tân t r ạ m không khỏi tò mò hỏi cậu tần đây là ý của yêu hoàng cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới vậy hồ lao cười nói cậu nghĩ thử xem nếu không mạnh mẽ áp chế để yêu tu hóa thành người hoàng thành còn có thể ở hay sao tân t r ạ m s ư ớ n g sốt u lập tức cười khổ một tiếng anh thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này giờ mới nghĩ kỹ lại nếu như bên trong hoàn g thành nơi nơi đều có các loại yêu t h ú khổng lồ vừa bay vừa chạy đừng nói tới đường phố không chịu nổi có khi tường thành cũng dễ dàng bị đụng phải mà sụp đổ mất cậu tân nếu cậu có chuyện quan trọng cần phải đi thư viện thì trước tiên tôi sẽ dẫn cậu qua đó đã hồ lao và hồ bạch linh dẫn tân trạm đi qua một khu đến một bên hoàng cung ở đó có một nơi âm ú yên tĩnh toàn bộ bên ngoài được bao quanh bởi trúc biết tùng xanh có một con sông nhỏ h ố n lượn chạy qua một tòa y ở u năm tầng chót vót ở bên trong bên ngoài người qua k ẻ lại tấp nập hai người chờ ở đây một lát tôi đi tìm bạn bè hỏi một phen dù sao cũng không có nhiều con người đi vào trong thư viện nơi này bảo vệ thật sự khá ổn tân trạm nhìn quanh bốn phía chỉ cảm thấy thư viện này linh khí mù mịt trận pháp bốn phía dày đặc xem ra canh giữ cũng rất nghiêm ngặt hồ bạch linh ngay lúc hai người đang chờ đợi đ ô n g xuất hiện một thanh niên trên người khoác kim giáp mắt sáng rực nhìn hồ bạch linh từ từ đi tới hồ bạch linh nhìn người vừa đến đôi mắt xẹt qua một chút phiền c h á n bạch linh nghe nói mấy ngày trước cô và hồ lao đi ra ngoài tới nơi hoang vu sao lại không gọi tôi đi theo bảo vệ cô thanh niên trách cứ nói hùng văn ân anh ăn nói cho đàng hoàng tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả vì sao tôi phải gọi anh hồ bạch linh lạnh lùng nói còn nữa tôi và anh cũng đâu quen thân gì đừng có gọi nhau thân thiết như bạch linh cho dù tôi đã chót sai một lần thì cô c ũ n g đừng đối xử với tôi như thế chứ hùng văn ân bày ra vẻ mặt không thể tin được nói đàn ông nào chẳng có lúc phạm sai lầm cô chỉ cần giả vờ không biết là được lại nói nữ yêu kia chỉ là chơi đ ù a một chút mà thôi tân trạm đứng một bên nghe được không nhịn được khẽ lắc đầu hùng văn ân này bị hồ bạch linh bắt được chuyện trăng hoa vậy mà vẫn có thể mở miệng nói công khai như vậy xem ra phẩm hạnh thật sự chẳng ra gì vô cùng xin lỗi tôi không làm được cho nên anh tránh xa tôi một chút đi hồ bạch linh chán ghét nói tôi không muốn nhìn thấy m ặ anh tránh ra cho tôi bạch linh cô thanh âm hồ bạch linh có hơi lớn khiến cho người qua lại xung quanh đều tò mò nhìn nó mà sát mặt hùng văn ân ngay lập tức có chút tối sầm lại dù sao anh ta cũng là hộ vệ yêu hoàng hơn nữa gia tộc thân phận cũng không kém gì hồ bạch linh không ngờ rằng hồ bạch linh lại không chút nào để lại mặt mũi cho anh ta cô cứ vậy mà vội vàng đ u ổ i tôi đi có phải là đã có mối ngon hơn rồi không hùng văn ân thấy hồ bạch linh không biết coi trọng mình n ữ khí cũng lạnh đi tay anh ta tóm lấy hồ bạch linh hừ nhẹ nói nói cho tôi biết tên kia là ai anh u n g tay hồ bạch linh đau đớn kêu lên muốn thoát khỏi hùng văn ân nhưng đối phương như muốn bùng nổ hồ bạch linh cũng không phải đối thủ của hùng văn ân muốn tôi bung tay cũng được cô lập tức đáp ứng theo tôi về là xong hùng văn ân cười lạnh nói anh đừng có mơ tưởng vút nhưng vào lúc này một đạo roi đột nhiên đánh tới vô cùng chuẩn xác quật vào cánh tay hùng văn ân hùng văn ân bị người ta đánh chỉ cảm giác thần hồn như bị một cây châm đâm một nhát anh ta lập tức thu tay về hồ bạch linh xoa xoa cổ tay bị năm xưng đỏ lùi vài bước đứng bên cạnh tân trạm giữa thanh thiên bạch nhật lại động thủ với một cô gái rõ ràng không phải hành vi của đại trượng phu nên làm tân trạm thu hồi roi trừ thẳng đôi mắt hùng văn ân giật giật nếp miệng cười nói hồ bạch linh cô đúng là cái thứ hạ tiện lại còn biết rụ rỗ loài người có điều loài người đó chỉ chơi đùa yêu tộc mà thôi đến khi nào chơi chắn sẽ ăn cô sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác đừng nói anh ấy không phải như vậy cho dù có thật như vậy đi chăng nữa thì tôi cũng can tâm tình nguyện hồ bạch linh trâm trọng nói chương chín trăm chín mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương chín trăm chín mươi tám nhưng mày chắc chắc sẽ chết đúng là thiện nhân đôi mắt hùng văn ân hiện lên chút h u ác vươn tay tát hồ bạch linh bàn tay mang theo tiếng gió xe qua lực đạo khiến người ta run sợ tựa hồ hùng văn ân định dùng một trường này phá hủy gương mặt của hồ bạch linh sắc mặt hồ bạch linh kể biến không ngờ rằng hùng văn ân lại vô tình như vậy tân trạm âm thầm lắc đầu tiến lên một bước một tay bắt lấy cánh tay hùng văn ân b u n g tao ra hùng văn ân gầm lên một tiếng luồng khí phóng ra ngoài tân trạm đang định dùng sức thì sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhật lại cảm giác c h ó n g váng lại ập đến bàn tay dùng l ự c đột một b u n g l ỏ n g bị hùng văn ân đẩy lùi về sau vài bước tân trạm anh không sao chứ hồ bạch linh ơi là hồ bạch linh tôi còn đang nghĩ cô tìm được người có tu vi thông thiên thế nào hóa ra cũng chỉ là một con ma bệnh hùng văn ân chảo phúng nhìn tân trạm nói ngay cả một trưởng của tao mà mày cũng không đỡ được hồ bạch linh biến sắc thân thể đứng chân trước người tân trạm nhưng lại bị một lực mạnh phía sau kéo qua một bên trong mắt tân trạm loé tia sáng mặc dù thần thức mơ hồ nhưng cũng không thể để cho hồ bạch linh liều mình ngăn cản hùng văn ân giúp anh được cố ấn thần vương nối tân trạm trực tiếp cho cổ ấn thần vương trên người nổ tung đại lượng nguyên khí tràn ra ngoài một trường này của hùng văn ân đánh vào nguyên khí năng lượng buộc phát ra khe chấn động nháy mắt bị đánh bay lùi lại anh ta vừa đáp đất đã muốn xông lên một lần nữa cả người hùng văn ân đột nhiên cứng đờ lại trên cổ t r ợ t cảm thấy lạnh lẽo một đường kiếm phong lạnh như băng đang kể trên cổ anh ta c ú t cho tao tân trạm nói xem ảnh một sắc mặt hùng văn ân lập tức biến đổi anh ta nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó nhưng sau khi nghe tần trạm nói lại cảm nhận được một cỗ sát khí ngập trời tàn ra thanh kiếm kia lại lần nữa c ư a sâu hơn cả người hùng văn ân run rẩy lúc này anh ta cảm giác bản thân giống như đang đối mặt với mảnh thu tuyệt thế chứ không còn là loài người nữa người đàn ông trước mắt này nhất định đã từng giết người hơn nữa còn giết rất nhiều là đăng khác anh thật sự dám giết mình mà không e sợ thân phận hộ vệ yêu hoàng một chút nào hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình b à đăng các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn chúc các bạn luôn vui vẻ hồ bệnh linh còn có thằng nhóc mày nữa đợi đó cho tao hùng văn â n bỏ lại một câu không cam lòng rút lui đến khi bóng dáng của hùng văn â n quất mắt tân t r ạ m mới thở ra một hơi chống thanh kiếm xuống đất thiếu chút nữa đã ngã quy hồ bạch linh vội vàng đỡ lấy anh lão hổ thắng nhóc này là người mà ông nhắc đến à. trước khi mất đi ý thức tân t r ạ m nghe loang thoáng có người nói bên hay không biết thời gian đã trôi đi bao lâu tân t r ạ m khôi phục t â m mắt ngẩn người nhìn trần nhà bán gỗ anh ngồi dậy phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng mang phong vị cổ xưa trong không khí phản phất mùi đàn hương v vân hai bên phòng là giá sách trên đó có đủ các thể loại sách mình là đang ở phòng của hồ lao sao tân trạm nhữ mày từ trên giường xuống nhìn cái bàn trước mặt bên trên là vài quyển sách xếp lộn xộn còn có vài ghi chép với cùng một kiểu chữ có điều đây là chữ viết của yêu tộc tân trạm không đọc ra được gì phát hiện này khiến tân trạm ngớ người trong nháy mắt đúng vậy anh đến thư viện của yêu tộc để tìm kiếm câu đố liên quan đến đầu lâu vàng nhưng giờ anh có biết chữ của yêu tộc đâu cơ chức cậu tỉnh vào lúc này nay cửa phòng đột nhiên mở ra một ông lão mặc áo xanh đi đến trên tay cầm một quyển sách cổ nhìn tân trạm nói, tranh thủ chủ nhân không có ở đây nhìn lén ghi chép của người ta có phải h quá k ông hợp lễ phép rồi không? lệ rồi Ông bất giận tôi chỉ là có chút tò mò hơn nữa tôi cũng không biết chữ của yêu tộc tân trạm cười khổ một tiếng ông quyền nói tân trạm mặc kệ lao già này nói gì ông ta cả ngày toàn nghiên cứu mấy thứ linh tinh cho tôi xem cũng không hiểu chẳng biết ông ta đang làm cái gì lúc này hồ lao c ư ờ i cười bước vào giới thiệu một chút vị này chính là vũ thiên nhất cũng là người phụ trách thư xin chào ông vũ tân trạm mở lời chào hỏi vừa nấy cậu nói cậu không biết chữ yêu tộc sao vũ thiên nhất kinh ngạc nói thật sự không dám d ấ dếm tôi cũng vừa mới nhớ ra chuyện này tân trạm cười khổ nói bây giờ học còn k ị p không hoặc là không biết trong thư viện có sách của loài người không vũ thiên viết nghe vậy lắc đầu nói cũng có một vài bộ sách nổi tiếng của con người nhưng đa số đều là chữ của yêu tộc hơn nữa chữ viết của yêu tộc bác đại tinh thâm mà rất nhiều sách cổ dùng từ ngự thâm thúy cho dù cậu có thông minh tuyệt đỉnh cũng cần phải mấy tháng mới học được vậy cũng lâu quá đi tân trạm l ư ớ n mày cũng không phải không còn cách nào vũ thiên viết cười nói hồ lao nói tôi nghiên cứu linh tỉnh nói ra thì đúng là như vậy nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì tôi từng nghiên cứu một thứ có thể trong phút chốc thu nạp tin tức vào thần thức trong đó bao gồm cả chữ của yêu tộc có điều vật này ta không dễ gì mới nghiên cứu ra được hơn nữa còn dùng linh ngọc quý giá tạo ra cho nên vũ thiên y ý hồ lao đứng một bên nghe được mất kiên nhắn ngắt lời nói đơn giản một chút chính là con gái của vũ thiên y ế t thân thể không tốt n ằ m trên giường đã nhiều năm ông ta hy vọng cậu có thể chữa bệnh rút một phen vật kia có thể sẽ thưởng cho cật không phải chữa bệnh là cùng trợ r ú t tôi đã mời được luyện dược s ư rồi cậu tân nhờ cả vào cậu đương nhiên không thành vấn đề tân trạng mỉm、cười. bản thân trên đường đi cũng bộc lộ thực lực của trận pháp sư thỉnh thoảng còn dùng đến phương pháp luyện chế đan dược cho nên hồ lao đã biết anh biết cách luyện chế đan dược sau khi thần thức xảy ra vấn đề tân trạm trở nên khác hơn so với bình thường vũ thiên nhất đi trước dẫn đường rất nhanh đã tới một vùng sân tĩnh mịch vũ thiên nhất để tân trạm và hồ lao đứng đợi bên ngoài sau đó đi vào tân trạm đứng ở bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi dược thảo bay ra từ bên trong ai vũ thiên nhất là một người đáng thương năm đó vợ mất sớm để lại một cô con gái bẩm sinh bệnh tật liên miên hồ lao thở g i i nói đừng nhìn ông ta cả ngày nghiên cứu lung tung một phần mục đích cũng là tìm cách chữa bệnh cho con gái chỉ có điều về phương diện chế thuốc này yêu t ộ c của tôi kém xa so với loài người các cậu cho nên đến nay vẫn không có gì đột phá nhưng chờ mãi không thấy vũ thiên nhiết ra ngoài ngược lại trong viện lại vang lên tiếng cãi nhau vũ thiên nhiết ưỡn có ý gì hả tôi ở ẩn giới cho dù là g i a chủ tông chủ gặp tôi cũng phải bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón thế mà ông lại đi tìm một tên luyện dược sư cho má nào đó phái đến đây để giám sát tôi sao ánh mắt tầng t ạ m đột ngột dừng lại chương chín trăm chín mươi chín t r ư ờ n g 999, khiến ông phải loa mắt đại sư vương tôi không phải có ý đó tôi chỉ nghĩ có người giúp đỡ sẽ khiến ông dễ dàng điều trị hơn ông đừng nói nữa nếu người đó cũng là dược sư thì dựa theo quy định cứ để cho anh ta khám bệnh là được rồi năng lực tôi có hạn xin phép âm thanh càng lúc càng lớn một ông lao tức g i ậ n phất tay háo bước ra khỏi phòng vũ thiên n h ế t đuổi theo ở phía sau khổ sở cầu xin à. đại sư vũ thiên n h ế t không đón tiếp được người này nên gọi tôi đến đây trợ giúp sao nhìn thấy cảnh này tân t r ạ n không khỏi kinh ngạc hỏi còn có quy định như vậy sao hồ lao cười khổ một tiếng yêu tộc chúng tôi không tiếp xúc nhiều lắm với dược sư loài người thật sự không biết còn có chuyện như vậy tân trạm cười khổ lắc đầu theo nguyên tắc của dược sư nếu tìm được một dược sư trị bệnh thì trừ khi đích thân người đó yêu cầu nếu không quả thật không nên tìm một dược sư khác nếu không cả hai dược sư đều sẽ lúng túng khó xử vũ thiên n i ế t thương con gái nên sốt ruột e rằng không suy nghĩ được nhiều như vậy đại sư vương rất nhanh đã bước ra khỏi sân nhỏ căn bản là không nghe vũ thiên n i ế t giải thích lao thấy thế vội vàng chạy tới ngăn người này tân trạm cũng bước tới dù sao bản thân cũng tới đây để hỗ trợ nếu để đại sư này đi mất thì mọi việc sẽ rất phức tạp ông là ai tránh sang một bên vương thấy có người đến cản mình nhìn hồ lão phẫn nộ q u á t lên đại sư vương tôi không có ý định cướp đi bệnh nhân này hôm nay tôi đến đây là để trợ giúp ông cứ cho là người này không nghe vào thai nhưng địa bộ tân trạm vô cùng đ ú n g nhường cố gắng hết sức để làm dịu đôi bên nhưng mà dược sư họ vương kia hiển nhiên không có ý n ể mặt tân trạng ông ta liếc nhìn gương mặt tân trạng đánh giá một lượn cười nhặt nói người vũ đại sư xê mắt thiên nhất tìm chính là cậu sao một tên miệng còn hôi sữa thật đúng là chuyện cười lớn trong thiên hạ người như cậu cũng có thể trị bệnh sao thật la nực cười mà mặc dù tân trạm luôn đeo mặt nạ ra người nhưng gương mặt này cũng mang vẻ của một thanh niên trẻ tuổi trong lòng đại sư vương tuổi như vậy ngay cả làm đồ đệ của ông ta cũng còn không xứng nói gì đến trị bệnh vậy thì làm sao tuổi đời không băng ông thì ý thuật nhất định phải thua kém ông sao tân trạm cau mày nói đại sư vương ông đừng tức giờ ải ú thiên nhất cũng chạy tới nơi khổ sở van nài ha hà bây giờ tôi lại đổi không đi nữa đại sư vương nợ nụ cười trầm trọng vũ thiên nhất ông thật đúng là có con mắt tình tưởng lại tìm được một dược sư tuổi trẻ tài cao như vậy cậu ta còn thốt ra những lời lẽ ngông cùng dáng ý thuật của cậu ta vượt trội hơn cả tôi tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút xem xem kẻ lừa đảo này rốt cuộc là có bản lĩnh gì đại sư ông lớn tuổi rồi một lát nữa nhìn xem hy vọng không làm ông kinh ngạc đến lóa mắt đại sư vương này lại kiêu ngạo như thế khiến cho S cờ mặt tân t r ạ m cũng trở nên lạnh lùng trân trọng nói nghe thấy chưa không tôn trọng bề trên bất kính với thầy đây là người mà ông chọn sao đại sư vương chỉ vào tân t r ạ n Ngón trong a y vì tức giận mà ẩn thường thường luyện luyện giới này người có ý thuật vượt qua được anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà đại sự vương này nhìn qua thì có vẻ không có khả năng đấy dù sao người cùng đẳng cấp với dược sư giỏi nhất như khô mục lão nhân thì với thân phận của vũ thiên yết cũng rất khó mời được người ta đến nhìn thấy tân trạm r i ả o bước đi vào trong sân vũ thiên yết cùng hồ lao đành cười khổ vội vàng theo sau hừ tôi cũng thật muốn nhìn xem cậu sẽ bày ra trò gì đại sư vương hừ nhẹ một tiếng chắp tay sau lưng đi theo phía sau họ tân trạm bước vào trong phòng n u i thuốc càng thêm nồng n ặ n g căn nhà này chia làm hai phòng một phòng trong và một phòng ngoài trong góc phòng ngoài có hàng đống đ ồ dùng dùng để luyện chế thuốc cùng những đơn thuốc cũng như số thuốc còn x u t lại xem ra vũ thiên nhất vì đứa con gái này mà nhọc lòng không ít ông chủ ông đến rồi cô chủ lại nôn ra máu tân trạm vừa bước vào đã thấy một người hầu gái bước ra khỏi phòng trồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng chiếc khăn mùi xoa cô ta cầm trên tay còn dính vết máu đỏ tươi nhìn thấy vết máu kia hai mắt vũ thiên nhất lập tức đỏ lên nhanh chóng đẩy của bước vào phòng trồng con gái mau tỉnh lại đi con nghe thấy vũ thiên nhất kêu lên tân trạm nhữ mày cũng không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp đi vào ở phòng t r ồ n đập vào mắt là một người phụ nữ đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự hơi thở mâm anh h i ệ n nhiên là bệnh rất nặng ha ha đến lúc cho cậu thể hiện rồi đấy đại sư vương nhìn thấy như thế chẳng những không có gì lo lắng ngược lại không khỏi bật cười thành tiếng nếu không giúp được gì thì tránh qua một bên cho tôi tân trạm lạnh g i ọ n g quát một tiếng áp lực từ trên người không tự chủ được tỏa ra ép cờ mặt của đại sư vương khẽ biến đổi ông ta lui về phía sau mấy bước để tôi xem cậu có thể làm được gì đại sư vương khẽ h ừ nhẹ lập tức chữa bệnh tân trạm đặt tay lên cổ tay người phụ nữ sau khi quét linh khí một lượn trầm giọng nói cậu tân tôi nên làm như thế nào vũ thiên nhất nắm chặt tay tân trạm lúc này toàn bộ hy vọng của ông ta đều đặt hết lên người anh đừng lo lãng hiện tại vẫn có cách chữa trị để tôi luyện chế một lò đan dược cô ấy dùng xong sẽ khỏe lại tân trạm an ủi nói thật nực cười bệnh của người phụ nữ này đã ngấm vào xương cốt và lại thân thể suy nhược trước tiên phải dùng ly tính ôn hòa để hồi phục cơ thể dùng thuốc có dược tính quá mạnh uống vào chắc chắn sẽ chết đại sư vương quá quyết nói bảo thủ chỉ cần chất lượng của đan dược là đủ có gì mà không thể tân trạm cũng lười phải giải thích anh bước ra khỏi phòng đi vào bên trong sân thực ra bệnh của con gái vũ thiên nhất cũng không có gì quá đặc biệt nôn da máu và hôn mê chẳng qua là chứng bệnh lâu năm nguyên nhân của căn bệnh này quá sâu sau khi lấy ra thông thiên đ ỉ n h tân t r ạ m cũng không hỏi vũ thiên nhất linh dược trực tiếp mở ra không gian lưu trữ lấy ra một linh dược thằng nhóc này rốt cuộc là tên phá ra nhà nào linh dược lại nhiều như vậy đáng tiếc đều bị lãng phí rồi nhìn thấy linh dược tràn đầy linh khí như vậy đại sư vương có chút ngưỡ ngộ m cùng nghen tị nhưng trong lòng lại cười trào phúng kỳ thực chứng bệnh của con gái vũ thiên nhất ông ta cũng từng xem qua Ông trong a đ lúc đan dược cao cấp đại ư ợ c chết có chữa luyện thì thể t r sư vương còn đang suy nghĩ tân trạng đã cho toàn bộ linh dược vào trong thông thiên đỉnh kinh nghiệm luyện thuốc của anh ngày càng dày dặn việc nắm bắt thời gian luyện thuốc của tân trạm đã vượt trội hơn nhiều so với những dược sư giỏi hơn anh đúng là làm bừa đại sư vương dùng kinh nghiệm của mình thoáng nhìn qua phát hiện tân trạm đã chuẩn bị mở thông thiên đỉnh thì không khỏi rung đ u ô i đắc ý vũ thiên nhất ở bên cạnh cũng căng thẳng nắm chặt tay cứ cho là ông ta không hỏi tân trạm cái gì nhưng ở trong lòng ông a đại sư vương vẫn là người có tiếng tăm hơn Bùm! thông thiên đỉnh nổ ra làm xuất hiện một đám khói mù mịt trong thoáng chốc mùi thuốc nồng nặc tràn ra ngoài chương một nghìn chương một nghìn ngọc giản thần kỳ tân trạm vươn tay nắm lại hai viên đan dược bóng b ỏ n lấy linh khí bao bọc ở trong tay nhanh chóng xua tan đi nhật đê cảnh tượng này khiến cho người khác có phần kinh ngạc đan dược luyện chế cùng một lò vậy mà một đen một trắng phân biệt rõ ràng đại sự vương ở một bên không nói lời nào ông ta gắt gao nhìn trăm trăm hai viên đan dược này tựa hồ đang suy nghĩ gì đó đút hai viên đan dược này cho con gái của ông cùng lúc cô ấy rất nhanh có thể phục hồi lại tân trạm giao đan dược cho vũ thiên nhất vũ thiên nhất quyết định nếu đã lựa chọn tín nhiệm tân trạm vậy thì tin tưởng đến cùng ông ta nói cảm ơn rồi cảm đan dược vào trong phòng vừa rồi cậu luyện chế là thuốc gì vậy đại sư vương do dự một lúc lâu mới kiên trì đi tới hỏi đương nhiên là thuốc chữa bệnh tân trạm thản nhiên nói cậu đại sư vương tức giận nói đừng tưởng ráng cậu luyện chế ra thứ nhìn qua rất giống đan dược cấp cao là hay cậu thì có cái gì có thể kiêu ngạo chứ c h ỉ không khỏi bệnh đan dược nhìn xa hoa cũng vô dụng có hiểu hay không mọi người mau nhìn xem trên trời là cái gì k ì a nhưng vào lúc này ngoài sân nhà vũ thiên nhất một người đi ngang qua vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào bầu trời hoa cảnh tượng thật đẹp anh xem đám mây tiêu t a những người khác cũng tò mò nhìn qua đại sư vương cũng không ngoại lệ kết quả ông ta vừa ngẩng đầu lên quả thật thiếu chút nữa khiến bản thân mù mắt trên bầu trời bảy đám mây trắng phiêu đã bay đến cuối cùng dừng lại ở phía trên sân từng l i n ánh sáng rực rỡ rơi xuống mậu ảo mê ly giống như tiên cảnh giải màu sắc xuống vậy đan đan được cấp bảy hơn nữa còn là đan dược cấp bảy cao cấp nhất đại sư vương miệng đẳng lưới khô trận mắt há h ố c mồm ông ta thu hồi ánh mắt một lần nữa xúc động vô cùng nhìn tân trạm chỉ vào anh nói không ra lời trong nhà nhỏ chỉ có tân trạm mới vừa luyện chế qua đan dược vì thế không hề nghi ngờ gì nữa đan dược cấp bảy này là tân trạm luyện chế ra nhưng toàn bộ giới tu đạo có bao nhiêu người có thể luyện chế đan dược cấp bảy mà lại trẻ tuổi như vậy chứ đây đúng thật là có một không hai đại sư vương cảm thấy hai má đỏ bừng xấu hổ không chịu nổi đối phương là thiên tài luyện dược cao cấp mà lúc trước chính bản thân ông ta còn dám chào phúng anh một chuyện thật sự là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào con gái con tỉnh rồi nhưng vào lúc này trong phòng cũng vang lên tiếng kêu kích động của vũ thiên nhất ba con cảm thấy thân thể mình rất tốt con muốn thử đi ra ngoài xem sao không sao đâu đế cô ấy tự đi đi tân trạm nghe được n ư ờ i nhặt nói sau đó một cô gái mang theo sắc mặt tái nhợt nhưng dáng vẻ khá xinh đẹp chậm rãi đi ra ánh mặt trời bên ngoài khiến cô ấy có chút không thích ứng vội vàng lấy tay che lại ba con đã lâu không ra bên ngoài rồi bầu trời này thật đẹp cô gái cười nói con gái vũ thiên nhiết xúc động rơi nước mắt bao nhiêu năm nay ông ta không để con gái ra ngoài cũng vì lo lắng bệnh tình của con gái nặng thêm nhưng bây giờ nhìn lại tất cả đều tốt rồi cậu t â n xin cảm ơn cậu vũ thiên nhiết hít sâu một hơi đi tới muốn q u ị xuống trước tân trạm nhưng bị tân trạm cười ngăn lại cô gái cũng đi tới đáp lễ cảm ơn rất ngoan ngoãn、tân. là Tân Trạng. đại sư vương như bị xét đánh khó có thể tin nhìn tân trạng trong đầu ông ta vừa rồi hiện ra rất nhiều tên họ lại không nghĩ rằng người đứng ở trước mặt mình lại là người có nổi tiếng nhất gần đây chuyện lúc trước tân trạng ở trong yến hội lấy đan dược cấp tám đánh vào mặt tuân khánh an đã trở nên nổi tiếng mọi người đều khen ngợi tân trạng trở thành luyện dược sư trẻ tuổi nhất trên đời mà bây giờ người này lại đang đứng ở trước mặt ông ta thế nhưng ông ta lại dám khiêu khích anh như một tên hề thật sự là ngu xuẩn cô nằm trên giường quá lâu rồi nhớ phải từ từ khôi phục thôi không nên nóng vội đâu tân trạm lại nói với vũ thiên nhất và con gái ông ta một câu mà lúc này đại sư vương đã đỏ bừng mặt xấu hổ lặng lẽ rời đi cậu tân thật không biết cảm ơn cậu như thế nào sau khi thu xếp ổn thỏa cho con gái vũ thiên nhất đi ra sân cười khổ một tiếng rồi nói vốn dĩ ông ta cảm thấy mặc dù để cho tân trạm hỗ trợ l u y ệ n dược giao ngọc giản quý giá kia cho tân trạm thì chính mình đã lộ không ít nhưng lúc này xem ra là chính ông ta kiếm được món hời lớn rồi không sao tôi cũng chỉ tiện tay thôi tân trạm cười n h ạ t nói bọn họ trở lại gian phòng của vũ thiên nhất ở bên ngoài thư viện một lần nữa vũ thiên nhất giao ngọc giản cho tân trạm nhất thời t một đám văn tự vốn tối nghĩa khó hiểu vợ tờ đầu xuất hiện trong đại não tân trạm tốc độ cực nhanh sau thời gian một nén hương tân trạm mở to mắt cầm lấy một quyển điện tịch yêu tộc to nặng tùy tiện mở ra Anh n khá đại sư vũ thiên nhất phương pháp này của ông quá cao minh nếu là công pháp hoặc thuật luyện dược cũng có thể dùng ngọc giản này truyền lại chỉ sợ rất nhanh sẽ tạo ra rất nhiều cường giả hoặc luyện dược sư tân chạm gấp bộ sách này lại không nhịn được sự kỳ lạ mà tấm tắc khen ngợi thử nghĩ một chút nếu như một bộ công pháp không cần tích lũy qua năm tháng mà chỉ cần ngọc giản truyền tin người khác sẽ có thể học được rất nhanh hơn nữa xử lý được mọi thứ trong tầm tay ngày sau liền không cần tu luyện các loại phương pháp khác nữa chỉ cần tăng tu vi lên là đủ rồi cứ như vậy lịch sử của giới tu luyện sẽ hoàn toàn thay đi không nói dối cậu tôi thực sự nghĩ tới khả năng này nhưng cuối cùng lại thất bại rồi vũ thiên nhất cười khổ một tiếng nói công pháp ngọc giản kia mặc dù là đơn giản nhất nhưng cần phải có trí nhớ cũng vô cùng m ê n h ông giống như thi triển như thế nào đối địch như thế nào các loại chiêu thức biến hóa có thể nói là thiên biến vạn hóa nhưng những thứ này vẫn chưa phải là phiền phức nhất thứ khó khăn nhất chính là đối với văn tự khó hơn thì cần ngọc giản cao cấp hơn việc này tôi thậm chí đã cùng v u a yêu hoàng đàm lượt qua nhưng hiện tại thời đại này căn bản không có vật này vũ thiên nhất tiếp nối lắc đầu nói trọng tâm của vấn đề nằm ở phẩm chất ngọc giản sao tân trạm âm thầm gật đầu tuy nhiên thử nghĩ một chút dung nhập toàn bộ kinh nghiệm võ đạo của một người vào trong ngọc giản thông tin kia quá mức thì chắc chắn sẽ bị nổ tung hơn nữa đây còn là về một loại công pháp nếu cậu tân cảm thấy hứng thú phương pháp chế tác này có thể tặng cho cật coi như tôi dùng để cảm ơn cậu vậy vũ thiên nhất cười nói sau đó ông ta đưa một ngọc giản khắc ra giao cho tân trạm kỳ thật u thuật này cũng không phải là nguyên gốc của tôi mà là khi tôi lật xem điện tịch của thư viện ngẫu nhiên phát hiện phần giới thiệu sau đó căn cứ vào ý tưởng của tiền bối để tái hiện thuật này cảm ơn ông tân t r ạ m g gật đầu trịnh trọng thu hồi ngọc giản vũ thiên nhiết hoặc là yêu hoàng không tìm được vật này cũng không có nghĩa là anh cũng không tìm được dù sao mặc dù yêu hoàng lớn mạnh nhưng toàn bộ giới tu luyện vẫn lấy tu vẫn sĩ loài người làm chủ ông ta cũng không tiện xông sao b ố n phía như vậy ngược lại sẽ khiến chính bản thân mình khác người hơn nữa nếu thật sự anh có thể tìm được ngọc giản thích hợp chế tạo theo như suy nghĩ của anh thì quá tuyệt vời chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho tim tân t r ạ m đập thình thịch Trước Trước biết tân vật Tông thì sự thiếu hụt nhất thời thể biết một thuật thân tuy trung tâm, thì thực lực của tân môn cũng có thể vùng dậy chỉ trong một đêm, xứng tầm đế sức với gia tộc tông môn bậc nhất. Đến hôm đó, một môn phái từ thế như với với công chúa con của chính có của phục chế ngọc chỉ chuyển cho lực của cũng có chỉ sức bậc 1001 1001, môn môn môn môn hôm môn Yên Nên nếu sánh khổng Vấn gian nội Nếu dùng năng bản giản, những vùng xứng Đến gia gi họ hàm. hiểu pháp phái Lam lộ là đêm, duy dậy quái vài đế so sự và về và kỹ đó, để đồ đọ quả thật không ai dám tưởng tượng ra hình ảnh này tân trạm hít sâu cất k ỹ ngọc giản tạm thời xóa bỏ những ảo tưởng đó anh cũng biết tuy kế hoạch này rất tuyệt nhưng k h ó thể thực hiện được trong thời gian ngắn nên c h ỉ có thể từ từ chờ cơ hội ngay bây giờ điều đầu tiên bản thân anh phải làm là giải quyết vấn đề t h ầ n thức lúc này tân trạm và vũ thiên nhất cùng ra khỏi phòng đến thư viện hồ lao đứng dậy tạm biệt dẫn hồ bạch linh đang khá b u ồ n b ự c rời đi có vũ thiên nhất đi đẳng chức nên đương nhiên tân trạm không bị bất kỳ yêu tu nào cản trở đi vào thư viện một cách nhẹ nhàng cậu tần thư viện được chia thành tổng cộng năm tầng trong đó có hai tầng mở cửa cho mọi người ra vào tầng thứ ba chỉ có cường giả mới được vào còn muốn vào tầng bốn và năm thì phải được yêu hoàng cho phép vũ thiên nhất vừa đi vừa giới thiệu nhưng những bộ sách dung hòa yêu cốt mà cậu muốn tìm thì không thuộc về cách thức tu luyện nên được đặt ở tầng một ở đây thì tôi có t h ể tự quyết cho cậu vào tìm phiến ông rồi khi vũ thiên nhất đưa thẻ ngọc dành cho khách cho tân trạm thì tân trạm chấp tay túi đầu trong thư viện của yêu hoàng đầy g i ấ y trận pháp và canh phòng nghiêm ngặt nhưng nếu có thẻ ngọc này thì mình có thể tự do ra vào nơi đây ít nhất là ở tầng một và tầng hai đi vào trong tòa thư viện khổng、lồ. trong â n t ạ m lập tức c bị h ngập t r số các biển s yêu tu thân phận tu sĩ loài người khác biệt của anh bộc lộ rất dỡ mau nhìn kìa lại có con người vào đây hiếm thật đó anh bạn Kiến vài niên, anh nông cạn thức thập cách cứ của quá lũ i nhiều con người đến đây sông thư viện. liên minh người viện ê yêu nên yêu n đoàn hành con đến sông Nhưng lần này còn đến sông được đây đầu đó đây sao. mà, tộc rất thư tộc bắt tự thư cử có chưa sẽ sẽ l yêu tu bàn tán ẩm và liên tục nhìn chăm chú vào mỗi một hành động của tân trạm đương nhiên tân trạm nghe rõ những gì chúng nói sông thư viện tân trạm chợ nắm nghĩ anh cũng từng nghe vũ thiên nhất kể trong năm tầng của thư viện dù tầng ba được mở cửa cho người ngoài vào nhưng chỉ người có năng lực mới có thể vào trong đó điều này cũng trở thành nơi thôi thúc rất nhiều cường giả muốn thử sức một lần để tên tuổi được văn danh nếu có thể đạt được sự công nhận của tầng thứ ba mượn đọc công pháp trong đó thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả được ngôn người kính nghệ tuy vậy mình đi chuyến này để giải quyết vấn đề về thức hải tân trạng không định sẽ hạo dựng danh tiếng gì không màng đến sự chú ý của đông đảo yêu tu tân trạng căn cứ vào vài gợi ý vũ thiên nhất cung cấp tìm được một quyển sách cổ trên giá sách cao rồi yên lặng đọc thấy tân trạng không phải đến sông thư viện thì những hứng thú của họ chợt giảm đi đôi phần dần dần họ thôi không nhìn nữa và lo bận chuyện của mình nhưng không lâu sau một bóng dáng xinh đẹp đi vào ánh mắt mọi người lại trở nên bùng cháy là công chúa la miên cô ấy lại tới thư viện rồi quả thật trong các cô công chúa của tuyệt nhật yêu hoàng thì công chúa lam yên là xinh đẹp hơn cả ngoài ra cô ấy cũng rất thông minh thực lực không phải hạng xoắn đâu nếu ai có thể lấy được cô ấy chính là phúc phận tám trăm năm tu luyện được đợ ông anh lau nước miếng đi tỉa tuy công chúa lam yên khá tốt nhưng không phải là người tôi và anh có thể mơ ước đâu tỉnh lại đi lam yên bình thản với ánh mắt của mọi người thậm chí nếu có người quen bước qua chào hỏi thì cô luôn mỉm cười đáp lại vô cùng lễ phép chứ không ỉ vào thân phận mà kiêu ngạo khinh thường họ ủ công chúa nhìn đi có con người kia kìa một cô tỷ nữ bên cạnh lam yên chú ý thấy tân trạm ở gần đó thì không khỏi kinh ngạc thốt lên giọng của tỷ nữ khá lớn tân trạm thoáng ngẩng đầu nhìn nhóm lam yên rồi sau đó lại cúi đầu thi ngọc tu sĩ loại người có gì đâu mà đáng kinh ngạc đừng bay nhớ người ta các em về trước đi hôm nay ta muốn ở đây đến khuya lam yên nhìn tân trạm sau đó cất tiếng nói đám tỷ nữ người hầu rời đi một mình lam yên đi lên lầu tân trạm hoàn toàn không để tâm đến những chuyện đó thực tế bây giờ anh đang đạm chìm vào những trang sách hóa ra bản chất của thần thú hay yêu thú không có gì khác biệt chỉ vì tu sĩ loài người cứ dựa vào thực lực tu vi để phán xét nội bộ yêu tộc cũng được gọi là y ê u thú mắt tân trạm sáng lên âm thầm gật đầu tác giả của bản sách cổ này nghiên cứu rất sâu xa về sự dung hòa giữa y ê u thú và thân thể tu sĩ loài người đằng sau giới thiệu rất nhiều trường hợp thành công hoặc thất bại anh cũng đoán được một vài nguyên nhân giờ tân trạm mới hiểu hóa ra tu sĩ kết hợp trái tim hay thậm chí là phần nào của cơ thể y ê u thú là điều rất thường gặp vì dù hồn phách của loài người mạnh mẽ nhưng thân thể lại khá yếu đuối vừa hay đây là ưu điểm của yếu thú đọc hết cả quyển sách tân trạm không tìm được đáp án nhưng cuối cùng tác giả còn giới thiệu thêm vài bộ sách cổ giúp anh có thể tham khảo tân trạm đặt sách này xuống rồi tiếp tục tìm tòi anh nhanh chóng tìm ra được một quyển sách cổ khác liền khoanh chân ngồi xuống đọc anh cứ đọc mãi đến hết một ngày sắc trời dần bông sau khi mặt trời lặn đêm tối lại tới sáng sớm hôm sau bóng đêm dần tan đi tầng một của thư viện vẫn chỉ le que mấy mống cầu thang vang lên tiếng k h ẽ khẽ công chúa làm yên đi xuống lầu đôi mắt chứa đây mệt mỏi của cô lớp nhìn khắp nơi rồi sau đó cô nhìn thấy một bóng người loài người kia vẫn ở đó hơn nữa còn đọc rất say sưa lam yên không lấy nhan sắc làm kiêu ngạo nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã gặp quá nhiều người sau khi họ thấy cô xinh đẹp thì trở nên mê mẩn đến nỗi quên mất chuyện gì đang diễn ra trái lại người đó thấy cô hai lần nhưng chưa hề ngẩng đầu lên đúng là hiếm thấy nếu không phải anh đang cố ý thu hút sự chú ý của mình thì quả thật là một người cực kỳ nghiêm túc am học lam yên chưa bao giờ nghĩ đến việc làm quen với t â n trạng càng không muốn q u ấ y r ậ y anh cô không nhìn nữa nhanh chóng rời khỏi đó thời gian thấm thoát đã qua bảy ngày trong bảy ngày này lam yên tới ba lần lần nào cũng đến vào lúc sáng sớm rồi ở lại đến hôm sau mới rời đi còn tân trạm lúc xuất hiện ở tầng một thỉnh thoảng lại đến tầng hai thậm chí có đôi khi lam viên đi lướt qua bên cạnh hoặc đứng cùng giá sách với tân trạm nhưng anh đều ngoảnh mặt làm ngơ xem cô như không tồn tại điều này khiến cho lòng lam viên bỗng trào dâng một cảm giác thất bại chương một nghìn không trăm lẻ hai chương một nghìn không trăm lẻ hai lựa chọn nguy hiểm nhất nếu lại có người cố ý hấp dẫn sự chú ý của lam viên nhưng sẽ không thể có ai xem nhẹ cô khả năng duy nhất là có lẽ người ta thật sự không để tâm đến mọi thứ xung quanh bao gồm cả cô tuy mình là yêu tộc nhưng khi hóa thành người lại không thua kém gì con người thậm chí vóc dáng hay nhan sắc còn đỉnh hơn đa số loài người nhưng anh ấy không màng tặng mình một ánh nhìn rốt cuộc là sách gì mà có thể khiến anh ấy say mê đến thế lam yên t ò mò nhìn quyển sách trên tay tân trạm tuy cô không thấy được nhưng đây là lần đầu tiên cô có hứng thú với những tu sĩ đọc sách khác dĩ nhiên lam yên làm thế không chỉ vì ngạc nhiên về tân trạm mà còn có công lao của tiên khí sau khi tân trạm vận chuyển công pháp tinh thần bên ngoài cơ thể sẽ đầy áp tiên khí khiến người ta cảm nhận được sự thoát tục như tiên nhân hạ p h ạ m ở anh nhìn bộ sách kia vài lần lam yên cau mày không nhìn nữa ngay thứ tám tân trạm thợ phảo vẻ mặt anh trông khá mệt mỏi nhưng thần thái trong mắt sáng láng tỏ vẻ rất hưng phấn cùng lúc đó cuối cùng tân trạm đã tìm được cách giải quyết cho toàn bộ sự khôn khó này từ một quyển sách cổ đầu lâu màu vàng kim còn sót lại thân thức mà chủ nhân đời trước để lại nên thỉnh thoảng nó sẽ bộc phát đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thần thức của mình tạo ra sự phản vệ tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu henry đầu lâu này muốn chui vào mình sau khi vật này tiến vào sẽ trộn hút lấy thân thức hùng mạnh của anh qua lâu dần trong cơ thể tân trạm sẽ xuất hiện thần thức thứ hai c ă n nuốt lấy anh để chiếm đoạt cơ thể của anh may mà phát hiện kịp thời bằng không sẽ bị đầu lâu này chơi một vố đau điếm rồi tân trạm hít sâu một hơi còn cách giải quyết thì rất đơn giản cách dễ dàng nhất chính là dùng bí pháp hòa tan đầu lâu đó để nó hóa thành cát bụi vấn đề sẽ được giải quyết ngay nhưng nếu vậy đầu lâu mà mình vất vả lấy được sẽ tan biến mất khó khăn hơn là luyện hóa đầu lâu màu vàng kim kia để chuyển hóa thần thức yêu thú vào đầu mình nhằm nâng cao thần thức cách khó nhất là phải chuyển cốt xương màu vàng kim vào các h u y ệ t trên cơ thể để trong xương cốt mình có hơi thở yêu tộc một khi hoàn thành thao tác này tân trạm sẽ có được năng lực vận chuyển linh khí và hấp thu yêu thuật hàng triệu năm trước phương pháp này được phát minh ra bởi một người tài năng ông ấy vốn có cơ thể nửa người nửa yêu cuối cùng ông ấy đã thi triển được yêu thuật tân trạm đọc thấy cũng phải lấy làm kinh ngạc cách thứ ba khiến tân trạm hồi hộp nhất tuy nhiên phương pháp đó cũng khá tai hại đó là mình chỉ lợi dụng cốt tủy vàng kim mà thần thức vốn gạn liền với nó sẽ biến mất tân trạm nghĩ ngợi liên tục rồi nói với phù ma suy nghĩ của mình phù ma nghe xong trợ hoảng sợ tân trạm cậu đừng làm bừa cậu vừa muốn có thần thức vừa muốn vận chuyển y ê u thuật mai sau nếu cậu một lòng hai ý sẽ rất dễ bị cẩn trả đương nhiên tôi biết m ở thần thức không phải chuyện đùa nếu không thần thức bên trong đầu lâu vàng kim sẽ phản lại tôi biến tôi thành kẻ ngớ ngẩn ngay nhưng không phải đã có ông sao tân trạm cười ra c h i ề u thần bí tôi tôi thì làm được gì phù ma sửng sốt đi đến chỗ khác t ô i chúng ta thí nghiệm một phen tân trạm đứng vậy v anh c u ế n n hùng khí mấy năm không gặp rồi nhưng trông anh vẫn sáng láng như vậy lịch á m tây đi tới cười nói vọng về hướng của một thanh niên hùng văn ân ngồi trong viện uống trà thấy lịch đám tây thì khẽ hử nói sao tự nhiên thẳng nhóc cậu rảnh rôi đến thăm tôi thế anh hùng tôi và anh đã từng xông pha vào nguy hiểm kết thành tình nghĩa sống chết có nhau tôi tới thăm anh không phải là bình thường sao lịch á m tây chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt của hùng văn ân anh ta ngồi xuống đối diện hùng văn ân rồi tự rót cho mình một ly hừ từ lần trước tôi và cậu chia ra đã ba năm qua cậu chưa bao giờ đến thăm tôi e là lần này có chuyện cần nhờ mới nhớ đến tôi phải không hùng văn ân cười lạnh nói không có gì cũng có thể đến thăm anh mà thật sự tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua hoàng thành nên mới có lòng đến thăm anh lịch á m tây cười neo mắt đáp lại ánh mắt hùng văn ân thoáng vẻ miệng mai tuy lịch á m tây là con của yêu vương nhưng mình là cận vệ của yêu hoàng cũng không kém cạnh anh ta hùng văn ân đứng bật dậy rồi nói nếu không có gì thì tôi phải đi tuần tra hoàng cung tôi đi trước đây đừng mà anh hùng đôi mày lịch đám tây nhảy dựng thấy hùng văn ân thật sự muốn đi nên vội vàng kéo anh ta lại thật ra tôi có chút việc cần mượn dùng năng lượng của anh lịch đám tây cười nói có tu sĩ loài người đắc tội với tôi nhưng anh biết đó tôi không tiện ra tay trong hoàng thành nếu anh hùng báo thủ giúp tôi thì sau này tôi sẽ hậu t ạ hùng văn ân nghe vậy sắc mặt mới ngôi giận anh a lại ngồi xuống lạnh nhạt hỏi tu sĩ loài người đa số loài người trong thành yêu hoàng đều nương nhờ vào dòng roi con no là nhà nào không phải nhà nào cả đây là người bên ngoài tôi không biết hắn ta muốn làm gì nữa lịch ám tây nói vậy thì khó tìm rồi hắn ta tên gì hùng văn ân cau mày hỏi tên tân trạng hắn ta là lịch ám tây còn chưa dứt lời thì đột nhiên hùng văn ân biến sắc một cơn tức giận lập tức trào ra cậu nói hắn ta tên gì hắn ta tên là tân trạng đi theo hồ lao vào thành sao vậy lịch ám tây sửng sốt hỏi lại ha ha thật trùng hợp tôi rất quen người này đấy hùng văn ân lạnh lùng nói anh hùng anh có thủ với hắn ta sao mắt l ị c ám tây sáng rỡ sau đó cờ gắn thăng nhóc đó rất ngưng cuồng Không coi yêu tộc chúng coi tộc yêu t anh ra gì, c h ẳ g t r á c đã đắc ta ộ i nhớ Hùng. thể phó giúp Tôi đối có cậu v i vi nói. hắn không cao mấy, nhưng tốc độ cực nhanh, không dễ gì bắt được Hùng Anh nhớ bắt này Văn Ân cao mày nói. Anh ta, tu tốc ta của cao cao cực được gã gì mày mấy độ dễ lại lúc ấy chỉ một hơi thở của mình đã có thể đẩy lùi tân trạm nhưng sau đó anh ta vừa mới sơ xuất thì tân trạm trợn chạy thoát tới dùng kiếm gác lên c ổ a n h ta anh hùng anh nói quả đúng gã t â n trạm này chỉ được tốc độ nhanh quả thật tu vi không cao lịch đám tây cũng gật đầu liên tục lúc anh ta đánh nhau với tân trạm thì tân trạm cũng bắt được anh ta nhờ vào tốc độ điều này khiến hai người đều lầm tưởng thực lực của tân trạm không mạnh mà chỉ có tốc độ nhanh đến không ngờ mà thôi vậy phải tìm một nơi không cho hắn ta phát huy được ưu thế của mình hùng văn ân s ở cảm suy tư tôi có một cách chắc chắn hắn ta không dám bay ở chỗ đó lịch á m tây khẽ đ ả o mắt bước gần lại nói nhỏ vào thai hùng văn ân đôi mắt hùng văn ân bông sáng lên h ừ tuy cách này của cậu khá âm hiểm và ác độc nhưng có thể xem là một ý kiến hay nhất định phải nhìn thấy tên tân trạm kia chết đi mới thỏa chương một n g h chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc t r ư ơ n g 0 ộ t h ì n thẳng lên tầng ba có anh hùng ra tay tân trạm chết chắc rồi lịch đám tây cười một cách âm u trong lúc hai người cẩn thận bày mưu tính kế cụ thể bên cạnh thư viện trong sân của vũ thiên nhiết gió thổi l ấ t phất rừng tây xào xạc tân trạm không hề biết gì về chuyện đó anh n mượn sân viện yên tĩnh này bày trận pháp ở b ố n phía ngăn cách hơi thở ở cả trong lẫn ngoài sau đó anh ngồi xếp băng bên trong bắt đầu vận chuyển công pháp phú ma tôi sắp bắt đầu ông phải canh kỹ thời cơ lấy tân trạm dặn được cậu cũng cẩn thận một chút đừng tự gài bẫy bản thân phú ma khá bất đắc dĩ bây giờ tân trạm quá điên cuồng vừa muốn có thần thức vừa muốn nằm được hệt u y vị của yêu tộc còn sắp xếp nhiệm vụ cho mình nên lão ta chỉ có thể đề phòng thôi nhưng như đã đề cập trước đó nếu không phải tân trạm luôn dám liều mạng thì lao ta không thể có được địa vị và thành tích trong khoảng thời gian ngắn như vậy tân trạm nhắm mắt lại theo cách thức được nờ hờ nhủ trong bộ sách cổ của vị thiên tài nọ anh bắt đầu luyện hóa đầu lâu màu vàng kim đang ẩn náu trong đầu mình hóa linh khí thành một lưới dao sắc bén để cắt đầu lâu màu vàng kim kia xuống tân trạm bông hét lên một tiếng kêu đau đớ Quá trình này rất đau、khổ. đầu lâu trình rất này khổ, một à vàng kim đã tan vào u vậy. tan trong xương cốt của Tân trạm nên chia tách nó như đang cắt xương cốt của chính mình kim chia Trạm m đã cốt tách cắt cốt của của ra vậy. Một lát sau tân trạm đổ đ ầ y mồ hôi thở hồn hến không ngớt nhưng tân trạm không bỏ dở anh không ngừng phân chia linh khí cho đầu lâu màu vàng kim rồi luyện hóa dịch thể màu vàng kim thành từng dọn phú ma phải nhờ ông rồi xem ảnh một thân thức còn sót lại của đầu lâu được tân trạm giao hết lại cho phú ma những tàn hồ này n dám ra tay với tân trạm cơ hà ngay cả lao đây còn bị giam cầm bọn mày đúng là mơ tưởng háo huyền phú ma cười lạnh lao a đột nhiên chui ra khỏi thức hải của tân trạm rồi đi vào thân thức hôn loạn kia sau đó tỏa ra một hơi thở nguy hiểm trong cơ thể tân trạm phong ấn màu vàng kim do cha anh để lại đ ỗ n g cảm ứng được điều này ánh sáng màu vàng xuất hiện chiếu rọi hào quang chúng đi tới vùng đất của đầu lâu màu vàng kim thông qua thức hải rồi lại tiếp tục giam cầm phù ma thay vào đó những sợi ánh sáng mỏng bên ngoài bay về phía đám thần thức hôn loạn nọ như tuyết đọng gặp nạn gắt g những thần thức hôn loạn phát ra tiếng thiêu đốt răng rắc tiêu tan và yếu đi với tốc độ cực nhanh cuối cùng chỉ còn lại đầu lâu màu vàng kim thuần túy nhất dần dần hòa vào bên trong thức hải của t Thành phù công rồi mặt a gan ngay cha anh cha anh thở Tân trạm to thật tính thì toàn thể thần thức thế phào nhẹ nhõm. không hoàn không chế hỗn này là này. do loại loạn cũng nếu ấn ngược rồi, lại đấy, để được cả cả có ký khác hào quang màu vàng kim trên người tân trạm cũng đột nhiên nở rộ một trăm linh tám huyệt yêu tộc lấp lánh ánh vàng ánh sáng rực rỡ đầy m ộ n g ảo bao quanh bên ngoài cơ thể tân trạm sức mạnh thật thần kỳ linh khí trong cơ thể mình có thể chuyển hóa qua lại các huyệt của con người và của yêu tộc bất cứ lúc nào tân trạm mở mắt ra nhấc cánh tay lên với vẻ hưng phấn anh bị thôi thúc muốn thể hiện một pháp thuật của yêu tộc để xem thử hiệu quả thế nào l ú c tim trong trí nhớ tân trạm nhớ lại lúc ở sau núi vấn đạo tông lão ngưu đã truyền dạy m a n ngưu kình cho anh đây là một loại yêu thật u bình thường nhất và không hạn chế yêu thể sau khi sử dụng thì bản thân có thể gia tăng sức mạnh nhất định tân trạm cố gắng ôn lại thuật pháp này trong đầu khi đã nắm giữ quy tắc của nó thì tân trạm đứng dậy lần đầu tiên vận chuyển thuật pháp yêu tộc cho mình sử dụng m a n ngưu kình xong tân trạm bỗng có cảm giác xương cốt toàn thân vang lên đ n g đốt cơ bắp dần trở nên giãn nở anh vung ra một quyển mặt đất bị anh đâm xuống tạo thành một cái hố to thú vị đấy nhưng thuật pháp này có yếu tạm thời không có ích gì cho mình Tuy、vậy có một nơi nhất định rất thích hợp với mình tân trạm chuyển đổi lại linh khí vận thuật pháp làm mặt đất khôi phục anh ngẩng đầu nhìn thư viện đôi mắt thoáng chút chờ mong đến lúc vào tầng ba của thư viện xem thử rồi có thể ngọc do vũ thiên nhiết cấp lần này tân trạm không cần ông ta đi theo anh có thể tự vào trong đó thế nhưng khi vào thư viện tân trạm phát hiện vũ thiên nhiết không ở đây không biết ông ta đã đi đâu nhưng anh không để ý lắm anh nhanh chóng lên tầng hai rồi sau đó đi thẳng đến tầng ba hành động này của tân trạm trợt gây sự chú ý với khá nhiều yêu tu ở tầng hai trước đó tân trạm cũng đã đến đây nhưng chưa bao giờ đến tầng ba đã làm nhiều yêu tu bỏ qua suy nghĩ anh đến để sông thư viện nhưng hôm nay tân trạm làm thế chắc hẳn là đến sông thư viện rồi tu sĩ loại người lại tới sông tầng ba rồi nhưng trong tu vi của người này s o ắ n quá é là sẽ mất thể diện một fan có yêu tu nói tầng ba được yêu hoàng đại nhân đặt huy áp kể cả nhiều yêu tộc thành danh cũng khó vào được đừng nói chỉ là một con người mấy người xem kìa anh ta đã lên tới bậc thang đó rồi mọi người nhìn sang thì thấy tân trạm đi qua một ngã rẽ rồi tiếp tục leo lên bậc thang bậc thang này khá quái l ạ tân trạm vừa đặt một bước xuống thì đồng tử khẽ động anh ngẩng đầu n h ư ớ n g mày nhìn lên cảm thấy bước đi này của anh như bị một ngọn núi cao đẹ nặng không dứt khẽ m ỉ m cười tân trạm lắc đầu bước nhanh lên trên dù sức mạnh này không nhỏ nhưng bây giờ chưa phải là thử thách với anh lũ yêu tu ở tầng hai không thể tin vào mắt mình tân trạm chỉ thoáng dừng lại ở bước đầu tiên thôi sau đó anh bước đi nhẹ như bay vụt qua khỏi tầng hai cái này cái này có một yêu tu già trận mắt há muộm ông ta đổ mồ hôi đ ầ y c h á n đến nỗi phải lau không nơi tay tuy mấy năm qua những thiên tài ở liên minh yêu tộc cũng dễ dàng lên được tầng ba nhưng lão đã sống trăm năm rồi mà chưa từng thấy tu sĩ trẻ tuổi nào có tốc độ nhanh như vậy gã này sẽ không lên đến tầng bốn hay tầng năm đấy chứ có người tò mò hỏi anh ta không có thể ngọc yêu hoàng trọ thì sẽ không vào được đâu tầng ba có ai ở đó vậy một người khác hỏi có công chúa la miên đấy chứ tôi chưa thấy ai khác cả vậy chẳng phải gã này sẽ được ở riêng với công chúa trong cùng một căn phòng ngư hâm mộ quá đi thôi tân trạm đi lên tầng ba phát hiện chỗ này rất vắn vẻ chỉ có một cô gái ở đây vậy cũng bình thường thôi chắc hẳn chỉ những người có tu vi cao thâm mới có thể đi lên tầng ba có lẽ họ bận việc trần tục hoặc say mê tu luyện nên có thời gian thường xuyên đến nơi đây thế lại phù hợp với suy nghĩ của tân trạng anh tự do lướt qua các giá sách để tìm kiếm công pháp yêu tộc hợp ý với mình còn cô gái kia tân trạng mới thấy lam yên một lần hơn nữa anh chỉ nhìn sơn nên hoàn toàn không có ấn tượng gì với cô ta Trước 1004. Trước trưởng, thuật, Thư các 1004 1004, yêu hoàng quyền thuật, kiếm pháp, đao pháp, các loại huyền Thư viện yêu、hoàng、này câu. hoàng pháp, pháp, hoàng đao loại viện kiếm ánh mắt của tân trạm chuyển sang bên trên giá sách ba tầng thư viện sách vở công pháp bày biện la liệt phân loại rõ ràng số lượng nhiều vô số kể tân trạm dạo bước tùy ý nhìn cái nào thấy hứng thú thì sẽ lấy xuống khỏi giá sách qua loa lật xem một chút tân trạm không định tu tập quá nhiều công pháp của yêu tộc dù sao các loại công pháp trong đầu mình cũng đã rất nhiều rồi anh chỉ định tìm kiếm một vài thứ kỳ lạ hoặc là đồ quý giá có uy lực lớn để tu luyện một phen nhưng mà khi tân trạm đối chiếu một số lượng lớn công pháp với công pháp được cha để lại trong đầu mình tân trạm lại lắc đầu bỏ sách xuống tuy rằng anh định tìm một môn pháp thuật của yêu tộc để nghiên cứu nhưng cũng không thể tạm b ỡ được nếu như kém hơn so với pháp thuật bây giờ mình đang năm giữ thì học vào cũng không có giá trị gì mấy nhìn mấy chục bộ sách tân trạm có hơi bất đ á c dĩ nhưng thứ đồ này đối với yêu tộc bình thường có lẽ cũng xem như rất khá rồi nhưng so với yêu cầu của anh mà nói thì còn kém hơn rất nhiều hay có lẽ t â n ba này căn bản không có pháp thuật đỉnh cao của yêu tộc nếu là như vậy thì phiền phức rồi cần lệnh bài của yêu hoàng mới có thể lên tầng bốn năm vật đó lại không hề dễ lấy mà hành động khác thường này của tân trạm tất nhiên hấp dẫn sự chú ý của lam yên trên thực tế từ khi tân trạm bước vào tầm ba lam yên cũng đã chú ý đến anh vốn tưởng rằng t â n trạm sẽ chủ động nói gì đó với cô ít nhất cũng chào hỏi một tiếng nhưng sau đó cảm nhận được hành vi xem thường của tân trạm đối với mình làm lam yên cảm nhận được sự thất bại khó hiểu kia càng thêm dữ dội ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết vì sao lam yên đi đến giới thiệu nếu như công tử tìm kiếm công pháp đỉnh cao thì có thể đi đến những giá sách đăng xa kia tìm kiếm ở những sách vợ bị yêu khí bao bọc tân trạm xứng sở ánh mắt theo lời nhìn xăm đó quả nhiên thấy ở đằng xa có một vài quyển sách bị một tầng yêu khí bao bọc bên ngoài dường như là phong ấn ồ、oh, cảm ơn cô tân trạm nói tiếng cảm ơn trực tiếp đi tới anh lam yên nhất thời choáng váng đôi mắt xinh đẹp chừng lớn cô ta cứ tưởng lần này mình hiếm thấy chủ động bắt chuyện với người khác tân trạm dù sao cũng sẽ bị mình hấp dẫn ít nhất cũng phải nói thêm mấy câu với cô ta nhưng kết quả lại vẫn là khinh thường thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn mình lần thứ hai điều này làm trong lòng cô ta vô cớ tức giận càng ngày càng không t â m lỏng không tự chủ được đi theo tân trạm những yêu khí này có chút thú vị tân trạm đi đến trước một bộ công pháp bị yêu khí phong ấn đưa tay đi tới chỉ thấy yêu khí này giống như vòng bảo vệ làm ngón tay anh đột nhiên văng ra anh cả nghĩ quá rồi những kết giới này do yêu tộc đại năng làm ra cần tu vi rất mạnh mới có thể phá phong ấn lấy sách nếu anh muốn xem thì cần bản lĩnh thật sự mới lấy được lam yên đi đến giọng nói có chút khó chịu tân trạm cau mày lại nhìn lam yên nói vậy trái lại tôi có chút tò mò nếu thư viện này có tác dụng là để cung cấp cho mọi người đọc không nói đến tầng ba có sức mạnh thần thức được bày ra vì sao công pháp này còn phải thiết kế thêm phong ấn nữa làm như vậy cũng vì sự suy xét của yêu hoàng bệ hạ lam yên nói anh cũng biết đó tầng bốn năm của thư viện sẽ không mở ra thường xuyên ba tầng này chính là nơi để một vài yêu tộc bình thường lấy được công pháp tốt nhất nhưng có vài yêu tu chỉ vì cái lợi trước mặt tu vi không đủ nhưng vẫn cứ muốn tu luyện công pháp cao cường cho nên mới phải bố trí sức mạnh như vậy còn về những công pháp này là chuẩn bị cho những yêu tu thực lực đầy đủ nhưng không có tư cách để lên tầng bốn năm kia những công pháp kia không hề thua kém gì với những công pháp đỉnh cao mỗi cái đều có điểm đặc biệt hơn nữa những phong ấn kia cũng không giống nhau có sự phân chia mạnh yếu dựa theo thực lực. sự dựa phân mạnh theo tỉnh Tân bừng nộ ra, trạm yếu đầu. gật、so、vậy ề mặt n trong ba tầng này phong ấn mạnh nhất là quyền nào tân trạm tò mò hỏi vậy thì hẳn là quyền yêu hoàng trưởng bên trong cùng này đây làm yên nói đặt tên là yêu hoàng khẩu khí cũng lớn lắm tân trạm nói vật đó chính là một đời minh quân của yêu tộc tôi do lăng nhật yêu hoàng sáng chế ông ấy từng dùng trưởng này làm tông chủ vấn tông thời đó bị thương nặng khắp nơi kinh hoàng mà tên gốc của nó vốn dĩ cũng không phải như vậy nhưng mà sau khi ông ấy sáng lập trường pháp này thì không có giữ riêng bi truyền mà trái lại còn thoải mái truyền thụ mọi người đều gọi là yêu hoàng trưởng sau đó ông ấy bay lên thượng giới pháp thuật này được người gọi bằng tên ông nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở anh công pháp này tuy rằng rất mạnh nhưng từ sau lăng nhật yêu hoàng thì có rất ít người tu luyện thành công để ở chỗ này chủ yếu cũng là cho đời sau chiêm ngưỡng tưởng niệm tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian cảm ơn lòng tốt của cô nhưng mà tôi vẫn muốn mỏ mẫm một phen tân trạng cười cười đi về phía yêu hoàng trưởng trong c h ố p mắt khi linh khí của anh bùng nổ phong ấn lập tức tàn đi bí tịch yêu hoàng trưởng này bị anh trụm một cái vào lòng bàn tay pháp thuật này cũng từng được rất nhiều thiên tài nhân tộc của các anh tu luyện nhưng cuối cùng thành công chỉ có vẹn vẹn ba người tôi khuyên anh nên suy nghĩ cẩn thận làm yên thấy tân trạm không nghe lời khuyên bảo trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu cô ta nói x o n g câu đó thì lắc lắc đầu rời đi quả nhiên phụ hoàng nói rất đúng nhân loại thật sự kêu căng tự phụ thật sự không đến bước đường cùng thì không thèm quay đầu lại chờ cái tên này tu luyện đến nói máu tổn thương hôn h á c có lẽ sẽ từ bỏ thôi đây hình như là công chúa gì đó lúc này tân trạm nhìn bóng lưng của lam yên cũng lờ mờ nhớ ra hình như trước đó đã gặp đối phương một lần rồi nhưng nhìn dáng vẻ lam yên thở phì phò bỏ đi tân trạm cười khổ lắc đầu cảm giác trong lúc vô hình đã làm mất lòng cô gái này mất rồi vậy thì xem thử rốt cuộc yêu hoàng trường này có chỗ nào bất phàm có điều tân trạm cũng không chú ý lắm vội vàng tập trung tinh thần vùi đầu vào trong bí tịch này mà đọc không bao lâu thì tân trạm đã bày ra vẻ mặt quái lạ càng đọc tiếp nữa sắc mặt của anh càng trở nên phức tạp sao yêu hoàng trường này giống với thanh sắc trường ấn của tông chủ vấn tông vậy tân trạm tự lẩm trước đó ở vấn tông triệu tấn giang kia muốn giết anh ép tân trạm lộ ra long phượng chỉ huy sau đó tông chủ vấn tông ra mặt giải quyết hậu quả từng biếu tặng cho anh thuật thanh s á c trường ấn hoàn chỉnh mà lúc này so sánh hai cái với nhau thế ám phần tương tự công chúa kêu bảo thuật này có ba tu sĩ loài người học được chẳng lẽ trong đó tông chủ của vấn tông tân trạm đăng chiêu lăng nhật yêu hoàng là thiên tài hiếm có trên đời của yêu tộc vào mấy trăm năm trước mà tông chủ vấn tông hiểu nhiên là đời sau mà so sánh hai người này yêu hoàng trưởng rõ ràng cũng sâu xa và phức tạp hơn thanh sắc trường ấn hèn chỉ tông chủ vấn tông này không hề nghĩ ngợi đã truyền lại trường ấn thuật này cho mình làm bồi thường tân trạm hít sâu một hơi hoàn toàn hiểu ra thì gia thuật này không kể đến chuyện không phải do ông ta tự sáng tạo ra phiên bản ông ta thay đổi hoàn toàn dựa theo đặc điểm thể chất thanh mục của ông ta xem như truyền thuật này lại cho mình cuối cùng mình học được hết nhưng không phù hợp với thể chất thì cũng không thể nào đạt đến đỉnh cao trọn b ẹ n ngược lại còn vì thuật này thâm sâu khó học mà lãng phí phần lớn thời gian của mình tông chủ vấn tông này nham hiểm thật sự tần trạm lắc đầu nhưng chắc ông ta sẽ không ngờ mình m à xui quỷ khiến thế nào mà không những lấy được bản gốc của trường ấn này hơn nữa còn kết hợp kim sắt thu cốt nhờ có thể chất của yêu nên yêu hoàng trưởng bản gốc này căn bản không cần đến thể chất thanh mục mà cần hỏa diễm chỉ huy càng càng mà mang hoàng sau cao lửa giang tu yêu xuống, khi đỉnh thì theo trời trưởng trường từ trên trấn tất lượng lớn đến ấn nóng đ cực cả cả, áp hình ảnh đó thật sự không dám tưởng tượng yêu hoàng trường giống như thanh sắt trường ấn chỉ có một chiêu nhưng một chiêu này lại biến ảo k h ô n g l ư ợ n g hơn nữa dựa vào tu vi của bản thân và sự hiểu biết sâu sắc về thuật này mà không ngừng mạnh mẽ hơn tân trạm nhanh chóng chìm đắm vào trong đó cẩn thận đọc n h ữ n n g ấ m bên trong thư tịch này dường như có từ tia ánh sáng bàn ra tràn vào trong đầu góc của tân trạm rồi hóa thành một bóng người mơ hồ không ngừng diễn tập các loại trường ấn anh ta thật sự đọc tiếp không hề bị ánh sáng thần thức bên trong thư tịch phản vệ tuy rằng trước đó lam yên bị chọc tức rời đi nhưng vẫn không nhịn được liếp nhìn sang vài lần sau khi phát hiện t â n trạng ngồi vào chỗ của mình trong đôi mắt đẹp không khỏi s ẹ t qua sự ngạc nhiên yêu hoàng trường này thật ra cô ta đã từng tò mò đồng thời cũng len lén thử nghiệm nhưng thư tịch của yêu hoàng để lại bên trong lẩn chứa một luồng sức mạnh thu hút tâm thưởng của người khác làm cho rất nhiều người dễ dàng bị lôi cuốn vào trong đó cũng không ngừng thử nghiệm đ i nhớ theo bóng người mơ hồ kia mà thời gian trôi qua thân thức của bản thân không đổi kịp sự biến hóa của yêu hoàng thế sẽ bị đá văng khỏi trạng thái này thậm chí còn bị thương nặng hộc máu bản thân đã biết được sự lợi hại trong bí tịch yêu hoàng trường này rồi vì thế thoáng cảm thấy mệt mỏi lập tức lui ra dù là như thế cũng phải nghỉ ngơi ba ngày mới hồi phục được sức mạnh đây cũng là nguyên nhân mà lam yên c ố tình nhắc nhở tân trạm chú ý người này có lẽ thần thức rất tốt nhưng tôi xem thử a n h có thể chống đỡ được bao lâu lam yên có chút ngạc nhiên thỉnh thoảng sẽ đánh giá tân trạm một chút mà ý nghĩ của lam yên đã định sẵn là phí công rồi nếu trước đó tân trạm chưa từng tiếp xúc với yêu hoàng trưởng thì có lẽ sẽ thật sự bị thương nặng vì thần thức hao tổn quá độ nhưng trước đây anh lợi dụng khí căn nguyên của trời đất tìm hiểu được một vài phương pháp của yêu hoàng trưởng sau đó lại nghiên cứu được phiên bản rút gọn của tông trù vân tông có thể nói đã học được sáu phần mươi trở lên, lên rồi hơn nữa anh vừa mới dung nhập xương sọ màu vàng kia thần thức tăng vọt căn bản không hề có vấn đề tiêu hao quá độ tân trạm vừa ngồi xuống đã được bảy ngày trong bảy ngày này bóng m ờ nho nhỏ kia không ngừng biểu diễn các loại kỹ xảo trường ấn khác nhau trong đầu hóc anh nếu là có người ngoài nhìn thấy thì sẽ vô cùng khiếp sợ bởi vì bóng m ờ nho nhỏ kia không biểu diễn phương pháp mới nữa mà là biểu diễn lặp đi lặp lại những hình ảnh giống nhau ba ngày trước tân trạm đã học hết được tất cả những tinh túy của yêu hoàng trường sau đó anh chỉ lặp đi lặp lại củng cố mà thôi mấy ngày nay lam yên vô cùng thất bại mới đầu cô ta còn tò mò tân trạng có thể kiên trì được bao lâu nhưng sau ba ngày tân trạng ngồi xếp bạn thì cô ta cũng đã từ bỏ đợi đến lúc sau cô ta thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ tân trạng căn bản chưa tiến vào trong trạng thái vừa sâu xa vừa khó hiểu kia có lẽ anh đang thể hiện bản thân hoặc là sợ mất mặt trước mặt mình giả bộ học tập dáng vẻ yêu hoàng t r ư ở n g cho đến cuối cùng lam yên hoàn toàn không quan tâm đến tân trạng nữa lúc này cô ta đang đứng trước một bộ bí tịch cách đó không xa tân t r ạ n chân mày níu chặt tâm r tư suy nghĩ nên mở ra phong ấn của công pháp trước mặt này như thế nào thoải mái đột nhiên trong lúc đó tân trạng mở mắt ra ánh mắt l ó e lên một sự sáng suốt anh đã hoàn toàn hiểu được yêu hoàng trưởng này rồi chẳng những không cảm nhận thấy m ỏ i mệt mà trái lại còn tinh thần s á n g láng cảm giác giống như đã ngủ liên tục mấy ngày vậy điều mình thiếu bây giờ đó chính là kinh nghiệm thực chiến năm tầng cảnh giới yêu hoàng trưởng này bây giờ mình đã đạt đến tầng thứ hai rồi tân trạng âm thầm suy nghĩ thật ra thời gian anh tu luyện trưởng ấn thuật quá ngắn hơn nữa biểu diễn trước mặt mọi người dùng để chiến đấu chỉ có một lần đối đầu với triệu tân đông kia thôi thế nhưng thông qua sự tìm hiểu về bí tịch này có thể trực tiếp đạt đến tầng thứ hai tốc độ của tân trạm như thế đã được xem là nghịch thiên rồi hoạt động xương khớp có chút cứng ngắt xong tân trạm đứng dậy sau đó anh nhìn chung quanh một lát lập tức chú ý đến công chúa lam yên đang rơi vào trầm tư ở bên cạnh học trường ấn thuật này rồi thì tân trạm cảm thấy có hơi mất đi hứng thú với công pháp bí cảnh ở chung quanh có điều thấy đối phương khá là bừa thiền thế là tân trạm bị bỏ một ít phong ấn bí thuật trong đó cười nhạt đi đến bộ bí tịch trước mặt của cô này được gọi là vân n u quyền có lẽ là đi theo phương pháp lấy n u thẳng cường phá tan phong ấn có có lẽ l i ê nhu a n kình nghe thấy lời nói của tân trạng lam yên sửng sốt lập tức rơi vào trầm tư sau một lát ngón tay trắng non của cô ta nhúc nhích một cái đánh ra một đạo linh khí nhất thời phong ấn này giống như vỏ trứng bị đập vỡ thì ra thật sự là thế này lam yên nhuẩn miệng cười sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành cô ta lấy bí tịch ra nhìn sang một bên lại phát hiện ra tân trạm đã rời khỏi thư viện từ lúc nào rồi vị trí chỗ anh ngồi xếp bằng đã t r ố n g không anh ấy thật sự hiểu được yêu hoàng t r ư ở n g này e rằng sau này sẽ không đến nữa rồi chẳng biết vì sao trong lòng lam yên đột nhiên có hơi t r ố n g rộng lúc rời khỏi thư viện tân trạm vẫn không nhìn thấy vũ thiên yết nhưng mà nghĩ đến trước đó mình từng hỏi vũ thiên yết làm sao để lên tầng bốn năm lúc đó vũ thiên yết nói ông ấy sẽ nghĩ cách dù mình có lẽ là đi giúp mình chạy những chuyện này quay về khu nhà nhỏ kia của vũ thiên nhất tân trạng bèn dựa theo phương pháp vận chuyển của yêu hoàng trưởng dẫn dắt một trăm linh tám khiếu huyệt của cơ thể hội tụ vào lòng bàn tay một t r ư ờ n g ấn vô hình t r ợ t bay ra nhanh chóng hóa thành mây mù tiêu tan tốc độ quá chậm phương pháp vận chuyển linh khí này của yêu tộc mình vẫn chưa quen thuộc lắm tân trạng cao mày lắc đầu quả nhiên cảm giác lấy được trên sách vẫn quá yếu ai mà ngờ được yêu hoàng trưởng này mình vô cùng thấu hiếu nhưng khi phát huy lại bị mắc kẹt ở tầng căn bản nhất là vận chuyển linh khí này thời gian sau đó tân trạng k h a n h chân ngồi trong phòng bắt đầu dùng linh khí gợi ra khiếu huyệt của yêu tộc không ngừng làm quen học thuộc thời gian một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày hôm sau cậu tần cậu đã về rồi nhìn thấy tân trạm ở trong phòng vũ thiên nhất chẳng biết xuất hiện khi nào mở miệng cười nói vũ lão nhìn ông có vẻ rất chạm mở mắt ra nhìn thấy vũ thiên nhất đôi mắt sưng đỏ vẫn b ệ tơ máu không khỏi sửng sốt mấy hôm nay tôi đi vào hoàng cung tìm cách cho cậu vào tầng bốn năm của thư viện cuối cùng tôi thật sự tìm ra được biện pháp tôi vốn còn đang lo cậu không có ở đây vừa hay cậu lập tức theo tôi vào cung đi chỉ cần đưa khí thần thức của cậu vào ngọc bài này thì cậu có thể đi lên được cả tầng cao nhất vũ thiên nhất cười nói vậy làm phiền ông rồi tân trạm cười nói cảm ơn thật ra học xong yêu hoàng trưởng thì nhu cầu học được công pháp đỉnh cao trong yêu t ộ c của tân trạm cũng đã giảm bớt rất nhiều dù sao ham nhiều học không hết học nhiều hơn nữa thì chỉ bằng luyện tập thật thông thạo mấy pháp thuật chủ yếu là được rồi hơn nữa cũng chẳng biết vì sao anh cảm thấy biểu hiện của vũ thiên yết có hơi kỳ lạ ngoại trừ vẻ vẻ vải bên ngoài thì dường như còn chất chứa tâm sự trong lòng gì đó nhưng đối phương đã chạy đôn chạy đáo giúp mình mới lấy được cơ hội này tân trạm cũng ngại từ chối anh đứng dậy đi theo mặc vũ ra khỏi đây đi băng qua rừng trúc thẳng về phía hoàng cung t r ư ơ n g một nghìn sáu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc t r ư ơ n g một nghìn sáu cái bẫy của lịch đ á m tây thư viện yêu tộc vốn dĩ xây dựng bên canh hoàng cung vì thế khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá xa trên đường đi bước chân của vũ thiên nhất vội vàng dường như đang cực kỳ sốt ruột tân trạm thấy vẻ khác thường ngày càng dày hơn anh đột nhiên mở miệng nói vũ lao vậy tình của con gái ông bình phục đến đâu rồi nghe nờ hờ cờ đến con gái thân thể vũ thiên nhất cứng đờ sau đó ông ấy cười nói nhờ có cậu thân con bé ánh nguyệt nó đã khỏe hơn nhiều rồi chỉ có điều trước đây nằm trên giường bệnh lâu quá nên cơ thể có hơi yếu hơn so với những người cùng tuổi khác nay cũng không sao lát nữa tôi qua đó xem một chút luận cho cô ấy một lò đan dược là được tân trạm gật đầu nói vậy thì làm phiền cậu tân rồi nụ cười của vũ thiên n h ế t có chút cứng đờ chắp tay nói dọc trên đường đi tân trạm chốc chốc lại trò chuyện với vũ thiên n h ế t nhưng dường như vũ thiên n h ế t mang tâm sự nặng nề hồn vía lên mấy chỉ qua nói mấy câu cho có nhưng bước chân của ông ấy ngày một chầm dần dường như cực kỳ nặng n ề mắt thất sắp ra khỏi rừng trúc vũ thiên n yết đột nhiên dừng bước lại trên mặt toát lên vẻ giấy r ủ i vô cùng nặng nề lúc thì nhìn về phía tân trạm lúc lại nhìn về phía hoàng cung làm sao thế tân trạm thấy vậy hỏi không không có gì vũ thiên n yết vô cùng bối rối bọn họ đã b ắ t ánh nguyệt ép buộc tôi phải lừa cậu vào hoàng cung nếu không sẽ giết chết con gái tôi cậu biết đó con gái là người thân duy nhất của tôi tôi đã hứa với người vợ đã mất là sẽ chăm sóc con bé tôi không thể không cứu ánh xem ảnh một nguyệt nhưng lừa cậu thì lương tâm của tôi lại không yên cậu nói tôi phải làm gì đây thân thể vũ thiên yết mềm、đúng. ngã xuống mặt đất nét mặt tràn đầy đau đớn là ai làm giọng nói của tân trạm có hơi lạnh xuống h ừ tôi đã nói gì nào cái ông già vũ thiên yết này chẳng thể nào tin tưởng được đâu nhưng đúng vào lúc này phía trước rừng trúc đ ố n g nhiên có mấy người xuất hiện đi đến bao vây người tân trạm lịch á m tây là anh đôi mắt tân trạm lạnh lùng tân trạm chúng ta lại gặp nhau lịch á m tây nên ngang xuất hiện trước mặt tân trạm cũng không còn dáng vẻ sợ sệt nhát thấy lúc trước nữa mà khá là vênh váo tự đắc tôi đã từng nói rồi khi gặp lại anh sẽ thật sự cho anh nếm trải mùi vị của ngọn lửa kia tân trạm lạnh lùng nói sắc mặt lịch đám tây hơi tái đi lập tức cười lạnh nói tân trạng mày đừng ở đây ra làm trò ra vẻ bọn tao đã bắt được con gái của tên vũ thiên i ế t này rồi nếu mày không muốn cô ta chết vì mày thì tốt nhất là ngoan ngổ ẩn một chút lịch vương tử cầu xin cậu hãy thả con gái tôi ra vũ thiên i ế t quỳ dạp xuống bên cạnh lịch đám tây túng chân anh ta khổ sở mãi xin hừ thằng già vô dụng nửa đường đổi ý suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn của ông đây lịch đám tây cười lạnh một tiếng nói một lát nữa tôi sẽ nói với anh hùng kêu bọn họ rạch lên mặt con gái ông mười mấy vết dao mặt mũi của con gái ông cũng xem như là ngon nghẻ để tôi xem thử sau khi bị hủy dung thì còn xinh đẹp như thế nữa không thằng xúc vật này tao liều mạng với mày vũ thiên nhiết nghe thế tức giận ông ấy nào h về phía của lịch ám tây nhưng lại bị lịch ám tây giơ chân đá vào ngực trực tiếp bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi ông già ông còn dám phản kháng nữa à một lát nữa không chỉ hủy dung mà bọn tôi còn làm chuyện quá đáng hơn cho ông xem lịch ám tây âm hiểm cười nói mục đích của các người đơn giản là muốn b ắ t tôi hà tất phải liên lụy đến người vô tội tân chạm đỡ vũ thiên n h i t lên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói không phải muốn lừa tôi đến yêu hoàng cung à, tôi theo các người đến đó là được rồi ha ha bây giờ còn do mày quyết định nữa à. nói cho mày biết gã vũ thiên n h ế t này dám đổi ý con nhỏ kia bọn tao phải thịt nó rồi mày cũng muốn chết à. lịch ám tây cười to nói lên cho tao bắt thẳng khốn này lại anh ta ra lệnh một tiếng mấy tên thị vệ ở xung quanh lập tức rút đao dài ra hơi thở tu vi của bọn họ bùng nổ tất cả đều hóa cảnh từ lục phẩm trở lên bọn họ đồng thời ập về phía tân trạng hiển nhiên muốn chế ngự vây bắt anh có con gái của của vũ thiên nhất làm con tin xem mày còn gì dám trốn không? lịch đám tây c ư ờ trận m h t mất mồm lúc này anh ta mới phát hiện ra trước đây bản thân mình thật sự không hiểu biết chút gì về tân t r ạ m g rồi thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của anh ta anh cho răng khi rơi xuống yêu cấp kia Bọn tôi dựa vào cái gì để sống qua đêm hôm đó tân trạm cười lạnh một tiếng bước ra một bước lịch ám tây vừa định chạy trốn đã bị tân trạm xông đến lở mở cổ nhấc lên đôi chân của lịch ám tây vô lực n g ọ n g ngoại mặt của anh ta đỏ lên cảm thấy tân trạm không ngừng dùng sức cổ anh ta sắp bị b ó p nát mày không thể giết tao nếu như tao chết thì con gái của vũ thiên nhất cũng sẽ chết lịch ám tây giấy rủa kêu lên nếu không do mày thì con gái của vũ thiên nhất cũng sẽ không bị tóm mày muốn thấy cô ta chết vì mày sao đôi mắt của tân trạm toát ra ánh sáng lạnh vứt l ị c ám tây ra ngoài l ị c ám tây trực tiếp bị nện vào rừng tây rất nhiều cây cối lung lay lịch ám tây vừa mới lôn cồn bỏ dậy thì tân trạm lại đi tới một cái tắt mạnh mẽ đánh vào mặt anh ta tân trạm mày thật sự muốn cô ta chết đúng không lịch ám tây bị văng ra ngoài mấy c h ụ c mét anh ta m á u me đ ẩ y mặt bỏ dậy khỏi mặt đất lấy ra một miếng ngọc bài cần răng nghiến lợi nói đây là ngọc bài truyền âm chỉ cần tao bóp nát thì bên kia sẽ biết được tao đã xảy ra chuyện vậy vũ ánh nguyệt sẽ chết ngay lập tức bước chân của tân trạm hơi khựng lại một chút cậu tân đừng quan tâm đến tôi lũ người đó đều là xúc sinh xem như cậu đi thì chưa chắc gì ánh nguyệt có thể xuống được tất cả những thứ này đều là do số nó không tốt cậu hãy mau đi đi vũ thiên nhiết lau nước mắt nhưng miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói không bọn tôi chỉ bắt cô ta để uy hiếp tân trạm chỉ cần hẳn đi theo tôi thì bọn tôi sẽ không đụng tới con gái ông lịch á m tây vội và nói may truyền âm sang trước đã tôi muốn xác định con gái của ông ấy an toàn tân trạm đi đến t ú n g lịch á m tây nói lịch á m tây có hơi đau đớn vốn di tưởng đâu mình là bên chiếm ưu thế bây giờ lại bị tân trạm áp chế ngược lại không còn cách nào anh ta chỉ có thể thúc giục ngọc bài truyền âm lịch á m tây sao rồi đã làm xong chưa bên kia vang lên tiếng của hùng văn ân anh hùng em bị tân trạm bắt rồi bây giờ hẳn muốn nghe giọng nói của vũ ánh nguyệt âm thanh ở đầu bên kia đột nhiên cất đứt trong chốc lát lúc giọng nói của hùng văn ân vang lên lần nữa anh ta cười lạnh nói lịch làm tây cậu cũng vô dụng thật đấy nhiều đàn em như thế mà lại bị một tên loài người dạy dỗ tân trạm mày nghe đi đây là giọng nói của vũ ánh nguyệt sau đó vũ thiên nhiết nói chuyện với vũ ánh nguyệt xác nhận con gái còn sống hùng văn ân mày thật sự là thang tội dám lấy một cô gái vô tội để uy hiếp a o quả thật chẳng bãng xúc sinh tân trạm nói Trước hùng o Hoàng. tao sao nào, không phải phí lời. Tân trạng, mày có gan vào Hoàng à làm làm mày n Cung lớn không nhặt không tân trạng, gan sông Cung không? g việc chấp có yêu tiểu xấu Kha kha, thì phải phí h kẻ kẻ lời, tiết, văn ân cười lạnh nói mau rửa sạch cổ đ ợ i tao hôm nay tao sẽ giết chết mày ánh mắt tân t r ạ n g lạnh lùng chậm rãi nói ha ha để xem mày giết tao kiểu gì chỉ sợ mày không có cái tài đó hùng văn ân cười lớn kết thúc cuộc đối thoại tân t r ạ n g vương lịch đám tây ra đeo cái này vào tôi đưa anh đi vào lịch á m tây xoa cái cổ suýt bị bẻ gáy của mình lấy một cái gông vứt cho tân trạm đây là đồ của nhà giam hoàng cung chuyên dùng để khóa giữ linh khí nhân loại cậu tần đừng mắc như vũ thiên n h ế t thấy vậy kinh ngạc nói không sao tần c h ạ m tỏ ra lạnh lùng chủ động đeo gông vào hai tay nghiêm túc nói ông yên tâm tôi nhất định sẽ đưa con gái ông ra ngoài an toàn tôi đảm bảo làm t h i ê n dẫn đường vào đến hoàng cung xem mày còn kiêu ngạo nữa không lịch á m t a y hừ một tiếng hai người một trước một sau chẳng mấy chốc đã vào trong từ cửa sau cậu tần vũ thiên nhất mặt lấm lem nước mắt không kìm được bị xuống đất hoàng cung yêu hoàng chính là nơi đầm rồng hang hổ lưới bảo vệ tầng, tầng liệu anh có thể sống trở ra không hùng văn ân tuy là cận vệ của yêu hoàng quyền cao trức trọng nhưng không thể nhốt phạm nhân ở nơi quá dễ thấy quẹo trái quẹo phải theo lịch đám tây chẳng mấy chốc anh đã đặt chân đến một chỗ hẻo lánh bên ngoài có mấy tên thị vệ đang đứng nhìn thấy anh tên cầm đầu cười lẹ thắng ngãi này đắc tội anh hùng đúng không v â ngớm chỉ là con người mà cũng dám làm loạn ở yêu tộc gã bước đến nhìn tân t r ạ n g đưa tay định dạy dỗ anh một phen tôi khuyên cậu tốt nhất là cút ra xa anh thản nhiên nói mày liều đấy nhưng bây giờ đến cả linh khí của mày cũng bị khóa rồi mày chỉ là một thăng vô dụng thôi tên thị vệ cười ha ha rơ tay tắt t h ẳ nhìn g mặt a n Cứ cho còn trước phát anh hùng nữa không. Bịnh. h to mày một xem mày dám mồm mặt rơi răng nữa đã, để thấy bàn tay sắp tạt đến yêu khí trong cơ thể anh chuyển động gông cùm trên tay tàn thành trong nháy mắt anh túm lấy cổ tay tên thị vệ sau đó tăng lực trong mắt tên thị vệ hiện lên nỗi khiếp sợ tiếng kêu thảm thiết của gã như thể tiếng heo bị thịt vậy sau đó anh cho gã một bàn h a i anh đánh bay gã hàm răng gã bay cả ra ngoài không sót cái nào mấy tên khắc định ra tay đều bị một chân anh đá bay đập vào tường bao cả lũ bị trọng thương ngất ngay lập tức mày sao mày tháo k ô n g được mặt lịch đám tây biến sắc không dám tin gần đây mày bị nói là ắ m tân t r ạ n g cười lạnh tung một cước người lịch đám tây giống như một viên đạn bị bản ngược ra sau thân mình xuyên qua sân đập vào cửa phòng lúc đó cửa phòng chịu va đập vỡ tan cảnh hùng văn ân và mọi người trong phòng thấy vậy đột nhiên đứng dậy ai nấy cũng tỏ ra giật mình tân t r ạ n g mày dám bọn họ không thể ngờ anh lại dám trực tiếp ra tay ở giữa hoàng cung đánh trọng thương thị vệ của hoàng cung sao tôi lại không dám trên người anh t ỏ ra khí thế mạnh mẽ ỗn bước đi lại mạnh hơn một phần có mấy tên yêu tu không hiểu tình hình có ả gan sông l ê thể ấ n công n a n h nói chính anh là kẻ đã hại vũ thiên ả tam biết hại vũ ánh nguyệt trước đó anh vẫn không chế được cơn giận nhưng khi đến đây đến trước mặt hùng văn ân cơn giận này đã không thể kiểm soát được nữa anh từng nói phải giết chết lịch đám tây và hùng văn ân thì nhất định sẽ làm được anh sải bước về phía trước mặt đất hoàng cung cũng không thể chịu nổi l ử a giận của anh bắt đầu nứt toát s ụ p đố trong sân một luồng khí đang tụ lại nơi anh khiến mặt đất chấn động phòng ốc rung lắc bước lùi lại về sau mấy tên yêu tu bên cạnh hùng văn ân đều không chịu nổi áp lực vô hình từ anh đành phải quỳ xuống hùng văn ân cũng tức đến mức mắt như thể nứt ra chán đầy mồ hôi đến giờ anh ta mới biết bản thân đã đánh giá thấp tân trạng khi thực lực của đối phương bạo phát giống như khí chất của vương giả anh ta vốn không phải đối thủ của tân t r ạ n anh giơ tay đánh một trường khiến cửa phòng nổ tan cảnh vũ ánh nguyệt cũng bị linh khí của anh quét ra ngoài Không, không m làm, làm nghiến nghiến ộ trong lúc hắn nói chuyện đã bóp vỡ lệnh bài trong nháy mắt tân trạm đột nhiên cảm giác bầu không khí trong hoàng cung bị chấn động mạnh sau đó xuất hiện một luồng sáng trói lọi như mặt trời giữa không trung tiếp theo có hàng nghìn tia sáng hạ xuống giống như một chiếc bát út phong tỏa cả hoàng cung trong khoảnh khắc đó hùng văn ân dường như đã khởi động trận pháp trong hoàng cung rồi đây là trận pháp mà lăng nhật yêu hoàng đã lập ra chỉ có cận vệ như bọn tao mới mở được hơn nữa không một a i có thể thoát ra ngoài mày chết chắc rồi anh ta nghiến răng nghiến lợi đây là thủ đoạn cuối cùng của anh ta bản thân anh ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng đối mặt với áp lực từ tân trạm dưới sự uy hiếp của cái chết anh ta buộc phải dùng đến chiêu này cho dù sau đó bản thân phải chịu phạt nhưng chỉ cần bây giờ có thể giết chết tân trạm anh ta không buồn bận tâm nữa khi trận pháp được mở ra lập tức có một liền khí mạnh mẽ ập đến đánh thức những thị vệ cả trong sáng và trong tối của yêu tộc bọn họ đều tỏ ra vẻ khó hiểu nhiều kẻ bay lên giữa không trung để t r a xem đang xảy ra chuyện gì theo luật nếu người của yêu tộc đi nhầm vào hoàng cung thì sẽ bị giam trăm năm trong địa lao mày thử đoán xem một con người xông vào hoàng cung làm thị vệ bị thương sẽ có kết cục như thế nào lúc này anh ta cười lớn ánh mắt nhìn tân trạm như thể đang nhìn một người chết a n h cởi dây c h ó i cho vũ ánh nguyệt đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu liếc nhìn hùng văn â n cái nhìn này khiến anh ta không cười nổi nữa dùng cả mình thoát cái cảm giác cái chết đang kéo đến mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân anh ta một lúc sau có một thanh kiếm xé gió phi đến cảm vào chỗ anh ta vừa đứng tiếp theo sau một cánh tay bị đứt rời máu tươi phục ra hùng văn ân kêu gào thảm thiết ánh mắt kinh sợ nhìn t â n trạng nếu không phải anh ta né theo bản năng thì lúc này anh ta đã chết dưới l ư ớ i kiếm này rồi trận pháp này có tác dụng khắc chế linh khí của con người anh khẽ nhũ mày cho dù hùng văn ân phản ứng kịp thời nhưng nếu anh ra tay thực sự thì tên này đã mất mạng rồi cũng thường thôi lăng nhật yêu hoàng năm đó lập trận pháp chỉ sợ đa phần thiết kế để đề phòng con người xâm lược trước tiên phải đưa vũ ánh nguyệt ra ngoài đã mới dễ dàng làm việc nghĩ vậy anh quét mắt nhìn hùng văn ân và đám hộ thị vệ nghe tin k é o đến ôm lấy vũ ánh nguyệt bay vút lên về phía xa xa muốn chạy hả nằm mơ đi hùng văn ân cười lạnh anh ta tưởng rằng anh đang sợ hãi chương 1 0 0 n g h t á chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1 0 0 n g h t u y ệ t nhật yêu hoàng hùng văn ân cố ý hô to nhằm thu hút sự chú ý của thị vệ gần đó tên k h tiếp rồi tao sẽ làm thịt mày anh vừa bay lên không lâu thì đã nhìn thấy vài v ệ sáng trong không trung đang bay về phía mình anh hít mắt thân mình tăng tốc hóa thành một v ệ sáng nháy mắt đã đáp xuống rìa hoàng cung anh tân đừng lo cho em anh mau chạy đi vũ ánh nguyệt vẻ mặt tiểu thụy gương mặt n g u ệ lệ cho thấy khi bị bắt đến đây đã chịu tra tấn không ít nhìn tân trạm đặt mình xuống cô không nhìn được nói em không có tu vi chỉ làm liên lụy đến anh và b à tôi thực ra em đã nghĩ kỹ rồi nếu thực sự bị bọn chúng ước hiếp thì em sẽ tự sát nhìn trận pháp r ă n g đầy trời vũ ánh nguyệt dù không có kiến thức nhưng cũng biết lần này lớn chuyện rồi tân trạm chỉ là con người nếu bây giờ không thoát ra ngoài chỉ e sẽ không còn cơ hội thoát khỏi nơi tràn ngập tu sĩ của yêu t ộ c này hai ta sẽ không sao đâu em yên tâm đi lát nữa khi anh mở trận pháp em cứ rời đi anh đã truyền âm cho ba em rồi ông ấy sẽ đón em ở ngoài còn anh thì sao vũ ánh n g u y ệ t căng thẳng nằm lấy cổ tay anh lát nữa anh sẽ ra ngoài tìm em tân trạm cười thoải mái đi đến d ì a trận pháp lập tức vận chuyển nguyên khí của đất trời lần thứ hai gõ trung tiên h tiêu anh còn thu được nhiều nguyên khí hơn lần đầu nhưng vật này quý giá không gì xem băng anh bình thường ít khi sử dụng nhưng lần này đối mặt với trận pháp do yêu hoàng lập ra thời gian gấp rút anh buộc phải dùng dưới sự hỗ trợ của luồng nguyên khí này anh đã tăng nhanh tốc độ nhận biết trận pháp rất nhanh anh giơ một ngón tay chỉ vào trận pháp giống như ném một viên đá xuống mặt hồ p h ẳ n g lặng tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng cái chỉ tay của anh khiến trận pháp rung động một lô hổng hình tròn được mở ra rồi mở rộng không ngừng mau đi ra anh nói vũ ánh nguyện nghiến răng nhìn những bảo b ệ đang răng kín đầy trời càng ngày càng áp sát dù không nỡ nhưng cô cũng biết để mở được trận pháp không hề dễ dàng bản thân không nên làm vờ ứng chân anh sau khi cô ra ngoài sau lưng anh có một bóng hình đột nhiên đắp xuống anh thầm than một tiếng thu tay lại khiến trận pháp cũng theo đó đóng lại nếu tôi nói tôi không hề hứng thú với việc xông vào hoàng cung mà bị đồng bọn của mấy người hãm hại nên mới vào mấy người tin không anh bất đắc di nói tu sĩ nhân loại tự ý xông vào hoàng cung tội đáng muốn chết dù vì bất cứ lý do gì bây giờ tự phế tu vi bọn tao sẽ không giết mày và để cho mày cơ hội gặp yêu hoàng để giải thích tên cầm đầu giọng nói uy nghiêm tự phế tu vi xin lỗi nhưng tôi không làm được tầng trạm lắc đầu kẻ không t u lệnh ba tên thị vệ mắt l ạ n h như băng không thèm nghe anh giải thích nữa đột nhiên xông đến anh khẽ lắc đầu xem ra không tránh khỏi trận chiến này rồi cùng lúc tại thư phòng bên cạnh chính điện của hoàng cung một người đàn ông trung niên khoác áo choàng màu vàng kim đang thảo luận với một ông lão yêu hoàng bệ hạ thời gian diễn ra minh hội đã ấn định rồi ngay đầu tháng sau mấy đại gia tộc sống lần cư kia có mấy nhà phất lên trông thấy minh hội lần này chỉ sợ bọn họ sẽ làm khó dễ để tranh giành lợi ích lớn hơn ông lão mày bạc phơ dài trạm top a i chứng tỏ tuổi tác đã cao vẻ mặt lo l ắ người không thôi con n g tu tộc tu với yêu sĩ so sĩ của yêu tộc so với tu sĩ con người, thì chúng ta chúng đàn a n nếu còn g ở thế chỉ yếu, c mượn bộ, chỉ sợ g nguy hiểm. Thật hồ thẹn. Người thêm Thật thẹn. hiểm. hồ đàn ông trung niên thở dài nói n ă m đó lăng nhật yêu hoàng dù ở trong thế bí nhưng vẫn dẫn dắt con dân yêu tộc khai phá núi đổi làm nơi an cư lạc n h i ệ t nhưng đến đời con cháu chúng ta càng ngày càng nội bại ế biến, n cảnh giới phân thần、rồi. Nửa năm trước nhà họ đồng vào、e、vậy là trước có chỉ họ giới rồi. e một khi họ thành công thì yêu tộc chúng ta e rằng sẽ càng thêm yếu thế cả việc so tài giữa thiên tài của hai tộc lần này cả trương quốc tuấn và đồng thiên thành đều không phải kẻ tầm thường còn có phong ngân quang và nghiêm trắc văn đều là thiên tài cả bên ta trừ thạch c h ấ n ra người có thể ra ứ n g chiến không nhiều tuyệt nhật yêu hoàng trầm âm xem ảnh một hừ lũ tu sĩ con người phiền phức thật sự dám đến khiêu khích đúng là chan sống nam du lạnh lùng hừ một tiếng lần này khác tu vi khá cao tuyệt nhật yêu hoàng tỏ ra khá ngạc nhiên ông ta vây tay lập tức trong không trung bị chấn động nhẹ hiện lên một hình ảnh phản chiếu cảnh tượng bên rìa hoàng cung trợt hiện lên trước mắt hai người ngay lúc nam du nhìn vào thì thấy ba tên hộ pháp bị tân trạm đánh bay ra ngoài đây hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình bày đăng các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn chúc các bạn luôn vui vẻ nam du trận tròn hai mắt tỏ ra không thể tin nổi hộ pháp hoàng cung tu vi ít nhất cũng đến t â n g bảy của xuất khiếu cảnh hơn nữa đều là những yêu tu kinh nghiệm phong phú năng lực chiến đấu mạnh mẽ vậy mà lại dễ dàng bị đánh bại bởi một tu sĩ nhân loại trẻ tuổi mọi người thường nói tu sĩ nhân loại lớp sau mạnh hơn lớp trước nhưng trường hợp này cũng quá mạnh rồi kẻ này là t r ư ờ n g quốc tuấn hay đồng thiên thành nam du lẩm bẩm đều không phải trên người hắn ta không có khí tức của thế giới ẩn lời nói của tuyệt nhật yêu hoàng khiến ông ta rất kinh ngạc bệ hạ có cần khởi động trận pháp giết chết h à n không nam du nói không nội cứ xem đã tuyệt nhật yêu hoàng cười nói vừa hay kiểm tra lực chiến đấu của yêu tộc ta xin đắc tội tân trạm lắc đầu khóa thu vi của bà tên hộ pháp vừa làm xong thì đẳng xa lại xuất hiện hơn mười vệ sáng đỏ đang bay tới mà mặt đất bốn phía chấn động nhẹ hơn trăm tên hộ pháp hoàng cung đang bay đến bên này không còn đường thoát rồi anh đau đầu vô cùng thân mình bay lên vọt về một hướng chạy đ â u cho thoát chỉ là con người mà dám tự ý xông vào hoàng cung tất phải chết một đám hộ pháp gào thét sau lưng anh anh bay ở phía trước những luồng sáng xe gió đâm tới những tên hộ pháp liên tục gáp sát ngăn cản anh cái lũ dai như địa này đành dùng chiêu này vậy b ằ n g đang bay anh đột nhiên q u a y đầu tung ra hơn mười miếng đồ đá những mảnh đá quý này tỏa ra ánh sáng trói lọi trong không trung sau đó nổ tung biến thành một màn sương mù nông đậm thứ gì vậy ta không thể nhận biết tên n h ã i này đang ở đâu nữa mau thổi bay đám sương mù đi tên u sĩ nhân tộc này muốn lợi dụng sương mù để thoát thân đám hộ pháp đã tạo ra một trận gió lớn thổi bay đám sương trắng trong nháy mắt nhưng khi mọi thứ về trạng thái bình thường họ mới kinh ngạc phát hiện tân trạm đã biến mất Trước 1009. Trước cột tức của tân trạm đã biến mất không còn dấu vết, lúc hai khí không như thế hơi khỏi thế của biến sáng. Đúng này, còn gian. đã đã buốc dấu q u é không thể nào đừng quên bên ngoài là trận pháp do lăng nhật yêu hoàng lập lên nỗi bất xuất ngoại bất nhập đúng vậy hắn không trốn được chắc chắn đã dùng một loại thuật che mắt nào đó hắn có thể trốn ở xung quanh chúng ta không chừng chúng ta cứ tản ra tìm kiếm xung quanh cả đám cùng phân tích rồi tản ra xung quanh bắt đầu tìm kiếm Cảnh tân như đang tìm kiếm. loại n mất khí ữ n g cặp m tức này là tu sĩ nhân loại vậy mà có thể tỏa ra khí tức của yêu tộc nam du hít sâu mờ hơi căng thẳng nói vậy hạ tên ngãi này thực đáng sợ tất phải diệt trừ nếu không một khi loài người đều đạt đến trình độ này thì yêu tộc chúng ta đang đứng trước thái họa thử nghĩ nếu tất cả tu sĩ nhân tộc đều có khả năng biến hình thành tu sĩ yêu tộc vậy sau này địch ta khó phân loài người cũng nắm được những kỹ năng của yêu tộc đây chính là thảm họa của yêu tộc nếu hẳn ta có năng lực này thật thì nhân tộc sẽ không phải hẳn ta đến đây đâu tuyệt nhật yêu hoàng chỉ cười rồi phất tay nói ta lại nghĩ tình huống xuất hiện của kẻ này rất đặc biệt không hề bình thường nhưng ông nói cũng đúng tên ngãi này cũng đáng kiểm tra lắm vừa nói tuyệt nhật yêu hoàng hơi vẫy ngón tay phóng ra một luồng linh khí bay lên rồi nhập vào trận pháp hộ pháp hoàng cung là chúa tể của hoàng cung này nắm giữ hoàng thành và bao gồm cả quyền khống chế trận pháp nếu để tên ngãi này trốn thoát quá dễ dàng thì khác nào ta khiến hẳn nghĩ rằng trốn hoàng cung này muốn ra thì ra mà muốn vào thì vào tuyệt nhật yêu hoàng khỏe miệng nếch lên dễ c ậ n thành công chưa tân trạm trà trộn trong đám hộ pháp của yêu tộc giống như một tên hộ pháp đang tìm kẻ bị tình nghỉ nhưng đôi mắt đang lén nhìn xung quanh anh biết chỉ dựa vào thuật che mắt thì không thế nào trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám hộ pháp cho nên anh đã nghĩ rồi khi tầm nhìn của đối phương bị hạn chế nhanh chóng thay đổi khí tức trước đây anh không hề biết cách thay đổi khí tức này có thể che giấu t â m mắt của yêu tộc hay không nhưng lần này dưới áp lực truy bắt anh thử nghiệm mà không ngờ lại có tác dụng thật tìm một cơ hội tân trạm lặng lẽ tách ra đến một tòa điện an t ĩ n h biệt lập định trốn đi trước đã rồi tính tiếp tên yêu hoàng dù có lợi hại chắc cũng không biết là mình biết kỹ năng biến hóa của yêu tộc đâu nhỉ hơn nữa trận pháp đã ngăn cách trong ngoài không thể cứ mãi như vậy cứ lợi xem sao anh thợ phào thả lòng người định mở một c u ố ngách chui vào điện trốn đi mà đúng lúc này trên bầu trời trận pháp đột nhiên xuất hiện một luồng sáng cực lớn trước mắt đã ập xuống bao lấy tân t r ạ n g cột sáng này xuất hiện rất bất ngờ lại trói mắt lập tức thu hút sự chú ý của tất cả yêu tu về hướng này cơ thể anh cứng đờ bị đồn ép trong nháy mắt nhìn cột sáng đang bao vây mình tuy không hề công kích anh xong lại làm lộ vị trí của anh vốn dĩ định trốn ở đây rồi tìm cơ hội lẻn ra ngoài bây giờ có mà trốn đằng trời anh sáng nhất cái hoàng cung này rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trận pháp này còn hoạt động kiểu này cơ ạ có chuyện gì vậy nháy mắt đã có vài tên hộ pháp chạy đến thấy anh bị vây trong cái lồng ánh sáng thì quát Các anh em cũng không biết chắc là c h ạ m phải cơ quan nào đó của trận pháp rồi tân trạm đánh dạng u nói anh vừa đi vừa muốn rũ bỏ cổ sáng này vậy mà cổ sáng này như hình với bóng cứ bám giết lấy anh không đúng lắm tên này rất khả nghĩ có tên hộ pháp nói nhìn thấy tân trạm thì ánh mắt trở nên lạnh lùng tên tu sĩ nhân tộc biến mất trước mắt bọn họ mà bây giờ tên này lại bị trận pháp đánh g i ấ u khiến hắn có chút nghi ngờ tên này có phải tân trạm hay không nhưng không thể không đề phòng tên hộ pháp nói trận pháp sẽ không làm chuyện gì mà không có nguyên nhân mày tên là gì là người của đội nào bị hỏi cung trong lòng anh hồi hộp nhưng trên mặt vẫn duy trì được sự bình tĩnh anh cười nói bẩm đại nhân tôi ở đội số ba tên là còn chưa nói xong anh một lần nữa bóp nát bùa đá một đám sương ngủ bùng nổ cả người anh lập tức lùi về sau tên c o n tiếp quả nhiên là hắn đám hộ pháp phẫn nộ thổi bay sương ngủ lần này bọn họ thậm chí không cần dùng thần thức tìm kiếm cột sáng kia vẫn bám giết anh như hình với bóng tiết lộ vị trí của anh mẹ nó đây là cái quỷ gì không anh khóc không ra nước mắt bản thân bị rơi vào vòng vây đã đủ nguy hiểm rồi nhưng c ộ sáng này xuất hiện đã khiến anh không còn cơ hội thoát thân nữa chạy đi lại càng chết ở chỗ vì có cột sáng chọc trời này đã thu hút càng ngày càng nhiều hộ pháp chạy đến liên tiếp công kích bản thân đánh đi tân trạm nhìn đám hộ pháp càng lúc càng đông n g h i ế n chặt răng tuy rằng chọn cách chống trả thì càng phiên phức nhưng cứ trốn chạy như vậy thì đáng nào cũng chết trong lòng ra quyết định đánh lại anh cũng không do dự nữa thánh nhân chỉ quyền chu thiên thập tam trạm bắt đầu khởi động màu vàng kim của quyền này cộng với á n h kiếm dập trời đánh bay đám hộ pháp đám hộ pháp hoàng c u n g cũng không ngừng lùi về sau anh cũng hiểu rằng đám người này không thù không oán với anh nên anh chỉ đánh bị thương chứ không lấy mạng tên ngãi này cũng ra gì đấy phải thêm chút kích thích rồi tuyệt nhật yêu hoàng thấy vậy thản nhiên cười rồi thao túng trận pháp lần nữa mẹ nó lại thêm cổ sáng gì nữa đây tân trạm đánh bay vài tên rồi lại thấy từ trên trời có một cổ sáng màu tím hạ xuống bao lấy anh đột nhiên mặt anh xanh mét anh phát hiện kỹ năng của nhân tộc không sử dụng được nữa thậm chí tiên khí cũng bị ảnh hưởng ít nhiều anh phát hiện chỉ khi mình dùng kỹ năng của yêu tộc sao anh đau đầu giờ mới thấy hối hận sao lúc ở tàng thư các không học thêm ít kỹ năng của yêu tộc chiêu yêu hàng o t r ư ở n g đó cần thời gian để tích lực hiện tại anh đang bị bao vây nên tất nhiên không thể thi triển được vậy chỉ có thể dùng mang n g u kinh thôi anh thở dài khởi động mang n g u kinh tuy chiêu này rất bình thường nhưng có còn hơn không thấy động tác của anh sử dụng chiêu thức mà mũi yêu tu đều học qua đám đông yêu tu nháy mắt giận điên người chương một nghìn một mươi chương một nghìn một mươi có kẽ mặt cả tên ngãi này lại dám dùng mang n g u kinh đáng chết hẳn xem chúng ta là thứ gì đúng là khi người h n q u á đáng thần chết hàn đam yêu tu không rõ ngọn nguồn câu chuyện chỉ thấy anh thu lại kiếm thanh đồng cũng không dùng bài quyển tỏa ánh sáng vàng kim nữa mà chỉ dùng chiêu thức cơ bản hết sức thế là bọn họ đoán rằng tên ngãi này đang xem thường mình cho rằng bọn họ dễ đối phó cứ như vậy bọn họ như được khích lệ tinh thần đỏ mắt xông đến chỗ tân trạm anh cũng không ngờ rằng chuyện lại thành ra thế này tên tân trạm lần này chết c h ắ c rồi đứng bên ngoài vòng đây hùng văn ân chỉ ôm cánh tay đứt đoạn không tham gia chiến đấu ánh mắt âm hiểm quan sát trận đấu thấy tân trạm di chuyển đánh bay một tên yêu tu lại bị tầng tầng lớp lớp yêu tu xông lên đánh cho lui về sau anh ta tỏ ra khoái trí hết sức tân trạm đánh đứt cánh tay của anh ta sau này sợ rằng không thể tiếp tục làm cận vệ của yêu hoàng được nữa cho nên việc có thể chính mắt chứng kiến cái chết của tân trạm đã trở thành nguyện vọng lớn nhất của anh ta tân trạm cứ đánh như vậy không phải là cách anh tiếp chiêu liên tục phú ma trong ý thức anh nói mang yêu kinh không gây tổn thương cho đối thủ hơn nữa nếu trận pháp còn dáng thêm một cột sáng quái g ợ nữa khóa luôn kỹ năng yêu thật của cậu thì chết dở tôi cũng biết ông định dùng cách gì giờ tân trạm bất đắc gì nói anh đánh bay một tên lại bị hai tên khác đánh lén đành lùi về sau m a n yêu kinh thực không mạnh lắm Tuy động tác mạnh mẽ uy lực nhưng không thể làm mấy tên yêu tu mất đi lực chiến đấu nhìn thấy yêu tu xung quanh càng lúc càng đông cho dù khí tức của mình dài nhưng cũng chỉ trụ được một lúc dùng tên đó đi xem cục diện hiện tại chỉ có hắn mới giải quyết được phù ma nói nhưng để lộ tên này tôi sợ không thoát khỏi ngọn núi yêu thú này mắt tần trạm hiện lên vẻ do dự ít nhất không bị đánh chết là được phù ma nói lát nữa tôi giúp cậu chống đỡ một lúc cậu đưa tên kia ra được rồi tân trạm đành gật đầu chuyện đến nước này chỉ còn cách này thôi anh vận chuyển tiên khí từ từ mở thần thức mở ra cấm chế do cha để lại bùa huyền vũ nổ phú ma lấy lại quyền khống chế cơ thể nhanh chóng kết ra một loại bùa xưa cũ màu đồng cổ sau đó ông ta quát một tiếng tấm bùa từ não bộ tân trạm bay ra trước mắt nổ tung uy lực của bùa chú biến thành một vòng sáng ô m t r ọ n tân trạm sau đó giống như gọn sóng mở rộng không ngừng những yêu tu bị quần sáng chạm vào đều bay ra ngoài mà quần sáng càng ngày càng to dần dần bao vây cả tòa điện nhỏ tạo thành một kết giới nhỏ phong tỏa trong ngoài cái gì đây quần sáng này thật chắc chân tên hộ pháp đánh một quyền lên kết giới thì thấy kinh ngạc không sao chúng ta đông như vậy t i ể u gì cũng phá vỡ nó đám yêu tu bên ngoài kết giới điên cùng công kích còn trong điện tân trạm đã đưa một con tức đ i ể u màu vàng kim từ thần thức ra ngoài thứ này ăn nhiều đến mức cả người tròn vo trông như một quả bóng bằng da so với thời điểm anh mới gặp đã béo lên nhiều lắm cho dù bị anh t ú n một chân cả người trồng ngược xuống nhưng nó vẫn ngay khò khò dáng vẻ bất cần anh chỉ hận không thể tận cho nó một cái này đừng ngủ nữa mau dậy đi nếu không cậu và tôi đều xong đời đấy anh lay lay chân nó khiến cơ thể nó rung lắc bộ lông vũ vàng kim của nó xù lên như chổi lông gà vậy chỉ chỉ kim s á c t ư ớ c điệu mở ra đôi mắt còn đang ngáy ngủ quay tròn nhìn anh d a vẻ ngây thơ nhìn anh đừng giả vợ nữa cậu đã hấp thu bao nhiêu kinh khí với tiên khí của tôi rồi còn ăn trộm thần thức của sương sọ vàng kim mà còn làm d a vẻ vô tội ạ anh đành đặt nó xuống đất ngồi s ổ m xuống h ừ một tiếng nói tiếng người đi chi tước điệu lại kêu một tiếng nói tiếng người anh bật mình gõ lên đầu nó còn cho rằng bản thân n ó ấ cả anh sớm đã biết t ư ớ c điệu có trí tuệ hơn nữa còn không thấp chẳng qua nó cứ ngủ mãi không buồn quan tâm anh cú đánh này khá đau nó lập tức bật mình nhảy lên đánh cho anh một phát con người ngu xuẩn anh phải nhẹ nhàng chứ đánh b u ồ n hoàng tử ngu người rồi tôi sẽ không tha cho anh đâu anh nghiêng người tránh đòn công kích của nó anh cười tủm tìm nói cuối cùng cậu cũng mở miệng rồi ạ thứ nó lấy hai cánh ôm ngực như người vậy thứ lạnh một tiếng n ô n ngữ của con người quá nhạt nhẽo tôi lười nói thôi tôi sẽ không nói lời thừa thai nữa bây giờ tôi đang gặp vấn đề bên ngoài toàn là yêu tu cậu nghĩ cách đi anh mau chóng nói yêu tu nhà anh đến ngọn núi yêu thú nó ngần ra sau đó khí núi ngạc nhiên rồi nói linh khí ở đây đậm đặc như vê hoàng cũng yêu hoàng anh điên vào hoàng cung anh định làm gì tôi không điên mọi chuyện rất phức tạp phải bàn bạc với cậu đây anh đành nói tóm lại tôi đã gây họa ở hoàng cung rồi tất cả yêu tu đều muốn giết tôi yêu hoàng thì tôi không thấy tôi bị trận pháp khóa tu vi đã sức cùng lực kiệt dễ ha <cười> ha anh thảm thật nó vô tâm cười ầm lên thấy tân t r ạ n g bực mình cuộn nắm tay nó ho nhẹ một tiếng nói việc này cũng không khó lãm tuy tuyệt nhật yêu hoàng không thuộc dòng tộc của tôi nhưng xét vai vết thì ông ta là anh trai tôi ít nhất ông ta cũng phải nể mặt tôi vậy thì tốt ngay vậy anh thở phào nhưng anh định cảm tạ tôi như nào đây tôi sẽ không làm ăn lô vốn đâu nó nói anh t r ứ n g mắt không thể tin nổi nói tính mạng của cậu và tôi liên kết với nhau việc của tôi là việc của cậu cậu còn đòi lợi lộc gì hả tôi là hoàng tử đấy ra mặt thay cho con người mất mặt lầm cậu ta nói như một điều hiển nhiên nếu không thì anh để tôi nuốt linh hồn phượng hoàng trong thần thức của anh đi nó có vẻ khá ngon mơ đi anh từ chối ngay lập tức v ậ t này anh đã mạo hiểm cả tính mạng để và về không thể dễ dàng cho nó được anh cũng nhỏ nhen qua đó nó tức giận nói cậu sống trong thần thức của tôi lâu như vậy nuốt linh khí của tôi an thần thức của tôi còn hấp thu trộm tiên khí của tôi tôi còn chưa thu tiền phòng đâu cậu còn nói tôi nhỏ nhen hả anh cạn lời nói nhưng tôi cứu anh từ sơn cốc yêu thú lần đầu chúng ta gặp nhau chẳng lẽ không phải tôi cứu cậu sao vậy thì tốt rồi tôi giúp anh thoát khỏi nguy hiểm anh cho tôi hấp thu ít tiên khí ý tưởng này không tồi có thể giúp tôi gia tăng tu vì cậu ta nghĩ ngợi rồi nói được anh đồng ý tiên khí thì bản thân chỉ cần chuyển đổi là được có thể đồng ý với cậu à dù sao giữa hai người đã lập kế đ ớ p tiên đạo mấy người nhanh lên tôi sắp không chống đỡ nổi rồi trong lúc hai người đang nói chuyện phù ma bực mình hừ một tiếng chương một n t r ư ờ chương một n trăm mười một ộ c chu tức đây là xông theo lời phù ma mang cảm biến l ư i ánh sáng bên ngoài điện không ngừng lùi lại từng vết nước hiện ra rõ ràng dưới sự tấn công của một đám yêu tu cho dù là trên phù ma là lá b ự a cổ và dùng tiên khí trong cơ thể của tân trạm thì cũng không trông đỡ được bao lâu lát nữa đợi tôi ra thì anh quỳ xuống để tôi bước lên lưng anh rồi tự xưng là đẩy tớ của tôi kim sắc tức đ i ể u nói nằm mơ đi cậu đứng lên cánh tay tôi tân trạm lường mắt nói lão sược kim sắc tức điệu giận g ữ quạt đôi cánh đừng nghĩ rằng tôi không biết đứng lên cánh tay của anh anh xem tôi là thú cưng của nhà anh chắc thế này đi anh không cần quỳ xuống nữa tôi đứng lên đầu anh trên vai đây là giới hạn của cuối cùng của tôi rồi quyết định vậy đi đúng vào lúc một người một chim đang nói qua nói lại với nhau thì tấm đùa huyền vũ này ầm ầm dạn n ư ớ c một đám yêu tu xông vào trong điện như nước thủy triều lên vậy cùng với lúc này kim s ắ c tức điệu giang đôi cánh ra bay lên vai của tân trạm cậu ta hướng ngực ngẩng đầu lên đầu ngang bằng với tân trạm dừng tay lại hết cho ta đối diện với một đám yêu tu kim xác tức điệu hét lớn một tiếng âm thanh giống tiếng sấm sét nổ vang làm chấn động đôi thai của tất cả mọi người một cơn đau đớn mày lại là cái thứ gì đây một hộ pháp trao mày lại nhìn thấy kim sắc tức đ i ể u thì có chút xứng sờ cái thứ gì kim sắc tức đ i ể u ngưỡng đầu c ư ờ i lớn nói ngược lại là các người đấy cho dù tuyệt nhật yêu h o à n g của các người đích thân đến thì ông ta cũng không dám gọi ta như thế rốt cuộc các hạ là ai một hộ pháp lão luyện thành thục bước ra kiên nghệ nhìn kim sắc tức đ i ể u nói ông ta nhìn ra được tu vi của kim sắc tức điệu không cao nhưng toàn thân ánh vàng cao quý vô cùng đặc biệt là thần sắc đôi mắt đó yêu tộc bình thường tuyệt đối không thế bắt trước theo được nhưng nếu là trong yêu tộc quái thu tộc tức điệu cũng chỉ có nhà đó thôi nhưng bọn họ rất ít khi ra khỏi núi chứ đừng nói là đến đây cút sang một bên ngoài yêu hoàng của các người ra mấy người không có tư cách biết thân phận của ta kim sắc tức điệu hung hãng c ả n quay tột đ ỉ n h không hề khách sáo mà gào thét với hộ pháp có địa vị khá cao này chó ngoan không cản đường ông đây muốn ra ngoài mày mặt của người hộ pháp này đỏ lên có tâm ra tay nhưng lại không lại do dự cứ như vậy thả tân chậm chạy đương nhiên ông ta không cam tâm nhưng nếu như ra tay lại sợ xảy ra sai sót mọi người đừng căng thẳng đây nhất định là người này làm thủ thuật che mắt người khác có điều đúng vào lúc này hùng văn ân từ từ đi ra ánh mắt anh ta ưu ám lạnh lùng lướt qua t â n trạng hùng văn ân cậu có ý gì người hộ pháp đó cho mày nói bẩm báo các vị hộ pháp hùng văn ân chào hỏi xong rồi nói tu sĩ loài người này quỷ kế đa đoan thủ đoạn đủ kiểu mọi người đừng quên một người như hắn ta có thể phát huy thủ đoạn yêu ẩn nấp thân hình cũng có thể tấn công với công pháp yêu tộc bây giờ tạo ra một nhân vật lớn gọi là yêu tộc rõ ràng đây lại là mánh khỏe của hắn ta lời của hùng văn ân khiến đám yêu tu trầm tĩnh âm thầm suy nghĩ trong lòng hùng văn thầm nghĩ vẫn còn muốn châm thêm lửa c h o nên anh ta tiếp tục nói mọi người thử nghĩ đi nếu như người này có bạn tốt yêu t ộ c này tại sao đến cùng đường bí lối mới lộ ra kim sắc tức điều tôi thấy điều này nhất định có vấn đề nên giữ con chim này lại nếu thật sự là người nhà mà hiểu lầm nhau thì chúng ta thả ra cũng không muộn còn về con người này dám tự tiện x ố n g không sai có thể giữ lại con tức điều này còn người thì nhất định phải g i ế t cũng có âm thanh văn g lên ủng hộ hùng văn ân cậu cần phải làm rõ thân phận ngay lập tức lao hộ pháp kia khẽ thở dài một tiếng rồi nói hơi thở toàn thân đã tràn ra ngoài ông không xứng kim s ắ c tức đ i ể u kiêu ngạo lạnh lùng nói ra tay có yêu tu hét lên lập tức rất nhiều bóng người xông ra lao đến tân trạm với tức đ i ể u muốn chết kim s ắ c tức đ i ể u h ừ một tiếng từ trên vai tân trạm bay đi đôi cánh mạnh mẽ ra ra và lúc đôi cánh màu vàng đó giang rộng đến cực điểm từng đám lửa cháy bay ra từ đ ô i cánh của cậu ta chốc lát bay lên biến thành biển lửa bao trùm cả đất trời tiếng chim véo von văng lên phía sau tức điều xuất hiện một bóng đen to lớn ngọn lửa lớn đó quần c u ộ n lao về phía yêu tu đang bay đến gần như chạm không được vào lửa nóng sắc mặt của những yêu tu này thay đổi rõ rệt phun ra màu tươi bị ngọn lửa làm chấn động bay ngược ra lại và trong làn sóng biển lửa vô biên ngọn lửa đỏ tươi vẫn bị ngọn lửa màu xanh lam cuốn vào trông càng đáng sợ và nguy hiểm hơn tên nhóc thối này còn trộn minh h ỏ a của mình tân trạm nghiến răng nghiến lợi một cơn đau da thịt kim s á c tức đ i ề u này đúng là kẻ suy đ ổ i trộn của mình nhiều đồ như vậy còn không biết xấu hổ đòi tiên khí với mình kim xác tức điệu chỉ là phóng ra chút lửa sau đó cậu ta từ, từ thu đôi cánh lại ngọn lửa vô biên này cũng thu lại theo động tác của cậu ta trong lúc im lặng ngọn lửa biến mất không còn dấu vết gì nữa giống như chưa từng xuất hiện vậy nhưng bên trong điện không còn một tiếng quạ tất cả yêu tu đều nhận thức được sự khủng khiếp của khoảnh khắc ngọn lửa bộc phát vẻ mặt bọn họ đầy sự hốt hoảng khó mà tin được một hộ pháp bị làm chấn động bay ra ôm ngực đứng dậy sợ hãi kêu lên xem như là có chút năng lực phân biệt bây giờ biết làm thế nào rồi chứ kim sắc tức điệu thẳng ngực ánh mắt chứa đầy sự kiên cường đúng là tộc tử họ yêu hoàng đứng ra tay nữa mau đi gọi bệ hạ yêu hoàng đến lão hộ pháp kia hít thở sâu một hơi lập tức chặn đám người lại bảo bọn họ lùi ra sau kim s á c tức điệu bày ra mánh khỏe này thì đã bộc lộ thân phận hoàn toàn cùng với yêu tộc tam hoàng đều là quan hệ bình đẳng với nhau nếu bọn họ biết thân phận mà còn dám ra tay với con nối do yêu hoàng thế thì đó chính xác là muốn tìm đến cái chết trong lòng hùng văn ân cũng phẫn nộ vô cùng anh ta nằm chặt bàn tay lại thành nằm đấm tân trạm chết đến nơi rồi mà không ngờ vẫn còn cơ hội đảo ngược tình hình vừa nghĩ đến đây cơn đau âm ỉ chỗ tay gãy của anh ta đều là do cái người phá hoại tiền đồ của mình anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu mặc dù bây giờ mấy thằng cha này không dám ra tay nhưng thân phận thủ lĩnh thì khác dựa vào tính cách thích hộ pháp thuộc hạ nếu như biết tân trạm đánh vô số hộ pháp khiến họ bị thương quay dối sự yên tĩnh của hàng o cung dựa vào tính khí của hắn nhất định sẽ không t i ế c mọi giá mà giết hắn ta hùng văn ân đ ặ n mắt đột nhiên quay người rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này trong phòng sách tuyệt nhật yêu hoàng cười khổ một tiếng vung tay một cái đánh tan màn cảm biến ánh sáng trước mắt v ậ hạ xem ra ngài cần ra mặt rồi nam du nói đương nhiên rồi tên nhóc này đem biện lựa chu tức đến luôn rồi ta mà còn giả đuôi giả điếc thì đúng là không thích hợp nhưng mà tên nhóc này cũng đủ lắc độc sao có hắn thể lẫn vào thế hệ sau của tử h ỏ a yêu hoàng được tuyệt nhật yêu hoàng lắc đầu cười chân đ ạ p một cái thân hình biến mất ngay tại chỗ ha ha nhóc con sao cậu lại có thời gian đến chỗ anh trai thế này lúc bầu không khí trong điện rơi vào trầm tĩnh bóng d á n g tuyệt nhật yêu hoàng đột nhiên xuất hiện đồng thời phát ra tiếng cười sàng khoái gặp anh trai tuyệt nhật kim s c tức đ i ể u cũng cất đi sự ngã mạ từ trên vai tân chạm nảy xuống cung kính chào hỏi tuyệt nhật yêu hoàng cậu vẫn chưa biến hình sao dựa vào thực lực của cậu chắc đã sớm đủ rồi chứ tuyệt nhất yêu hoàng ân cân hỏi chương một nghìn không trăm mười hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn không trăm mười hai thiên tài yêu tộc lúc trước lúc nào cũng ham chơi không tu luyện phương pháp vô ích này sau này mới học kim s ắ c tức điều cười lấy l ệ nói nhìn hai người một hoàng tộc một yêu tộc hỏi h ằ n nhau đây cũng là lần đầu tân trạm gặp thần tượng tuyệt nhật yêu hoàng ấn tượng đầu tiên của anh về ông ta là cao lớn mặc dù tuyệt nhật yêu hoàng này biến thành hình người nhưng chiều cao lại hơn hai mét c ũ người đ ợ c hạc xem như đứng này là bạn của cậu nhì tuyệt nhật yêu hoàng nói vài câu rồi quay đầu qua cười híp mắt nhìn tân trắng nói loài người như cậu cũng giỏi đấy xông vào hoàng cung của một ta lâu như vậy hộ pháp trong cung cũng không tóm được cậu hoàng yêu bệ hạ tôi không hề có ý xông vào hoàng cung này trong này có chút hiểu lầm tân trạm c ư ờ i khổ nói còn một đám yêu tu ở bên cạnh thì vẻ mặt đầy khó xử một đám người bọn họ bắt một mình tân trạm mà kết quả cuối cùng chỉ có hai bàn tay không quả thực có chút mất mặt anh trai tuyệt nhật chính xác là như thế này kim s á c tức điệu còn muốn giải thích gì đó nhưng tuyệt nhật yêu hoàng lại hơ hơ tay nói ở đây không phải là nơi chuyện hiếm khi cậu mới đến chỗ tôi ngồi chơi chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện cho đàng hoàng nói rồi tuyệt nhật yêu hoàng với kim xác tức điệu đi ra khỏi điện những tên thi vệ hộ pháp đó cũng vội vàng đi theo sau bệ hạ người này không được đi có điều vừa mới đi ra khỏi điện đột nhiên có một giọng nói vang lên mọi người ngầm đầu chỉ nhìn thấy một cái bóng bay vút qua như xâm chấp trên không t r ú n g cuốn theo làn gió làm chấn động bầu trời anh ta đáp c á i âm xuống đất giống như thiên thạch rơi xuống đất vậy tạo nên một luồng khí tỏa ra khắp nơi sau đó con người mặc giáp này đứng trước mặt mọi người chính là cậu làm hộ pháp thuộc hạ của ta bị thương cắt đứt cánh tay của hùng văn ân món nợ này bây giờ phải tính cho rõ ràng anh ta vừa mới đáp đất thì chỉ thẳng vào tâm trạng trong mắt ánh ra bản da tia sắc bén đáng sợ tân trạm khe c h o mày nhìn người đến xem ảnh một h o à n g b ệ hạ xin ngài thứ lôi cho sự láo xược vô lễ của tôi nhưng mà tôi thân là chỉ huy đội cận vệ của ngài tu sĩ loài người này xông vào hoàng cung làm thuộc hạ tôi bị thương nếu tôi không ra tay chẳng phải làm cho các thuộc hạ thất vọng sao thạch trấn cậu phải biết là người này là bạn của cháu trai của tử h ỏ a yêu hoàng cậu làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc đặc tội với tử h ỏ a yêu hoàng đấy tuyệt nhật yêu hoàng nghiền ngẫm cười nói về chuyện xung đột tôi chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào thậm chí có thể từ bỏ chức chỉ huy này hơn nữa tôi không có bất cứ ý kiến nào đối với tộc tử họa yêu hoàng nhưng nhất định tôi phải dạy dỗ cái tên loài người này thạch c h ấ n không hề nể mặt kim s ắ c tước điệu nhìn tân trạng mà g ầ m gừ kim s ắ c tước điệu liếc nhìn thạch c h ấ n một cái nói anh trai tuyệt nhật người này chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của hoàng t r i ề u tuyệt nhật các anh thạch c h ấ n không sai cậu này tính tình nóng nảy mặc dù đối với tôi thì hết sức trung thành nhưng một khi trở nên cứng đầu thì chín đầu châu cũng không kéo về được tuyệt nhật yêu hoàng cười nói nếu như anh ta ra tay với tân trạng anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ kim xác tước điệu nói với vẻ hơi bất an cậu ta thì không cho rằng thiên tài đệ nhất hoàng t r i ề u tuyệt nhật này là đối thủ của tân trạm nhưng dù sao tân trạm cũng đã đấu cả buổi rồi hơi thở ở vào hoàn cảnh bất lợi mà lại còn ở trong địa bàn của đối phương nữa sao có thể chứ cậu là khách quý của tôi chỉ cần bạn của cậu không chủ động đồng ý thì đương nhiên tôi không thể để cậu ta lô mãng tuyệt nhật yêu hoàng cười nhẹ có điều ánh mắt lại liếc nhìn tân trạm một cái đột nhiên tân trạm giật mình ánh mắt này của đối phương khiến anh cảm giác có chút không đúng quả nhiên đúng là như vậy ngay sau đó một âm thanh vang lên trong biện ý thức của anh này nóc đấu với thạch trấn một trận tân c điều rồi sao? trạng lẽ lại kim sắc tức điều muốn đưa tôi đi, ngài cũng phải cố giữ tôi muốn trạm sắc sao? tức cũng cố Tân đưa do hỏi có gì mà không thể cậu đừng quên đây là hoàng cung của ta cho dù tử hỏa yêu hoàng đến thì ta cũng phải giữ nguyên tắc tân trạng có chút bất lực xem ra kim sắc tức điều này cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi tuyệt nhật yêu hoàng cười h ế mắt nói nhưng chỉ cần cậu đánh với cậu ta một trận thì ta sẽ tha tội cho cậu thế nào cậu có đồng ý hay không tuyệt nhật yêu hoàng cũng không phủ nhận mà hỏi chuyện đã đến nước này tôi vẫn còn sự lựa chọn sao tân trạm cười khổ nói cậu phải nhớ cậu không những cần phải thắng mà còn phải t h ắ n g hoàn toàn dứt khoát khiến cho tên nhóc này cảm nhận được sự lớn mạnh của loài người tuyệt nhật yêu hoàng nhắc nhở tân trạm tỉnh nộ ra tuyệt nhật yêu hoàng xem mình là đá mài dao rồi muốn anh mài mài sự sắc bén của tên thạch trấn này nhưng mà làm đá mài dao thì làm thôi dẫu sao đến bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa nếu như bệ hạ muốn đ ả kích bọn họ thì tôi lại có một cách khác tốt hơn tân trọng nói tôi chỉ dùng phương pháp của yêu tộc mấy người chiến thắng yêu tộc càng có thể đạt được hiệu quả chỉ dùng phương pháp của yêu tộc cậu có chắc là có thể thẳng sao thạch c h ấ n là thiên tài yêu tộc đấy tuyệt nhật yêu hoàng lần đầu tiên nhìn tân trạng một cách nghiêm túc giọng điệu mang nét tò mò đương nhiên nhưng mà tôi có một điều kiện nếu tôi thẳng rồi thế thì hùng văn ân với lịch cam tây nhất định phải chết hơn nữa không được báo thủ cả nhà hồ lao tân trọng nói cái này ta có thể đồng ý với cậu tuyệt nhật yêu hoàng nghị cũng không cần nghĩ mà nói nhưng mọi thứ được đặt trên nền tảng chiến thắng của cậu nếu cậu thua thì không còn điều kiện gì cả tân trạng đợt đầu cái này thì đương nhiên anh có chút đồng cảm nhìn thạch trấn đang quỳ một chân dưới đất được tôi đánh với anh một trận cho anh biết sự lợi hại của tu sĩ loài người chúng tôi và sự nhỏ bé của yêu tộc tân trạng cười dếu một tiếng giọng điệu cực kỳ ngạo m ạ n tỏ ra thái độ tự cao tự đại gái thể loại gọi là thiên tài như anh tôi động tay một tí là có thể giải quyết kim s á c tức điều ngây người không biết tại sao tần trạng đột nhiên lại mở lời n g h chiến tự cao kiêu ngạo quá rồi thạnh dỗ hắn ta đánh hắn ta như t ừ đi nghe tân trạm x ỉ nhục tất cả tu sĩ yêu tộc trước mặt yêu hoàng yêu tu có mặt ở đó đều trở nên giận dữ khó bình tĩnh được cậu rất ngưng cuồng nhưng tôi cũng sẽ cho cậu biết yêu tộc không thể bị x ỉ nhục thạch trấn đứng dậy n h ế c mép cười đôi mắt nhìn lớn lạnh đừng đánh ở đây hai giờ sau hai người đấu ở võ đài yêu hoàng nhìn thấy gươm giáo sẵn sàng tuyệt nhật yêu hoàng mở lời nói Trước 1013. Trước 1013, tôi cũng không ước hiệp anh. tuyệt nhật yêu hoàng đã nói thì ước đương nhiên không có ai từ chối. Thạch cũng không không hiệp nói nhiên anh hoàng yêu đã Tân trạm tu thì hoàng cung dẫn đến cung điện nghỉ ngơi. Còn những tu khác thì tự động rời đi. Nam du, đi gọi Lam được đi. đi khác hộ pháp gọi yêu Du, rời tự vậy ớ i thiên tài Triều tất tuyệt cả của Hoàng h n t ta chúng đến đ â t hạ ấ y Tuyệt yêu mọi mở người đi hết rồi. Tuyệt nhật yêu hoàng mở lời nói. nhật hoàng hết h những thiên tài đó đều đang chăm chỉ tu luyện vì liên minh có vài người vẫn còn bế quan chỉ vì một con người nhỏ bé mà gọi hết bọn họ đến có phải chuyện bé xé ra to rồi không nam du nói với vẻ hơi ngạc nhiên tuyệt nhật yêu hoàng hư lạnh một tiếng ưu tộc chúng ta tự mãn quá lâu bị tu sĩ loài người vượt qua rất nhiều mà vẫn không biết lúc nào cũng dựa vào sức mạnh của yêu thân mà cho rằng có thể hoành hành thế giới chứ không biết rằng cảnh giới tu luyện càng cao thì sức lực của yêu thân càng nhỏ yếu tiếp tục bế quan tu luyện thêm nếu tính tình không thay đổi thì cũng chỉ là kẻ vô dụng hai giờ sau ta phải cho bọn họ biết bọn họ không có bất cứ tư cách nào để tự mãn nói xong tuyệt nhật yêu hoàng sài bước rời đi nhớ lại lời của yêu hoàng nam du dường như đang suy nghĩ gì đó xem ra bệ hạ đã quyết tâm chấn c h ỉ n h thế hệ trẻ rồi nhưng mà thạch c h ấ n cùng với những người khác quả thực có chút kỳ cục hy vọng tên nhóc loài người này có thể đạt được mong đợi của bệ hạ vậy ông ta thở dài một hơi rồi bóng dáng ông ta v ụ đi bên ngoài hoàn g thành trong khe núi xanh tươi thiên tài của hoàng triều tuyệt nhật đều tụ tập ở đây và tu luyện không ngừng nghỉ bóng dáng nam du xuất hiện làm cho rất nhiều thiên tài yêu tộc đứng dậy chào địa vị của đại sư nam du cao quý chỉ đứng sau tuyệt nhật yêu hoàng tất cả dừng tu luyện lại gọi những người bế quan dậy hết hai giờ sau đến v õ đài yêu hoàng xem trận đấu nam du không hề đưa ra bất cứ lý do nào chỉ để lại một câu rồi lại biến mất trong đôi mắt vô cùng kinh ngạc của tất cả thiên tài cùng với lúc này tin tức tân trạm và thạch trấn đấu với nhau giống như mọc thêm đôi cánh vậy rất nhanh đã lan truyền khắp cả hoàng thành mặc dù rất nhiều người không biết tên tuổi của tân trạng nhưng một tu sĩ loài người xông vào hoàng cung gây dối bây giờ còn khiêu khích thiên tài mạnh nhất của hoàng triều tuyệt nhật chuyện này nhanh chóng làm bùng nổ cảm xúc của tất cả mọi người một con người mà dám hung hăng càn quấy ở địa bàn yêu tộc chúng ta thạch trấn nhất định có thể đâm xuyên thủng hần ta chỉ với một nhát dao loài người này cũng có năng lực nhưng mà đánh nhau với thạch trấn thì nhất định sẽ không có bất cứ kế hay nào lúc đầu yêu tộc nổi loạn ở dãy núi sâu đó một mình thạch trấn đã diệt ba nghìn quân phản bội đừng nói là người đứng đầu của thế hệ trẻ hoàng triều chúng ta cho dù tính toàn bộ hết thì anh ta cũng xếp đầu danh sách nhưng mà yêu hoàng sắp xếp cuộc so tài này rốt cuộc là muốn làm cái gì nghe nói công chúa lam yên cùng với những người khác cũng được gọi đến minh hội của nhân tộc và yêu tổ diễn ra tôi đoán là phải rét cường giả nhân tộc để nâng cao tinh thần mọi người bàn tán xôn xao rất nhiều nhân tố trong trận đấu này khiến nhiều yêu tộc sụp sôi nhiệt huyết nhưng mà nơi quyết chiến sắp xếp ở võ đài yêu hoàng trong hoàng cung khiến cho nhiều người chỉ có thể đỏ mắt mong chờ tin tức Còn n g ư ờ dẫu sao lần này tân trạng muốn giết hùng văn ân với lịch nam tây tất nhiên sẽ đắc tội với hai gia tộc lớn này chỉ có sức mạnh của tuyệt nhật yêu hoàng mới đủ để làm khiếp sợ hai nhà này khiến bọn họ không dám ra tay với cha con hổ l ắ o nữa chàng trai đến giờ rồi có một hộ pháp yêu tộc đi vào mở lời nhắc nhở tân trạm mở mắt ra đứng dậy lúc anh đi ra đ i ệ nhỏ n đến võ đài yêu hoàng thì quảng trường này đã đông nghịt người rồi rất nhiều tu sĩ yêu tộc khi thấy tân trạm đi đến ai nấy cũng nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng sắc bén mang sự phẫn nộ và t r ầ m biếm mặc dù bọn họ rất hứng thú với trận đấu này nhưng về kết quả thì họ không có bất cứ nghỉ ngờ nào cả thạch chấn thắng là cái chắc tân trạm thì không hề để ý đến ánh mắt khiêu khích của những tên này mà ánh mắt tạm thời dừng lại trên bức tượng cao lớn ngoài võ đài này bức tượng được làm bằng đá lớn này là một người đàn ông khôi ngô tuần tú ông ta đội một chiếc vương miệng vàng người mặc giáp vàng ánh mắt mang vẻ nghiêm nghị nhìn về phía xa xa đây chắc hẳn là lăng nhật yêu hoàng mà sách vở ghi chép lại tân t r ạ n g âm thầm cảm khái lúc đầu lăng nhật yêu hoàng dựa vào sức mạnh cá nhân mình làm cho yêu tộc nổi dậy không còn bị tam tông nô dịch quả thực xứng đáng lập một bức tượng để cho người đời sau cung kính tưởng niệm ồ tu sĩ loài người đối chiến lại là anh ta trong đám đông có một hàng người khá nổi bật bọn họ đều là trai gái trẻ tuổi hơn nữa hơi thở không tầm thường cho thấy tu vi khá cao và một cô gái trong đó điềm tĩnh như hoa lan nở rộ thu hút không ít ánh mắt buốc lửa của tu vi trẻ tuổi công chúa lam yên nhìn thấy t â n trạng bất giác hai mắt mở to và hơi kinh ngạc lam yên chính là tên này hại chúng ta không được tu luyện mà chạy đến đây xem anh ta đấu cô quen biết anh ta bên cạnh có một thanh niên yêu tộc thân hình và vỡ nhìn ánh mắt lam yên có chút kỳ lạ nên anh ta nói với vẻ vô cùng thích thú không tính là thân thiết lắm chỉ là gặp qua vài lần trong thư viện lam yên điềm tĩnh nói chính là người không có bất cứ hứng thú nào với công pháp Cuối cùng chỉ nhìn yêu hoàng trưởng cái cô cô gái người người nói tản n lập dị mà cô nói đó sao, ha n g c ha nói. Chính là n h tên a anh ta sau nữa Lam nhưng không người lòng không còn phải giúp mà tệ, tôi lập dị,、lòng、dạ đó y giải thích. h Yêu o à này g trưởng. tên n Ha ha tên này rất ngông cuồng đấy một thanh niên mặt trắng cười rêu một tiếng có lẽ vì lam yên luôn nói về tân trạm nên anh ta có chút khó chịu tân ba thư viện cũng có không ít công pháp nhân tộc dẫu sao giữa hai bên có chỗ có thể lấy làm gương nhưng người này chỉ nhìn yêu hoàng trưởng tôi thấy chỉ là học trò mua danh cầu lợi thôi nhỉ cô lâm anh nói như vậy có chút thiên vị chàng trai này ở tầng ba xem yêu hoàng trưởng đúng bảy ngày bảy đêm anh xác định anh ta phát huy không được cô gái tàn nhang đó phản bác lại bảy ngày nếu như bảy ngày mà anh ta có thể phát huy được yêu hoàng trưởng thì tôi sẽ ăn cái ghế này cốt lâm nói một cách khinh thường lam yên không có tham gia vào cuộc nói chuyện của họ mà nhìn có chút tò mò nhìn tân trạm ở trên võ đài anh thật sự có thể phát huy yêu hoàng trưởng không cậu đến rồi ở trên võ đài thạch trấn đã ngồi thuyền trên đó từ sớm thực tế là anh ta không hề nghỉ ngơi mà là vẫn luôn tu luyện ở đây suốt hai giờ đồng hồ lúc tân trạm đi đến thạch trấn mới mở mắt ra đột ngột đứng dậy giơ tay ra cây ráo rơi vào lòng bàn tay cậu là tu sĩ loài người cũng không ức hiếp cậu nên dùng cơ thể con người đấu với cậu thạch chấn đầy tự tin anh ta tin rằng cho dù không dùng đến cơ thể yêu thú thì tân trạm cũng không thẳng nối anh ta con người anh cũng có đạo đức đ ấ y chứ nếu đã như vậy thì tôi cũng không ức hiếp anh trận đấu lần này tôi chỉ dùng phương pháp yêu tộc đối phó với anh là được rồi lời này vừa dứt khán giả được một phen dậy sóng cơ thể tân trạm đặc biệt có thể phát huy phương pháp yêu tộc gần như tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết chuyện này nhưng cho dù anh có gặp gỡ bất ngờ có c thể phát huy ừng pháp không yêu tộc, thể cũng không đồng nghĩa với việc anh có ba t tinh được h o chiêu t cũng chứ đ nói dùng cái này cái cậu, cậu được đấy nhưng mà người thua là anh tân trạm điểm tính nói v à lại tôi cũng không có sỉ nhục yêu tội tôi chỉ là nói thế hệ trẻ là đống rác rưởi mà thị nửa câu đầu của tân trạm hình như đang giải thích nhưng đợi anh nói xong câu cuối thì toàn bộ yêu tu có mặt ở đó đều trợn tròn mắt nếu như nói lúc trước tân trạm chỉ dùng công pháp yêu tộc có thể coi đó là có tự tin nhưng so sánh tất cả thanh niên yêu tộc với rác rưởi thì quá kiêu ngạo rồi ưu tộc các người đều ngay cả lam viên và cô gái tàn nhang cũng đều cứng đơ người câu nói này của tân trạm giống như cũng chửi bọn họ vậy rất tốt rất nhanh cậu sẽ biết hậu quả của việc tùy tiện nói ngốc cậu sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi để cầu xin tha thứ vì sự kiêu ngạo của cậu hai mắt thạch c h ấ n gần như muốn phun ra lửa hơi thở gấp gáp mánh liệt làm cho gạch đá trên võ đài rung chuyển không ngừng chỉ đợi trọng tài ra hiệu lệnh thạch c h ấ n hét to lên một tiếng thân hình giống như thanh long lao ra biển không chờ đợi được nữa mà xông lên cơ thể thạch c h ấ n giống như ảo ảnh tốc độ nhanh đến cực điểm trong c h ư ớ c mắt đã lao đến trước mặt t â n t r ạ n g ngọn giáo sắc bén đó chỉ thẳng vào hết hầu của tân trạm anh ta muốn đâm thủng nó anh ta đã nổi dẫn đến tột đình cho nên vừa ra tay là muốn một chiều giết ngay đôi mắt tân trạm lạnh lùng sắc bén hơi thở đã chuyển động từ lâu rồi phát ra đối diện với mùi giáo đến một cách đột ngột đó tân trạm vung một đấm ra một lượng sức mạnh dậy sóng mạnh mẽ đánh lên đầu cây giáo này chấn động làm cho mùi giáo bị nghiêng và sượt qua người anh m a n n g u kỉnh tôi không nhìn nhầm chứ cảm nhận hơi thở cuồn cuộn quen thuộc bên ngoài cơ thể của tân trạm rất nhiều yêu tu có mặt ở đó đều kinh hồn một phen hễ là yêu tu lúc nhập môn tu luyện thì gần như đều học qua thuật này bởi vì thuật này khá đơn giản nhưng cũng chính vì như vậy mà bỏ qua uy lực của m a n u kỉnh và trong cuộc đọ sức đẳng cấp này Tân trạm và ậ y m lại khoảnh khắc tiếp theo bên ngoài cơ thể tân trạng một loạt chim hồng đột một bay ra chúng nó giống như đom đóm vây quanh tân trạng va chạm với ngọn giáo phát ra âm thanh giò tan nếu nhìn kỹ thì ánh sáng chói thình lình đó là một thanh kiếm bay trên con đường đi đến yêu tộc tân trạm đã chế tạo gần một thanh kiếm bay toàn bộ được lưu trữ trong không gian bây giờ bay ra vây quanh tân trạm ở giữa lông mày một dấu vết hình kiếm sen kẽ sáng tối kiếm ý không phải là phương pháp tu hành của nhân tộc hay yêu tộc không phụ thuộc vào sự vận động linh khí của loài người ngự kiếm quyết cũng giống như vậy cho nên tần trạm dựa vào công pháp yêu tộc mà vận hành kiếm pháp này và anh cũng vô cùng thành thạo tùy ý khống chế với hàng ngàn thanh kiếm bay lượn xung quanh bóng dáng của tân trạm ẩn hiện trong cơn báo bị anh kiếm nhấn chìm thạch chấn gào thét liên tục cây giáo không ngừng đánh ra loạt ánh sáng nhưng khi tiếp xúc với những thanh kiếm bay đó thì bị thối lui lại sau đó thạch trấn dứt khoát ném cây giáo đi và phát huy các loại bí thuật khác nhau của yêu tộc thế nhưng khi rơi vào cơn báo lưới kiếm này ngay cả một giọt nước cũng không b ả n lên được ra đây đánh cho ông làm con rùa thì có bản lĩnh gì thạch trấn gào thét xông đến đấm mạnh vào lưới kiếm với sự công kích không ngừng của anh ta vài thanh kiếm bay trong đó cũng bị anh ta đánh vỡ hết nhưng với số lượng hơn một thanh kiếm thì những thứ này chỉ là hạt cắt trong sa mạc tên nhóc tân trạm đang làm gì thế trên tòa cung điện cao lớn bên cạnh võ đài yêu hoàng Tuyệt Nhật Yêu Nhật Hoàng, Kim s cậu Tước t sư với Điểu Đại đứng đó Du Nam xem ở r n đ ấ ta h mình hàng h ấ y Tân Trạm trong từ ẩn ngàn đến vẫn lưới ư kiếm, đầu quê c đã á n an đôi mắt Tuyệt Nhật yêu Hoàng bén, nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ nở nụ h chút thấy thì khẽ trả. Tước bất mắt Tuyệt Kim Điểu đôi cười. Sác sắp có Cậu đ Yêu ta đã đồng ý với ta phải chiến thẳng thạch trấn dựa vào phương pháp yêu tộc phương pháp ngự kiếm này mặc dù có thể miễn cưỡng xem như là vận hành hơi t h ở yêu tộc nhưng dẫu sao vẫn chưa đủ nổi bật tên nhóc này muốn cho thạch trấn chịu thiệt lớn nếu như muốn thẳng thì tân trạm đã thẳng rồi chỉ cần cơn báo kiếm này chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công thì thạch c h ấ n khó có thể chống lại được đại sư nam du cũng gật đầu nói tên nhóc này xem trận đấu trên võ đ à i như một cuộc luyện tập chiến đất đột nhiên tuyệt nhật yêu hoàng nhìn trên không trung trên bầu trời lúc này một dấu bàn tay màu đỏ lửa đang ngưng tụ và không ngừng to ra ta nghe thấy mười mấy ngày trước cậu ta mới lần đầu tiên học yêu hoàng trưởng thế mà trong thời gian ngắn ngủi đã có thể tu luyện thuật đẳng cấp nhất của yêu tộc ta đến bước này rồi người này quả thực là thiên tài hoặc có thể là thiên tài tuyệt thế nam du gật đầu nói nam du ta có một suy nghĩ nếu như cậu a có thể nắm bắt công pháp yêu tộc ta nhanh chóng và thông suốt như thế hay là giao cho cậu ta vị trí đó tuyệt nhật yêu hoàng nói nam du bị suy nghĩ của tuyệt nhật yêu hoàng làm cho kinh ngạc mắt t r ò n tròn vậy hạ tôi thì không có ý kiến có điều để một loài người làm chuyện này thì trước đây chưa từng có hơn nữa cậu ta có thể làm tốt không rồi cũng sẽ có ngoại lệ hơn nữa ta cũng mong đợi cậu ta ngồi trên vị trí đó sẽ làm ra chuyện lớn gì đó long trời lở đất tuyệt nhật yêu hoàng khẽ cười nói yêu hoàng trưởng cũng dùng rồi trận này sắp kết thúc rồi yêu hoàng trưởng thì ra là như vậy trong cơn bão kiếm tân trạm từ từ mở mắt ra đây vẫn là lần đầu tiên anh vận hành hoàn chỉnh yêu hoàng trưởng ở ngoài đời quá trình có hơi dài nhưng mà kinh nghiệm có được cũng khá nhiều cảm nhận dấu bàn tay đã hoàn thành ứ n g tụ ánh mắt tân trạm xuyên qua từng lớp kiếm bay nhìn về hướng thạch trấn bản thân lần đầu phát huy yêu hoàng trưởng một cách hoàn chỉnh thời cho tên nhóc này rồi mặc dù thạch trấn có thể không cảm thấy như vợ khỏe môi tân trạm cong lên n ở một nụ cười anh đột nhiên vung tay phân tán từng lớp kiếm sau đó từ từ chỉ về hướng thạch trấn bầu trời âm ẩm bàn tay màu lửa to lớn đó giống như thiên thạch đột ngột rơi xuống ở trên võ đài tất cả ý thức của thạch c h ấ n đều để trên người tân trạng anh ta không hề chú ý đến sự chuyển động kỳ lạ trên không trung anh ta nhìn lưỡi kiếm của t ầ n trạm di chuyển chậm chạp sau đó tất cả biến mất thì mắt anh ta sáng lên chuyển động nhiều kiếm bay như vậy quả nhiên là cậu không có cách nào kiên trì quá lâu chết đi thạch c h ấ n vô cùng kích động cho rằng chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi cây giáo dài trong tay anh ta lại tiến tới trước anh ta giơ cao cây giáo lên giống như gậy d ả i rơi ẩm xuống thạch trấn tên n ố c này mau tránh dàn ở trên võ đài cốt lâm ở bên cạnh lam yên không nhịn được mà hét lên Mà trong ngoài trong võ đây à ngoài màu i người khác đều nhìn thấy sự biển đổi trời. rơi rơi rồi. Trấn những nhìn thường trên bầu trời. Một đám màu đỏ trên không trung rơi xuống, ngọn lửa khổng lồ cháy bùng. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, gần như trong mắt nó đã ở gần sát đỉnh Trấn Thạch thấy Một Tốc mắt sát Thạch khác cháy chấp lạ cực ra, lửa đám đều đỏ độ đã đầu đ bầu sự lồ ở là một dấu tay màu đỏ khí thế to lớn dày rộng và lôi cuốn giống như đàn áp mọi vật trên thế giới nhìn thấy dấu tay này nhiều yêu tu bên ngoài võ đài không kìm được mà hoảng sợ la hét đứng bật dậy Yêu Hoàng Trường, đây là yêu Hoàng Hoàng là Trường, Trường nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc này Trấn phản ứng、lại. anh ta ngước đầu lên nhìn bầu trời, mặt liền thay đổi Trong con người anh thay Thạch ta trời, mặt rệt. ta lại, rõ mới đổi đầu bầu vẻ muốn né tránh cú tắt của dấu tay này nhưng bàn tay đỏ r ự c khổng lồ đã bao trùm tất cả không gian xung quanh anh ta âm bàn tay này mạnh mẽ không giữ đập lên người thạch trấn trong chốc lát anh ta bị bàn tay đập xuống v õ đài dấu tay đ è xuống và ngọn lửa buốc lên bầu trời thạch trấn liều mạng chống đỡ sự đàn áp của dấu tay r a nóng ra anh ta hét lên thắng thiết trên không trung tân trạm khẽ lắc đầu phát ra một luồng linh khí định thu chiêu này lại bị dấu tay này đánh trúng thạch trấn đã không thể động đậy trong mấy ngày rồi anh ta đã thất bại đừng n ệ tình tiếp tục á p chế cậu ta có điều dường như nhìn thấu tâm tư của tân trạng tuyệt nhật yêu hoàng đột nhiên truyền âm nói với tân trạng anh ta không đón được trường này của tôi tiếp tục đánh nữa thì anh ta sẽ chết tân trạng bất lực nói không vấn đề cậu nghe ta là được rồi thạch trấn chết không được đâu nhưng ta muốn cho cậu ta một bài học suốt đời không quên tuyệt nhật yêu hoàng nói với giọng quả quyết được thôi tân trạng không còn cách nào khác thu lại linh khí không biết tuyệt nhật yêu hoàng này có đáng tin hay không chắc không phải muốn mình giết thạch trấn rồi lấy cái cớ này mà diệt mình đ ấ y chứ nhưng mà nghĩ lại dựa vào cái tội xông vào hoàng cung gây dối của mình thì đã đủ bị một trường đánh chết c ệ như biến biến nhưng ậ t yêu h o c dù có như vậy cũng chỉ làm cho thạch chấn chống đỡ thêm được mấy giây mà thôi cơ thể khổng lồ của con vượn có dấu vết dạng nứt và lông trên người nó bị lửa thiêu rủi biến mất từng mảng thê thảm vô cùng bên ngoài võ đài đám yêu tu đều im lặng trước khi trận đấu bắt đầu bọn họ đều dám chắc rằng thạch trấn sẽ thắng thạch trấn là thiên tài của hoàng triều tuyệt nhật cũng chính là niềm tự hào của bọn họ cộng thêm lời nói ngông cùng trên võ đài của tân trạng giang chỉ dùng phương pháp yêu tu điều đó càng khiến cho họ cảm thấy trận đấu này thạch trấn sẽ thẳng và kết quả không có gì là hồi hộp cả nhưng kết quả bây giờ giống như một cái bạt thay mạnh mẽ tắt lên mặt bọn họ thiên tiêu lợi hại nhất của hoàng triều tuyệt nhật vậy mà lại bại trong tay vũ sĩ loài người nhãi nhép kia hơn nữa còn gọn gàng dứt khoác như vậy man ngưu kình cơn bão kiếm với yêu hoàng trưởng chỉ với ba chiêu thạch c h ấ n không chỉ thất bại hơn nữa còn thất bại cực kỳ thê thảm cho dù có chống lại được yêu hoàng trưởng này thì anh ta cũng không còn chút sức lực nào để chiến đấu thấy thạch c h ấ n gầm lên một tiếng đ ô n g im bặt rồi hôn mê tuyệt nhật yêu hoàng mới hài lòng gật gật đầu đi đến đây được ông ta bay ra cung điện xuất hiện trên võ đài bàn tay lớn vung một cá lập tức linh khí khắp bầu trời tuôn ra giống như sóng trào dâng rơi xuống dấu bàn tay đó giống như cơn mưa bão rơi xuống dập tắt ngọn lửa ngay sau đó yêu hoàng trưởng này biến mất không còn vết tích chỉ trong t r ớ c mắt tân trạm ở bên cạnh lường yêu hoàng một cái trong lòng có chút cạn lời trả trách không cho mình rút tay lại thì ra là ông ta muốn ra vẻ tân trạm cậu đang nghĩ gì đấy yêu hoàng chú ý thấy ánh mắt đó của tân trạm ông ta khẽ quay đầu lại có điều trong ánh mắt chứa đựng sự nguy hiểm đáng nghiền ngẫm tu v i yêu hoàng đ ộ n g trời tôi rất khâm phục tân trạm trong lòng thì âm thầm mảng ông ta giả dối ngoài mặt lại n ở nụ cười chân thành c h ắ p tay với tuyệt nhật yêu hoàng được rồi trận đấu này kết thúc tại đây đi tuyệt nhật yêu hoàng lại vung tay lần nữa thạch trấn bị hôn mê không biết bị ông ta đưa đến vùng đất nào rồi tiếp theo đây ta nên nói cho mọi người biết sự thật rồi yêu hoàng nhìn về đám đông giọng nói trong trẻo chàng trai loài người này không phải là kẻ địch của ta mà là đặc s ứ ta sai đến tuyệt nhật yêu hoàng thân mật võ vai tân trạng ông ta vừa nói lời này xong thì cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng không hiểu rốt cuộc chuyện là như thế nào hùng văn ân lịch ám tây đứng ra đây đại sư nam du bay đến võ đài tê hoa gọi ra mấy cái tên những người bị gọi tên thay đổi sắc mặt rõ rệt và hoảng sợ bước ra mấy người lấy hoàng cung làm hố b ẫ làm chuyện độc á c h ã n hại người vô tội hết lần này đến lần khác đừng tưởng rằng b u ồ n hoàng không biết lần này ta cố tình sai cậu ta ra điều tra chuyện này không ngờ sự thật khiến ta kinh ngạc hùng văn ân cùng với những người khác quỳ cái bịch xuống vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn xem ảnh một vua lịch có mười mấy người con trai nối dõi bỏ ra một kẻ suy đ ổ i cũng rất bình thường ta giúp ông ta dọn dẹp cửa ngõ tránh để sau này phạm phải lỗi lớn chắc ông ta cũng sẽ không có ý kiến gì tuyệt nhật yêu hoàng cười dều một tiếng tân trạm mày không thể chết dễ dàng được đâu lịch ám tây nhìn tân trạm ở bên cạnh yêu hoàng mã quất mạng trong lòng anh ta đau khổng vốn muốn giết tân trạm chút giận kết quả cuối cùng người chết lại là mình nhưng mà vẫn chưa đợi anh ta nói ra nam du đã đi qua tắt cho anh ta một bạt h a i lịch ám tây chỉ có thể phát ra những lời chửi rủa mờ nhạt hùng văn ân ở bên thì sắc mặt nhợt nhạt bại liệt nằm dưới đất cả người anh ta run rẩy một thứ chất lỏng màu vàng chảy ra từ trong quần bốc ra một mùi khai đưa đi chém ngay không tha đại sư nam du khinh thường liếc mấy tên thị vệ này vẫy v â y tay tự nhiên có người tiến đến đưa bọn họ đi được rồi mọi người giải tán đi tuyệt nhật yêu hoàng vẫy tay mọi người chào hỏi xong rồi tập lức rời đi cậu đi với ta một chuyến yêu hoàng nhìn tân trạm một cái rồi bay đi không biết yêu hoàng lại muốn chơi trò gì đây trong lòng tân trạm bất lực nhưng cũng chỉ có thể theo tuyệt nhật yêu hoàng ở trước tự nhiên tung hoành trong hoàng cung rất nhanh ông ta đã đưa tân trạm với kim sắc tức điều đến sau chính điện trước một tòa nhà nguy nga diện tích tòa nhà này không lớn nhưng tòa nhà rất tráng lệ và toát lên vẻ nguyên sơ và lâu đời của lịch sử và đến đây vẻ mặt của tuyệt nhật yêu hoàng trở nên cực kỳ nghiêm túc kim sắc tức điều ở bên cạnh cũng nhận ra được điều gì đó và trở nên yên tĩnh vô cùng tân trạc cậu có biết đây là nơi nào không tuyệt nhật yêu hoàng nói chương một n r ư ờ chương một n r ă m mười s minh hội bí ẩn thấy tân trạm l ắ t đầu tuyệt nhật yêu hoàng hít một hơi thật sâu cất bước đi lên bậc thang chỗ này là đất tổ của bộ tộc chúng ta tất cả những thứ trong này đều mang theo lịch sử của yêu tộc chúng ta từ thời lăng nhật yêu hoàng cho đến bây giờ ba người bước lên cầu thang đá cầm thạch có người hầu giúp mở ra cánh cửa vừa dày vừa lớn họ cất bước tiến vào bên trong đó tân trạm liếc mắt nhìn qua bên trong được sắp xếp giống như một phòng triển lãm cá nhân bên trong những tủ kính thủy tinh được đặt đủ các món đồ vật nói thế thì cậu cũng đã hiểu rõ yêu tộc của ta không sinh ra ở đây mà ban đầu là bị bắt đến bị coi như những nô lệ chiến tranh mà đối xử đến khi được lăng nhật yêu hoàng dẫn dắt thì chúng ta mới có cơ hội được nói chuyện ngang hàng với tu sĩ loài người yêu hoàng lộ ra vẻ mặt đang hồi tưởng lại nói nhưng tất cả những thứ này đều không phải được hoàn thành trong một ngày mà trong đó đã trải qua rất nhiều quá trình mài giữa mới có thể khiến loài người và yêu tộc có được một khoảng thời gian bình đẳng nhưng khoảng thời gian này rất nhanh sẽ trôi qua lòng tân trạm hơi chấn động anh ngạc nhiên nhìn việt nhật yêu hoàng nhưng yêu hoàng cũng không lập tức giải thích ý nghĩa đó ngay ông ta tiếp tục đi về phía trước giới thiệu về lịch sử mà yêu tộc đã trải qua mấy trăm năm trước chúng ta và loài người có khúc mắc về quyền lợi hai bên đã dùng cách thức chém g i ế t nhau để giải quyết cuối cùng cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề mỗi bên đều máu chạy thành sông sau đó chúng ta đã để ra một giao ước minh hội cứ cách hai mươi năm sẽ giải quyết mâu thạn xung đột giữa hai tộc một lần cứ như thế mặc dù quy mô chiến đấu đã nhỏ hơn nhưng mỗi lần minh hội chém rết lại càng thêm thẳng k h ó mãi đến tám mươi năm trước Chủ nhân của tộc cách của chút nhân nhà họ thế thiên thế thế hệ、so、để quyết định một chút quyền lợi sở hữu. năm trong ẩn, trong ngầm dùng quyền gia là tài tài triệu quyết một giới giới lợi bẩm so ở sở kỳ đã để so vì là thiên tài của một thế hệ cho nên dù có thiên phú rất cao nhưng tu vi lại có phần yếu hơn hơn nữa có hai tộc lớn mạnh hộ pháp nên không bị thương vong quá nhiều mà hai bên đều lấy được lợi ích cũng sẽ nghiêng về bồi dưỡng thế hệ trẻ tránh tranh chấp t â n trạng nghe vậy thì gật đầu vị chủ nhân của nhà họ triệu này rất biết suy nghĩ và cân nhắc nhưng bây giờ ở trong tám gia tộc ở ẩn giới nhưng rõ ràng không hề có nhà họ triệu không biết trong đó đã lại xảy ra chuyện gì cách thức này của chủ nhân nhà họ triệu có thể nói là đã làm hai bên đều thỏa mãn vì thế gần tám mươi năm qua chính là quang thời gian hòa bình nhất của yêu tộc chúng ta và loài ngựa tuyệt nhật yêu hoàng cảm thán nói nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi tân t r ạ m thạch trấn là kẻ mạnh nhất của hoàng triều tuyệt nhật của ta cậu cảm thấy năng lực của cậu ta so với thiên tài của loài người các cậu thì như thế nào không cần phải giấu giếm đâu yêu hoàng hỏi anh không giống như nghiêm chắc văn càng không sánh được với đồng thiên thành và t r ư ờ n g quốc tuấn tân t r ạ m cũng không khách sáo gì mà nói ra tuyệt nhật yêu hoàng gật đầu nói đây mới là chỗ phức tạp minh hội của loài người và yêu tộc sắp được tổ chức mà tư chất của thế hệ trẻ của yêu tộc tam hoàng của ta đều rất yêu ớt vẫn còn tiểu mắt cao hơn đầu chìm đạm trong huy hoàng của ngày xưa cho nên ta muốn mời cậu giúp ta huấn luyện những đứa nhỏ thiên tài nhưng lại kiêu ngạo không biết khiêm tốn này khiến cho chúng hiểu rõ được núi này cao thì còn núi khác cao hơn ngài muốn tôi trở thành sư phụ của bọn họ c h ắ c không được ngài lại bắt tôi n ê n chiến dạy dô thạch trấn tân trạm hiểu ra tất cả không sai trước tiên khiến cho bọn họ bị nhục nhã lại tiến hành huấn luyện đặc biệt cho bọn họ tân t r ạ n chỉ cần cậu chịu đồng ý giúp ta thì điều sẽ tùy ý cậu tuyệt nhật yêu hoàng nói xin lỗi chuyện này tôi sợ không có cách nào giúp được nhưng nắm ngoài dự đoán t ầ n m chạm lại dứt khoát lắc đầu từ chối vì sao yêu hoàng hỏi anh tôi thân là loài người thời điểm này nếu như tôi giúp yêu tộc của ngài đánh bại u sĩ loài người thì không phải đã làm kẻ phản bội hay sao hơn nữa nếu là chuyện thi đấu thì thẳng thua là chuyện bình thường khó mà nói được rằng yêu tộc chắc chắn sẽ thắng t ầ n trạm lắp đặt không phải là chắc c h ắ n sẽ thẳng mà là yêu tộc của ta không thể thua nữa tuyệt nhật yêu hoàng thở dài một tiếng lúc này nam du đi đến trong tay bưng một c h ố n g sách dày hết tầng này đến tầng khác t â n t r ạ m yêu tộc của chúng ta không phải là chống cự lại với tất cả tu sĩ loài người mà là với những đối thủ của cậu như là vấn tông và nhà họ đồng nếu cậu giúp chúng ta thì cũng coi như là cậu đang tự giúp chính mình t â n t r ạ m ta có nói nhiều hơn cũng không có ích gì đây là những tư liệu về yêu tộc chúng ta cậu có thể xem qua rồi mới quyết định tuyệt nhật yêu hoàng nhìn kỹ t â n t r ạ m một cái quay lại chỗ ở xa hoa mà yêu hoàng đã sắp xếp cho anh t â n t r ạ m lấy những tư liệu vẻ mặt khó hiểu đó ra mặc dù chính mình không đồng ý với bất cứ cái gì nhưng anh cũng tò mò tại sao một yêu hoàng lại có thể hạ thấp thân phận của mình để nhờ vào anh cuối cùng thì yêu tộc đã xuất hiện những tình huống gì tư liệu nam du cho anh rất nhiều hơn nữa lại rất tỉ mỉ và xác thực tân trạm tỉ mỉ lật xem rất nhanh đã mấy giờ đồng hồ trong cung điện không biết từ lúc nào đã có vô số ngọn đèn sáng lên soi sáng trong này giống như ban ngày vậy tân trạm lật trang sách cuối cùng hít vào một hơi thật sâu yêu tộc tam hoàng ông nội của kim s ắ t tức đ i ề u tuổi đã cao và đã bế quan lâu năm một yêu hoàng khác trong lúc thăm dò bí cảnh đã bị thương nên chỉ còn việt nhật yêu hoàng hết sức chống đỡ nguồn suối sinh mệnh của yêu tộc k h ô cạn đã khiến cho ưu thế lớn nhất của bọn họ trở thành quá khứ số lượng của yêu tộc cũng giảm xuống cũng là nguyên nhân hơn mười năm nay không có thú chiều nổi bật những lần này vấn tông và nhà họ đồng đều chiếm được nhiều lợi ích ở minh hội bọn họ không những n g uy hiếp những tông môn gia lộc khác mà cũng n g uy hiếp đến sự an toàn của yêu tộc nếu dựa theo những gì nói trong này có thể xác thực rằng bề ngoài yêu tộc rất lớn mạnh nhưng bên trong đã thối giữa nếu còn tiếp tục để cho vấn tông và nhà họ đồng lên mặt nữa thì những chỉ nhánh của các gia tộc ủng hộ mình sợ rằng sau này sẽ khó mà bước tiết được thậm chí còn có thể bị diện tộc nếu đã vậy thì chuyện làm sư phụ này mình cũng không hẳn là không thể làm được tân trạm đặt những quyển sách sang một bên anh cũng không hoàn toàn tin tưởng dù sao đây cũng là những thứ mà nam du đưa đến tân trạm sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác cho nên chuyện này mình phải hỏi người khác mới được sau khi suy nghĩ một lúc tân trạm lấy ngọc truyền â m ra lúc trước ở đại hội thiên tiêu tân trạm và mấy người trúc diêu cố minh nhân và thánh tử khấu tiên tông đã trao đổi ngọc giản như vậy thì chỉ cần đối phương không ở trong bí cảnh thì sẽ có thể liên lạc được với nhau tân trạm suy nghĩ một chút trước tiên vẫn cầm truyền âm ngọc giản của trúc diêu lên tân t r ạ m đã muộn như vậy rồi có chuyện gì quan trọng sao ngọc giản vang lên giọng nói trong t r ẻ o của trúc diêu khiến cho tân t r ạ m trong một giây đã liên tưởng đến gương mặt xinh đẹp của cô vội vàng thu lại suy nghĩ tân t r ạ m hỏi trúc diêu một chút chuyện liên quan đến yêu tộc cơ bản là đúng có một số việc tôi cũng đã từng nghe cha tôi nói loáng thoáng qua thật ra minh hội này đối với nhà họ trúc chúng tôi là hoàn toàn mua bán lô vốn trúc diêu nói loài người yêu tộc mỗi bên đều có những thứ quý hiếm và phong phú Minh hội này cho dù lấy nên mỗi minh hội nhà họ trúc chúng tôi đều thưởng tiền đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho nhà họ trúc chúng tôi không có năng lực xoay mình và luôn ở thế yếu trong tám gia tộc thì ra là thế tân trạng gật gật đầu hơi hiểu ra minh hội lần này cô cũng sẽ tham gia chứ tân t r ạ m tò mò hỏi t r ư ơ n g một nghìn một mươi bảy chương một nghìn một mươi bảy ngọc giản cao cấp đương nhiên rồi tôi đại diện cho nhà họ chúc xuất chiến nhưng cũng không biết có phải là đối thủ của thiên tài yêu tộc hay không trúc diêu thở dài nói lần này hẳn là không có vấn đề tân t r ạ m cười nói lần nói chuyện với trúc diêu này cũng làm cho tân t r ạ m có một chút ý tưởng nếu trao đổi quyền lợi thì tại sao không tóm lấy chỗ tốt chứ cũng để cho những gia tộc giúp đỡ mình lấy được chúc anh may mắn t r ú diêu cười nói nhưng tân t r ạ n này tại sao tôi cảm thấy gần đây anh luôn trốn tránh tôi vậy hả chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì sai trái với tôi có hả làm gì có đâu tân trạm xoa cái chán đổ mồ hôi của mình anh cười khan vài tiếng nói đúng rồi tôi còn có việc trước mắt cứ như vậy đi nói xong tân trạm nhanh chóng kết thúc ngọc g i ạ n truyền âm chúc diêu chắc không biết đâu nhỉ chắc chắn không biết đâu tân trạm cũng hơi nhức đầu nếu lỡ như chúc diêu tìm được mình bắt mình cưới cô ta mình nên trả lời thế nào đây lời nói cưới cô ta thì phải làm sao với tôi bên đây ôi một lần sai lầm hối hận cả đời không đúng chuyện này cơ bản là ngoài ý muốn mình là người vô tội sau đó tân trạm thu hồi lại suy nghĩ lại tiếp tục liên lạc với mấy người cố minh nhân và thánh tử khấu tiên tông những người này cũng không thân thiết với trúc diêu cho nên tần trạm cũng không nói rõ mà chỉ nói bóng nói rõ cuối cùng cũng biết mình đang nghĩ đến gì đó trong lúc tân trạm đang liên lạc mọi người bên ngoài trời đã sáng trang trong đại điện hoàng cung b ậ y hạ ngài nói chuyện với tân trạm thế nào rồi liệu cậu ta có bằng lòng với lời nhờ vả của chúng ta không nam du đứng bên cạnh tuyệt nhật yêu hoàng tò mò hỏi tư liệu của tân trạm này ta đã xem qua cậu ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì cũng có suy nghĩ của chính mình ta cho cậu a một ngày cũng đủ để cậu ta phán đoán xem là đúng hay sai trên mặt tuyệt nhật yêu hoàng mang theo nụ cười n h ạ t nói chỉ cần cậu ta không phát bệnh thì chắc chắn sẽ đồng ý với ta dù sao những tư liệu kia của cậu tất cả đều là thật lần này ta dùng chính là dương mưu bậy hạ tu sĩ loài người kia đến ạ bên ngoài điện một hộ pháp chạy đến không người nói để cậu ta vào à thôi để ta tự mình đi tiếp đón tuyệt nhật yêu hoàng lờ cơ đầu đi thắng ra ngoài cung điện lúc này tân trạng m Kim trầm và điều dãi đi sắc tức đ ế nhìn thấy tuyệt Nhật n thấy h Tuyệt Yêu o à t â nói Trạm tôi hạ, hành lễ. Bậy c thể đồng ý v ớ ngài, nhưng tôi cũng có một điều kiện Tân tôi điều một t có ra ạ m mở miệng không nói dòng, dài r đã được đều đồng nói thẳng cần Nhật Hoàng nói. Tân、Trạm、nói có thôi, với ta thể Tuyệt chỉ hợp cậu lý, ý ra Yêu Trạm suy nghĩ của mình sau khi tuyệt nhật yêu hoàng suy nghĩ một lúc thì nói chỉ cần kết quả cuối cùng giống như lời cậu nói thì chuyện này ta có thể quyết định được b ậ y hạ điều kiện của chúng ta đã bàn xong cũng nên nói một chút về chuyện khen thưởng nói xong tân t r ạ n cười nói nụ cười của tuyệt nhật yêu hoàng cứng lại đây là tình huống gì chứ điều kiện vừa nấy của tân trạm không được coi là phần thường sao cậu đúng là một tên tham lam tuyệt nhật yêu hoàng lập tức cười lớn nói ta nghe nói cậu đã nhận được kỹ thuật c h u y ể n thừa ngọc giảng kia của hồ lão nhưng kỹ thuật này phải dùng ngọc giảng cao cấp nhất mới được ta có thể cho cậu cơ hội lấy được thứ đó bệ hạ có nơi như vậy sao t i m tân trạm đột nhiên đập mạnh nếu thật sự có thể lấy được ngọc giảng cao cấp dùng kỹ thuật c h u y ể n thừa đưa thuật pháp của anh vào trong đó điều này chẳng phải là mình có thể tạo nên một nhóm kẻ mạnh rồi sao vì sao bệ hạ không cho tôi luôn tân t r ạ n hỏi bởi vì chỗ đó được gọi là bí cảnh yêu hoàng Cả m ộ tân đời chỉ có thể đi một lần, mà ta đã đi điều động kim chỉ có cảnh sắc tức cạnh kích thể hoàng, anh tuyệt nhật, anh thật là hào phóng kim sắc tức ở bên cạnh. nghe thấy thế thì một ta tuyệt tung mà muốn lần, là l bên nổ vào bí yêu ở m vũ. t â trạng anh kiếm hời rồi đó là nơi lăng nhật yêu hoàng phi thăng lúc ông ấy phi thăng chỉ đưa theo một thanh trường kiếm những thứ khác đều để ở trong bí cảnh chắc chắn sẽ có ngọc dạng cao cấp nhưng mà có thể lấy được bao nhiêu thì phải dựa vào sự cố gắng của cậu ba mươi năm trước b u ồ n hoàng đi vào trong đó đã từng nhìn thấy vật ấy nhưng đã không nhặt tuyệt nhật yêu hoàng lập tức nói vị trí cho tân trạng v ậ hạ cái này không phải là ngài thưởng cho tôi rõ ràng là muốn tôi đưa bọn họ đến bí cảnh yêu hoàng đảm bảo cho họ thuận tiện tìm được bảo vật đấy chứ tân t r ạ n g nghe xong không thể không nói cậu tu là cấp cao nhất có thể lấy được bảo vật tốt nhất không phải là cậu sao hơn nữa ngoài ngọc giản cao cấp còn có cả vô số những bảo vật mà tổ tiên ta để lại nữa cậu đừng nghĩ rằng mình sẽ thua thiệt nhưng có thể cũng sẽ không lấy được thứ gì tân t r ạ n g phản bác lại vậy cậu muốn cái gì yêu hoàng nói tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi muốn một lời hứa từ ngài chỉ cần không vi phạm chủ đích ban đầu của ngài thì những yêu cầu của tôi ngài đều phải bằng lòng tân trạm nói được t bên ngoài cung yêu h o à n g trong sơn ốc tối tâm yên tĩnh một đám thiên tài yêu tộc đang tụ tập cùng nhau để đợi đại sư nam du đến lúc trước bọn họ nhận được tin tức nói là có tin tức rất quan trọng muốn tuyên bố nên bọn họ đều rất ngạc nhiên bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ con người cô gái tàn nhàn trong đôi mắt lộ vẻ mê mang không kìm được mà cảm thán một chiêu đã đánh cho thạch trấn đến bây giờ vẫn không bỏ được xuống giường t i ể u tu sĩ này rất tài di hử thái tinh đừng vì người khác mà dập tắt ý chí của mình thạch trấn không biết anh ta có yêu hoàng trưởng nếu biết thì sẽ không cho anh ta có cơ hội cốt lâm không thoải mái nói nhưng tôi nghe lam yên nói tên này mới tu luyện yêu hoàng trưởng được hơn mười ngày thái tinh không đồng ý nói lừng nói những chuyện này nữa mọi người nên nghĩ xem đại sư triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì đi một thanh niên mập m ặ p nói công chúa lam yên nam du là sư phụ của cô cô không biết chuyện gì sao tôi qua nghe sư phụ nói phu hoàng muốn tìm sư phụ mới cho chúng ta phụ trách đặc huấn trước khi minh hội diễn ra một câu của lam yên đã làm cho mọi người ở đây kinh hãi dạy chúng ta tu luyện sao sẽ là ai chứ không phải là đại sư nam du à công việc của đại sư rất bận rộn nên sẽ không có thời gian nhưng sẽ là yêu tướng nào hay yêu vương nào tôi đang rất mong đợi đây trong lúc bọn họ đang thảo luận xa xa đã xuất hiện hai đám mây đáng sợ đại sư nhìn thấy nam du mấy người lam yên đều đứng lên làm lễ với ông ta nhưng mấy người trước mặt lại rời ánh mắt về phía người đứng phía sau nam du cốt lâm có chút kinh ngạc kêu lên thành tiếng lam yên và thái tỉnh cũng có chút kinh ngạc người này thế mà lại là tân trạng giới thiệu với mọi người một chút người này cậu tân chính là sư phụ mà đích thân bệ hạ đã mời đến nam du cười nói đại sư nam d u tên này là con người mà cốt lâm chỉ ngón tay về phía tân trạng mà nghiếc n n g à i lại để cho loài người hướng dẫn chúng tôi tu luyện sao khuôn mặt những người khác cũng rất khó hiểu khó có thể tin được mặc dù sau khi yêu tộc biến thành hình người bọn họ cũng tự duy trì trạng thái của mình là con người nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là con người mà càng là yêu tộc có tu vi cao thâm thì lại càng tự hào về tộc của mình Càng thêm căm loài người. chương à n g t một nghìn một mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một nghìn một mươi tám làm quen lại từ đầu nhưng hiện giờ yêu hoàng lại để cho một tu sĩ đến chỉ bảo làm sư phụ của những thiên tài yêu tộc như bọn họ quả đúng là chuyện chưa từng có trong lịch sử có gì mà không thể nam d u nói hôm qua lúc cậu tân và thạch trấn đánh nhau các người cũng đã nhìn thấy cả rồi thạch trấn cũng ở bậc thiên tài ngang hàng với các người mà còn không phải đối thủ của cậu tần vậy chẳng lẽ cậu ấy lại không đủ tư cách hay sao đại sư chúng tôi không có ý đó cốt lâm cười khổ nói tuy nhiên chuyện có năng lực và chuyện hướng dẫn cho chúng tôi là hai chuyện khác nhau người như cậu ấy hiểu biết quá ít về yêu tộc chúng ta thì dạy sao được huống hồ những thiên tài như chúng tôi nhận một con người làm sư phụ cũng mất mặt quá thứ nam du đen mặt nặng nghề hừ một tiếng bái con người làm sư phụ là mất mặt thì thua minh hội không mất mặt hay sao em ờ người các người ai nấy đều tự nhận là thiên tài nhưng có kẻ nào dám đảm bảo sẽ thắng được trương quốc tuấn và đồng thiên thành không dựa vào tư chất của tôi chắc chắn là được cốt lâm vô cùng tự tin đáp ngay cả ba chiêu của trương quốc tuấn cậu cũng không tiếp nổi câu nói của tân trạm như g á o nước lạnh r ộ i thẳng xuống đầu cốt lâm chuyện này là không thể anh đang gạt tôi thôi cốt lâm đỏ bừng mặt đáp xem ảnh một khu khu vừa phải thôi đ ư n g ra tay nặng quá đại sư nam du liếc nhìn đám người đang vô tư c ư ờ i kia bằng cái nhìn thông cảm đúng là cái chết đổ xuống đầu rồi mà cũng không tự biết nam du lắc đầu bỏ đi này tên nhóc loài người kia tôi không biết chủ ý của yêu hoàng là gì anh có điểm nào tốt nhưng tốt nhất anh vẫn nên thành thật chút đi nước sông không phạm nước giếng Chúng tôi cũng sẽ không bắt nạt anh không thì chỉ sợ nhiều yêu t ú quá muốn c h ỉ n h anh cũng dễ mà đợi sau khi nam du đi khỏi giọng nói phía sau lại vang lên một lần nữa kéo theo đó là vô số nụ cười và ánh mắt cười n h ạ o anh bạn đang nói chuyện núp mại ở xa như vậy có b u ồ n không hay là chúng ta nói chuyện rõ với nhau một chút nhỉ tân trạm vui vẻ cười không chút tức giận hạ hạ chẳng qua là tôi không thích bàn tán trước mặt thôi chứ đừng tưởng rằng tôi thấy sợ lời vừa dứt một bóng người đã nhảy từ trên cây to phía sau xuống thân hình anh ta cao lớn sức mạnh q u ầ quận trong ánh mắt nhìn xuống tân trạm lại chỉ thấy rõ sự coi thường không biết nên xưng h ồ sao đây tân trạm từ tốn hỏi lịch á m trọng hay cũng chính là anh trai của lịch á m tây người đàn ông kia lạnh lùng nói khó trách anh muốn trả thù thay cho em trai mình à đừng hiểu lầm tôi với lịch á m tây là anh em khác mẹ hơn nữa tôi cũng không thích nó nhưng vì cậu đã hại chết người nhà họ lịch tôi nên tôi vẫn tự nhiên thấy khó chịu với cậu người nọ nhìn chằm chằm tân trạm nói nếu đã khó chịu thì sao phải nhịn không bằng hai ta cùng đấu một trận xem tân trạm khẽ cười nói đương nhiên là được nhưng cậu có dám bỏ phi kiếm chỉ thuật đi mà đấu tay đôi với tôi không lịch á m trọng hỏi có phải anh nghĩ tôi đánh thắng được thạch c h ấ n là nhờ có sức mạnh của phi kiếm đúng không vậy được tân trạm quả quyết nói điều khiến lịch á m trọng thấy bất ngờ là tân trạm lại đồng ý với mình nếu cậu thua thì sau này đừng quan tâm chuyện của chúng tôi nữa còn nếu tôi thua tôi sẽ phục cậu lịch á m trọng nói có trò vui để xem rồi mấy người cốt lâm hai mắt sáng mừng vội vàng lùi lại nhanh chóng t r ừ a ra một khoảng trống cho họ tên nhóc loài người kia để tôi cho cậu thấy sức mạnh thực sự của yêu tộc chúng tôi là thế nào lịch á m trọng quát lên một tiếng đầy dứt khoát bắp thịt trên cơ thể anh ta nổi lên cuồn trong phút chốc đã biến thành một người cao ba mét nhằm thẳng một quyền đến chỗ tân trạng tên nhóc lịch ám trọng này mới động thủ đã ra sát chiêu rồi tên tu sĩ、si、loài người này thế mà lại dám đọ quyền cước với anh ta nữa đúng là tự tìm đường chết cốt lâm nợ nụ cười lạnh đám người la miên đều vô cùng căng thẳng trong số họ sức mạnh của lịch ám trọng nằm ở bậc cao nhất thêm vào đó sức mạnh ban đầu của yêu tộc vốn đã vô cùng mạnh mẽ nếu đọ quyền cước thì đúng là lịch ám trọng càng được lợi hơn tuy nhiên điều năm ngoái dự đoán của tất cả là một quyền này của lịch ám trọng lại đập mạnh xuống nền đất vị trí ban đầu tân trạm đứng trong nháy mắt đã sụt xuống tạo ra một hố sâu khổng lồ trên mặt đất một giây sau đó tân trạm lập tức bay lên đỉnh đầu lịch á m trọng đặt một cước đây mạnh mẽ xuống đỉnh đầu anh ta ẩm lịch á m trọng cảm thấy đầu góc quay cuồng hai chân run lên rồi bị tân trạm đánh bay vào trong đất anh ta tức giận gầm lên một tiếng muốn rút hai chân ra nhưng tân trạm lại đạp một cước khiến cả nửa thân mình anh ta vùi sâu vào đất dưới sự kinh ngạc đến trận mắt há m ồ m của đám người cốt lâm tân trạm cứ đạp một cước rồi lại một cước khiến lịch á m trọng bị vùi vào đất như một củ cải cuối cùng lịch á m trọng đầu góc h o á n g chỉ còn lại mỗi phần đầu ngây ngốc lộ ra bên ngoài phục rồi chứ tân trạm đứng trên đầu lịch ám trọng hỏi tôi tôi lịch ám trọng bị đánh đến xây sầm mặt mày nhưng lại đỏ mặt cản răng muốn giả làm anh hùng cuối cùng bị tân trạm đạp thêm một ước anh ta lập tức bật khóc tôi phục rồi đừng đánh nữa lúc này tân trạm mới hài lòng gật đầu dùng tay nắm lấy l ô thai lịch ám trọng bỏ ngoài thai những câu chửi mắng kêu khóc của đối phương anh tùy tiện nhấc anh ta lên mặt đất lại bắt đầu rung chuyển cơ thể cao đến ba mét của lịch ám trọng bị tân trạm rút thẳng ra ngoài ném đi không gian trở nên tính lặng tất cả đều trầm ngâm không nói gì một thiên tài yêu tộc như lịch đám trọng ở trước mặt tân trạm lại bị người ta tùy ý chơi đùa như một món đồ chơi không có sức chống trả còn ai không phục nữa tân trạm quay đầu ánh mặt trời dọi xuống gương mặt anh nụ cười vô cùng đơn giản thuần khiết nhưng ở trong mắt những người kia lại vô cùng đáng sợ thậm chí có vài người đã đổ mồ hôi lâm tấm hôi t r ê này chán. Tu sĩ l o i người n à tu vi thật quá kinh khủng không thấy lịch đám trọng thảm đến mức nào sao đầu bị đạp chảy be bếp máu bây giờ gã đang nằm ra một góc như heo chết rồi muốn đứng cũng không đứng dậy được không phải vừa nãy cậu nói nhiều lắm sao có muốn thử chút không thấy không ai nói gì tân t r ạ m chỉ vào cốt lâm hỏi không cần đâu tôi phục rồi cốt lâm mặt trắng bệnh liên tục xua tay còn cậu tân t r ạ m nhìn quanh hỏi từng người một không ít kẻ vội vàng túi xuống không cả dám nhìn thẳng vào mắt anh có kẻ còn cố chấp muốn phản kháng tân t r ạ m chỉ khẽ h ừ một cái uy lực phát ra đã đủ làm đối phương mềm nhún cả chân uy sụp xuống đất cả một đám người không còn ai dám ho hé gì nữa nếu như các cậu đều đã đồng ý cả rồi thì từ hôm nay trở đi tôi chính là sư phụ của đám phế vật các cậu làm quen lại lần nữa nhé tôi là tân trạm tân trạm nhảy lên trên một phiến đá lớn nhìn tất cả nói đám người cốt lâm đều để lộ sắc mặt vô cùng khó coi từ nhỏ đến lớn bọn họ đều được gọi là thiên tài ấy vậy mà khi đứng trước mặt tân trạm lại biến thành phế vật có điều bị người ta xem thường còn đỡ hơn chết trước mặt tân trạm đúng là họ không có tư cách náo loạn tân trạm anh là tân trạm đó sao thái tinh đứng một bên trận tròn hai mắt giọng nói của cô có phần kích động giống như đột n g ộ t tiếp nhận được tin tức quan trọng c h ư ơ n một nghìn một mươi chín c h ư ơ n một nghìn một mươi chín tất cả đều ngã gần đây cái tên tân trạm này đang nổi như cồn thiên k i ê u thịnh hội của nhân tộc có một tu sĩ ngoại giới gây sức ép cho vấn tông chuẩn thánh tử giành được vị trí đầu tiên là anh sao thái tinh vừa nói xong tất cả những người ở đó đều ngây ngốc thiên k i ê u thịnh hội đã hạ xuống được hơn tháng tin tức này cũng đã truyền đến yêu tộc hơn nữa cái tin võ giả ngoại giới giành được quán quân cũng gây báo cho ngoài giới yêu thú ở dãy núi quái thú này cuối cùng cái tin đó cũng thu hút sự chú ý của cả yêu tộc giống như người thừa kế yêu hoàng có thể nói cái tên tân trạm này đã trở thành sấm đánh bên tài thiên tài của mỗi một yêu giới trước đó bọn họ cũng từng bàn tán tân trạm này lợi hại tài giỏi đến mức nào may mà không phải người của bát gia hay tam tông nếu không lần minh hội này bọn họ tiêu chắc rồi nào ngờ chăng những t â n trạm đã đến đứng trước mặt bọn họ đây mà hiện giờ còn thành sư phụ của bọn họ nữa chính là tôi tân trạm không hề b ắ c bỏ khó trách yêu hoàng bệ hạ lại chọn anh làm sư phụ đám người cốt lâm tâm trạm phức t ậ p cũng đã gạt đi ý định muốn dạy dỗ tân trạm rồi lần thua trước của thạch trấn bọn họ vẫn cảm thấy tân trạm chẳng qua là dựa vào uy quyền của phi kiếm hoặc nhân lúc thạch trấn chưa kịp chuẩn bị mà sử dụng yêu hoàng trường nhưng giờ nghĩ lại thì thạch trấn thua cũng đâu có oan đâu được rồi các người tự giới thiệu qua về mình đi tân trạm mở miệm mắt nhìn về phía mọi người dù sao anh cũng đã làm sư phụ người ta rồi cũng phải biết họ tên gì chứ cốt lâm thái tỉnh tất cả đều lần lượt giới thiệu tên mình tân trạm cũng âm thầm ghi nhớ hôm nay là lần đầu tiên tôi tới đây không thích nhiều lời thừa thái tân trạm liếc nhìn một lượt nói chúng ta cứ đơn giản thôi mọi người cứ lần lượt qua đây đấu với tôi cốt lâm cậu trước đi sư phụ tần tôi đã phục rồi mà sao còn phải đánh nữa cốt lâm vừa nghe đã suýt chút quỷ giặc xuống thạch trấn bị tân trạm một tắt đánh cho trọng thương hiện giờ vẫn nằm bẹp trên giường chưa dậy nổi còn lịch á m trọng lại bị tân trạm một c ư ớ c trôn xuống đất cậu ta chỉ có một chút xíu thế này sẽ bị tân trạm giày v ó chết mất nói linh tinh không thử qua thân thủ sao biết được thực lực mấy cậu đến đâu yên tâm đi lần này chỉ so tài thôi tôi cam đoan sẽ khống chế sức mạnh tân trạm t a o mày trách phạt lại cười an ủi tôi chỉ dùng một tay thôi được rồi chứ sư phụ tân có chắc không cốt lâm nghe thế mắt sáng rực lên dù tân trạm mạnh thật nhưng chỉ có một tay thì sức mạnh cũng giảm đi phân nửa vậy là cậu ta có cơ hội rồi đương nhiên vậy được mong sư phụ tân chỉ giáo cốt lâm vô cùng tự tin bước tin tự lộn Tân t một, một, một, một vòng trên không trung lúc rơi xuống còn lảo đảo vài bước mới đứng vững cậu ta vẫn k h n m phục rút tiếp ra một thanh trường kiếm tân trạng đã nói từ trước cho phép dùng vũ khí lần này cốt lâm thi triển kiếm pháp giữa không trung xuất hiện những luồng sáng chém đến chỗ tân trạm tuy nhiên lần này cốt lâm còn thua thảm hại hơn cậu ta không thấy rõ động tác của tân trạm ra sao nhưng một luồng khí mạnh đã đánh trúng cơ thể cậu ta khiến cậu ta ngã nào h ra đất kiếm pháp tạm xem như thuần thục tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến lại thiếu tân trạm thầm nói tôi nhận thua cốt lâm ôm ngược bỏ dậy bất lực nói một màn này đã khiến tất cả đều yên lặng tân trạm còn không chuyển động lúc nào chỉ cần dựa vào một tay đã đánh bại cốt lâm người tiếp theo cậu đi ra sau đó tân trạm chỉ vào một thanh niên mật m ạ n người phía sau có hơi l u n g túng nhưng vẫn bước ra sư phụ tần tôi không bằng cốt lâm đâu mập m ạ p cầu xin khai ân dùng thực lực mạnh nhất của cậu biểu hiện càng kém tôi đánh càng đau tân trạm lạnh lùng nói mập m ạ p nghe vậy quyết tâm căn răng đánh liều không quá ba chiêu mập m ạ p cũng bị tân trạm đánh ngã ra đất sau đó tân trạm tiếp tục đánh những kẻ gọi là thiên tài ở đó đều bị anh một tay đánh bỏ ra đất chẳng trách tuyệt nhật yêu hoàng lại lo đến thế thế hệ thiên tài này của yêu tộc đúng là không được tân trạm t h ầ n g h đánh hết một hồi chỉ có hai kẻ thạch trấn và lịch đám trọng có tu vi cao nhất chị lam yên chị có nhận ra không sư phụ tân toàn chọn nam hết đó xem ra thì mặc dù anh ấy trông có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng vẫn dịu dàng với mấy nữ tu chúng ta lắm thấy tân trạm lần lượt đánh bay đối thủ thái tinh đứng trong cả đám người nháy mắt nhỏ giọng nói cả đám người cốt lâm cũng đã để ý đến câu chuyện đó tuy bọn họ không dám hỏi nhưng đều thầm nghĩ có phải tân trạm là tên háo sắc nổi tàn niệm với mấy cô nàng xinh đẹp kia rồi không đợi đến khi đánh bay người cuối cùng tân trạm xoay xoay cổ tay lúc này trong sân ngoại trừ bản thân anh đã không còn nam tu nào khác nữa cả đám cốt lâm đều bị đánh thê thảm chạy ra một bên dưỡng thương mấy cô tân trạm quét mắt nhìn sang những nữ tu còn sót lại ngoắc ngoắc tay nói mấy cô còn vô dụng hơn cả lũ con trai kia lên cả đi tôi không có nhiều thời gian đâu sư phụ tân anh đám người thái tỉnh đều biến sức dẫn đến mức cả cơ thể mềm mại đều run lên hưởng cho mấy người họ còn tưởng tân trạm thương hoa tiếc ngọc nào ngờ lại ác thế còn không giữ thể diện cho họ đám người cốt lâm đều cười trên nỗi đau của người khác bóng người của sư phụ tân bông cao lên không ít các chị em cùng nhau lên để sư phụ tân đây được xem trình độ của chúng h a y thái tinh khẽ hừ một tiếng rồi cũng nổi l ử a giận trừ lam yên lên ra tất cả những nữ tu đều xông lên dự định cho tên tân trạm cuồng vọng kia biết lễ độ âm ẩm ẩm kết quả mấy cô vừa xông đến đã bị tân trạm một tay vận chuyển linh khí đánh ra một trời sáng rực sặc sỡ tất cả nữ tu khỏe mạnh đều bị linh khí đánh chúng bay ngược ra ngoài ngã xuống đất như mấy miếng sủi c ả o chúng ta thật sự yếu ớt vậy sao mấy nữ tu bị tân trạm đánh đến hoài nghĩ cuộc đời cốt lâm trông vậy thiếu chút nữa phá ra cười nhưng bị thái tinh hung g ữ chừng một cái lại vội vàng ôm miệng lúc này người duy nhất còn chưa giao đấu trong sân chỉ có mình lam yên còn cô nữa lại đây tân trạng không chút khách khí nói với lam yên tôi chỉ là phụ tá của sư phụ nam du thôi không giống bọn họ cũng cần đánh sao lam yên c a o mày hỏi nếu đã ở lại đây thì tôi đều sẽ đối xử bình đẳng tân trạng bình thản đáp lam yên bất đắc di gật đầu q u a n g hoa từ tu vị nở rộ sư phụ tần vậy tôi không khách khí nữa lam yên vừa nói vừa chầm chậm bước đến chỗ tân trạng tốc độ của cô rất chậm nhưng sức mạnh lại không ngừng tăng gọn tựa như sắp xuất đại chiêu không ngờ lam yên lại dùng đến chiêu này sẽ có hy vọng chứ cả đám người cốt lâm đều sáng g i ậ mắt Bọn h trong một Yên nghìn hai u mươi ê n độ khó tăng gấp trăm lam yên ôm vai đầy đau đớn cô nhìn chăm chẳng tân trạm đây hư hoán dù sao hai người cũng từng quen biết nhau nhưng tân trạm lại không nghề tình chút nào còn lam yên đang chậm rãi bước lại kia lại đang chậm rãi tan ra dĩ nhiên đó không phải là người thật mà ảo thuật này của câu ngược lại lại khiến tôi sáng mắt ra đấy đáng tiếc lại có quá nhiều sơ hở nên với tôi cũng vô dụng thôi tân trạm lắc đầu nói đám người cốt lâm đều đã hoàn toàn bị khuất phục ngay cả con gái quý báu của tuyệt nhật yêu hoàng mà cũng xuống tay không chút nế nang thế này xem ra tân trạm này thực sự muốn chơi rồi để lại đám người đang nghỉ ngơi kia lam yên dẫn t â n trạm đi giới thiệu cách sắp xếp của từng chỗ trong sân cốc đây là nơi cung cấp trận pháp huấn luyện thân thể yêu tu đây là nơi tu luyện linh khí lam yên vừa đi vừa không ngừng giới thiệu những công trình trong sơn cốc với tân trạm tân trạm nhẹ gật đầu từ ngoài nhìn vào sơn cốc thấy có chút tầm thường tuy nhiên các bố trí bên trong lại vô cùng sang trọng xem ra để đào tạo mấy thiên tài này mà tuyệt nhật yêu hoàng cũng đã hao tổn không ít tâm huyết đây là tụ linh trận ạ đến một nơi tân trạm nhìn linh trận đang nổi lên trên mặt đất mở miệng hỏi phải đây là trận pháp mà năm đó tuyệt nhật yêu hoàng giao cho một bậc sư phụ cao cấp trong nhân loại các a n h chế tạo ra giúp cho những thiên tài yêu tộc ở đây mỗi ngày sau khi kết thúc chiến đấu sẽ đến khôi phục linh khí tăng tu vi ai cũng dùng được cái này sao tân t r ạ m tò mò hỏi dĩ nhiên các yêu tu ở đây đều là thiên tài các tộc chẳng lẽ còn phải phân trên giới à? lam y ê n có phần ngạc như nói n tân t r ạ m không đáp cả hai lại đi tiếp lam y ê n tiếp tục giới thiệu một số trận pháp tu luyện đặc biệt tân t r ạ m càng hỏi chân mày càng nhữ sâu hơn khỏi cần xem nữa tôi đã hiểu tại sao đại sư nam du lại không đào tạo ra được thiên tài chân chính rồi tân t r ạ m đứng lại mở miệng những bố trí đa dạng ở đây đều là tâm huyết của đại sư nam du lẽ nào ông ấy vẫn chưa đủ tận đ ư c sao tôi cảm thấy sư phụ tân có phần tiến diện rồi sắc mặt lam yên khá tệ dù sao nam du cũng là ân sư của cô ta hơn nữa cô cũng cảm thấy ông ấy đã làm rất nhiều rồi cô hiểu lầm rồi ý tôi không phải là đại sư nam du không đủ tận tâm nhưng cách thức lại không đúng bỏ đi đến chiều cô sẽ hiểu tân trạm lắc đầu niêm phong hết mấy trận pháp này lại cho tôi tôi cần phải thay đổi vài chỗ chuyện này không thuộc quyền xử lý của tôi có trưởng lão chuyên môn phụ trách lam yên thở dốc dẫn tân trạm đến cạnh một ông già đang ngồi xếp bằng hừ tên nhóc loài người kia giỏi đòi hỏi quá nhỉ đưa cậu ta đi sắc mặt của trưởng lão cũng chẳng mấy dễ chịu ông ta lấy một trận bản ra đưa cho la miên nhưng nhóc tôi phải nhắc nhở cậu những trận pháp này đều vô cùng thần diệu nếu cậu bị tốn hại gì lao đây cũng không chịu trách nhiệm đâu t i ê n tâm đi tân trạm nhận lấy trận pháp tự tin cười nói còn cả nơi luyện đàn nữa cho những thiên tài yêu tộc bổ sung đan rừng nữa lệnh bài trưởng lao ở đó cũng giao cho tôi đi nhạc trưởng lao n g h e vậy t r i n t r ò n mắt. ngoại trừ tu luyện cả trận pháp và luyện đàn cậu cũng muốn còn sao nhóc con cẩn thận kham nhiều không gánh nổi đấy mặc dù không mấy tình nguyện lắm nhưng dù gì tân trạm cũng là người do yêu hoàng phải đến nhạc trưởng lão của chỉ đánh giao tất cả lệnh bài ra giữa cánh rừng sơn cốc vô cùng tĩnh lặng không biết đến chiều sư phụ tân sẽ huấn luyện chúng ta thế nào nhỉ chắc là chẳng nhẹ nhàng gì đâu cốt lâm đau khổ nói có phải chưa từng thử mấy loại trận pháp linh khí trong sơn cốc bao giờ đâu dù cậu ta có làm gì đi nữa thì cũng có thể làm ra gì chứ lịch ám trọng đầu cuốn băng vải khẽ hư một tiếng tôi nói này yêu hoàng b ệ hạ gọi tân trạm đến hướng dẫn cho chúng ta chẳng bằng để chúng ta tự khổ tu vậy có phải hiệu quả hơn không một mình anh ta dù có mạnh thì cũng chẳng đỏ nổi chúng ta tự thân vận động có người nói tóm lại Buổi chiều đến xem tuy h xem phụ ử xem m sư, tân ố cốt lâm cần muốn n cần nói, không biết tại sao mà tôi có luôn có dự cảm không lành. Giữa trưa, tân trạm đuổi hết người ở sơn cốc qua một bên, đóng kín làm lâm l mà cảm trạm gì Giữa có có cốc cả chỗ biết tại tôi trưa, hết một tất tu đuổi qua sao dự ở ệ nhiên lại, l i n khí khắp tràn ngập n ơ chẳng ai biết rốt cuộc anh h đang n gì. ai biết i rốt Tuy làm trong quá trình đó nhạc trưởng lão cũng đã lời qua tiếng lại với tân trạng lúc ở ra mặt đen sì cả thân run lên vì giận chuyện này lại khiến tất cả đều thấy bất an đến buổi chiều la biên xuất hiện dẫn mọi người đến chỗ của tân trạng dọc được đi cốt lâm đã sợ đến run bân bật nhưng đi đến gần đích họ lại thấy thoải mái hơn nhiều nơi khảo sát cường độ linh khí đây là cái nền tảng m à lẽ nào anh ta muốn chúng ta luyện lại hay sao cả đám cốt lâm đều ngơ ngác ở nơi xa xa bên cạnh khu vực này t ừ n g đạo linh khí loe sáng ý như những bia ngầm bắn còn tu hành chính là đứng đ ấ y chuyển hơi thở thành linh khí đánh vào những luồng sáng đó nếu quả thật là khảo sát cái này thì tôi đánh ra một trăm lần linh khí chắc chắn chúng mục tiêu cả trăm lần thái tinh nói đầy tự tin sợ là không đơn giản thế đâu mọi người xem trên đất có gì kìa có người nói mọi người đều cúi xuống nhìn lúc này họ mới phát hiện trên phần đất phía trước nơi có những luồng sáng đã xuất hiện không ít con dấu chắc các cô các cậu từng đến nơi tu luyện linh khí này rồi tôi không nói nhiều nữa hôm nay phải đánh c h ú n g được một trăm l i n lệnh sáng mới được ngừng nếu không sẽ bị phạt tân trạm đến trước mặt họ nói sư phụ tân sư phụ đối tốt với bọn tôi vậy luyện tập đơn giản thế thôi sao thái tinh cười nói mọi người có thể thử xem tân trạm ung dung nói được để tôi lên trước thái tinh đầy tự tin bước khỏi đám người đứng vào vị trí linh khí toàn thân trợt bùng nổ sau đó từng đạo linh khí được cô chuyển đến đầu ngón tay tạo thành một xoáy tròn linh khí tiếp đó cô chỉ tay ra các linh khí đột ngột bay thẳng đến chỗ những chớp sáng thái tinh không hổ là người giỏi điều khiển linh khí nhất trong chúng ta thủ pháp đ ỉ n h quá cốt lâm trông vậy không khỏi thở dài cảm thán、Vụt. linh quang rạch ngang trời lập tức hướng về chớp sáng tuy nhiên khi n ó đến gần mục tiêu thì những hoa văn trên mặt đất lại đột ngột bừng sáng hóa thành một đại trận khí tức tràn ngập trong trận pháp tạo ra vô số quan hoa giữa không trùng chuyển động qua lại đạo linh khí thái tỉnh đánh ra lập tức đụng vào trận pháp quan hoa tan biến hoàn toàn thất bại tân trạm lạnh lùng nói sư phụ tần sư phụ đùa tôi sao nhiều quan g hoa ngăn lại như vậy thì sao mà đánh trúng mục tiêu được thái tinh ngây ra nhìn chớp sáng trước mặt lại nhìn mạng lưới quan g hoa chẳng trị tức giận hỏi không sai phải vượt qua trận pháp quan g hoa đánh trúng mục tiêu mới hiệu quả được tân trạm lạnh lùng gật đầu lẽ nào lúc các cô các cậu giao chiến với địch lần linh khí nào cũng đánh trúng mục tiêu được sao lẽ nào đối phương không có cách ngăn cản bảo vệ mình sao trong lúc chúng đang cản trở còn có thể đánh trúng mục tiêu thì luyện tập mới có tác dụng lần này cả đám người đều khiếp sợ theo cách của tân trạm độ khó của luyện tập sẽ tăng gấp mười à không là trăm lần ánh sáng như thành như lũy q u a n g hoa trăng trịt giang kín nhìn đã thấy choáng vắng rồi trông y như bức tường gió thổi không lọt vây hết chớp sáng phía sau vào vậy tân c h ạ m vừa ra tay đã muốn ép chết họ rồi chương 1021. t chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1021, chuyện vô cùng đơn giản nếu sư phụ tân đã bố trí như vậy tôi cảm thấy không có tu sĩ nào có thể đạt đủ yêu cầu của ngài đâu thái tinh cờ nờ rằng không phục nói không một tu sĩ nào đạt được tân trạm hứng thú hỏi lại đúng vậy sau khi xuất linh khí ra thì đã không còn khống chế được nữa nhiều ánh sáng bao vây như vậy chẳng lẽ linh khí còn có thể chuyển hướng mà đi sao thái tinh d i ễ u c ợ n cho dù ngài là do yêu hoàng an bài làm sư tôn hướng dẫn của bọn tôi cũng không làm được đâu chuyện đơn giản như vậy sao lại không thể tân trạm nói một câu khiến đám yêu tu ngẩn cả ra thật ra thái tinh nói vậy cũng không sai sau khi linh khí xuất ra vẫn có thể dựa vào thần thức mà khống chế phương hướng nhưng lực khống chế đó vô cùng hạn hẹp mà trận pháp tạo ra nhiều ánh sáng như vậy thì không thể chỉ đơn giản khống chế vài ba lần là có thể vòng q u a được mà tân trạm lại nói chuyện đó anh hẳn là đang khoác lắc thôi các người mở to mắt mà nhìn đi tân trạm k h ẽ quát một tiếng kéo tâm mắt của tất cả mọi người về phía anh sau đó tân trạm nâng tay lên bắn ra một tia sáng một cỗ linh khí được xuất ra linh khí này nhìn rất thông thường chứ không mang chút khí thế nào như linh khí của thái tinh nhưng sau khi ra xuất ra cỗ linh khí này không ngừng di chuyển theo ý niệm của tân trạm chậm rãi tránh đi từng luồng ánh sáng rực rỡ cuối cùng ầm ầm nện vào bên trong của khối ánh sáng quá trình này chỉ trong c h ư ớ c mắt nhưng khi c h ố p sáng nổ tung khắp nơi đều yên t ĩ n h đến độ có thể nghe được tiếng ngân châm rơi xuống đất cốt lâm trận to mắt gương mặt thái tinh thần thờ ngay cả trong đôi con ngươi xinh đẹp này đơn giản của l a m yên cũng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ khi tân chạm nói dễ như t r ở bàn tay bọn họ còn cảm thấy đây tuyệt đối không thể nào nhưng sau đó tần chạm lại hung hăng và thẳng vào mặt bọn họ xem ảnh một nếu bọn mày đã tự nhận mình là phế vật vậy cũng không cần nghĩ đến chuyện chống đỡ yêu tộc trong tương lai làm gì không bãng ngày sau cứ thần phục dưới chân loài người bọn ta cứ làm món đồ chơi săn bản cho chúng ta là được các người năm mơ đi đừng hỏng yêu tộc bọn ta không phải kẻ phụ thuộc càng không phải món đồ chơi để các người tùy ý n ă n bót lời này của tân trạm rất nặng khiến đám yêu tu kia cảm thấy phẫn nộ vô cùng lớn tiếng phản bác có tác dụng gì không có giỏi thì lấy thực lực ra nói chuyện tân trạm cười nhạt nhìn quét qua bọn họ tóm lại tối nay mà vẫn làm không được thì cứ chờ bị trừng phạt đi bọn mày muốn làm sao thì làm đi sau khi nói xong tân trạm sải bước rời đi thái tinh làm thế nào bây giờ l làm làm bị tân t h ạ m rêu c ợ n một trận mấy kẻ vốn tự cho mình là thiên tài không gì sánh bằng của yêu tộc cũng nổi lên lựa giận mang theo sự tức giận không cam lòng bị coi thường mà bắt đầu tu luyện trên một ngọn núi bên ngoài sân gốc tân trạm cùng đại sư nam du nhìn một màn này tên nhóc chết tiệt nhà mị lời nói đúng chẳng kiên ngoài rẻ gì kích thích bọn nó quá mức rồi đại sư nam du nhìn t ầ n trạm một cái khẽ mỉm cười nói đại sư không ác không được đâu mấy tháng sau mọi người đã phải đấu với đám ba tông tám tộc kia thời gian gấp gáp tôi chỉ đành dùng hạ sách này mong đại sư bỏ qua cho tân trạm thở dài cười khổ nói thật ra cũng không đến nỗi tôi ngược lại còn phải cảm ơn cậu nam du lắc đầu nói so với cậu tôi quá nhân từ với bọn họ loài người các cậu hay có câu người hiền không thể dẫn binh xem ra lựa chọn của yêu hoàng không sai chút nào đại sư quá lời rồi nếu không phải ông nhân hậu thì không có khả năng tập hợp được nhóm thiên tài này chỉ là nếu muốn luyện ra vàng thì phải nhẫn tâm tân trạm cười nói tôi trước kính nhờ đại sư những chuyện đó yên tâm bệ hạ đã giao phó không thiếu cậu được nam du cười một tiếng giao một túi đồ cho tân trạm có món này đ á m tiểu tử này phải chịu khổ dài dài tân trạm cười cười nói thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh giống như đám người thái tinh dự liệu trong nửa ngày bọn họ không đạt được đúng yêu cầu của tân trạm đưa ra chỉ có thái tinh miễn cưỡng đánh chúng k i a sáng ba lần làm yên thì hai lần v ậ t khí cốt lâm lại không tệ lần nào cũng trời x u i đất khiến chúng mục tiêu một lần phương pháp tu luyện của tân trạm không chỉ bắt bọn họ điều động linh khí mà còn phải khống chế thần khí thần thức cũng hao tổn không ít không được cảm giác như luyện thêm vài ngày nữa là ta chết luôn đó tên mập lẻ lưỡi t h ở hồn hển nói đúng vậy n à y cũng quá biến thái rồi cũng không biết làm sao sư phụ tân luyện được cốt lâm khổ nao nói bọn mày nói xem đám tu sĩ nhân loại kia có phải cung cơ này không chẳng lẽ đám tu sĩ bình thường không làm được chúng ta không làm được luôn à vậy thì còn là thiên tài nữa à thái tinh nói một câu khiến mọi người lâm vào trầm tư trước đừng nghĩ tới may là bên trong cốc này có tụ linh trận tôi tới đó tu luyện một chút mệt mỏi cũng biến mất cốt lâm nói may mà có trận pháp này mạng của ta đều là do tụ linh trận tạo thành ngay lúc mọi người đang giắt g í u nhau mà lảo đảo đi đến trận pháp bọn họ gặp được người mà mình không muốn gặp nhất sư phụ tân bọn ta đã mệt muốn x ỉ u luôn rồi ngài sẽ không lại tới sắp xếp luyện tập gì chứ cốt lâm đau khổ nói dĩ nhiên không ta cũng không phải x u ấ t sinh tân c h ạ m nói sắc mặt mọi người tối sầm sao cảm giác như tân c h ạ m đang mắng bọn họ vậy chỉ là ta muốn nói với bọn mày một chút tụ linh trận kia có chút thay đổi rồi tân trạm cười hít mắt khiến trong lòng bọ l ộ buộc mấy tiếng trong nháy mắt t r ợ t cảm thấy có gì đó không đúng chương một n ư ơ chương một nghìn hai tất cả y ê n phận chút đơ mơ đây mới là hiệu quả vốn có của tụ linh trận cốt lâm kêu lên không đúng còn có tác dụng khác nữa tôi cảm thấy thần thức của tôi cũng đang khôi phục hai người cũng đến thử xem lam yên và thái tinh đi vào trong đó bọn họ cùng ngạc nhiên phát hiện ra trận pháp này thật sự khác biệt tân trạm lợi hại quá đi thế mà có thể sửa đổi trận pháp này cốt lâm liếm môi nhìn vào chính giữa trận pháp nói mấy người xem trận pháp này có tổng cộng bốn tầng chúng ta lúc này mới ở tầng thứ hai mà thôi không biết hiệu quả ở bên trong sẽ còn ghê gớm đến cỡ nào nữa nếu không thì anh đi qua đó thử xem thái tình xối r ù n g nói bỏ đi cái tên tân trạm kia vô cùng tinh danh lẽ nào anh ta sẽ để cho chúng ta tùy ý ra vào trận pháp cốt lâm hư nói tôi đ o á n chắc chắn có trừng phạt cốt lâm còn chưa nói dứt lời thì đã thấy lịch á m trọng bên cạnh kêu lên thất thanh một tiếng một tia s ấ m chấp màu đỏ bổ xuống đỉnh đầu anh ta đánh anh ta văng xuống đất lần nữa thì ra cái tên này muốn len lén trốn em vào tầng thứ hai kết quả vừa đi ra đã bị trận pháp trừng phạt may là ông đây i ê n phận đấy cốt lâm xoa xoa chán vẻ mặt nhẹ nhõm vì gặp hên trong tụ linh trận tốn mấy canh giờ để hồi phục tu vi sau đó mọi người lập tức rời khỏi nơi này quay lại nơi ở của mỗi người để bế quan có điều đêm nay đã định sẵn là không thể yên bình ngay lúc bọn họ tu luyện tân trạm chơi trò đánh lén ai nấy đều bị tân trạm đánh lăn quay ra đất vứt xuống bãi đất trống sư phụ tần anh làm như vậy không đúng bọn tôi đến đây để tu luyện sao anh còn đánh lén bọn tôi cốt lâm ôm đầu nói lẽ nào trong lúc chiến đấu không có ai đánh lén cậu ạ hoặc là lúc cậu lơ là cảnh giác thì không có ai tấn công cậu sao tân trạm cười lạnh nói cốt lâm á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng mọi người đều có chút buồn phiền mẹ kiếp ông đây không luyện nữa lịch á m trọng hư nhẹ một tiếng đột nhiên đứng dậy tôi muốn làm cho yêu tộc vẻ vang chứ không phải là ở đây bị một tên loài người x ỉ nhục tôi sẽ tham gia liên minh yêu tộc vào tháng sau nhưng tôi sẽ không ở cái chỗ này nữa anh chắc chắn chứ tân trạm cười híp mắt nói lịch á m trọng đừng kích động bây giờ nhìn thấy nụ cười này trong lòng cốt lâm luôn cầm cập sợ gì chứ ả con trai l ị c vương tương lai sẽ thừa kế vương vị anh ta chỉ là một con người ái lịch ám trọng còn chưa nói hết lời đã đột nhiên ngã quy xuống mặt đất một chân của anh ta bị tân trạm tung một cước đạp gãy lịch ám trọng đang kêu rên tân trạm lại bước qua đạp thêm ba cước nữa đạp gãy tay chân lịch ám trọng tân trạm làm thế này cũng quá tàn nhẫn cốt lâm nhìn tê cả ra đầu thái tinh cũng che miệng trợn mắt lên tân trạm cậu đang làm cái gì vậy nhạc t r ư ờ n g l a o vừa đến đã chất vấn nhìn thấy lịch ám trọng đau đến hôn mê bất tỉnh trên đất lập tức giận tí mặt thang mắt này muốn rút lui tôi chỉ trừng phạt anh ta chút thôi tân trạm nói rất bình tĩnh dường như đây cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt không hề đáng kể tay chân đều bị cậu đạp gây hết rồi đây mà cũng gọi là một chút thôi hả nhạc trưởng lao vô cùng tức giận chỉ vào tân trạm nói bây giờ lịch đám trọng thành ra như thế này rồi thì làm sao có thể tham gia cuộc thi đấu minh hội tháng sau ý đồ của cậu là muốn làm giảm sức chiến đấu của yêu tộc bọn tôi đúng không ngày mai tôi sẽ đi gặp yêu hoàng bảo ngài ấy bắt cậu vào n g ủ c h u y ệ n ngày mai thì để ngày mai nói trước tiên ông tránh sang một bên đi bây giờ chỗ này thuộc quyền quản lý của tôi tân trạm không hề sợ hãi cười lạnh làm nhạc trưởng lao tức giận đến run run cả người p h ấ tất tay háo bỏ đi. l y m ộ viên đan d ư ợ c r anh t â trạm túi người cậy miệng cậy của l ị ám tôi r ra, trong ọ n nhét đan bên g h dược vào k n g quá v à giây, lịch ám trọng đám ã rên tỉnh、lại. Tân trạng, anh. rỉ trạm, Tôi. Lịch lại. trọng vừa muốn mắng người đã trợn mắt lên khó tin phát hiện ra tay chân đứt gãy của mình đã khép lại rồi anh còn muốn đi sao tân trạng nói cho dù anh có chữa trị cho tôi thì tôi cũng phải đi lịch á m trọng hừ nhẹ nói xem ra đã có quyết định muốn đi rồi được có điều anh xem x o n g vật này đã nếu vẫn muốn đi thì đi đi tân trạng cũng không thèm phí lời vứt một món đồ lên người lịch á m trọng sau đó quay đầu rời đi hử cho dù là ông trời xuống đây cũng không cản được tôi trong đôi mắt của lịch đám trọng xoẹt qua một sự nghỉ ngờ anh ta cầm vào đó phát hiện ra thế mà lại là một phong thư mở ra đọc suốt cả buổi một lúc lâu sau lịch đám trọng vẫn không nói gì ngồi yên trên mặt đất không nhúc ních lịch đám trọng có đi nữa hay không cốt lâm đi đến tò mò hỏi đi con khỉ ấy lịch đám trọng giàn rủa nước mắt nói tên tân trạm này thật sự quá ác độc thế mà anh ta lại kêu cha tôi viết thư cho tôi nếu tôi dám đi thì ông già sẽ thật sự đánh gãy tay chân của tôi còn khiến tôi hoàn toàn mất hết tư cách thừa kế tôi đi thế nào được cốt lâm và những người khác nghe xong cũng choáng váng tân trạm này thật sự rất tàn nhẫn thế mà biết cách lấy điểm yếu của lịch ám trọng ra uy hiếp anh ta các người đừng cười trên sự đau khổ của người khác có tin là trong tay anh ta cũng có thư của người trong tộc các người không lịch ám trọng bỏ dậy thử nói tôi thấy chúng ta không có hy vọng phản kháng rồi tất cả mọi người đàng hoàng một chút v ư ợ t dậy tinh thần tu luyện đi đi cũng không thể đi được mà đánh cũng đánh không lại lịch ám trọng nói xong thì vác vẻ mặt hiểu chỗ ngơ ngác cốt lâm thở dài thật ra nếu đ ổ i cách nghĩ cẩn thận hơn một chút thì tuy răng tân trạm đối xử tàn nhẫn với chúng ta nhưng mà cũng là đúng cốt lâm hít sâu một hơi nói anh ta rèn luyện chúng ta cũng chẳng có ích lợi lớn lao gì cho anh ta người cuối cùng được lợi còn không phải là chúng ta hả? đúng vậy có anh ta ở đây thì ngay cả gây tay gãy chân cũng có thể nối liền lại trong c h ư ớ c mắt chúng ta cũng không phải mất chết đau đớn hơn m ị sức mạnh thì vẫn là chuyện cũng nói ngày mai tiếp tục đi tôi phải cố gắng đi lên tầng thứ hai của tụ linh trận xem thử sức kiểm soát linh khí của chúng ta kém như vậy hơi bị mất mặt rồi quả thật sỉ nhục cái danh thiên tài tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt phức tạp ai đi đường lấy mà bắt đầu từ ngày thứ hai tân trạng phát hiện ra đám người rõ ràng đã yên phận hơn rất nhiều có thể là do phương pháp đánh đòn p h ụ đầu của mình hoặc là do bức thư đó phát huy tác dụng nói chung ngay cả những người khó đối phó như lịch ám trọng và cốt lâm đều không làm mình làm m g y nữa tí nhưng được tăng thêm tờ thái tinh tân trạng bèn dựa theo kế hoạch tiến hành những cuộc luyện tập tàn khốc hành hạ đám thiên tài yêu tộc này đến khóc cha gọi mẹ đến trưa lúc nam du đại sư đến đây kiểm tra đôi mắt trận chứng suýt chút nữa lọt ra ngoài những hy vọng của yêu tộc này thiên tài tuân kiệt bình thường vô cùng chăm sóc bản thân mình chỉ sợ xảy ra chút xíu sơ sót nào tất nhiên hình tượng của bọn họ cũng là phân chấn h a m hở tài hoa hơn người mà lúc này từng người từng người bọn họ nằm la liệt trên đất không thèm để ý tới hình tượng cả người áo q u ầ n làm lũ còn có vết thương trên người mệt mỏi thở hừng hộp giống như vừa chạy nạn về ngay cả công chúa lam yên học trò cưng của mình cũng ngồi dựa vào tảng đá d à i lao tóc thai dối bời chẳng có chút hình tượng gì nào để nói vốn dĩ còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy hình ảnh này trong lòng nam du đại sư tăng h ẳ n mấy lần âm thầm chuồn êm không chuồn không được nếu không bọn họ sẽ khóc lóc kể khổ với mình mất thôi bản thân mình cũng không biết thế nào cho phải nam du đại sư ông phải quản lý bọn họ cho tốt đấy kẻo cứ để tân trạm luyện tập lung tung thế này không sớm thì muộn tất cả bọn họ đều bị luyện đến tàn phế mất nhạc trưởng lão đuổi theo nam du không nhịn được quên đủ hơn nữa tôi cũng không hiểu những trò này của tân trạm đều là những hạng mục tu luyện cơ bản có tác dụng gì lớn với những thiên tài này cơ chứ nhạc trưởng lão dùng người thì đừng nên nghỉ ngờ người nếu yêu hoàng bệ hạ đã nói vậy rồi thì chúng ta cứ tạo đủ điều kiện giúp đỡ cho tân trạm là được rồi còn về hiệu quả Minh hội gần sắp đến rồi Nam trạm hội rồi uổi nói. đi thì thiên tài rồi đi nói. gần đến an chuyển. đến tên tân nhạc trưởng nhìn Nam thuật dịch Hãy chỉ thì phá hủy hết tộc đầu sắp sợ đắc lắc đều Trước Trước của ta xa, Du dự, Du yêu kêu bất lúc 1023. 1023, bí bị láo dĩ ông ta vô cùng khinh thường t â n trạm cho rằng lần này yêu hoàng chắc chắn đã tính toán sai rồi tháng này cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua dưới sự v ấ n luyện tàn khốc của tân trạm bọn người la miên cốt lâm cắn răng cố gắng kiên trì nhiệm vụ của yêu hoàng giao cho tần trạm dần dần đi vào quỹ đạo mà khoảng thời gian này tất nhiên tân trạm cũng không rảnh rỗi anh một thân một mình đi vào bên trong thư viện trước đó tân trạm cũng chẳng mấy hứng thú với tầng bốn năm của thư viện nguyên nhân chủ yếu là vì nếu muốn đi từ tầng bốn trở lên thì cần ngọc bài hoàng tộc của yêu hoàng tự tay tặng mà tân trạm vẫn luôn lo lắng yêu hoàng này chính là một nhánh dòng họ của kim sắc t ứ ớ c điệu nhưng mà may là cuối cùng chứng minh con v ậ y nhỏ này là dòng dõi của tử hỏa yêu hoàng mà thư của ông lao đánh cờ đưa cho anh lại chính là một yêu hoàng khác đã biến mất vì thế hai chuyện mà t â n trạm lo lắng đều không hề xảy ra mà bây giờ anh làm sư phụ của những thiên tài yêu tộc kia để cho tân trạm thuận tiện làm việc yêu hoàng tự nhiên sẽ đưa lệnh bài không đi thì hồn phi quá tân trạm tất nhiên sẽ không khách sáo từ lầu ba trực tiếp đi thắng lên trên hành động của tần trạm làm mấy tên yêu tu ở lầu ba ước ao trong vương triệu tuyệt nhật này con người có thể lấy được lệnh bài yêu hoàng cũng chẳng chẳng đến mười người Vì thế ở tầng bốn này quả nhiên đã lớn thêm rất nhiều đi chưa được mấy bậc thang tân trạm lập tức cảm nhận được thần thức đang gánh chịu một ít áp lực điều này anh chưa từng trải qua ở tầng ba nhưng mà thần thức của tân trạm so với những người tu luyện khác vốn đã mạnh hơn rất nhiều bây giờ dung hợp một nửa kim sắt thu cốt càng giống như hổ mọc thêm cánh áp lực của tầng bốn này tuy mạnh nhưng cũng không thể đạt tới mức có thể cản trở được tân trạm đi đến lầu bốn tân trạm cứ tùy ý đi tới như bình thường nhưng mà lần này lên lầu ngoại trừ việc tìm kiếm điện tịch công pháp mà mình cần thì anh cũng nhìn thử xem có công pháp nào thích hợp với những thiên tài yêu tộc k i a không mặc dù là một sư phụ hờ bị yêu hoàng sắp xếp nhưng một ngày là hòa thượng thì phải gõ một ngày chuông tân trạm tất nhiên sẽ không qua loa lười biếng tìm được mười mấy quyển công pháp thích hợp với đám người cốt lâm la miên sau khi tân trạm nhớ kỹ nội dung thì rời đi bước lên tầng năm uy thế ở tầng năm của thư viện càng lớn hơn nữa tân trạm thả chậm bước đi nặng nghề trèo lên ma cung lúc đó trong cung yêu hoàng tuyệt nhật yêu hoàng đang ngồi xếp bằng trong phòng cùng luyện công pháp trao đổi khí với kim sắc t ứ ớ c điệu đột nhiên ông ta mở mắt ra nhìn về phía bầu trời ở bên ngoài hướng của thư viện thằng nhóc này chạy lên tầng năm vừa khéo để cậu ta giải quyết vấn đề kia tuyệt nhật yêu hoàng đắm mắt sau đó bóng ông ta loáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ trên tầng năm cũng không có nhiều sách vở lắm nhưng mỗi một quyển sách đều bị bao bọc bên trong vòng hộ pháp lấp lánh ánh sáng rực rỡ chứng tỏ có điều không giống với bốn tầng trước đó ánh mắt của tân trạm lướt qua thư tịch bên trong. thỉnh thoảng phá vỡ vòng hộ pháp lấy công pháp ra quan sát chỉ là một lát sau tân trạm lắc lắc đầu bỏ thư tịch xuống dường như có hơi mất hứng cậu đang tìm công pháp nhất bộ khinh thân nhỉ nhưng đúng vào lúc này có một giọng vang lên sau l ư n g anh tân trạm có chút bất đắc gì nói yêu hoàng bệ hạ lần sau đến đây có thể nói một tiếng được không đột nhiên xuất hiện như ngài đáng sợ lắm đấy biết không nhưng tại sao bản hoàng không cảm nhận được cậu bị dọa sợ thế có lẽ cậu đã sớm thấy ta rồi nhỉ tuyệt nhật yêu hoàng cười nghiền ngẫm một tiếng nói bệ hạ nói đùa tôi vừa mới tới xuất khiếu cảnh làm sao có thể so với thần thức phân thần cảnh của ngài trong lòng tân trạm giật mình vội vàng cười phủ nhận từ mấy ngày trước sau khi nói chuyện một phen với tuyệt nhật yêu hoàng thì tân trạm mới biết giống tam đại yêu hoàng tông chủ vấn tông và tông chủ khấu tiên cùng những người khác đều có sức mạnh ở phân thần cảnh thậm chí chủ nhà họ đồng cũng đã tăng cấp lên phân thần cảnh không lâu trước đó b ấ t nói mấy lời dư thừa đi cậu cũng biết chúng ta đều có sức mạnh của phân thần cảnh có sợ tí nào chưa yêu hoàng cười nói sợ thì cũng không đến nỗi nhưng mà trước đây tôi đối phó với người học võ đều dựa vào thân phận của người ô tiên lấy công pháp nghiền ép nhưng cấp độ càng cao thì càng lúc càng cảm nhận được thật ra công pháp của thiên tài thế giới ẩn của yêu tộc và công pháp ta sử dụng không khác nhau mấy tân trạm nói sự thật bản thân nhớ lại trước đó cũng thật là không biết hay không biết sợ lần lượt làm mít lòng nhà họ đồng nhà họ phòng v v nếu không phải lúc bắt đầu ông cụ cố và mẹ ở đẳng sau g i a đ o n sát thủ làm đối phương sợ hãi thì e rằng mình đã sớm gặp nguy hiểm đây cũng là nguyên nhân mà lần này tân trạm lên lầu đừng thấy bây giờ mình lấy tên tuổi thiên kiêu số một người của thế giới ẩn không dám động đến mình nhưng mai sau nếu xảy ra xung đột khiến cho tông chủ vấn tông hoặc chủ nhà họ đồng tự mình ra tay thì anh gặp nguy hiểm là cái chắc rồi sống yên ổn nhưng vẫn nghĩ đến những ngày gian nguy đó luôn là một trong những tính cách của tân trạng vì thế lần này anh tới đây thật sự là để tìm cho mình một vài công pháp có liên quan đến khinh thân hoặc phi hành mặc dù tầng năm của thư viện không có những thứ này nhưng bổn hoàng có một quyển pháp thuật dịch chuyển của lăng nhật yêu hoàng sáng chế ra có hứng thú không yêu hoàng cười nói lăng nhật yêu hoàng sáng chế ra trong lòng tân t r ạ n khẽ sao động sức mạnh của y hoàng trưởng ký ức trong mình vẫn còn mới mẻ đúng vậy thuật này không làm tăng tốc độ nhưng có thể thay đổi không gian cho cậu dịch chuyển tuyệt nhật yêu hoàng đắc ý nói tân trạm lại khế n h ư mày nghĩ đến thuật phật độn trước đây mình từng sử dụng cái tiểu pháp thuật vận chuyển tức thời kia sao tất nhiên không phải cái này của bồn hoàng tuyệt vời hơn cái kia nhiều lắm nó thật sự là vận chuyển tức thời nhưng chắc chắn trong một phạm vi nhất định mà đi cùng với sự hiểu biết càng sâu hơn của cậu về nó thì thậm chí có thể làm được dịch chuyển ổn định tân trạm hít sâu một hơi nếu thật sự như vậy thì thuật dịch chuyển này có giá trị rất lớn thuật không gian của bản thân cũng không hề yếu mặc là thuật phật độn à y cũng xem như là t h ư ợ n thừa mà pháp thuật này không những giới hạn phạm vi hơn nữa còn có thể nâng cao sự chính xác theo tu luyện thật ghê gớm nếu chỉ nói khơi khơi thì sợ là cậu cảm nhận không đủ b u ồ n hoàng sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm một chút tuyệt nhất yêu hoàng tiến lên dỗi tay đặt lên vai tân trạm sau đó tân trạm chỉ cảm thấy trên người của yêu hoàng t o á t ra một không gian rung động vô cùng kỳ dị sức mạnh này dần lan tràn ra trong c h ư ớ c mắt đã bao bọc lấy anh sau đó một cảnh tượng làm tân trạm vô cùng chấn động đã diễn ra trước mặt tân trạm bản thân chỉ cảm thấy thân thể mất đi khống chế t r ớ c mắt đột nhiên tối xâm lại đợi khi ánh sáng xuất hiện lần nữa hai người đã đứng trong rừng trúc ngoài thư viện